Chương 211: Phá vỡ đại trận, độc chiến quân bằng. 1. Chương 211: Phá vỡ đại trận, độc chiến quân bằng. 1. 365 quả tinh đấu tự không trung ngân ná mà xuống, Đế Tuấn thậm chí không để ý còn lại Tổ Vu, chỉ là thôi động đại trận, lấy cái này sao trời đánh tới hướng Thạch Cơ. Thạch Cơ năm nơi kia bất chu ấn, lúc này bước ra một bước, hướng về nơi xa bỏ chạy, nếu là lấy cái này bất chu ấn đến chống lại lời nói, tất nhiên là không cách nào chống cự nhiều như vậy sao trời. Kia sao trời toàn bộ rơi xuống đất, phát ra trận trận tiếng ầm ầm vang, dẫn tới đại địa chấn chiến không dữ, tinh thần chi quang khoét tán ra. Trong khoảnh khắc liền khiến cho cái này đại địa vỡ vụt, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, đúng là không còn hoàn hảo chỗ. Đám kia chạy nạn sinh linh đều là bị một kích này tạo thành khí lãng cho chém đoạt, trong chốc lát nhục thân phá hủy, thần hồn ly thể, thân tử đạo tiêu. Thạch cơ ghé mắt nhìn lại, thấy phía dưới địa mạch hiện lên, giờ phút này đang không ngừng co động, dường như mạnh máu. Nếu là tiếp tục đánh xuống, nơi đây địa mạch tất nhiên sẽ rứt gãy. Bây giờ trọng yếu nhất chính là phá trận. Thạch cơ trong lòng trầm ý, sau đó tế lên Chư Thiên Vạn Tượng Bạo Hồ Lô, dụng niệm động chú ngữ. Đế Tuấn nhìn lại, biết được Thạch cơ cử động, liền làm tức tốc dục trong tay hạ đồ là thư. Ngay tức khắc đạo đạo thiên địa vĩ lực từ cái này Hà đồ lạc thư bên trong đánh tới, trực tiếp vọng tới Thạch Cơ. Đã thấy Thạch Cơ đỉnh đầu cựu thiên tức nhuễng sáng chói ma sáng, lập tức trung hoa quang tán mát, tất nhiên là bao phủ lại Thạch Cơ, đồng thời kia nhị nguyên thánh linh tiên ý, ý phía trên tất nhiên là phong thủy hai nguyên tố lực đi lên, trong chốc lát hóa thành hai đạo to cỡ miệng chén của sáng, ngay tức khắc đánh về phía Lê Tuấn. Phong thủy hai nguyên tố lực tốc độ cực nhanh vô cùng, trong chốc lát đụng vào kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía trên. Mà vẹn vẹn cái này hai đạo thế công đánh tới, liền thấy kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong mấy cái thân ảnh phun phun ra một mụn máu tươi, hiển nhiên là nhận như vậy va chạm khó có thể chịu được. Ma Ha Đồ Lạc thư phía trên kia thế công đụng vào Cửu Thiên Tức nhượng phía trên, chỗ dư kình lực đều là bị kia Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ý dịa chướng ngăn. Thạch Cơ cũng là hoàn toàn không nghĩ tới cái này Tổ Long cùng Thủy Kỳ lần lại có thể tại cái này Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ý dịa bên trong thi triển thần thông, bất quá nhường Thạch Cơ phát giác được chính là cái này Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ý dịa dẫn động là chính mình chân nguyên, huống hồ tiêu hao không nhỏ, chỉ có điều uy lực cũng không tệ. Đây cũng có thể dùng làm một loại xuất kỳ bất ý thần thông. Đế Tuấn hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Cơ trên người tiên ý dị có thể phát ra kinh khủng như vậy uy năng, bởi vậy trong lòng càng là oán hận vô cùng. Thạch Cơ Làm sao có thể khí vận cường đại như vậy, mới đầu thạch cơ, đơn giản chính là một quả oan thạch thành tinh mà thôi a, vì sao bất luận cái gì linh bảo đều sẽ bị thạch cơ thu hồi được. Đế Tuấn trong lòng không khỏi phẫn nộ, tiểu phẩm đại la là nàng, tiên thiên hỏa tinh nguyên là nàng, trợ hai vị sinh linh thành thánh cũng là nàng. Đáng hận nhất chính là yêu tộc đối địch, là nàng. Ngươi cứ như vậy ưa thích cùng ta yêu tộc đối người a. Đế Tuấn cắn răng gầm gừ, lại thúc dục kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà giờ khắc này kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận dĩ nhiên đã có chút bất ổn, trong đó ánh sao đầy trời bắt đầu lưu động, phía dưới chúng yêu vương thụ thường không nhẹ, ngay cả thôi động đều cực kỳ phi sức. Trong chốc lát, Chu Thiên Tinh đấu lần nữa vận chuyển lại, đều hướng về phía Thạch Cơ rơi xuống. Đế Tuấn đôi mắt tinh hồng, hiển nhiên là hận không thể hoàn toàn giết chết Thạch Cơ. Thái nhất cũng là không nói một lời, thúc dục kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vọt tới Thạch Cơ. Nhưng mà phía dưới Diêu Vương sớm đã khó có thể chịu đựng ngoại giới tổ vũ chỗ thực hiện áp lực, cùng cái này vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu đại trận cần tiếp tiếp nhận áp bách. Ngay tại đỉnh đầu tinh quang đại phóng thời điểm, kia phía dưới Đông Đảo Diêu Vương lập tức miệng phun máu tươi, khó mà lại vận chuyển tối động cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mà phía trên chúng yêu sói cũng là lại khó tiếp nhận, trong khoảnh khắc Chu Thiên Tinh đấu đại trận sụp đổ. Ha ha ha ha, tập bao chim. Ta nhìn ngươi hôm nay tất nhiên giống người đám kia rỗng roi như thế chứ đi, chết bởi vu tộc chi thủ. Đế Giang từ trước tới nay như vậy phẫn nộ, lại la thoải mái cười to, sau đó hung tợn nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn bị câu này chọc giận, trong khoảnh khắc kia đồ vu kiếm ra trận trận tinh khiết huyết khí bí mật mang theo kia tốc sát chi khí đánh tới, trên không trung giống như lưu quang. Đế Giang không sợ người đến, quanh thân huyết khí rung động, lại lập vận chuyển không gian đại đạo, tới đón kia đồ vu kiếm. Kia chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt phá vỡ, vô số yêu vương đều là tứ tán, nên chiến đông đảo đại vũ, nhưng mà vội vàng ở giữa lại bởi vì vừa rồi thôi động vận chuyển chu thiên tinh đấu đại trận mà hao phí không biết nhiều ít chân nguyên, giờ phút này ngay cả ngăn cản đều muội phần khó khăn, chính là trong khoảnh khắc bị trấn sát không biết nhiều ít yêu vương. Ma Thái nhất trong tay nắm lấy kia hỗn độn trùng, đôi mắt lóe hồng, hỗn độn trùng đột nhiên vận động, sau đó ngập trời cự lực đánh tới, tất nhiên là nhắm sát hướng chúng tổ vu. Quân Bằng lại là cùng Thương Dương cùng nhau đứng chung một chỗ, tại chém giết mấy cái đại vu về sau, Quân Bằng ghé mắt nhìn lại, đang cùng kia chém giết yêu vương Thạch Cơ đối mặt. Thạch Cơ nhìn về phía Quân Bằng, khóe miệng gẩy nhẹ, dù là phong tình vô hạn, Quân Bằng lại là trong lòng dâng lên vẻ tức giận. Hôm nay Ta tất sát ngươi, một thời kỳ nào đó trở về sau hình nguyện. Côn bằng gầm thét một tiếng, sau đó trong khoảnh khắc xông về Thạch Cơ. Thương Dương Dương mắt nhìn lại, đang muốn ngăn cản côn bằng, cũng là bị một cái đại vu cuốn lên, không kịp đi chặn đường côn bằng. Thương Dương kiêng kỵ mắt nhìn kia Thạch Cơ, lại phát hiện Thạch Cơ lại nhìn chính mình một cái, liền lập tức quay đầu trở lại đến, chém giết trước người lại vu, cấp tốc xông về yêu tộc trong đám, cuốn chiến lên. Kia côn bằng đang phi độn thời điểm, chính là thân hình biến ảo, trong khoảnh khắc tăng vọt lên, biến cực kỳ cao lớn, hiển nhiên là thi chiến pháp thiên tượng địa chi thuật. Sau đó tự côn bằng sau lưng một đạo sóng lớn đàng không mà lên. Trong đó Nhất Nguyên Trọng Thủy quẩn quện mà đến, đục vào bốn phía ngọn núi phía trên, liền phát ra ầm vang nổ vàng, ngọn núi kia trong khoảnh khắc vỡ vụn ra, căn bản khó có thể chịu đựng cái này Nhất Nguyên Trọng Thủy uy lực. Thạch Cơ lúc này bước ra một bước, né tránh tia Nhất Nguyên Trọng Thủy. Sau đó Thạch Cơ giương mắt, thấy Côn Bằng đến đây, liền tế lên bất chu ấn, đánh tới hướng Côn Bằng. Côn Bằng hét lớn một tiếng, bằng vào kia pháp thiên tượng địa chi thuật tăng cường lục thân, một chưởng vỗ bay kia bất chu ấn, sau đó Nhất Nguyên Trọng Thủy sóng lớn đánh ra đã qua, đang muốn đập trúng Thạch Cơ, lại phát hiện Thạch Cơ thân hình một cái chớp mắt, đúng là biến mất không thấy gì nữa. Côn Bằng nghi hoặc, lúc này lại ra thân niệm bốn phía thăm dò. Sau một khắc, Thạch Cơ thân hình xuất hiện ở côn bằng trước người, lập tức bất chu ẩn bên trên ánh sáng nhạt một cái chớp mắt, khai thiên chân ý bành trướng mà lên. Côn bằng cấp tốc dò ra chảo đi, lúc này cùng cái này bất chu ẩn chạm vào nhau, trong khoảnh khắc bộc phát ra trận trận tiếng uy minh, côn bằng liền cảm giác tự thân kịch liệt rung động, kinh lực tự cánh tay đúng là một đường quán thông tiến vào nhục thân, đem nó kinh mạch mãnh liệt rung đưa. Côn bằng chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra, lúc này mới ý thức được kia bất chu ẩn đến toột cùng khủng bố đến mức nào, liền vội vàng nghiêng người mà trở lại, đồng thời nhất nguyên trọng thủy cấp tốc vọt tới Thạch Cơ. Thạch Cơ Đế lên kia viền hoàng ba tiêu phiến, trong chốc lát mấy đạo cường phong thổi đi, trong khoảnh khắc phá vỡ kia nhất nguyên trong thủy, sau đó Thạch Cơ Đế lên Trư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía phi độn mà chạy cuốn bằng. Mời bảo bối quay người. Chương 211: Phá vỡ đại trận, độc chiến cuốn bằng 2. Chương 211: Phá vỡ đại trận, độc chiến cuốn bằng 2. Sau một khắc, chúng ngũ niệm động, kia Trư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô bên trong tất nhiên là trận trận bạch quang hiện lên, sau đó tại cuốn bằng nhìn soi mói, trong đó tất nhiên là xuất hiện một thanh pháp nhận, ầm vang ở giữa chém về phía cuốn bằng. Côn Bằng gặp qua mạnh nhất kia, tuy là khí thế không bằng kia bất chu ấn, nhưng mà cũng là cực kỳ không dễ trọng, huống chi bây giờ thạch cơ chính là cửu phẩm cấp đại la kim tiên, thôi động phía dưới, cái này chư thiên vạn tượng bảo hộ lô chỉ sợ còn muốn tăng thêm rất nhiều ý lực. Nghĩ tới đây, Côn Bằng lập tức hướng về sau bỏ chạy, một đường đi ra cách xa mấy ngàn dặm, ý đồ tránh thoát cái này cô nhận. Nhưng mà cái này thiên đạo dị bảo sao mà lợi hại, phàm là chưa thể chém tới người, cái này quang nhận liền sẽ không dừng lại, liền một mực đuổi theo kia Côn Bằng. Ngay tại hỗn chiến thương dương dương mắt nhìn, liền toàn thân run lên, trong đó khí thế hắn không thể quen thuộc được, lúc trước chính là một chiêu này. Trấn sát không biết nhiều ít yêu xoái, cuối cùng lưu giữ lại cũng chỉ có hắn, ngay cả Lục nô đều không thể đào thoát rơi thạch cơ lòng bàn tay. Cái này khiến Thương Dương càng thêm lo lắng, bởi vậy trong lòng đúng là kiên định thoát đi ý nghĩ, hắn thấy, yêu tộc căn bản cũng không phải là thạch cơ đối thủ, coi như kia đế tuấn cùng thái nhất chém tới một thì, cũng không thể nào là thạch cơ đối thủ. Thạch cơ nhìn qua quang nhận kia, liền không đội lên, nhắm mắt theo đôi chậm rãi đi hướng côn bằng phương hướng bỏ chạy. Kia côn bằng quay đầu nhìn lại, đã thấy cái này quang nhận như cũ tại truy tìm, liền trong lòng sợ hãi lên, biết được cái này linh bảo cường đại. Đáng chết thạch cơ. Côn Bằng trong lòng tất nhiên là hoán hận vô cùng, nếu không phải Thạch Cơ ở đây, hôm nay yêu tộc nhất định có thể thủ thắng, đến lúc đó cho dù Thạch Cơ trở về, cũng khẳng định không phải yêu tộc đối thủ, cái nào nghĩ đến đang muốn thành công thời điểm, Thạch Cơ trở về. Chờ một lúc ta nhất định phải chém giết ngươi. Côn Bằng nhớ tới một chiêu, liền tốc độ càng nhanh hơn, đem quang nhận kia bỏ rơi không thấy tăng hơi. Lập tức Côn Bằng dừng lại, quay đầu nhìn lại, thấy hết lưỡi dao biến mất, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà đúng lúc này, mấy đạo cương phong đúng là cấp tốc đánh tới, hiển nhiên là không cho Côn Bằng cơ hội thở dốc. Côn Bằng dương mắt nhìn lại, trong lòng căng thẳng, lập tức vung trảo. Phá vỡ cơ phòng, lập tức trợn tròn trong mắt, nhìn về phía trước bóng người sừng sững kia. Thạch cơ đang nắm lấy kia Huyền Hoàng Ba tiêu phiến, giờ phút này lại là Ba đạo cương phong đánh ra. Thạch cơ, nhận lấy cái chết, côn bằng hét lớn một tiếng, lập tức đập tan Ba đạo cương phong, mà hộ thân hình đúng là lần nữa biến ảo, đứng là hóa thành côn thân, lúc này kêu to một tiếng. Trong khoảnh khắc, này phương thiên địa chính là rung động kịch liệt lên. lên. Thạch cơ ổn định thân hình, lập tức giẫm chân mà đi ra bên ngoài mấy vạn dặm, lập tức dương mắt nhìn lại, liền thấy một con con mắt nhìn mình chằm chằm, kia đôi mắt quả thực như là thái dương tinh đồng dạng, nhìn một cái, chính là cực kỳ rung động. Thạch Cơ biết được côn bằng chân thân cực lớn, nhưng cũng không ngờ tới lại có thể lớn đến trình độ như vậy, vẻn vẹn một con con mắt liền có thể cùng kia Thái Dương tinh cùng so sánh. Bất quá cũng chỉ có côn bằng biết được, đây là hắn vận dụng pháp thiên tượng địa, đồng thời lại vận dụng chân thân, bởi vậy như vậy to lớn. Sau một khắc, côn bằng vung vẩy cái đuôi, lập tức du động tại n hải phương thiên địa. Mà hắn bất động còn tốt, lớn như vậy động tác xê dịch thân thể, trong nháy mắt dẫn tới không khí lưu động lên, khiến cho giống như cương phong đồng dạng khí lưu không ngừng toán loạn, Thạch Cơ lập tức cảm giác tựa như một khối cự lực nện ở trên thân, cho nên ngay cả chống cự đều làm không được, trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Sau đó Côn Bằng hé miệng, sau một khắc, một đạo kinh khủng hấp lực bộc phát, Thạch Cơ nguyên bản còn tại giữa không trung thân thể trong nháy mắt lại hướng về Côn Bằng tâm, kia miệng rộng bay đi. Cái này Côn Bằng thôn thiên thực địa đại thần thông, chính là không có gì không nuốt, ngay cả linh bảo cũng là chiếu nuốt không lẫm, phàm là bị hắn nuốt vào, đều sẽ lập tức luyện hóa. Thạch Cơ lập tức lấy ra nữ đế tiên, đem quấn quanh ở một chỗ trên thạch bích, lập tức quay đầu mắt nhìn kia to lớn Côn Bằng, lại nhìn một chút bốn phía, trong lòng tất nhiên là suy tư như thế nào tránh thoát một cái này. Sau một khắc, Thạch Cơ trên thân nhịn nguyên thánh linh tiên Y Li đột nhiên nhấc nhoáng hai đạo qua mang. Sau đó trong lúc mơ hồ từ cái này, Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ý ở bên trong bộ phát ra hai đạo ánh sáng trụ, lập tức đánh tới kia côn bằng. Côn bằng trong mắt lập tức chiếu rọi ra hai đạo quan mang, nhưng cũng là có chỗ dựa, không lo ngã gì, tự tin có thể nuốt đã ăn cái này tiên ý phía trên bộ phát thần thông. Nhưng mà sau một khắc, cái này hai đạo ánh sáng trụ cuốn quanh ở giữa lập tức vào côn bằng trong miệng. Lập tức côn bằng chỉ cảm thấy không biết vật gì tại thể nội trong nháy mắt nổ bể ra đến, lập tức côn bằng thống khổ thu thần thông, sau đó thân thể cao lớn đung đưa kịch liệt lên, hiển nhiên là cực kỳ khó chịu cỗ côn bằng to lớn thân hình quái này phương thiên địa khí lãng cuộn cuộn, nguyên bản vừa mới rơi xuống đất thạch cơ nhưng lại đàng không mà lên, hiển nhiên là khó mà chống đỡ được như vậy kịch liệt khí lãng. Cùng lúc đó cái này côn bằng thân hình đập lên ở trên mặt đất, liền trong khoảnh khắc khiến cho núi này thể vỡ vụn nổ tung, từng khúc đại địa vỡ nát. Thạch cơ mắt thấy giờ phút này cơ hội vừa lúc, liền lập tức thúc dục kia chư thiên vạn tượng bảo hồ lô, chỉ thấy kia côn bằng sau lưng, một vệt ánh sáng lưới dao phi tốc đánh tới, trong khoảnh khắc chui vào côn bằng kia đầu lâu to lớn bên trong. Côn bằng đột nhiên gào lên một tiếng, sau đó đã thấy cái này quang nhận tự côn bằng mì tâm bay ra, đúng là xuyên thủng hẳn. Sau một khắc, Quang Nhận tản đi, côn bằng thân hình chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Thạch Cơ chậm rãi rơi xuống đất, lập tức nhìn về phía côn bằng, tự biết côn bằng nhất định là còn lại chuẩn bị ở sau, bởi vậy mới cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó đang lúc Thạch Cơ tới gần côn bằng kia cự côn chân thân phải điểm, đúng là từ này côn thân về sau, đột nhiên bay lên một cái đại bằng điểu, ngâm kêu một tiếng, trong nháy mắt song trảo mỏ về Thạch Cơ. Cái này đại bằng điểu tốc độ cực nhanh, dù là Thạch Cơ đều suýt nữa chưa kịp phản ứng. Trong chốc lát, Hai đôi chảo thẳng tác động vào tại Cựu Thiên Tức nhượng bên trên, lập tức cự lực đánh tới, chấn thạch cơ dưới chân đại địa ngay tức khắc vỡ vụn, thạch cơ cũng là cảm giác được ngập trời cự lực đánh tới, toàn thân chấn động lên, huyết khí không ngừng cuồn cuộn. Sau đó thạch cơ tế lên kia bất chu ấn, thi triển khai thiên chấn ý, sau đó đột nhiên cầm trong tay bất chu ấn ném ra. Ngươi coi là ta còn có thể lại đến một lần làm a? Côn bằng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cấp tốc né tránh ra đến, sau đó thi triển liệt thần chảo thần thông, trong khoảnh khắc thẳng hướng thạch cơ. Thạch cơ thấy thế, lúc này nán chỉ quyết, sau đó một trường linh ra. Lập tức u minh quỷ hỏa vẩn quanh ở đẳng kia thổ trên lòng bàn tay, ầm vang đánh tới côn bằng. Côn bằng hai cánh chấn động, trong khoảnh khắc vô số cương phong tự côn bằng cánh ra đợi ra, cùng lúc đó kia quý thủy lôi đúng là phát ra ầm ầm nổ vang, trong nháy mắt đánh về phía kia thổ trưởng. Mà cùng lúc đó, Thạch Cơ thần niệm rung động, vận chuyển linh hồn đại đạo, trong nháy mắt quét về côn bằng. Ngay tại Thạch Cơ thần niệm cùng nó đụng vào trong nháy mắt, côn bằng chỉ cảm thấy đầu lâu bị cái gì mạnh mẽ va chạm đồng dạng, lập tức mắt tối sầm lại, đúng là trong nháy mắt thất thần. Đang lúc côn bằng hạ xuống trong nháy mắt, Thạch Cơ lại tế lên bất chu ấn, sau đó đột nhiên ném ra Bất Chu ẩn thẳng tắp vọt tới côn bằng đầu lâu, mà côn bằng cũng tại lúc này khôi phục ý thức, lập tức vung lên hai cánh, một kích đâm vào kia Bất Chu ẩn bên trên. Ngay tại lúc va chạm trong nháy mắt, cái này côn bằng cánh chim trong nháy mắt nổ tung, lông vũ rơi xuống khắp nơi trên đất, côn bằng chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức truyền đến, lập tức thân hình bất ổn, mạnh mẽ đập xuống đi. Thạch Cơ lại tế lên kim ngọc kiếm châm, trong nháy mắt ném mạnh ra ngoài, trong chốc lát kim quang không ngừng rực, phi tốc phóng tới côn bằng. Thạch Cơ, ngươi hẳn phải chết. Côn bằng trợn tròn hai con ngươi, đã là tràn ngập máu tươi, trong nháy mắt nhục thân đánh tới Thạch Cơ. Chương 212, côn bằng tự bạo, muốn chạm hai thì 1. Chương 212, côn bằng tự bảo, muốn trạm hai thì. 1. Thạch Cơ dương mắt nhìn lên, đã thấy côn bằng nhục thân phía trên chân nguyên lấp loé, đúng là muốn tự bảo. Thạch Cơ lúc này tế lên kia Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô, sau đó niệm động chú ngữ, liền thấy cái này Bảo Hộ Lô bên trong trận trận cắt đỏ đã xuất, liền quay chúng quanh tại Thạch Cơ bốn phía. Sau một khắc, côn bằng toàn thân đều là tràn ngập tự thân chân nguyên, sau đó trong nháy mắt thôi động chân nguyên cổ động. Trong nháy mắt một hồi khí tức kinh khủng đẩy ra, dẫn động nơi đây lại địa trong nháy mắt nổ bể ra đến, xuất hiện một cái phương viên vạn dạng hố sâu, mà Thạch Cơ tất nhiên là đứng ở cái này hố to phía trên. Kia côn bằng tự bạo tạo thành khí thế lại là không thể ảnh hưởng Thạch Cơ mày may, sinh ra khí thế tất cả đều bị kia cắt đỏ hấp thu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thạch Cơ nhìn bốn phía, lập tức cũng đành phải cảm thán một tiếng, côn bằng tự bạo dẫn tới nguyên thần cũng đi theo nội tung, căn bản là không có cách tìm được côn bằng nguyên thần. Bất quá, côn bằng lại là bỏ kia cự côn chân thân. Thạch Cơ lúc này giọ ra tay đi, sau đó tự sau người triển khai một bức tranh, tám tiên chi tức tự trong đó truyền ra. Thủ trưởng tự đại mã rũa ra, trong nháy mắt bắt lấy cái này cự côn chân thân, sau đó tám nhập tại kia tám tiên trong bức tranh. Sau một khắc, Táng tiên trong bức tranh tất nhiên là một hồi kim quang đại ra, chính là bi văn khắc họa thời điểm dường như càng thêm dùng sức mấy phần, trận trận đại đạo mỹ âm chậm rãi truyền ra, tất nhiên là kỳ diệu vô cùng. Chuẩn thánh quân bằng chi mộ, kia chuẩn thánh hai chữ chính là kim quang tràn ngập, tại cái này một đám phần mộ ở giữa, lộ ra đặc biệt dễ thấy. Mà liên tại côn bằng tự bạo trong nháy mắt đó, lục đại thiên đạo thánh nhân đều là khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới côn bằng vậy mà thật dám lấy tự bạo tới đối phó Thái Cơ, hiển nhiên là bị bức ép đến mức nóng này. Nhưng mà càng làm bọn hắn hơn không nghĩ tới chính là, thành cơ lại có thể lấy kia cát đỏ kháng trụ cái này côn bằng tự bạo phải biết côn bằng thật là chuẩn thánh, một tôn chuẩn thánh tự bảo, bộ pháp uy lực sợ là có thể hủy diệt vạn toàn thần sơn, nhưng mà những này uy lực tiến vào thạch cơ cắt đỏ bên trong sau, đúng là mai danh nhận tích đồng dạng, căn bản là không tạo được bất cứ uy hiệp gì. Không hổ là bảy viên tiên thiên hộ lô dung hợp, quả nhiên mỹ tiên. Thượng Thanh Thông Thiên cũng là âm thầm cảm thán, trong lòng không khỏi tương đối, nếu là mình kia Chu tiên kiếm trận rơi xuống, có thể đúng qua cái này chư thiên vạn tượng bảo hồ lô. Muốn nói dung động nhất, vẫn là Tây Phương hai thánh chuẩn đề tiếp dẫn. Giờ phút này chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thật là vô cùng trông mà thèm thắc cơ, nếu là có thể đem cái này Thạch Cơ độ hóa tới Tây Phương đến, đến lúc đó Tây Phương giáo thật là đến một sự giúp đỡ lớn, đến lúc đó chính là có lượng tiếp đến, cũng là ứng phó dễ dàng rất nhiều. Thái Thanh lão tử cũng là tự trong lòng cảm thán, Thạch Cơ thực lực như vậy, thật sự là che đậy một đám tiên tiên sinh linh. Ngọc Hư cung bên trong, Tiêu Ngọc Thanh Nguyên thủy cũng là trong lòng tràn ngập không hiểu, chính mình coi là thật như Thạch Cơ nói tới như vậy, cùng Thạch Cơ sinh ra quả nhân quả sao? Kia bị chém đứt duyên, đến tột cùng là cái gì? Mà ở đằng kia Vu Yêu biên cảnh phía trên, Đế Tuấn cùng Thái nhất đều là đã nhận ra trận kia kim quang chạng ngập, đồng thời kèm theo là trận kia táng tiên trong bức tranh truyền ra mai táng phi tức. Đế Tuấn cùng Thái nhất đều là giận mình, Thạch Cơ. Vậy mà đem côn bằng đánh chết. Hơn nữa côn bằng lại bị Thạch Cơ táng nhập kia táng tiên trong bức tranh. Vừa rồi sinh ra độ vang, hẳn là chính là côn bằng tự bạo sinh ra a. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn cùng Thái nhất đều là kinh hãi, coi như côn bằng tự bạo, cũng không cách nào chống lại kia Thạch Cơ. Đế Tuấn trong lòng nghi hoặc chưa tiêu, kia đế giang liền dẫn mấy vị tổ vu lập tức đánh tới. Đế Tuấn không kịp đi suy tư, lúc này cùng đám kia tổ vu chiến làm một đoàn. Đồ Vũ kiếm tự không, không ngừng bay múa, cùng kia đế giang triển đấu lên. Mà Thạch Cơ bên này, tại táng nhập cái này côn bằng về sau, Thạch Cơ vừa nhìn về phía Vu Diêu bên cạnh chỗ, sau đó giậm chân mà đi, trong chốc lát liền quay trở về Vu Diêu bên cạnh. Đúng vào lúc này, một đạo chạy trốn thân ảnh nhất thời hấp dẫn tới Thạch Cơ chú ý. Thạch Cơ lông mày vẩy một cái, lập tức cất bước ra ngoài, đi theo kia thương dương phóng đi. Thương dương quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện Thạch Cơ vậy mà theo sát lấy chính mình, ngay tức khắc sợ hãi đến vong hồn đại mạo, trong nháy mắt vỗ cánh mà bay, một đường hướng về Đông Hải bỏ chạy. Thạch Cơ lại là vô cùng lạnh nhạt, lúc này đuổi theo. Lục đại thiên đạo thánh nhân đều là mắt thấy bây giờ một màn, cũng là kinh ngạc vô cùng, một tôn chuẩn thánh bị một vị đại la kim tiên truy sát, cũng thuộc về thực lạ hiếm thấy. Thương Dương tại vừa rồi trông thấy kia tán tiên bước tranh triển khai trong nháy mắt, liền sinh lòng thấy ý, rốt cuộc vô tâm chiến đấu, lập tức liền chậm rãi lui đến biên giới chiến trường, ẩn nặc khí tức liền phải trốn chạy. Sao Liệu Thạch Cơ lúc này chạy về, trực tiếp đem hắn bắt được trận tướng, mắt thấy Thạch Cơ đuổi theo mà đến, Thương Dương cũng đành phải hoảng hốt chạy bừa, hướng về kia Đông Hải chạy đi. Nhưng mà Thạch Cơ đuổi theo gấp, căn bản không cho Thương Dương cơ hội thở dốc, rất nhanh liền đem Thương Dương đẩy vào kia Đông Hải trên không. Thương Dương thấy bốn phía tránh cũng không thể tránh, ánh mắt thoáng nhìn cái này, Đông Hải phía dưới một đám hải tộc sinh linh, lập tức sinh lòng một kế, cố nén sợ hãi liền đã rơi vào Đông Hải bên trong, sau đó hai cánh chấn động, trong đó tất nhiên là sinh ra vô số sức gió, như là hình cầu đồng dạng, chính đối kia Đông Hải phía dưới. Thạch Cơ, ngươi như còn dám tiến lên trước một bước, ta liền đem cái này thần thông phóng thích, đến lúc đó Đông Hải ngạn vạn hải tộc, đều muốn tán thân nơi này. Thương Dương nhịn xuống sợ hãi, lúc này quá lớn. Thạch Cơ dừng bước, vẻ mặt đạm mạc, nói: "Nếu như thế làm, ngươi chỉ có thể sống không bằng chết, ta Thạch Cơ từ trước đến nay nói lời giữ lời." nên nói như thế, Thương Dương hai cánh khẽ run lên, trong lòng sợ hãi tột đỉnh, nhưng mà lại vẫn là nhìn chằm chằm Thạch Cơ, nói, ta coi là vô thượng đại thiện uy linh Thạch Cơ nương nương sẽ quan tâm Đông Hải hải tộc, lại không nghĩ rằng ngươi lại như vậy suy nghĩ. Lời này vừa nói ra, chính là dẫn tới sáu vị thiên đạo thánh nhân đều là rung động. Cái gì? Thạch Cơ đạo hữu chính là vị Tiêu Đông Hải đại thiện sinh linh. Hao phí vài vạn năm chém hết Đông Hải ác đồ, là Thạch Cơ đạo hữu. Giờ phút này Tây Phương Hỏa Sơn chi địa, kia Chu Tức tự nhiên là chú ý Thạch Cơ, từ khi Thạch Cơ xé rách trọng thiên trở về lúc Chu Tước liền thích thú lên, thậm chí đối Không Tiên nói qua Thạch Cơ người mang tường thụy, không có khả năng như vậy tùy tiện thân tử đạo tiêu. Bất quá nhường Chu Tước cực kỳ khiếp sợ, chính là Thạch Cơ lại chính là vị kia vô thượng đại thiện uy linh nương. Ngươi dấu cũng là sâu Chu Tước nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là biết được Thạch Cơ bình thường không thích công danh, càng là không thích đem tự thân danh hào truyền khắp khắp nơi, như thế sẽ tạo thành không nhỏ buồn dầu. Mà ở đằng kia nhân tộc lãnh địa bên trong, Du Vân thông qua nữ hoa chỗ quan sát linh bảo, tất nhiên là cũng nghe tới cái này câu nói này, sau đó hồi tưởng lại Thanh Vân lúc trước đối với mình thuật nói Thạch Cơ sự tích. Hóa ra là thật. Ta quả nhiên là có đại khí vận A Du Vân nhìn xem hình ảnh kia, sau đó cảm thán lên. Thạch Cơ nhìn về phía kia Thương Dương, nghe nói Thương Dương nói như vậy, liền biết kia Thượng Thanh Thông Thiên khẳng định là biết được thân phận của mình, rồi ngày sau nói không chừng còn muốn đến tìm chính mình. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ chính là cảm thấy phiền toái, chẳng qua hiện nay cũng là cùng kia Thượng Thanh Thông Thiên chặt đứt tương lai duyên phận, như vậy nghĩ đến, cũng liền yên tâm lại. Không đợi Thạch Cơ nói chuyện, liền thấy cái này Đông Hải phía dưới trong nháy mắt chuyển ra trận trận thế công, tất nhiên là đánh về phía kia Thương Dương. Thương Dương tối đầu, chính là nhíu mày, lúc này né tránh ra đến. Chương 212 Quân bằng tự bạo, muốn trảm hai thì, 2, chương 212, quân bằng tự bạo, muốn trảm hai thì, 2. Nương nương, không cần làm phiền ngài ra tay, liền do chúng ta tới đối phó cái này yêu tộc. Đông đảo ẩn nấp Đông Hải tán tu đều là xuất hiện ở chỗ này, trong nháy mắt công về phía kia thương dương. Trong đó, huyền quy đạo nhân phát ra thần thông rất là lợi hại, đều là hướng phía kia thương dương yếu hại mà đi. Thương dương trong lòng đại loạn, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Đông Hải hải tộc dám đối với mình động thủ. Mà Thạch Cơ thấy này, lúc này tế khởi kia bất chu ấn, sau đó thôi động khai thiên trấn ý, ầm vang ném mạnh ra ngoài, trong nháy mắt đánh tới kia thương dương. Thương Dương tối đầu nhìn lại, lập tức rối tung lên, hai cánh chấn động, chỉ là ở đẳng kia trận Tam Muội Thần Phong đánh ra thời điểm, Thạch Cơ kia bất chu hắn đã đạt tới Thương Dương đầu lâu. Giờ phút này Thương Dương, trong lòng lập tức sinh ra vô số hối hận, chính là vội vàng bỏ nhục thân, Nguyên Thần tự động lục thân bay ra, trong nháy mắt bò chạy ra ngoài. Thạch Cơ Dương mắt nhìn lại, liền thấy một trận ánh sáng điểm bay ra, lúc này vận chuyển linh hồn đại đạo, trong nháy mắt điểm hướng về phía Thương Dương. Chỉ trong nháy mắt, Thương Dương chỉ cảm thấy Nguyên Thần không bị khống chế, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Thạch Cơ sau lưng tán tiên bước tranh chiến hai, kia trong đó đang có hắn hết sức quen thuộc danh tự. Côn Bằng, Kế Mông Thư Thiết, anh Chiêu, lập tức Thương Dương sinh lòng sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng mà Thạch Cơ tự nhiên là sẽ không bỏ qua Thương Dương. Sau một khắc, Thương Dương nguyên thần tán nhập kia tán tiên trong bức tranh, tán tiên bức tranh bên trong lại là một vệt kim quang hiện lên, lập tức hai tòa lóe ra có chút kim quang phần mộ xuất hiện. Chuẩn Thánh Thương Dương chi mộ. Thạch Cơ chậm rãi thu hồi tán tiên bức tranh, sau đó cũng vô hạ bận tâm phía dưới chúng hải tộc, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp quay đầu hướng về kia Vu Diêu biên cảnh lần nữa bỏ chạy. Thạch Cơ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới kia Vu Diêu biên cảnh chỗ. Sau một khắc, Thạch Cơ lại tới trên chiến trường, lúc này thần niệm rung động. Trong khoảnh khắc phía dưới Đông Đảo Đại La Kim Tiên cảnh sinh linh toàn thân rung động, đúng là có một nháy mắt thất thần, mà đám kia đại vu nhân, cơ hội này, trong nháy mắt đi lên, mấy quyền đả phát nổ kia đại yêu thân thể, lập tức dẫn tới cái này quần yêu tộc bỏ mình. Đế Tuấn Dương mắt nhìn lại, lập tức đôi mắt huyết hồng mờ mành, lúc này đậy ra thần niệm, liền phải cùng kia thạch cơ chạm vào nhau. Phải biết cái này thần niệm không thể so với cái khác, chính là thần chí chỗ tồn chỗ, nếu là thần niệm vỡ vụt, liền sẽ đạo chí nguyên thần lật vào phá hư, bị xóa đi thần trí, biến đàn độn. Nhưng mà khiến Đế Tuấn không nghĩ tới chính là, tại chính mình thần niệm đụng vào thạch cơ thần niệm phía trên lúc, Đúng là cảm nhận được một hồi không nhỏ lực phản chấn, trong chốc lát Đế Tuấn Chỉ cảm thấy trong đầu chấn động mạnh một cái, nguyên thần đúng là sinh ra nhỏ dịu rung chuyển, toàn thân rung động, suýt nữa bị Đế Giang một kích đánh trúng. Thái Nhất đã nhận ra Đế Tuấn dị thường, lập tức trong tay hỗn độn trùng đánh ra, một kích đụng bay kia Đế Giang, lập tức Thái Nhất đi tới Đế Tuấn trước người, quát to, "Mùa chết!" Tiệp Thiên Địa đại thế trong nháy mắt dẫn ra mà lên, trực tiếp vọt tới Đế Giang. Thạch Cơ thấy thế, lập tức đem đỉnh đầu Cửu Thiên Tức nhũn vừa rơi xuống, trong khoảnh khắc hào quang rơi xuống, tất nhiên là vây che lại kia đế giang, chỉ là thiên địa đại thế thực sự kinh khủng, đột vào cựu thiên tức những bên trên lúc liền khiến cho đế giang huyết khí cuộn, một ngụm máu tươi phun ra, bất quá cũng chỉ là như thế, không có cái khác thương thế. Đế Tuấn thì là cực kỳ kiêng kỵ nhìn về phía Thạch Cơ, trong lòng hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Cơ thần niệm vậy mà kinh khủng như vậy, dù là chính mình thân làm chuẩn thánh viên mãn chi cảnh, cũng là không cách nào chống lại. Thạch Cơ cũng là biết được Đế Tuấn thần niệm đánh tới, chỉ là Thạch Cơ cố ý chưa từng chống tránh, nàng cũng muốn thí nghiệm một phen, chính mình bây giờ thần niệm đến tột cùng có thể cường đại cỡ nào. Như vậy thí nghiệm xuống tới, Thạch Cơ cũng là trong lòng có chút kinh ngạc chính mình thần niệm tại đột biến về sau, lại có thể cùng chuẩn thánh thần niệm chống đỡ được. Hơn nữa cái này đột biến cũng rất không bình thường, Thạch Cơ luôn cảm giác còn có một số địa phương đạt được thủy biến, chỉ là một mực không có bày ra. Đế Tuấn đứng dậy, sau đó tế lên hai thanh trường kiếm, đồng thời Hà Đồ Lạc Tư bên trong thiên địa vĩ lực trong nháy mắt phóng thích, trực tiếp đánh tới kia Đông Đạo Tổ Vu. Thạch Cơ cũng là cẩn thận chôn tránh, kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất vô luận nói như thế nào cũng là chém tới một thì, thực lực tự nhiên là vô cùng lợi hại, huống hồ Đế Tuấn cùng Thái Nhất thủ đoạn phong phú, nếu là thật sự muốn đánh giết hai người bọn họ, cũng là muốn lớn phí chắc chở. Giờ phút này yêu tộc có thể cùng 11 vị tổ vu đánh nhau, nhưng cũng chỉ còn lại Đế Tuấn cùng Thái nhất, nếu không phải hai cái thành công chém tới một thì sợ là sẽ phải trực tiếp bị cái này tổ vu triển đấu đánh giết. Thạch Cơ tế lên Bất Chu Hấn, thôi động lên kia Khai Thiên Chân Ý, lập tức đánh về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn quay người nhìn lại, chính là những mày, kia Bất Chu Hấn cường đại hắn tất nhiên là biết được, bởi vậy cũng biết rõ không thể cùng đối lập, liền thôi động kia Hà Đồ Lạc Tư, trong chốc lát mấy đạo sơn hà vĩ lực oanh kích ra ngoài, lúc này cùng kia Bất Chu Hấn chạm vào nhau, lập tức đem Bất Chu Hấn đập bay ra ngoài. Thạch Cơ bây giờ lĩnh ngộ Khai Thiên Chân Ý vẫn là quá mức dễ hiểu. Chư hạ đồ Lạc Thư cũng là tiên tiên cực phẩm chí bảo, lấy cái này khai thiên chân ý đối phó, hiển nhiên còn là chưa đủ. Thạch Cơ lại tế lên kia Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lâu, sau đó chậm rãi thì thầm, "Người bảo buổi quay người." Lập tức bạch quang chợt hiện, từ cái này Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lâu bên trong trong nháy mắt lóe ra một vệt ánh sáng lướt đạo, trong nháy mắt chém về phía kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất phương hướng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đang cùng kia tổ vu đánh nhau, ghé mắt nhìn lại lúc, thấy quang nhận kia rơi xuống, liền lập tức trong lòng giận mình, không nghĩ tới Thạch Cơ vậy mà không sợ ngộ thương tới mấy vị tổ vu, liền lập tức nhíu mày. Sau đó hỗn độn chúng cùng Hà Đồ Lạc Tư đều là bộ phát vĩ lực, oanh sát hướng về phía kia thạch cơ phát quang nhận phía trên. Đế Giang thấy thế, lập tức vận chuyển không gian đại đạo, một đạo bình chướng đột nhiên đánh tới kia hỗn độn. Thạch cơ nhân cơ hội này, lập tức tế lên kia bất chu ấn, sau đó một kích đánh ra, trong nháy mắt đánh tới kia Đế Tuấn. Đế Tuấn quay đầu, quanh thân thái dương chân hỏa đột nhiên chấn động lên, trong nháy mắt bốn phía bốc cháy lên, sau đó kia thái dương chân hỏa giống như thái dương tinh đổng dạng, trong khoảnh khắc đánh tới kia bất chu ấn. Thạch cơ thấy thế, lập tức thi triển khai thiên trấn ý, liền lập tức cảm giác được tự thân chân nguyên hao hết đồng dạng. Sau đó bộ phát ra ầm ầm nổ vang, kia bất chu ẩn trong nháy mắt phá vỡ kia thái dương chân hỏa, một kích đánh tới Đế Tuấn. Đế Tuấn vội vàng không kịp chuẩn bị, liền gọi vàng thúc dục Hà Đồ Lạc Thư, muốn phòng hộ ở tử thân, nhưng mà kia cự lực trong nháy mắt đụng vào Hà Đồ Lạc Thư vừa rồi hình thành bình chướng bên trên, trong chốc lát cái này Hà Đồ Lạc Thư hình thành bình chướng trong khoảnh khắc vỡ vụn, mà bất chu ẩn công bằng đụng vào Đế Tuấn nhục thân bên trên. Đế Tuấn chỉ cảm thấy cự lực va chạm nhục thân, sau đó liền nghe xương vỡ vụn thanh âm vang lên, trong nháy mắt nhục thân bay rất ra ngoài. Thái nhất quay đầu nhìn lại, thấy Đế Tuấn nhận công kích lập tức trong lòng giận mình, mà hậu chiêu bên trong hỗn độn trùng đột nhiên rung động, trong khoảnh khắc kia hỗn độn trùng tiếng chuông nổ tung, công chúng tổ vu trần khai, sau đó thái nhất phi thân bắt lấy đế tuấn. Đế tuấn sắc mặt cực kỳ âm trầm, lại là khôi phục qua thương thế, dương mắt nhìn lại, 11 vị tổ vu lại xông lên, kia thạch cơ trong tay bất chu hắn lại vẫn ra. Sau một khắc, đế tuấn đúng là tự thân bên trên phân ra một thân ảnh, tựa như cái bóng đồng dạng, cùng đế tuấn giống nhau như lúc. 6 vị thiên đạo thánh nhân đều là nhìn sang, trong lòng đột nhiên giận mình. Đế tuấn lại là muốn chém tới thứ 2 thì, chương 213, tam tại trận rơi, đô thiên thần sát, 1, chương 213 tam tại trận rơi, đô thiên thần sát, một. Hùng Hăng chúng tiên tiên đại năng đều là nhìn qua kia Vu yêu biên cảnh chỗ bộc phát đại chiến, đang trông thấy Đế Tuấn phân ra Ái thì, kia là Trạm Tam thi bên trong, thực lực ở gần nhất bản thể một cái, mà Đế Tuấn lại muốn tại nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, chém tới Ái. Cái này đặt ở ngày bình thường, các vị đại năng đều là có chút không thể tin, huống chi tại bị Vu tộc vây công tình huống hạ, huống hồ còn có thần thông, Kỷ Diệu Thạch Cơ ở một bên, làm sao có thể nhường Đế Tuấn thành công. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, lập tức nhớ tới lúc ấy Đế Tuấn Trạm Thi lúc như vậy bình ổn lạnh nhạt, chỉ sợ thời điểm đó Đế Tuấn, thật là có năng lực chém tới thứ hai thì Xem ra Đế Tuấn là muốn lưu làm át chủ bài, bây giờ yếu tố đại thế đã mất, Đế Tuấn nhưng lại không thể không lộ ra lá bài tẩy này. Mau ngăn cản hắn. Đế Giang Dương mắt gặp, biết rõ chém tới ác thi Đế Tuấn thực lực kinh khủng, chỉ sợ thực lực đã bước vào nửa bước thánh nhân chi cảnh, đến lúc đó coi như khó đối phó. Chúng tổ vũ lúc này vận chuyện riêng phần mình đại đạo, thông thiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thanh bạch từ các loại thế công đều là quanh sát hướng về phía kia Đế Tuấn cùng thái nhất, chỉ một thoáng hồng hoang bị như vậy quang mang chiếu rọi, lộ ra đặc biệt lóa mắt. Thái nhất thấy này, lúc này là Đế Tuấn hộ pháp, trong tay hỗn độn trùng chấn động mạnh một cái, lập tức có vạn đạo thiên địa đại thế ầm vang mà lên. Đồng thời sinh ra trận trận bảo quang bao phủ tại huynh đệ trên thân hai người, là vì hộ thể cơ quan, mà kia thiên địa đại thế tất nhiên là cùng kia tổ vu thần thông chống lại, trong lúc nhất thời thiên địa đại thế không thể triệt tiêu, đang cùng kia thần thông lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Thạch cơ thấy này, liền lập tức ném ra bất chu ấn, bây giờ chân nguyên có chút khô kiệt, mong muốn tái phát động kia chư thiên vạn tượng bảo hộ lâu đã là không có khả năng, nhưng mà kia khai thiên chân ý lại là như là pháp tắc, chỉ có thi triển khai thiên chân ý vượt qua cái này thần niệm giới hạn chịu đựng, mới có thể vận dụng chân nguyên, bổ điển kia vượt qua thần niệm phạm vi. Bây giờ thạch cơ thần niệm mở biến, càng cường đại hơn. Châu thả ra khai thiên chân ý cũng là càng thêm sắc bén, tranh tranh không sai liền có kia khai thiên uy thế, rất là kinh khủng. Kia bất chu ẩn chính là lôi cuốn lấy khai thiên chân ý, giống nhau kia bản cổ khai thiên đồng dạng, tự phụ cước, thiên địa mở. Bất chu ẩn bên trên khí thế rung động, trong khoảnh khắc đâm vào kia thiên địa đại thế phía trên, kia thiên địa đại thế khó mà chống đỡ, lập tức đẩy ra, ngay cả hỗn độn trùng đều là kịch liệt rung động một phen. Thái nhất thấy này, trong lòng âm thầm kinh ngạc, sau đó mượn kia hỗn độn trùng kịch liệt rung động cơ hội, lúc này gõ vang hỗn độn trùng. Lập tức uy hoàng tiếng chuông vang vọng hư không, trong đó xen lẫn trận trận bị âm, nghe được chúng sinh linh chỉ cảm thấy thần hồn rung chuyển, khí huyết ngược dòng, thất khiếu máu chảy ồ ạt. Ở đây tổ vu không có một cái nào không cảm giác được nhục thân xé rách giống như đau lớn, dù là thạch cơ thần niệm kiến nghị, bị cái này hỗn độn trùng tiếng chuông chấn khai thời điểm, cũng là sắc mặt tường hồng, đầu đau muốn nức. Vào thời khắc này, kia đế tuấn cùng ác thi đánh nhau, dần dần ra kết cục. Ác thi trung quy là không địch lại đế tuấn, bị đế tuấn lấy yêu hoàng kiếm chém tới, sau đó hóa thành ngàn vạn tạo hóa, lập tức rót vào đế tuấn thể nội. Liền thấy đế tuấn toàn thân khí thế đột nhiên một đổi. Địa thủy phong hỏa bốn nguyên tề tụ, đứng là vờn quanh tại đế tuấn bốn phía, dường như là đế tuấn sử dụng đồng dạng. Đây cũng là chém tới hai thi dị tượng, chém tới hai thì, khoảng cách thiên đạo tiêm gần một bước, lại là tiên tiên sinh linh, liền càng đến thiên đạo yêu hái, bởi vậy có thể địa thủy phong hỏa tẩy tủy phi thể, gen luyện thân nghiệm, càng mạnh mấy phần. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, liền thấy đế tuấn quanh thân ánh lửa đại phóng, kia thái dương chân hỏa uy lực dường như càng tăng lên một bậc, chính là quanh mình không gian đều bởi vì cái này đế tuấn trên người thái dương chân hỏa, thiêu đốt phảng phất muốn hòa tan đồng dạng. Đế tuấn nhìn về phía Thạch Cơ Lúc này thần niệm lao đi, Thạch Cơ liền cảm giác được một hồi cường đại thần niệm cũng tới, trong lòng biết không thể lấy thần niệm chạm vào nhau, liền làm tức né tránh ra đến, tránh đi Đế Tuấn kia thần niệm. Mười một vị tổ vu cùng nhau nhìn về phía kia Đế Tuấn, giương phần mình thi triển thần thông, lại công về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn quanh thân ánh lửa vàng khắp nơi, trong nháy mắt vạn đạo thái dương chân hỏa công hướng 11 vị tổ vu, mấy đạo thần thông chạm vào nhau, lập tức lại làm một hồi nổ tung thanh âm vang lên. Sau đó Thái Nhất lại nắm hỗn độn trung, thấy Đế Tuấn chạm thi thành công, cũng làm mừng rỡ trong lòng, kể từ đó, yêu tộc phần thắng liền cao rất nhiều. Lập tức Hà Đồ Lạc Thư cùng kia hỗn độn trung phi thăng mà lên, thôi động phía dưới lại là trận trận sơn hà vĩ lực cùng tiên điệu đại thế ầm vang rơi xuống, chúng tổ vu cùng nhau chống cự, nhưng mà chém tới hai thi đế tuấn thực lực vô cùng kinh khủng, dù là tổ vu nhục thân cường ngạnh, huyết khí chủ thiên, vẫn như cũng là bị hai đạo thế công đánh liên tục bại lui. Đế Giang, không có biện pháp, lập trận a. Cộng công nhìn về phía Đế Giang, lúc này quá lớn, trong mắt huyết sắc rõ ràng, hiển nhiên là tức giận trùng thiên. Đế Giang lại nhìn về phía mấy vị khác tổ vu, thấy còn lại tổ vu cũng đều là gật đầu. Chém tới hai thi đế tuấn thực sự quá mức cường đại, vàng vào bây giờ tổ vu thực lực hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Thạch Cơ nghe nói Đế Giang bọn hắn lời nói, trong lòng biết rõ nếu là Đế Giang bọn hắn thúc dục kia Đô Thiên Thần Sát đại trận lời nói, sợ rằng sẽ khiến cho vu tộc mấy vị cũng đều ném đi tính mệnh, bởi vậy trong lòng cũng lập tức suy tư, đến tột cùng như thế nào mới có thể đối phó cái này Đế Tuấn. Ngay tại giờ phút này, Đồ Vũ kiếm bay lên, thẳng tắp đâm về phía Hấp Tư, Hấp Tư quanh thân điện quang lướt qua, đập nện kia Đồ Vũ kiếm, lại là chưa thể thành công ngăn cản, lập tức Đồ Vũ kiếm đâm vào nhục thân, huyết quang văng khắp nơi. Hấp Tư. Huyền Minh nhìn sang, thấy Hấp Tư thụ trọng thương, lúc này thả ra huyền minh chi khí, đánh về phía kia Đế Tuấn. Đế Tuấn lấy yêu hoàng kiếm chém về phía Huyền Minh Chi thí, đồng thời Thái Dương chân hỏa kịch liệt bốc cháy lên, trong nháy mắt vỡ vụn kia Huyền Minh Chi thí. Các ngươi vô tộc, hôm nay hẳn phải chết vậy." Đế Tuấn vẻ mặt lạnh lùng, Hà Đồ Lạc Tư phía trên lại là một đạo quang mang lóe sáng mà lên, trong nháy mắt công hướng đế giang bọn người. Thạch Cước lại là đột nhiên nghĩ đến chính mình cầm ba mặt tiên tiên ngũ phương kỳ, lại là không biết tiên tiên tam tại trận công hiệu như thế nào, liền lập tức tế lên ba mặt tiên tiên ngũ phương kỳ, trong nháy mắt rơi vào 11 vị tổ vu đối phía. Kiếm mạo kỳ hạnh hoàng kỳ, thanh liên bảo sắc kỳ cùng huyền nguyên không thủy kỳ đều là nguyên lực lưu chuyển, đúng là có sinh sôi không ngừng trận thế. Thủ nguyên lực, một nguyên lực cùng kia thủy nguyên lực ở giữa, chính là giống nhau lúc trước cái này nhân tộc, chính là sinh sôi không ngừng, lưu chuyển không ngừng. Tại cái này tiên tiên tam tại trận bên trong, 11 vị tổ vũ lại là đều cảm giác được tự thân huyết khí nhanh chóng tràn đầy lên, ngay cả hấp tư kia bị đồ vũ kiếm chém ra vết thương cũng là chậm rãi khép lại, lập tức liền cảm giác thể nội huyết khí bổ sung lên. Cái này, thật mạnh sinh mệnh lực lượng. Đế Giang cũng là có chút rung động, hoàn toàn không nghĩ tới như thế một cái trận pháp lại có thể đồng thời bổ sung 11 vị chuẩn thánh tổ vu huyết khí cùng khôi phục thương thế. Thạch cơ cũng tại đại trận này bên trong, lập tức cảm thấy chân nguyên bổ sung hoàn tất, trong lòng đối cái này Tiên Tiên Tam tại trận cũng là có phán đoán. Cái này ba đạo nguyên lực lẫn nhau vật chuyện, chính là thành kia sinh sôi không ngừng chi thế, bất luận là chân nguyên vẫn là sinh cơ chi lực, cũng có thể khôi phục. Đế Giang cũng là nghĩ tới điểm này, lập tức trong mắt sáng lên, lập tức hét lớn, "Bảy trận!" Trong chốc lát, 11 vị tổ vu đồng loạt lấy ra kia Đô Thiên Thần Sát Kỵ. Chương 213: Tam tại trận rơi, Đô Thiên Thần Sát 2, Chương 213: Tam tại trận rơi, Đô Thiên Thần Sát 2. Thạch cơ thấy này, cũng là kịp phản ứng Đế Giang muốn làm chuyện gì. Vốn là 12 vị tổ vu đồng loạt vận chuyển Đô Thiên Thần Sát đại trận thật là cực kỳ tiêu hao huyết sát chi khí, ít như vậy đi một người, còn lại tổ vu tiêu hao huyết khí liền sẽ rất nhiều, bởi vậy thi triển đại trận về sau, chúng tổ vu cũng biết vì vậy mà không chiếm được kịp thời bổ sung, sau đó thân tử đạo tiêu. Nhưng mà cái này tiên tiên tam tại trận cùng một chỗ, huyết khí có thể bổ sung, dù cho là vận chuyển đại trận này vô số lần, cũng là có chỗ dựa, không lo ngại gì. Mà ngay tại tổ vu nhóm bày trận thời điểm, đế tuấn cùng thái nhất nơi nào sẽ nhìn không ra việc này, bởi vậy lúc này muốn cắt đứt tổ vu nhóm bày trận Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, bây giờ 11 vị tổ vũ đều là đang chuẩn bị vận chuyển Đô Thiên Thần Sát đại trận, tất nhiên là vô hạ bận tâm đế tuấn cùng thái nhất thế công, bởi vậy như vậy ngăn cản, liền giao cho Thạch Cơ đi làm. Đã thấy kia hỗn độn trung cùng Hà Đồ Lạc thư thế công đồng loạt đánh tới, đồng thời còn nương theo lấy kia yêu hoàng kiếm cùng Đồ Vũ kiếm tập sát mà đến. Thạch Cơ lúc này tế khởi kia kim ngọc kiếm châm, cùng lúc đó lại tế lên kia bất chu ấn, lúc này cùng kia yêu hoàng kiếm cùng Đồ Vũ kiếm chiến làm một đoạn. Sau đó Thạch Cơ không chút kiêng kỵ thi triển lên kia khai thiên trấn ý, trong ngáy mắt Thạch Cơ chân nguyên bị tiêu hao sạch sẽ, sau đó Thạch Cơ tay nắm chỉ quyết, một trường ánh ra. Trong khoảnh khắc thổ trên lòng bàn tay lôi cuốn lấy trận trận khai thiên chi lực, tất nhiên là vạn đạo canh kim chi khí đi theo, trong nháy mắt oanh sát hướng về phía kia đế tuấn cùng thái nhất hai người hợp kích thế công. Mà Thạch Cơ chân nguyên thăm hụt, suýt nữa trong thoáng chốc ngã xuống đất, lại là Tiên Thiên Tam tại trận cấp tốc bổ sung, chỉ là như vậy thế công hao phí thực sự quá nhiều, coi như bổ sung cũng muốn một hồi thời gian. Kia tổ trưởng xông thẳng lên không mà đi, trong nháy mắt cùng kia hỗn độn trùng cùng Hà Đồ Lạc thư động vào nhau, chỉ một thoáng bộ phát ra trận trận nộ vang, mà tổ trưởng trong khoảnh khắc vỡ vụn mà mở, kia hỗn độn trùng cùng Hà Đồ Lạc thư trong nháy mắt va chạm mà đến. Thạch Cơ thấy này Lúc này tế khởi kia chư thiên vạn tượng bảo hộ lô, sau đó niệm động trùng ngữ, chỉ một thoáng kia cắt đỏ tự bảo hộ lô bên trong đăng xuất, trong nháy mắt cái này cắt đỏ xuất hiện ở thạch cơ trước người. Thạch cơ thấy thế, trong nháy mắt cầm trong tay hỗn độn trùng ném mạnh ra ngoài, trong chốc lát cái này hỗn độn trùng uy sát mà đi, trong khoảnh khắc cái này hỗn độn trùng xuyên thấu kia cắt đỏ, hướng về thạch cơ đánh tới. Thạch cơ lúc này mới phát giác, cái này cắt đỏ dường như chỉ có thể hấp thu năng lượng thức thế công, đối với cái này hỗn độn trùng va chạm mà đến, căn bản không có chống đỡ chi lực. Hỗn độn trùng tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc vọt tới thạch cơ, trong đó ù ù đả âm chậm rãi vang lên. Thạch cơ lúc này lấy Cựu Thiên Tức nhướng ngăn cản, đồng thời kia Bất Chu ấn cấp tốc bay ra, cùng kia Hỗn Độn trung chạm vào nhau. Lại nghe ầm vang nổ vang một phát, kia Hỗn Độn trung bị Bất Chu ấn đập lên phát ra trận trận đạo âm, mà Bất Chu ấn nhận phản chấn, lập tức tung bay. Thạch cơ nhận lấy kia Bất Chu ấn, mà Hậu Chiêu Bộc chỉ quyết, trong khoảnh khắc U Minh Quỷ Hỏa tự trong tay Bộc Phát, trong khoảnh khắc đánh về phía kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Thái Nhất tất nhiên là chẳng thèm nó tới, như vậy U Minh Quỷ Hỏa đối phó Thái Nhất căn bản là không đánh nổi, lập tức Thái Dương Chân Hỏa tự quanh thân Bộc Phát, trong nháy mắt xoanh sát hướng về phía kia U Minh Quỷ Hỏa. Nhưng mà cái này U Minh Quỷ Hỏa lại là trong nháy mắt hóa thành mấy vạn nói cực kỳ nhỏ bé ngọn lửa, đứng là vòng qua kia Thái Dương Chân Hỏa, sau đó lại tụ tập cùng một chỗ, lần nữa đánh tới kia Thái Nhất. Thái Nhất cũng hoàn toàn không ngờ tới cái này U Minh Quỷ Hỏa lại còn có thể như vậy sử dụng, bởi vậy cầm trong tay hỗn độn trùng rơi vào đỉnh đầu, lập tức che chở tự thân. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, kia Đế Tuấn độ Vũ kiếm cùng Ưu Hoàng kiếm vậy mà đánh ra kia kim ngọc kiếm châm, sau đó trực tiếp đâm về Thạch Cơ. Thạch Cơ ghé mắt mà trông, lúc này đánh ra mấy chưởng, đẩy lui kia độ Vũ kiếm cùng Ưu Hoàng kiếm. Mà đang lúc giờ phút này, Đế Tuấn nhưng lại thôi động Hà đồ Lạc Thư, Trong khoảnh khắc Hà Đồ Lạc Tư lại là kim quang đại tác, trong khoảnh khắc Sơn Hà Vĩ lực tự trong đó đẩy ra, trong nháy mắt đánh về phía kia ngay tại bảy trận tổ vu nhỏ. Thạch Cơ vội vàng tế lên kia chư thiên vạn tượng bảo hồ lô, nhưng mà không đợi niệm động chú ngữ, đã thấy thái nhất hỗn độn chung lại là đánh tới. Giờ phút này Thạch Cơ đã không cách nào phân thân, nếu là Thạch Cơ vẹn vẹn một người, còn vẫn có thể đồng thời đối phó kia đế tuấn cùng thái nhất, nhưng mà bây giờ Thạch Cơ vẫn còn muốn bảo vệ kia đông đảo tổ vu, bởi vậy cũng là khó mà đối qua được cái này đế tuấn thái nhất hai người. Nhưng mà đang lúc giờ phút này, ngay tại cái này Hà Đồ Lạc Tư muốn đánh chúng tổ vu lúc, Thạch Cơ lập tức lại văng ra một trường Trong nháy mắt đêm, Tiêu Sơn Hà vĩ lực va chạm tán loạn, mà Thạch Cơ cũng bị hỗn độn trùng đập trúng, Cửu Thiên Tức nhướng bên trên hào quang đại phóng, tuy là trận tuyệt đại bộ phận thế công, lại nhưng vẫn bị trận này khí tức phản chấn, trong nháy mắt huyết khí của quận, dưới chân đại địa trong nháy mắt nổ bể ra đến. Thạch Cơ cố nén nhục thân khó chịu, trong nháy mắt đẩy ra thần niệm, đụng vào thái nhất trên thân, thái nhất khó mà ngăn cản như vậy ngập trời thần niệm, bởi vậy trở nên thất thần, Thạch Cơ thì là thừa cơ ném ra bất chu ấn, lập tức phi nhanh hướng về phía thái nhất. Đang lúc giờ phút này, lại là Hồng Hoang đại địa phía dưới va chạm đi lên một tấc ảnh, đúng là lấy nhục thân vững vàng đón đỡ lấy kia bất chu ấn lập tức trong nháy mắt nhục thân tán loạn. Thạch Cơ lông mày nhăn lại, lại là không nghĩ tới kia hồ mị vậy mà tại như vậy thời khắc mấu chốt tiến lên đây, là thái nhất đỡ được cái này chí mạng thế công. Thái nhất thần niệm khôi phục, dương mắt nhìn lại, thấy hồ mị vỡ vụn, trong lòng lập tức biết được, sau đó nhìn về phía Thạch Cơ, lại đưa tay bên trong hỗn độn trùng đánh ra. Mà trong chốc ngắn này, phía dưới tổ vu tạo thành Đô Thiên Thần Sắt đại trận trong khoảnh khắc lấp loé ánh sáng màu đỏ, sau đó từ này Đô Thiên Thần Sắt kỳ bên trong xuất hiện vô số huyết sắc cô sáng. 11 vị tổ vu trên thân huyết khí như là bị rút khô đồng dạng. Đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc số dưới, nhưng lại đang nhanh chóng ở giữa khôi phục lại. Kia vết sát chi khí trong nháy mắt tựa như ngưng tụ thành thực chất, trong khoảnh khắc đúng là tạo thành một tôn thân ảnh. Trốn sinh linh đều là đem ánh mắt đưa lên đã qua, trong lòng tất nhiên là bằng thêm một tia rung động. Co như 6 vị tiên đạo thánh nhân cũng là trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận bên trong đãng xuất vạn đạo uy thế, đúng là hóa thành bản cổ đại thần thân ảnh. Thạch Cơ cũng là ngước nhìn kia bản cổ đại thần thân hình, chính là cảm giác được có vạn đạo uy thế uy hoàng mà hiện, đạo thân ảnh kia lộ ra hết sức quen thuộc, cùng kia bất chu ẩn bên trong thân ảnh quả thực giống nhau như nước mà ẩn chứa trong đó uy thế càng là như vậy, rất là cực kỳ chấn động. Đế Tuấn cùng Thái nhất cũng là nhìn về phía kia bản cổ thân ảnh, lập tức không tự chủ lông mày siết chặt. "Chiến!" Đế Giang hét lớn một tiếng, sau đó đem huyết khí toàn bộ rót vào kia Đô Thiên Thần Sắt kỳ bên trong, sau một khắc, Đô Thiên Thần Sắt kỳ bên trong phóng xuất ra vạn đạo uy năng. Cố kia hiện hóa bản cổ thân hình lại là huyết sắt chi khí vô tận, trong tay lập tức hiện ra cự phủ, sau đó đột nhiên giơ tay lên, hướng về phía dưới Đế Tuấn cùng Thái nhất chờ yêu tộc cẩm vàng đập xuống đi. Đế Tuấn cùng Thái nhất đều là gầm ghét, quanh thân đột nhiên nở rộ thái dương chân hỏa, hiển nhiên là đem chân nguyên vận chuyển tới cực hạn. Sau một khắc, đế tuấn cùng thái nhất cùng nhau phóng xuất ra khí tức, thúc dục kia hà đồ lạn thư cùng hỗn độn trùng, trong khoảnh khắc ánh sát hướng về phía kia bản cổ thân ảnh vung lên xuống tới cự phụ. Trong khoảnh khắc thiên địa rung chuyển, hồng hoàng đại địa dường như bị cái này bản cổ thân ảnh bao phủ, huyết sắc cự phụ lầm vang rơi đập, cùng kia đế tuấn cùng thái nhất hạ ra thế công đột nhiên chạm vào nhau, phát ra cực kỳ khủng bố tiếng vang. Chương 214, đế tuấn tự bạo, độc chiến thái nhất, 1. Chương 214, đế tuấn tự bạo, độc chiến thái nhất, 1. Thạch cơ lúc này thôi động kia cự thiên tức nướng, hào quang bốn phía, tất nhiên là đem thạch cơ che chở trong đó. Giờ phút này chúng tổ Vũ nhục thân trong nháy mắt khô khát, chính là bởi vì huyết khí thấm hút, toàn bộ xung nhập kia Đô Thiên Thần Sát đại trận bên trong, kia tiên thiên tam tài trận trong nháy mắt là tổ Vũ nhóm bổ sung lên, chỉ là Đô Thiên Thần Sát đại trận tiêu hao thực sự quá nhiều, chúng tổ Vũ nhục thân nan lấy tại vận chuyển đại trận thời điểm khôi phục lại. Bản cổ thân ảnh cùng kia đế tuấn thái nhất thế công chạm vào nhau sinh ra uy thế trong nháy mắt bộc phát, va chạm kia cự cửu thiên tức ngưỡng đều là lay động một hồi, trong đó quang hoa cấp tốc bổ sung, lại vẫn như cũ là tại lão đạo mửa ná. Thạch cơ vận chuyển chân nguyên, lúc này ổn định cái này cựu thiên tức ngưỡng, sau đó chăm chú nhìn kia đế tuấn cùng thái nhất thân ảnh. Lúc này phía dưới đại vụ cùng đại yêu đều là bị trận kia khí lãng đánh bay ra ngoài, thậm chí có chút thực lực yêu đất đại yêu đều là nhục thân vỡ vụn ra, thân tử đạo tiêu. Sau một khắc, bản cổ thân ảnh đột nhiên giơ lên đại phủ, khí lãng trùng kích ra đến, mà ở đằng kia bản cổ thân ảnh phía dưới rõ ràng là đế tuấn cùng thái nhất. Mà tại cái này cự phủ rơi xuống địa phương, hiển nhiên là xuất hiện một cái to lớn cái hố, tự trong đó chính là thái dương chân hỏa cháy hung hực, hai thân ảnh tự cái hố bên trong bay ra, lại là trên thân áo lấy vỡ vụn, thôi có vẻ chật vật. Đế tuấn ngẩng đầu nhìn về phía kia bản cổ thân ảnh, vẻ mặt có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận vậy mà như thế kinh khủng, có thể cụ hiện bản ngọc đại thần thì cũng thôi đi, lại không nghĩ rằng thực lực cũng lạ như vậy người tiên. Thái nhất trên tay kéo lên hỗn độ trùng, lúc này ánh mắt tinh hồng dường như đã điên dại, quanh thân thái dương chân hỏa kịch liệt bốc cháy lên, nghiêm nhiên liền phải đốt sập cả vùng không gian. Đế Giang nhìn về phía kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất, chính là biết được vừa rồi một kích kia quả nhiên hữu hiệu. Ha ha ha ha, Đế Tuấn a Đế Tuấn, cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận tư vị, so với ngươi kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, như thế nào a? Đế Giang lập tức cười lên ha hả, trong mắt huyết hồng nhìn xem Đế Tuấn, chậm rãi hỏi Lúc này Song Vương hiển nhiên là đánh tới không chết không thôi trình độ, đều là không có sinh ra thoái ý. Mười một vị tổ vu đều là ngồi xếp bằng đại trận bên trong, trong tay Đô Thiên Thần Sát kỵ bên trên có trận trận huyết sát chi khí vần quanh, mà 11 vị tổ vu nhục thân đều là khô quắc xuống tới, đang lấy mắt chẩn cũng có thể thấy tốc độ bổ sung. Đế Tuấn hai mắt tinh hồng, nhớ tới chính mình chín cái dòng dõi chết thảm, liền thái dương chân hỏa ầm vang nộ tung, trực tiếp đánh tới kia Đô Thiên Thần Sát đại trận. Thạch Cơ ném ra bất chu ấn, đem tất cả thái dương chân hỏa toàn bộ đón đỡ, sau đó lặng lặng đứng ở không trung, lạnh nhạt nhìn xem Đế Tuấn. Đế Tuấn dương mắt nhìn về phía Thạch Cơ. Thấy trong mắt Thông Dung như vậy bình tĩnh, trong lòng không khỏi bật cười, cười yêu tộc mệnh đồ nhiều thằng trầm, cười vu tộc hôm nay chi thắng, cười thiên đạo bất công, cười mình cũng thái nhất vận mệnh thực sự thê lương. Nếu không phải Thạch Cơ, vu tộc thất bại. Đế Tuấn trầm dãi nói rằng, trong giọng nói lại là cực kỳ đạm mạc phẫn nộ, nhìn về phía Thạch Cơ lúc, hận không thể đem Thạch Cơ chém thành muôn mảnh. Đúng sai thiên ác, nhân quả nghiệp báo, thiên đạo sớm đã định ra, tự các ngươi đánh tan bất chu sơn, trời đất sụp đổ một phút này, yêu tộc bại cục, cũng đã định ra. Thạch Cơ nhìn qua Đế Tuấn, sau đó trầm dãi lời nói: Các ngươi yêu tộc, không biết nhân tộc lương thiện, tàn sát nhân tộc hơn ngàn vạn lại lấy trinh phạt làm lý do, chinh chiến hồng hoàng tứ phương, mở rộng yêu tộc đại địa, lại chém giết nhiều ít sinh linh. Thân làm yêu tộc đứng đầu, nhiều lần tạo tự dương sát nghiệp, như thế đủ loại đều là nghiệp báo. Thạch Cơ chậm rãi bước ra một bước, đến vì yêu tộc Chu Phạm Vi Gát, chấp Vi Gát, sinh hộ quả xấu, đều là thiên đạo nhân quả. Im ngay, Thái Nhất tức giận chích móc, sau đó vung tay lên, trong khoảnh khắc kia hỗn độn trùng đã xuất, hướng về Thạch Cơ và đập tới. Thạch Cơ thấy này, lập tức thi triển khai thiên trấn ý, lại một trường mình ra, lập tức đem kia hỗn độn trùng đánh bay ra ngoài, kia hỗn độn trùng lại lần nữa đã rơi vào Thái Nhất chi thủ. Đế Tuấn lại là nhìn xem kia Thạch Cơ, trầm rãi nói, "Vô yêu nhị tộc, thừa thiên vận mà sinh, nếu như thế, vô tộc hôm nay cũng không nên tồn giữ lại." Lời này nói xong, kia vẹn vẹn tồn giữ lại hơn 100 vị yêu vương toàn bộ va chạm mà đến, sau đó đã thấy cái này 150 vị yêu vương quanh thân quang mang thị lường, chân nguyên không ngừng cổ độc lên, đều là mặt không biểu tình, theo đế tuấn thủ thế, trong nháy mắt muốn phóng tới kia Đô Thiên Thần Sát đại trận. Thạch Cơ nhìn sang, lập tức minh bạch đế tuấn ý tứ, cái này 150 vị yêu vương chỉ sợ đều bị đế tuấn nắm trong tay, đúng là bị đế tuấn cưỡng ép tự bảo, trong nháy mắt hướng về cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận đánh tới. Dù cho là đại la kim tiên, kia bạo tạc nhưng cũng hết sức kinh người, lại làm mấy trăm vị đại la cùng nhau nổ tung, sợ rằng sẽ đem cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận phá vỡ. Thạch Cơ nhìn xem cái này va chạm mà đến Đông Đạo đại la kim tiên, lúc này tế lên kia Chư Thiên Vạn Tượng Bạo Hồ Lô, sau đó niệm động chú ngữ, tay nắm chỉ quyết, trong nháy mắt thúc dục cái này Bạo Hồ Lô, trong chốc lát vô số khí lãng cuồn cuộn mà ra, mảng lớn cát đỏ trong nháy mắt từ này Bạo Hồ Lô bên trong xuất hiện, sau đó cái này cát đỏ đẩy ra, tựa như xương mù đỏ đậm dạng, lôi cuốn ở kia Đô Thiên Thần Sát đại trận. Sau một khắc, kia vô số đại la kim tiên giống như như đã thảo Trong nháy mắt va chạm hướng về phía kia Đô Thiên Thần Sát đại trận, sau đó trong khoảnh khắc nổ bể ra đến, chỗ bộc phát khí thế ngay cả quanh mình không gian đều kịch liệt rung động, chỉ là cái này bộc phát khí thế tại xông vào cắt đọ trong nháy mắt, tựa như cùng giảm âm thanh đồng dạng, không thấy bất kỳ phản hồi. Đế Tuấn lại là không quan tâm, đem kia mấy trăm đại yêu toàn bộ đánh phía cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận. Thái Nhất cũng ở một bên thúc dục trong tay Hỗn Độn trùng, Thiên Điệu đại thế hướng về kia cắt đọ đánh tới, nhưng mà giống nhau kia đại yêu tự bạo, khi tiến vào cắt đọ trong nháy mắt liền không có phản ứng. Đế Tuấn lại tế lên kia đồ vũ kiếm, mà hậu chiêu trưởng ghé đạo, kia đồ vũ kiếm trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Trong khoảnh khắc không có vào Cát Đỏ, Thạch Cơ ngay tại kia Cát Đỏ về sau, lại cảm giác được một hồi có chút sắc bén khí tức va chạm mà đến, lúc này vận chuyển khai thiên trấn ý, một trường đánh ra, đánh thẳng đánh vào kia đồ vô kiếm bên trên, lập tức đồ vô kiếm phi độn ra ngoài, lại về tới Đế Tuấn trong tay. Đế Tuấn lập tức thấy rõ, cái này Cát Đỏ tuy là có thể triệt tiêu thế công, nhưng mà cũng chỉ có thể là dựa vào chân nguyên hoặc pháp lực đánh ra thế công, nếu là cầm trong tay linh kiếm bức vào Cát Đỏ, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Thái nhất tất nhiên là tại Đế Tuấn bên người, như thế cũng là thấy rõ ràng. Vậy vậy lập tức tế lên hỗn độn trùng, đột nhiên đem cái này hỗn độn trùng ném ra bên ngoài, chỉ thấy hỗn độn trùng không cũng có vào cất đỏ, thẳng tắp vọt tới Thạch Cơ. Thạch Cơ lập tức tế lên bất chu ấn, vận chuyển khai thiên trấn ý, đi đánh kia hỗn độn trùng. Nhưng mà hỗn độn trùng đánh lui, đồ vũ kiếm cùng yêu hoàng kiếm lại xuất hiện, Thạch Cơ không ngừng ra tay, chân nguyên tiêu hao cực kỳ nhanh chóng. Sau đó sau một khắc, đã thấy một đạo thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở cái này cất đỏ nội bộ, Thạch Cơ thấy thế, con người hơi co lại, trong lòng biết được kia đế tuấn nhất định là khám phá cái này cất đỏ chỗ kỳ diệu. Thạch Cơ không do dự, trong nháy mắt tay nắm chỉ quyết, lập tức niệm lấy U Minh Quỷ Hỏa bản tay đánh đi ra, lập tức đem kia đại yêu thần hồn thiêu đốt hầu như không còn, đồng thời tế lên kia Kim Ngọc kiếm châm, trong nháy mắt đánh nát đạo này thân thể. Chương 214, Đế Tuấn tự bạo, độc chiến thái nhất, 2. Chương 214, Đế Tuấn tự bạo, độc chiến thái nhất, 2. Đế Tuấn chưa thể dẫn độ đạo thân ảnh này, nhưng mà tùy theo mà đến lại là mấy chục cái Đại La Kim Tiên thân ảnh, tại xông vào nơi đây trong nháy mắt chính là nhục thân lấp loé, mắt thấy liền phải bảo tạc. Thạch Cơ lập tức vận chuyển chân nguyên, dẫn động kia U Minh Quỷ Hỏa lập tức vọt tới còn lại Đại La Kim Tiên nhưng mà lại không cách nào đem tất cả đại la kim tiên toàn bộ tiêu đốt. Thạch Cơ lúc này thúc dục kia cựu tiên tức nướng, muốn che chở ở Đông Đảo Tổ Vu, giờ phút này chúng Tổ Vu nhục thân đã khôi phục, còn có thể lại thôi động một lần cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận. Đế Giang Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu Đông Đảo đại la kim tiên thân ảnh đều là bắt đầu lóe lên, đế Giang lúc này quá lớn, Thạch Cơ đạo hữu, mau bỏ đi đi cái này cát đỏ. Thạch Cơ nghe nói lời này, lập tức nhìn về phía phía trên, sau đó thôi động kia Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô, lập tức hiến cho cái này cắt đỏ tiêu tán, ngay tại trong chớp mắt này, đại la kim tiên muốn tự bạo, mà đế Giang thúc dục cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận lại nghe được một hồi nổ vang âm thanh bộ phát, kia bản cổ thân ảnh xuất hiện lần nữa, sau đó đúng là lấy vết sắt chi khí cưỡng ép chặn lại kia đại la kim tiên tự bảo. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, đã thấy bản cổ thân ảnh xuất hiện lần nữa, liền nhẹ nhàng tỏ ra, nếu là vừa rồi kia mấy chục cái đại la kim tiên tại cái này cựu thiên tức ngưỡng phía trên tự bảo, sợ la tiên tiên tam tại trận ngay tiếp theo kia đô thiên thần sát đại trận đều muốn vỡ vụn ra. Đế Tuấn thấy này, liền tế lên hạ đồ là thứ, sau đó trong nháy mắt thiêu đốt tự thân tinh huyết, đã thấy đế tuấn quanh thân thái dương chân hỏa càng tăng lên mấy phần, thực lực cũng là càng mạnh mấy phần. Thái nhất cũng là như thế. Sau đó cái này hai tồn yêu tộc chí cường giả đều là bộ phát ra uy thế ngợp trời, sau đó đột nhiên xông về kia Đô Thiên Thần Sát đại trận. Đế Giang lại dẫn động chư vị tổ vu, thúc dục cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận, trong khoảnh khắc kia huyết sát chi khí tự Đô Thiên Thần Sát kỵ xông lên tiên mà đi, đều là bổ sung đến kia bản cổ thân hình bên trong, kia bản cổ thân hình biến càng thêm nư thực, bàn tay cự phụ xuất hiện, trong mắt huyết sắc như nước, trong nháy mắt giơ lên cự phụ. Mà liên tại giờ phút này, kia thái nhất vậy mà cầm trong tay hỗn độn trùng ném ra bên ngoài, sau đó hét lớn một tiếng, đem tự thân chân nguyên đều rót vào kia hỗn độn trùng bên trong. Trong chốc lát hỗn độn trùng âm thanh ầm ầm nổ vang, ngay cả bốn phía không gian đều là nổ bể ra đến, đại địa chấn chiến vỡ nát, sau đó kia hỗn độn trùng đánh tới bản cổ thân ảnh. Cùng lúc đó Đế Tuấn thi triển kim ô hóa hồng chi thuật, trong khoảnh khắc hóa thành hỏa hồng tấm lụa, trong nháy mắt đi tới kia đô thiên thần sát đại trận bên ngoài. Chết. Đế Tuấn nhục thân cổ độc lên, sau đó chân nguyên tử trong cơ thể nổ phát ra trận trận nổ tung thanh âm, sau đó tự đế tuấn trên thân phát ra cực kỳ hào quang chói sáng. Thạch Cơ nhìn xem đế tuấn, lập tức minh bạch đế tuấn đây là muốn tự bạo, trong lòng căng thẳng, lúc này muốn thôi động chư thiên vạn tượng bảo hộ lô, nhưng mà thời điểm đã mượn. Đế Tuấn Nộ Thần ngay tiếp theo nguyên thần trong nháy mắt nổ bể ra đến. Trong khoảnh khắc, chính là uy thế ngập trời ầm ầm mà lên, kia tiên tiên tam tài trận trong nháy mắt bị chấn động mà mở, ba mặt tiên tiên ngũ vương kỳ dường như tao ngộ kinh khủng khí lãng, trong nháy mắt phi độn ra ngoài, mà chư vị tổ vu cũng là bị trận này kinh khủng uy thế bên kích, trong nháy mắt không cách nào lại ổn định lại cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận, trong nháy mắt đều là bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đập lên trên mặt đất. Thạch Cơ tất nhiên là nắm lấy kia Cửu Thiên tức lững, nhưng cũng nhưng vẫn bị trận này khí lãng chấn bay ra mấy ngàn dặm, lúc này mới ổn định thân hình, sau đó vẻ mặt có chút phức tạp nhìn xem, kia đế tuấn tự bạo địa phương. Yêu tộc yêu hoàng Đế Tuấn, tự bạo mà chết. Đông đảo tiên thiên đại năng cũng là nhìn thấy như vậy tình huống bi thảm, đều là thở dài, thân làm yêu tộc chi chủ, Đế Tuấn cường đại dường nào, bây giờ nhưng lại rơi vào kết cục như thế, lại còn muốn lấy tự bạo đến chiến Đông đảo vu tộc cùng thành cơ. Sáu vị tiên đạo thánh nhân cũng là lắc đầu liên tục, đây cũng là lượng kiếp bố trí, lại lại yêu tộc côn bằng bỏ mình, Đông đảo đại yêu chết đi, Đế Tuấn bỏ mình, bây giờ chỉ còn lại một cái thái nhất. Mà giờ khắc này kia thái dương tinh bên trên, Lục Nô nhìn về phía phía dưới, lập tức trong đôi mắt tràn ngập nước mắt, lập tức gào khóc lên. Phu hoàng Lục Nô cực kỳ bi thương, lập tức khóc ồ lên. Kỳ Hòa nhìn qua phía dưới, lại không có mà thay đổi, chỉ là bình thường không thôi. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, đã thấy hỗn độn trùng cùng kia bản cổ thân ảnh chạm vào nhau, trong khoảnh khắc cự phụ vỡ vụn, mà hỗn độn trùng ngay sau đó vọt tới đánh tới kia Thạch Cơ. Thạch Cơ lúc này mới thu hồi kia tiên tiên tam tài trận, đang muốn đi tìm mấy vị tổ vu, đã thấy hỗn độn trùng mạnh mẽ đánh tới, lại cái này hỗn độn trùng đúng là dư lực chưa tiêu, va chạm mà đến đại địa khí thế cực kỳ khủng bố. Thạch Cơ lập tức tế lên bất chu ấn, sau đó thôi động mà đi, trong nháy mắt đánh tới kia hỗn độn trùng. Mà cùng lúc đó, thái nhất thân ảnh chậm rãi đứng lên, trong mắt tức giận rõ ràng. Trong nháy mắt Vạn Đạo Thái Dương Chân Hỏa đánh ra, ầm vang ở giữa vọt tới Thạch Cơ. Thạch Cơ đánh ra mấy chưởng, đều là đối mặt kia Thái Dương Chân Hỏa, sau đó Thạch Cơ vận chuyển Thủ Chi Đại Đạo, lập tức mấy khối hòn đá phi thăng mà lên, đều là trấn áp hướng về phía kia Thái Nhất. Thái Nhất gầm thét một tiếng, trong tay hỗn độn trung lại là chấn động mạnh một cái, ầm vang ở giữa Thiên Điệu Đại Thế bị dẫn ra, trong nháy mắt đụng vào hòn đá kia phía trên, sau đó ầm ầm nổ vang một phát, kia Thiên Điệu Đại Thế trực tiếp đánh tới Thạch Cơ. Thạch Cơ biết được Thái Nhất thiêu đốt tinh huyết, giờ phút này thế công đều là cực kỳ khủng bố, nếu là đón đỡ, rất có thể chấn huyết khí quần quật, nhục thân vỡ tan. Lập tức Thạch Cơ phóng ra một bước, sau đó thúc dục kia trừ thiên vạn tượng bảo hồ lô, trong chốc lát cắt đỏ tản ra, lúc này chặn lại Thái Nhất ánh mắt. "Thạch Cơ, lăn ra đây." Thái Nhất giờ phút này giống như điên dại, yêu tộc chiến bại, đế tuấn bỏ mình, hắn như thế nào cam tâm. Thiêu đốt tinh huyết thời gian bên trong, hắn nhất định phải đánh chết Thạch Cơ, mới có thể vì đế tuấn báo thù rửa hận. Thái Nhất xách theo yêu hoàng kiếm, trong nháy mắt bước vào kia cắt đỏ bên trong, sau đó dương mắt nhìn lại, liền thấy Thạch Cơ ở đằng kia phía trước, Thái Nhất đang muốn chém về phía phía trước, nhưng mà lại là phát giác không đúng, cái này Thạch Cơ, cũng không phải là thật. Thái Nhất hồi tưởng lại trước đó Thạch Cơ tại hắn cùng Đế Tuấn trước mặt, trực tiếp bố trí xong thứ nhất mê tông trận, khi đó Đế Tuấn liền suýt nữa bị lệnh giết, bởi vậy Thái Nhất cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Thái Nhất lập tức quay đầu, mà hậu chu thân Thái Dương chân hỏa trong khoảnh khắc đánh đi ra, đồng thời kia yêu hoàng kiếm cũng là trong nháy mắt ra tay, đâm về phía phía sau. Lại nghe ken một tiếng, liền thấy kia kim ngọc kiếm chém chặt yêu hoàng kiếm, mà Thạch Cơ quả nhiên ngay tại sau lưng. Thạch Cơ thấy này kích không thành, liền tế lên bất chu ấn, một kích ném mạnh ra ngoài, liền phải đánh tới hướng Thái Nhất mặt. Thái Nhất đỉnh đầu hỗn độn trung đột nhiên rung động, trong khoảnh khắc chấn động ra kia bất chu ấn. Sau đó cầm kiếm giết đi lên. Mà Thạch Cơ tế lên ngự đế tiên, lập tức cùng cái này Thái Nhất chiến làm một đoàn, chỉ là Thạch Cơ bất thiện quá chiến, 3 năm hiệp liền bị Thái Nhất chém chúng một kích, rực quát nhị nguyên thánh linh tiên y đi phòng ngự cực mạnh, bởi vậy mới bình yên vô sự. Chết. Thái Nhất gầm thét một tiếng, sau đó hỗn độn trung bên trên nổ vàng một phát, trong khoảnh khắc mấy đạo thiên địa đại thế tự Thạch Cơ giới chân sinh ra, trong nháy mắt đánh tới Thạch Cơ. Khoảng cách quá quá gần, Thạch Cơ cũng là không cách nào trốn tránh, mà liền tại giờ phút này, kia nhị nguyên thánh linh tiên y lại là hai đạo quang mang lóe lóe, trong nháy mắt đụng vào kia hỗn độn trung bên trên, phát ra trận trận nổ vàng. Chương 215, Thái Nhất vẫn lạc, lượng tiếp kết thúc, 1. Chương 215, Thái Nhất vẫn lạc, lượng tiếp kết thúc, 1. Giờ phút này, toàn bộ sinh linh đều đem ánh mắt đưa lên tại thạch cơ cùng Thái Nhất chiến đấu ở giữa. Chiến đấu tới tình trạng như thế, yêu tộc đã sụp đổ, tất cả yêu soái đều là chí tử, yêu vương cũng là bị đế tuấn hóa thành thủ đoạn công kích, lúc này chỉ còn lại cái này Thái Nhất. Chỉ có điều Thái Nhất lại là thiêu đốt tinh huyết, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, nhìn như vậy ra thức, tựa hồ là muốn đem thạch cơ giết chết. Sáu vị thiên đạo thánh nhân đều là chăm chú quan sát lấy, cái này liên quan đến lấy trận này lượng tiếp kết cục, cũng có thể nói, đây là trận này vô yêu lượng tiếp chung chiến. Chỉ thấy Kiêu Nghị Nguyên Thánh Linh Tiên Ý dị quang mang tán đi, Thạch Cơ như cũng hoàn hảo không chút tổn hại đứng thẳng nguyên địa, mà dưới chân đại địa lại bởi vì cái này thế công phản chấn mà khiến cho toàn bộ vũ trụ. Thái Nhất thu hồi Hỗn Độn Trùng, mà hậu chiêu bên trong yêu hoàng kiếm vung lên, lập tức đánh về phía Thạch Cơ, đồng thời Hỗn Độn Trùng tự thái nhất đỉnh đầu lắc lư xoay tròn, trong đó thiên địa đại thế dẫn ra mà lên, lại đánh tới Thạch Cơ. Cái này hai đạo sát chiêu uy thế kinh khủng, Toàn bộ vì cái này thái nhất tiêu đốt tự thân tinh huyết, cưỡng ép để cao thực lực bản thân đưa đến, cũng dứt khoát thái nhất không có chém tới thứ hai thì, nếu không thạch cơ cũng là khó mà chống đỡ. Bốn phía sinh linh đều là cảm thán thạch cơ thân làm một cái nữ tiên, lại có thể như vậy siêu tuyệt, lấy sức một mình suy yếu yêu tộc không biết nhiêu ít, bây giờ lại có thể khiến đế tuấn lấy cái chết tới đối phó, quả thực là hồng hoang nữ tiên bên trong, thuộc về đệ nhất. Về phần kia Tây Vưng Mẫu, đã sớm bị chúng sinh linh quên mất sau đầu, nên biết được kia Đông Hải ác đồ đều là bị thạch cơ giết chết, lúc này mới khiến cho Đông Hải yên tĩnh mấy ngàn năm. Đến nay Như cũng có sinh linh nghe nói kia vô thượng đại thiện uy linh nương nương danh hảo mà chạy chi yêu yêu. Thạch Cơ vận chuyển khai thiên trấn ý, lại là mấy chưởng đánh ra, đánh chúng vào kia thiên địa đại thế, sau đó lại vung vẩy nự đế tiên, lập tức quăng về phía Thái Nhất. Thái Nhất lấy yêu hoàng kiếm chống đỡ, sau đó lại đánh ra một chưởng, chỉ một thoáng thái dương chân hỏa tứ ngược mà ra, hướng về Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ đáp ứng không xuể, đầu tiên là lấy Cửu Thiên Tức nuỗng kháng trụ kia thiên địa đại thế công kích, lập tức liền ném ra bất chu ấn, lại vung lên nự đế tiên, cùng kia Thái Nhất đánh làm một đoạn. Thái Nhất gầm thét một tiếng, kiếm trong tay chiêu càng phát ra sắc bén, mỗi một lần đập nện ở đẳng kia nữ đế tiên bên trên đều là bộ phát ra trận trận tiếng vang, đúng là lực đạo càng lúc càng lớn, Thạch Cơ tay phải bị chấn, suýt nữa không vững vàng, kia nữ đế tiên liền trong lòng biết không thể cùng nó cận chiến, vội vàng ném ra kia bất chu ấn, hướng về Thái Nhất mặt đánh tới. Thái Nhất đưa tay một chưởng, đánh bay kia bất chu ấn, sau đó đem kia yêu hoàng kiếm đột nhiên ném ra, muốn đâm xuyên Thạch Cơ. Thạch Cơ lại đang chờ đợi Thái Nhất làm như thế, vội vàng tế lên kia Chư Thiên vạn tượng bảo hồ lô, sau đó nhẹ nhàng ngộ Lập tức kia trừ thiên vạn tượng bảo hộ lô liền đem cái này yêu hoàng kiếm đặt vào bảo hộ lô bên trong. Thái Nhất không có tế luyện cái này yêu hoàng kiếm, căn bản là không cách nào cùng cái này bảo hộ lô chống lại, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu hoàng kiếm tiến vào bảo hộ lô bên trong. Hừ. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, lúc này Tế Khởi kia Hà Đồ Lạc Thư, trong chốc lát cái này Hà Đồ Lạc Thư bức tranh giãn ra mà mở, trong đó kim quang lóe mắt vô cùng, liền đem ở phía trước thạch cơ lung lay một phen. Sau đó Hà Đồ Lạc Thư bị cái này Thái Nhất đột nhiên ngũ, trong chốc lát hấp lực cường đại xuất hiện, thạch cơ vội vàng không kịp chuẩn bị, đang muốn cất bước phi độn mà ra lại khó mà chống đỡ kim quang này sẽ rách, lập tức được thu vào kia hạ đồ lặc thư bên trong. A nha, cái này thạch cơ đạo hữu lại bị thu nạp vào kia linh bảo bên trong. Đa Bảo nhìn qua kia hạ đồ lặc thư, lập tức phát ra kêu sợ hãi. Như vậy không gian chí bảo, sợ là lấy thạch cơ thực lực khó mà đánh tan đi ra. Đây là hạ đồ lặc thư, tiên tiên không gian chí bảo, ở trong chứa một thế giới, chim thú có cây đều do bảo vật này chủ nhân nhất niệm mà sinh, chính là bản sơn rồi biển, cũng là một cái ý niệm trong đầu mà thôi." Thượng Thanh Thông Thiên Tử Tôn nói, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm kia hạ đồ lặc thư. Tuy là trong lòng biết Thạch Cơ thực lực vô song, nhưng mà được thu vào tới cái này Hà Đồ Lạc Thư bên trong, cũng là giữ nhiều lại ít. Nhân tộc trên lãnh địa, nữ hoa liên tục thở dài, xem ra lượng tiếp thật sự là không cách nào tránh đi, Vu Yêu nhị tộc, sinh ra chính là sẽ rơi vào tình trạng như thế. Chúng nhân tộc nhưng cũng chú ý tới kia nữ hoa trước người hình tượng, thấy Thạch Cơ bị thái nhất thu nhập kia Hà Đồ Lạc Thư bên trong, lập tức đều là kinh ngạc. Sư tôn thực lực vô song, không khả năng sẽ có sự tình. Đang lúc chúng nhân tộc nghị luận ầm ĩ lúc, một vị nhân tộc đứng dậy, trên thân đều là bỏng, giờ phút này kéo lấy thân thể tàn phế, chậm rãi đi đến chúng nhân tộc trước lại trong mắt kiên nghị vẫn như cũ, người này chính là vị Tiệp Khương thị tộc trưởng. Đúng, Sư Tôn sẽ không xệ ra chuyện, chúng ta nhân tộc chờ Sư Tôn trở về. Lập tức, rất nhiều người tộc kiên định trong lòng tín niệm, lập tức quát lớn. Nữ hoa chú ý tới thanh âm, lập tức phi thăng mà lên, thấy bốn phía đều là nhân tộc, nhìn qua hình ảnh kia bên trong, đều lớn tiếng la thạch cơ trợ uy. Mà cùng lúc đó, ở đằng kia Đông Hải phía dưới, Ước Vạn hải tộc quay chúng quanh tại kia Hoa Cái Sơn một phía, tiếng hô hoán cũng là càng phát ra to lớn. Nương nương vô xong, chúng ta Ước Vạn hải tộc, lặng chờ nương nương trở về. Thanh thế càng lúc càng lớn. Dẫn tới chúng tiên thiên đại năng ngây xem, trong lòng lập tức nhìn mà than thở, một vị sinh linh đến tột cùng làm qua cái gì, có thể đồng thời dẫn tới hai cái cực kỳ khủng lồ quẩn thể vì chính mình phát ra tiếng đâu. Liên Chỉ nói Thạch Cơ tại Đông Hải hao phí vạn năm thời gian, trừ bỏ vô số áp độ, bọn hắn tự biết không cách nào làm được. Còn nữa tạo ra con người thời điểm, lấy công đức thành tựu cửu phẩm cấp đại la kim tiền, quả nhiên là được sừng tụng câu này tài tình diễm diễm, vô song nữ tiên. Lại nói Thạch Cơ tiến vào cái này Hà Đồ Lạc Thư bên trong, liên nhìn thấy bốn chu thương sơn xanh tươi, nước chảy xiết thanh tĩnh, nghiêm nhiên một bộ hồng hoàng chi cảnh. Thạch Cơ tất nhiên là biết được tiến vào cái này, Hà Đồ Lạc Thư bên trong liền sẽ mặc người trăm giết, liền làm tức đầy ra thần niệm, muốn tìm kiếm thoát đi lỗ thủng, nhưng mà không đợi Thạch Cơ có bất kỳ màn mũi, đã thấy nơi xa Thương Sơn đúng là nguy nga mà động, phát ra trận trận nổ vang âm thanh, đúng là trực tiếp theo đại địa phía trên phi thăng mà lên, lập tức đánh tới Thạch Cơ. Thạch Cơ trong lòng biết không khỏi kinh ngạc, lại lúc này tế lên bất chu ấn, mà hậu vận triển khai thiên trấn ý, lập tức đem bất chu ấn ném ra bên ngoài, chỉ một thoáng cái này, bất chu ấn đụng vào kia thương sơn phía trên. Lại nghe được một hồi trầm đục Cái này Thương Sơn đón lúc vỡ vụng ra, bị cái này bất chu ấn đánh chia năm xẻ bảy, tất nhiên là không thể đối thạch cơ tạo thành ảnh hưởng tới. Nhưng mà vẫn chưa xong, đã thấy bốn phía năm tòa núi xanh đồng thời dâng lên, vậy mà đồng thời hướng về thạch cơ va chạm mà đến, thạch cơ bị xen lẫn ở giữa, nhìn hết sức nó bé. Thạch cơ nhìn bốn phía, sau đó thần niệm đẩy ra, một bên ứng đối những này núi xanh, một bên tìm kiếm cũng có thể đi ra con đường. Nói chung, cái này Hà Đồ Lạc Thư trừ phi là chủ nhân đồng ý, nếu bị giam ở trong đó sinh linh đều là không được đi ra. Còn nữa chính là nắm giữ địa thư bên trong không gian thần thông, liền có thể theo cái này Hà Đồ Lạc Thư bên trong bỏ chạy ra ngoài. Thạch Cơ đánh nát một tòa có một toàn đối xanh, sau đó nhìn về phía đỉnh đầu, lập tức vận chuyển khai thiên trấn ý, đột nhiên một trường ánh kịch ra ngoài, trong đó khai thiên chi lực hết sức kinh khủng, trong nháy mắt đánh tới cái này Hà Đồ Lạc Thư không gian trên đỉnh. Chương 215, Thái nhất vẫn lạc, lượng tiếp kết thúc, 2. Chương 215, Thái nhất vẫn lạc, lượng tiếp kết thúc, 2. Trong chốc lát một hồi nổ vàng một phát, lại là không cách nào dung chuyển cái này Hà Đồ Lạc Thư, Hà Đồ Lạc Thư nhưng cũng không hổ là tiên tiên không gian chí bảo bằng vào thạch cơ thực lực còn vẫn là không đủ để đánh kích phá vỡ cái này Hà Đồ Lạc Thư. Ngay tại giờ phút này, kia Hà Đồ Lạc Thư bên trong trận trận khí cơ chậm rãi hiện hiện, Thạch Cơ nhìn xuống dưới, đã thấy một đạo uy thế ẩn vàng mà lên, thái nhất thôi động cái này Hà Đồ Lạc Thư, dẫn động trong đó sơn hà vĩ lực. Cùng tôi động hỗn nguyên hà lạc đại trận lúc khí thế không có sai biệt, cái này muốn so tại Hà Đồ Lạc Thư bên ngoài tôi động sơn hà này vĩ lực còn kinh khủng hơn rất nhiều. Thạch Cơ lúc này lấy ra ba mặt tiên tiên ngũ phương kỳ, sau đó đem rơi xuống, trong nháy mắt ba đạo nhàn sắc khác nhau nguyên lực phi thăng mà lên, tất nhiên là hoàn thành tiên tiên tam tại trận. Sau đó Thạch Cơ thôi động kia Trư Tiên Vạn Tượng bảo hộ lô, niệm động chú ngữ, lập tức cắt đỏ tản ra, ngăn cản tại Thạch Cơ trước người. Thạch Cơ nhìn về phía Hà Đồ Lạc Thư trên không, trong lòng biết được nếu không phá vỡ cái này Hà Đồ Lạc Thư, chính mình hẳn phải chết. Lập tức Thạch Cơ liền nhường cắt đỏ tràn ngập bốn phía, đồng thời lại cầm trong tay nửa đế tiên, thôi động kia Bất Chu Ấn, đem chân nguyên toàn bộ đánh vào kia Bất Chu Ấn bên trong, đồng thời lại vận chuyển khai thiên trấn ý. Chỉ một thoáng cái này Bất Chu Ấn ầm ầm vang lên, sau đó đột nhiên phi độn mà ra, trong nháy mắt hướng về kia thương khung mà đi. Thái nhất thấy Thạch Cơ lại tràn ra các đỏ, chính là những mây Lúc này Choi Động Hà đồ Lạc Tư đem bốn phía vô số núi xanh toàn bộ rút lên, hướng về Thạch Cơ nhanh chóng đánh tới. Giờ phút này kia bất chu hấn mạnh mẽ đập lên tại cái này Hà đồ Lạc Tư đỉnh chót, lập tức bộc phát ra trận trận nổ vang, đã thấy phía trên không gian quả nhiên có một kia vết rách. Thạch Cơ thấy này, liền biết được cái này bất chu hấn quả nhiên hữu hiệu. Nhưng mà đúng lúc này, bốn chu hồng cắt bên ngoài trong nháy mắt bay ra mấy chục toán núi xanh, đúng là tốc độ cực nhanh hướng về Thạch Cơ va chạm mà đến. Thạch Cơ thấy thế, lúc này vung lên trong tay lưỡi đế tiên, đem bốn phía núi xanh toàn bộ hành kích vỡ vụn, nhưng mà một tòa núi xanh vỡ vụn, nhưng lại có mấy tòa núi xanh theo sát phía sau. Thạch cơ không kịp toàn bộ chống đỡ, lập tức bị một tòa núi xanh đụng vào kia Cửu Tiên Tức Nướng bên trên, chỉ một thoáng cự lực truyền đến thạch cơ trên thân, dẫn tới thạch cơ toàn thân rung động, Cửu Tiên Tức Nướng bên trên hào quang đều là lấp lóe một phen. Cái này núi xanh thật là nặng đến mấy trăm và tấn, huống chi quần sơn số lượng thực sự quá nhiều, dù cho là Cửu Tiên Tức Nướng cũng là khó mà kịp thời ngăn cản xuống tới. Thạch cơ nhìn về phía mái vòm, lập tức lại cầm trong tay bất chu ấn, lập tức vận triển khai Thiên Chấn ý, lập tức chính là bốn phía núi xanh cũng bị kia khí lãng dẫn tới trong nháy mắt khó có thể chịu đựng, trong khoảnh khắc vỡ vụn. Giờ phút này bốn phía quần sơn lôi cuốn sức mạnh to lớn ngập trời mà tới, Thạch Cơ cầm trong tay bất chu ấn cấp tốc ném ra ngoài, mà giờ khắc này Thạch Cơ chân nguyên hao hết, ngay tại cái này tiên thiên tam tài trận bên trong không ngừng bổ sung, trong tay lư đế tiên cũng là không ngừng rung lên, tất nhiên là là ngăn cản cái này mấy trăm tòa quần sơn va chạm. Mà liên tại giờ phút này, kia bất chu ấn mạnh mẽ đụng vào kia mái vòm phía trên, trong nháy mắt một hồi vỡ vụn thanh âm truyền ra, Thạch Cơ trên thân nhị nguyên thánh linh tiên y quang hoa đại phóng, hai đạo nguyên lực trong nháy mắt cuốn quanh mà ra, giống như xoáy ốc, lập tức đem bốn phía núi xanh toàn bộ đánh nát. Sau đó Thạch Cơ nhìn về phía phía trên, Dường như trong lúc mơ hồ nghe được một hồi cực kỳ oán hận tiếng giống giận dữ, Thạch Cơ trong nháy mắt cất bước mà xông, trong khoảnh khắc bước vào kia vết nứt bên trong, sau đó Thạch Cơ thân ảnh tự vét nước bay ra. Chư vị đại năng đều là để ở trong mắt, lúc này liền đều không thế nào trấn kinh, chính là Thạch Cơ lấy đại La Kim Tiên tu vi rằng có đế tuấn cùng thái nhất, thậm chí chặn lại đế tuấn tự bạo, liền đã làm bọn hắn vạn phần kinh ngạc, hai chuyện này về sau đã không có lại có thể khiến cho bọn hắn khiếp sợ sự tình. Thái nhất tiếng giống giận dữ truyền ra, sau đó hỗn độn trùng đột nhiên ném ra, vọt tới Thạch Cơ. Thạch Cơ vừa rồi thu hồi kêu ba mặt tiên tiên ngũ phương kỳ Lúc này chân nguyên còn chưa từng khôi phục, bất quá Thạch Cơ lại phát giác tia thái nhất trên thân quang hoa lập lòe, cũng không phải là tự bảo, lại càng giống là sao trời đến cuối cùng một khắc, lập lòe nhất là kịch liệt thời điểm. Thái nhất cũng tự biết thời gian không nhiều, chờ tinh huyết tiêu đốt hầu như không còn, hắn cũng sẽ nguyên thần vỡ vụn tan đi, thần hồn tiêu tán, nhục thân phá hủy mà chết đi. Lập tức, thái nhất tế lên hỗn độn trùng, sau đó đem chính mình còn dư lại tất cả chân nguyên, toàn bộ rót vào cái này hỗn độn trùng bên trong, sau đó nhìn về phía Thạch Cơ, trong mắt vẹn vẹn còn lại phẫn nộ. Sau một khắc, hỗn độn trùng phi thăng mà lên, Lôi cuốn lấy thiên địa lại thế, trong nháy mắt oanh sát hướng về phía kia Thạch Cơ. Ma Thái nhất lại là ở đằng kia hỗn độn trung rời khỏi tay trong nháy mắt, nhục thân giạn nức, thần hồn vỡ vụn, nguyên thần cũng trong nháy mắt này trầm dãi tán đi, biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, yêu tộc hai vị hòa giả đều là chí tử. Thạch Cơ trông thấy Thái nhất nhục thân phá hủy tiêu tán, trong lòng cũng là biết được, vu yêu lập tức sợ rằng hoàn toàn kết thúc, chỉ là trước mắt cái này có thể so với nửa bước thánh nhân khí lãng đánh tới, thật sự là khó mà chống đỡ. Cái này hỗn độn trung những nơi đi qua, đều là dẫn tới cái này bốn phía nổ bể ra đến, đại địa trong nháy mắt nổ tung, ngọn núi phá hủy mà mờ. Thạch Cơ tất nhiên là biết được tự thân bị khí cơ này khóa chặt, cho dù bỏ chạy cũng là không cách nào né tránh cái này hỗn độn trung thế công, chỉ có một loại biện pháp giải quyết, đó chính là vững vàng đón đỡ lấy đạo này thế công. Thạch Cơ lúc này tế lên Chư Thiên Vạn Tượng Bạo Hô, sau đó niệm lên chú ngữ, trong nháy mắt bạch quang chợt hiện, quang nhận phi độn mà ra, trong nháy mắt đánh tới kia hỗn độn trung. Cùng lúc đó Thạch Cơ lại tế lên kia Bất Chu Ấn, lúc này đem cái này Bất Chu Ấn đánh ra, trong khoảnh khắc đánh tới kia hỗn độn trung. Đông Đạo Tiên Thiên đại năng đều là đem ánh mắt đưa lên tại kia Thạch Cơ trên thân. Bốn phía giờ phút này nhục thân như cũng khốc quát, chỉ giữ lại còn lại một hơi đông đảo tổ vu đều là dương mắt nhìn về phía phía trước, chăm chú nhìn Thạch Cơ. Hỗn độn trung cùng quang nhận kia chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra ngập trời khí lãng, hỗn độn trung đột nhiên rung động, nhưng lại tiếp tục hướng về phía trước va chạm mà đến, bất chu ấn thì là căn bản là không có cách chống lại cái này hỗn độn trung, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thạch Cơ lúc này vận triển khai thiên trấn ý, sau đó giơ bàn tay lên, trong khoảnh khắc đánh phía kia hỗn độn trung. Giờ này phút này, hỗn độn trung khoảng cách Thạch Cơ càng phát tới gần, quanh mình sinh linh đều là không dám ra tay, nếu là ra tay đón lấy một cái này chỉ sợ cũng đến cùng cái này vũ yêu lượng tiếp sinh ra nhân quả, đến lúc đó thật là không thông báo xảy ra chuyện gì. Thạch cơ liên tiếp văng ra mấy chưởng, hỗn độn trung tuy là như cũ tốc độ cực nhanh, lại là khai thiên chân ý không ngừng suy yếu, hỗn độn trung phía trên thiên địa đại thế cũng là dần dần bị suy yếu. Thấy hỗn độn trung nghiêm nhiên muốn tới phụ cận, thạch cơ liền làm tức cất bước mà ra, lại như pháp bảo chế, lấy thần thông suy yếu kia thiên địa đại thế. Mãi cho đến cuối cùng, cái này hỗn độn trung tuy là như cũ bay về phía thạch cơ, lại là trong đó thiên địa đại thế tiêu hao hầu như không còn. Thạch cơ lập tức tiến lên, cầm trong tay nửa đế tiên đánh ra Một thanh cuốn quấn quanh lấy kia hỗn độn trùng, sau đó trong tay lực đạo cùng một chỗ, trong nháy mắt đem cái này hỗn độn trùng kéo đến phụ cận. Vu Diêu lập tức cũng tại lúc này hoàn toàn kết thúc. Kia đế tuấn đồ vu kiếm, yêu hoàng kiếm cùng Hà đồ La Tư đều là đã rơi vào thạch cơ chi thủ. Nhìn thấy trước mắt một màn, một đám tiên thiên đại năng không khỏi hâm mộ, nhưng mà bây giờ thật là không có bất kỳ cái gì một vị dám lên tiến đến tốc đoạt, có thể đánh giết đế tuấn cùng thái nhất sinh linh, ai dám đối phó? Chương 216, vu tộc đại thắng, lục áp ước hẹn, 1, chương 216, vu tộc đại thắng, lục áp ước hẹn, 1. Vu tộc đại thắng Đế Giang chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, sau đó mắt nhìn Thái Cơ, lập tức vung tay hô to. Trong chốc lát toàn bộ đại địa đều là quanh quần Đế Giang thanh âm. Vô số vu tộc đều là hưởng ứng lên, đều cao giọng reo hò. Thắng, chúng ta thắng. Yêu tộc đã diệt, vu tộc vẫn còn. Yêu tộc rốt cục bị diệt. Quanh mình Sinh Linh cũng là cảm thán liên tục, nguyên lai tưởng rằng cái này vu yêu lượng kiếp phía dưới, nhất định là sẽ khiến cho lưỡng bại câu thương, lại không nghĩ rằng mạnh như Đế Tuấn cùng Thái Nhất, cũng là song song mất mạng, mà vu tộc bên này, lại là tổ vu hoàn hảo, chưa từng thiếu khuyết một người. Trong đó đa số nguyên do chị sợ đều là bởi vì cái này thạch cơ. Chúng sinh linh vốn là đối thạch cơ trong lòng còn có nghi hoặc, cái này thạch cơ giúp một vị, liền có một vị thành thánh, bởi vậy không ít bị những sinh linh khác nói chỉ cần cùng thạch cơ giao hảo, tất có cơ duyên tìm tới cửa. Bây giờ như thế xem xét, yêu tộc nhiều lần cùng thạch cơ trở mặt, mà vu tộc lại là cùng thạch cơ giao hảo, lập tức phân cao thấp. Bất quá yêu tộc sở dĩ cô đơn, cũng là cùng thạch cơ lời nói tương sướng, chính là thiên đạo nhân quả tuần hoàn, đệ tuấn một kích hủy hoại bất chu sơn, khiến cho hồng hoàng cao ngộ đại kiếp nạn, thiên thai mọc lan tràn, sinh linh thương vong đâu chỉ ngàn vạn, như vậy người báo đều do yếu tộc gánh chịu, lúc này mới dẫn đến yếu tộc như vậy bi thảm cô đơn sum dưới. Đông Hải Ức vạn hải tộc thấy thạch cơ cuối cùng đón lấy kia hỗn độn trùng, lập tức đều là hoan hô lên. Nương nương thực lực vô song, hồng hoàng thứ nhất nữ tiên không phải nương nương không còn ai. Mạnh như yếu tộc Đông Hoàng, cũng là không thể dung chuyện nương nương a. Nương nương như vậy lương thiện, thiên đạo có mắt, tất nhiên là hiểu rõ. Đông đảo hải tộc sinh linh đều là nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Nhân tộc lãnh địa cũng là giống nhau náo nhiệt dị thường, đều là hô to sư tôn đạo hạnh cao thâm, tu vi hùng hậu. Nữ oa đứng ở nhân tộc lãnh địa, nhìn qua kia thạch cơ thân ảnh, lại nhìn về phía tứ tán yêu tộc, đế giang lệnh cưỡng chế chớ có lại đi truy sát cái này quần yêu tộc, nhìn qua đám kia chạy trốn yêu tộc, nữ oa trong lòng chính là thở dài liên tục. Yêu tộc rơi vào kết cục này, thực sự không phải nữ oa bằng lòng nhìn thấy, dù sao nữ oa cùng đế tuấn cũng là có biết, thậm chí còn là đế tuấn cùng hi hòa chủ trì hôn các cõi, dù cho là về sau cùng yêu tộc phân biệt, nhưng cũng sẽ không bằng lòng trông thấy đế tuấn cùng thái nhất rơi vào kết quả như vậy. Nghĩ tới đây, nữ oa lại ngẩng đầu nhìn về phía trên không, kia thái dương tinh bên trên, hi hòa đang cùng lục gáp đứng trùng một chỗ. Nữ oa càng nghĩ, Liên đặt chân mà ra, phi thân hướng về Thái Dương tinh mà đi. Mà ở đằng kia Vu Yêu biên cảnh chỗ, Thạch Cơ tu hồi cái này Hỗn độn trùng, Hà Đồ Lạc Thư cùng hai thanh linh kiếm, liền nhìn về phía 11 vị tổ vu. Giờ phút này 11 vị tổ vu tuy là không có lo lắng tính mạng, nhưng cũng là huyết khí thấm mụt, cần thời gian dài tu dưỡng mới có thể có để khôi phục. Thạch Cơ lúc này lấy ra ba mặt tiên tiên ngũ phụ kỳ, đem cỡ rơi vào 11 vị tổ vu phía, lúc này vận chuyển tiên tiên tam tại trận. Ba đạo nguyên lực vận chuyển mà sinh, nước, mục đều là nấn ná mà lên, lập tức có vô hạn sinh cơ đầy ra. Tại cái này tiên tiên tam tại trận bên trong không ngừng là 11 vị tổ vu bổ sung huyết khí. Thạch cơ cũng là ngồi xếp bằng nguyên địa, bổ sung lên tự thân chân nguyên, vừa rồi đối ban cái này hỗn độn trùng, liền đã đem chân nguyên hao hết, nhưng cũng là gắng gượng lấy mới đã vận hành lên tiên tiên tam tại trận. Không bao lâu, Thạch cơ liền đã khôi phục chân nguyên, 11 vị tổ vu nhưng cũng đồng thời mở hai mắt ra. Giờ phút này 11 vị tổ vu nhục thân rốt cục không phải như vậy gầy yếu đi, đều là khôi phục được huyết khí nhất là tràn đầy thời điểm. 11 đạo khí huyết phóng lên tận trời, 11 vị tổ vu đứng dậy, tất nhiên là nhìn về phía Thạch cơ. Thạch Cơ cũng đứng dậy, đầu tiên là triệt hồi kia Tiên Tiên Tam tại trận, sau đó nhìn xem Đế Giang, nói: "Các vị đạo hữu, nhưng còn có ám tận." Đế Giang lắc đầu, sau đó chắp tay nói: "Lần này nếu không phải Thạch Cơ đạo hữu tương trợ, vu tộc thất bại. Chúng ta đã tạ Thạch Cơ đạo hữu ân cứu mạng." Dứt lời, 11 vị tổ vu đồng loạt chắp tay cúi thân, nhìn 6 vị thiên đạo thánh nhân cùng chư vị tiên tiên đại năng một hồi kinh ngạc, trong ấn tượng vu tộc tàn bạo vô đạo, không tu môn thần, không hiểu thiên đạo, cực kỳ không tốt ở chung, lại không nghĩ rằng vu tộc vậy mà cũng biết như vậy. Thạch Cơ lúc này khoát tay, sau đó nói rằng: Đây là chúng ta đồng tâm hiệp lực, mới chiến bại kia yêu tổng, cũng không phải là ta một người chi công ngươi." Chúng tiên tiên đại năng trông thấy Thạch Cơ nói như vậy, trong lòng cũng là cảm thán liên tục, lấy đại La Kim tiên cảnh giới chiến bại thái nhất, quả nhiên là cực kỳ cường đại, nhưng mà Thạch Cơ lại như cũng như vậy kiêm tổn, thật sự là đáng quý. Mà cũng chính vì vậy, Thạch Cơ mới có thể bảo thủ làm Đông Hải chấn thủ vạn năm chuyện. Một cái sinh linh đến tột cùng muốn thế nào tu hành, kinh nghiệm nhiều ít nguyên hội, mới có thể giống Thạch Cơ như vậy, trong lòng đại thiện, nhưng lại không thích công danh. Chúng sinh linh tâm bên trong suy nghĩ, Thạch Cơ tất nhiên là không biết được, chỉ là làm những cử động này cũng là thạch cơ vì chính mình to nhắc, như quả nhiên là vô tư như vậy, sợ là đều không thể sống sót tới hôm nay. Điểm này, liền có thể nhìn kia Hồng Vân lão tổ, tại lĩnh ngộ kia tự do tự tại chi tâm trước, lại là nổi danh tại tâm, thật là suýt nữa bị côn bằng cùng Kim Minh hạ lão tổ đánh giết. Đế Giang nghe nói lời này, chính là cười một tiếng, sau đó nói rằng, không bằng thạch cơ đạo hữu tới ta Vu tộc đại địa tụ lại, đến lúc đó cũng tốt tâm tình một phen. Thạch cơ lại là lắc đầu, sau đó ánh mắt rơi vào kia Thái Dương tinh bên trên, vừa rồi nàng liền trông thấy hi hòa thất ảnh, 10 tử tuần một. Kế hoạch nhất định là thống khổ vân vân, Thạch Cơ biết được chính mình đối phó đế tuấn cùng thái nhất, sợ là sẽ phải dẫn tới một chút xấu hổ, chỉ là Thạch Cơ không muốn mất đi hi hòa cái này hảo hữu, liền làm tức chối từ. Nếu có cơ hội, ta chắc chắn đi vu tộc đại địa cùng chư vị tế tụ, chỉ là bây giờ còn có một chút chuyện quan trọng cần phải đi làm, còn mời đế Giang đạo hữu thứ lỗi." Thạch Cơ nhẹ nói. Nghe nói như thế, đế Giang lập tức vắt tay, nói: "Ngươi cùng chúng ta ở giữa quan hệ, sao phải nói thứ lỗi?" Kia Thạch Cơ đạo hữu mau đi đi, chớ có trễ. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó cất bước mà ra, áo thơ trắng bóng hình xinh đẹp lập tức hướng về Thái Dương tinh mà đi. Đệ Giang mắt thấy Thạch Cơ tiến về Thái Dương Tinh, trong lòng cũng là đoán bảy tám phần. Vu tộc đại thắng, chúng ta là đại nghệ bảo thủ. Cộng công nhìn về phía sau lưng, lúc này quá lớn. Chúng Vu tộc lại là một hồi hô to, hai tộc ở giữa vô số nguyên hội ở giữa chiến đấu, rốt cục tại hôm nay vẽ lên dấu chấm tròn. Từ nay về sau, hưng hoàng chính là Vu tộc đạo trưởng. Mà tại Thạch Cơ cùng chúng Vu tộc rời đi về sau, cũng là có không ít sinh linh đạp vào chiến trường, đỉnh lấy trùng tiên huyết sát khí tức, bốn phía tìm kiếm lấy đám kia đại yêu cầm linh bảo. Phải biết trong đó thật là không thiếu tiên tiên linh bảo. Nếu là có thể lấy được một chút thiên tài địa bảo, kia là không thể tốt hơn. Lại nói Thạch Cơ rất nhanh đi tới Thái Dương Tinh, lại là có chút do dự, không biết như thế nào ở đối mặt kia hi họa. Chương 216, Vũ tộc đại thắng, lục gặp ước hẹn 2, chương 216, Vũ tộc đại thắng, lục gặp ước hẹn 2. Tại hồi lâu trước đó, Thạch Cơ liền đã nghĩ đến bây giờ cục diện như vậy, nếu là gặp phải cục diện này, chính mình lại muốn như thế nào đi làm đâu? Thạch Cơ không biết được, lúc trước Thạch Cơ cũng không dám suy nghĩ. Thạch Cơ tại Thái Dương Tinh bên ngoài suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn bước lên Thái Dương Tinh bên trên, chậm rãi đi hướng vậy được cùng. Vừa rồi đi đến hành cung trước đó, hai vị tiểu đồng tử lập tức chạy đến đều là trợn mắt trừng mắt Thạch Cơ, hiển nhiên là nhận ra Thạch Cơ. Ngươi ác đồ kia, thế nào còn dám tới này, mau mau rời đi. Hai vị kia đồng tử tất nhiên là hùng hổ dọa người, hiển nhiên là đối Thạch Cơ ý kiến rất lớn. Thạch Cơ nhìn về phía hành cung bên trong, sau đó nói khẽ, "Kỳ Hòa đạo hữu, Thạch Cơ tới chơi, còn mời Hi Hòa đạo hữu chớn lên chấp tội." Tư mình, Trốn Hi, chớ có ngăn cản, mau mời Thạch Cơ đạo hữu tiến đến. Kỳ Hòa thanh âm tự hành cung bên trong truyền ra, lại như cũng như cùng đi ngảy như vậy dịu dàng. Hai vị đồng tử mặc dù chán ghét Thạch Cơ, nhưng mà nương nương lên tiếng, bọn hắn cũng không thể không nghe, liền nhường ra một con đường. Mắt thấy Thạch Cơ bước vào trong đó. Chờ Thạch Cơ tiến vào hành cung lúc, đã thấy Nữ Hoa cũng ở chỗ này, cùng Hi Hòa đứng dậy nên đón Thạch Cơ. Khi Hi Hòa lập tức tiến lên, đem Thạch Cơ tay dẫn, đem Thạch Cơ dẫn tới tòa tiền. Ta biết được Thạch Cơ đạo hữu đến đây môn nhân, còn mời Thạch Cơ đạo hữu chớ có cảm thấy tự trách, lượng kiếp ở đây, chúng ta tựa như kiến càng đối với đại thụ, như thế nào dung chuyển được kia lượng kiếp đâu? Phu quân cái chết, tựa như Thạch Cơ đạo hữu lời nói, đều là nhân quả mà thôi, nếu không phải dục niệm mọc lan tràn, liền cũng sẽ không có vu yêu lượng kiếp tồn tại." Hi Hòa chậm rãi nói, trong lời nói đều là tiếc hận. Thạch Cơ nhìn xem Hi Hòa, nhưng trong lòng cũng không phải tư vị, nhưng cũng không biết nói cái gì. Thạch Cơ đạo Hữu, ta lúc trước còn nghe nói, ngươi bị đế tuấn đánh giết, hôm nay vừa rồi quay trở về hồng Hoàng Hằng, kia đoạn thời gian, Thạch Cơ đạo Hữu đi đâu nhỉ? Nữ Hoa thấy Thạch Cơ sắc mặt tái nấy, liền làm tức mở miệng, nhẹ giọng dò hỏi. Nghe đến lời này, Khi Hòa cũng là nhìn phía Thạch Cơ, nói, lúc trước ta còn cùng phu quân cùng nhau náo, Thạch Cơ đạo Hữu chính là ta bằng hữu, lại lúc ấy cũng chưa từng nghĩ đến, Thạch Cơ đạo Hữu đúng là sẽ rách trọng thiên trở về. Nói xong, Khi Hòa lại nhìn một chút Thạch Cơ một bộ áo trắng, chỉ thấy bảo quang mờ mịt, tất nhiên là hào quang vận đạo, điềm lạnh rực rỡ quả nhiên là một cái tiên ý. Ấy. Cái này tiên ý gì chẳng lẽ lại chính là tại Thạch Cơ đạo hữu rời đi hồng hoang đoạn thời gian đó bên trong lấy được? Khi Hỏa đạo hữu thoáng có chút kinh ngạc hỏi, Thạch Cơ nhẹ gật đầu, lại là cũng không nói đến chẩn tướng, dù sao việc quan hệ tổ vô cùng thủy kỳ lẫn. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc ấy đứng trước tử cục, bảo hồ lô phi độn mà lên, đem ta đặt vào trong đó, phi độn không biết tới nơi nào, chỉ là bốn phía đều là đại đạo pháp tác động, Tam Tiên đại đạo tất nhiên là tại thân ta bên cạnh du dãng, mà cái này tiên ý chính là tự trong đó lấy được. Thạch Cơ chậm rãi nói rằng, sau đó lại lấy ra Hà Sen, nói rằng ra còn từ cái này trong không gian lấy được một quả ha sen. Nghe xong Thạch Cơ miêu tả, nữ oa lại nhìn mắt kia ha sen, lập tức đôi mắt đẹp chợt lên, có chút kinh ngạc, nàng tự nhiên là nhận ra kia ha sen, mà Thạch Cơ miêu tả, rất như là hỗn độn. Mà cái này cái gọi là hỗn độn, liền cùng Hồng Hoang không có quan hệ. Thạch Cơ đạo hữu sợ là thoát ly Hồng Hoang, bước vào kia thiên ngoại thiên phía trên, vũ trụ ở ngoài a. Nữ oa nhìn xem Thạch Cơ, mở miệng nói ra, Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, tại cái này hồng hoang bên ngoài, chính là vô số cái ngôi sao tồn tại, nếu là làm được xa một chút, thật là có thể tìm được một chút cơ duyên. Nữ oa gật đầu nói, Thạch Cơ hiển nhiên là biết được Nữ Oa sẽ là bộ dáng này, bởi vì đây là Thạch Cơ cố ý nói như thế, cần biết Nữ Oa thật là thế nhân, hơn nữa tại Hồng Hoang xuất hiện về sau, Nữ Oa liền tồn tại, Nữ Oa chỉ sợ sớm đã đối Hồng Hoang giọ như lòng bàn tay. Cũng may mắn Thạch Cơ nắm giữ lấy kia xuyên việt người ký ức, bởi vậy khả năng căn cứ kia hỗn độn miêu tả, nói ra những người này, ta cũng không biết được, bất quá, nếu thật là như thế, như vậy cái này Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô sợ là có thể bay độn hỗn độn. Thạch Cơ lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra. Khi Hòa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng, Thạch Cơ đạo hữu quả nhiên tuệ khí vần vănh, chính là hỗn độn bên trong cũng có thể tìm được cơ duyên." Thạch Cơ cười cười, nói rằng, khi Hòa đạo hữu chớ có nói như thế. Ngay tại giờ phút này, một tiếng tế nhuyễn mỗ hậu truyền đến, Thạch Cơ ba người lập tức nhìn về phía một chỗ, đã thấy Lục Đáp đứng tại hành cung trước đó, ánh mắt đang theo dõi Thạch Cơ, ánh mắt bên trong không biết lóe ra loại nào cảm xúc, nhất định là tức hận. Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ, Khi Hòa mắt nhìn Lục Đáp, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, nàng có thể nhìn thấu nhân quả tuần hoàn, tự nhiên là sẽ không cho rằng là Thạch Cơ vấn đề, thật là Lục Nô cũng sẽ không. Lukáp tự sinh hạ còn chưa từng vượt qua một cái nguyên hội, đối với thiên đạo nhân quả lĩnh ngộ còn thấp, sợ là sẽ phải cửu thị thạch cơ. Lukáp, mau tới đây, Mẫu Hậu cho ngươi giới thiệu hai vị này. Khi Hỏa vươn tay, nhường Lukáp tiến lên. Lukáp nhưng cũng không dám cất bước, mắt nhìn Thạch Cơ, trong lòng tràn đầy e ngại. Đây là Mẫu Hậu hảo hữu, ngươi nên gọi Thạch Cơ gia nương, chớ có bộ dạng như vậy. Khi Hỏa nhẹ nói. Lukáp lại là nói rằng, Thạch Cơ gia nương, vì sao giết ta phụ hoàng? Lời này vừa nói ra, đang ngồi ba người đều là không biết đáp lại như thế nào. Nhân quả tuần hoàn. Lukáp coi là thật hiểu rõ lời này sao? Ngươi phụ hoàng dẫn đầu yêu tộc, đừng gây bất chu sơn, hại chết không biết nhiều ít sinh linh, bây giờ nghiệp báo đột kích, cùng ngươi Thạch Cơ Di Nương cũng không quan hệ, Lugap, ngươi biết được sao?" Khi Hỏa lúc này nhìn xem Lugap, lập tức mở miệng nói ra. Thạch Cơ mắt nhìn Lugap, trầm tư một lát, sau đó nói rằng, "Lugap, ngươi phải chằng căm hận ta, ta hận không thể giết ngươi." Lugap mắt nhìn Thạch Cơ, sau đó nhẹ nói, "Lugap." Khi Hỏa lập tức nhíu mày, lập tức vỗ bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn qua Lugap. Thạch Cơ lúc này ngăn cản Hí Hỏa, sau đó nói rằng, "Nếu như thế, kia ta cho ngươi cơ hội, giết ta." Không có thời gian hạn chế, chỉ cần ngươi có thể lấy thực lực đánh chết ta, ta liền thản nhiên chịu chết. Nghe nói như thế, Kỳ Hòa không khỏi lông mày nhíu lên, không biết Thạch Cơ cử động lần này ý gì, làm như vậy chẳng phải là nhường Lục Gáp lòng mang, kiểu hận mà sinh a. Nếu là đến lúc đó Tẩu Hỏa nhập ma nhưng lại xử lý như thế nào? Lục Gáp nghe nói như thế, lập tức gật đầu, sau đó nói, "Mộ Hậu, ta lui xuống trước đi." Dứt lời, Lục Gáp liền rời đi hành cùng, không biết đi đâu nơi nào. Chờ Lục Gáp sau khi đi, Kỳ Hòa liền không hiểu hỏi thăm về đến. Thạch Cơ đạo hữu, cử động lần này chỉ sợ không ổn. Nếu là Lục Gáp tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại như thế nào cho phải. Nữ oa cũng là lo lắng việc này, liền không biết Thạch Cơ như thế nào suy nghĩ, lúc này nhìn về phía Thạch Cơ. Như ta không nói, Lục Gáp trong lòng cũng là như thế suy nghĩ, nếu như thế, chẳng bằng nhường Lục Gáp lấy ta vì mục tiêu, nếu là hắn tu hành chậm, ta cũng tốt khích lệ hắn một phen. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Khi Hòa sững sờ, lập tức nói, Thạch Cơ đạo hữu, không phải là mong muốn thu Lục Gáp làm đệ đệ. Thạch Cơ không có đồng ý, cũng không có lắc đầu, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Có Thạch Cơ đạo hữu trông giữ hắn, kia ta cũng là an tâm khi hòa lập tức cười khẽ, mở miệng nói ra, đang chờ lúc này, Thái âm tinh nữ thần tượng Hi cũng là tới đây. Chương 217, đại nghệ chi đạo, ngũ hành sát trận, 1, chương 217, đại nghệ chi đạo, ngũ hành sát trận, 1. Giờ phút này cửu vũ địa phủ bên trong, hậu thủ trong lòng cũng là cảm thán, vô số nguyên hội hiệp, cuối cùng kết thúc, yêu tộc đã diệt, lại không chinh chiến. Lập tức hậu thủ nhìn về phía bên cạnh đại nghệ, nói khẽ, "Vô tộc thắng." Đại nghệ nhếch miệng nở nụ cười, mở miệng nói ra, "Thạch cơ đạo hữu trở về, vô tộc cũng thắng, ta cũng không có lo lắng." Hậu thủ nhìn qua đại nghệ, Thấy đại nghệ dường như muốn nói lại tôi. Hậu thủ đại nhân, ta muốn bước vào nhân dân đạo, chuyển thế vì nhân tộc. Đại nghệ nói, nhẹ nhàng cười lên. Hậu thủ ngây mẩn cả người, nàng vốn cho rằng đại nghệ còn hy vọng trở thành vô tộc, lại không nghĩ rằng đại nghệ sẽ nói ra lời nói này. Đại nghệ thấy hậu thủ nghi hoặc, liền chậm rãi nói ra cái này, nhân tộc bên trong hòa bình cùng được kết. Nhỏ yếu mà không hề nhát, lương thiện mà không hư Vinh. Đây cũng là nhân tộc. Đại nghệ muốn đi nhìn một chút bằng hữu. Đại nghệ nhẹ nói, huống hồ, Thạch Cơ đạo hữu cứu được vô tộc, như vậy ta đại nghệ liền luân hồi nhập nhân tộc, là Thạch Cơ đạo hữu trấn thủ nhân tộc. Đại nghệ tiên định nhìn xem hậu thủ, mở miệng nói. Hậu thủ nhẹ gật đầu, sau đó sau lưng lục đạo luân hồi mở ra, nhân gian đạo bên trong quang mang nhất là ôn hỏa. Đại nghệ chấp tay, nói, "Đã tặng hậu thủ đại nhân thành toàn." Nói xong, đại nghệ đạp về kia nhân gian đạo, cuối cùng hồn vào luân hồi, sinh mã làm hậu nghệ. Ngay tại đại nghệ bước vào nhân gian đạo một phút này, ngay tại Thái Dương tinh bên trên thạch cơ liền tâm cảm giác duyên phận sinh sôi, trực chỉ cái này nhân tộc đại địa, dường như lại có một đạo quen thuộc khí cơ hiện lên. Đại nghệ thần hồn tại thạch cơ ánh mắt bên trong hiện lên, hướng về nàng nợ nụ cười, sau đó đầu nhập nhân tộc lãnh địa. Thạch Cơ Thế mới biết hiểu, đại nghệ đã bỏ mình. 9 cái kim ô đều là bị hắn bắn giết, hắn tự nhiên là sẽ bị đế tuấn cùng thái nhất trấn sát. Chỉ là nhường Thạch Cơ không nghĩ tới chính là, đại nghệ vì sao tự nguyện bước vào kiêu nhân gian đạo đâu? Suy tư một phen, Thạch Cơ liền đối với Hi Hòa ba vị nói rằng, ta có việc, cáo từ trước, ngày khác lại tự. Hi Hòa ba người cũng là biết được Thạch Cơ vừa rồi tự đại chiến thoát ly, sợ la mệt mệt mỏi, bởi vậy cũng không có giữ lại Thạch Cơ, liền tiễn biệt Thạch Cơ. Thạch Cơ đạo hữu, chuẩn bị lên đường lúc, Hi Hòa gọi lại Thạch Cơ. Thạch Cơ quay đầu, nhìn về phía Hi Hòa, thấy Hi Hòa một bộ muốn nói lại tôi bộ dáng, Trong lòng cũng là Minh Bạch Hy Hòa muốn nói cái gì? Hy Hòa đạo hữu, ta biết được ngươi muốn nói gì, dù cho là lượng kiếp bố trí, chín cái kim ổ chết, cũng có ta một phần nhân quả." Thạch Cơ nhẹ nhàng nói. Hy Hòa một lời không phát, chỉ là nhìn xem Thạch Cơ, dường như thở dài một hơi, sau đó nhẹ gật đầu. Thạch Cơ lúc này mới giợi đi thái dương tinh, hướng về Hồng Hoang đại địa bước đi. Thạch Cơ dự định đi trước một chuyến kia Ô Minh địa phủ, đi cùng hộ thủ gặp một lần. Vừa rồi nàng trông thấy kia lại nghệ thần hồn bước vào nhân gian đạo, bởi vậy mới muốn đi xem xét một phen đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Thạch Cơ liền bước vào kia U Minh Địa Giới, nhưng mà Thạch Cơ vừa rồi rơi xuống cái này U Minh Địa Giới, đã thấy hai thanh phi kiếm vọt tới chính mình, trong đó sát khí bốc hơi. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, lúc này vận chuyển khai Thiên Chân Ý, một trường oanh mộng kia hai thanh sát kiếm. Thạch Cơ cẩn thận nhìn, đó chính là Minh Hà lão tổ nắm giữ nguyên đồ A Tịch. Thấy này, Thạch Cơ vẻ mặt lẫm đạm xuống tới, nàng đoạn này thời gian bên trong cùng Minh Hà lão tổ thật là không có bất kỳ cái gì giao tế, làm sao lại trêu chọc đến Minh Hà lão tổ? Nhưng mà Minh Hà lão tổ vậy mà trực tiếp tại chính mình rơi xuống U Minh Địa Giới lúc tới đối phó chính mình, chỉ là nhường Thạch Cơ nghi ngờ là Minh Hà lão tổ chỉ là tế lên cái này hai thanh sắc kiếm, về sau lại không có bất kỳ phản ứng nào. Thạch Cơ chỉ là thật sâu ngắm nhìn kia U Minh huyết hải, sau đó liền hướng về U Minh địa phủ bước đi. Mà lúc này ở đằng kia U Minh huyết hải bên trong, Minh Hà lão tổ đang nhìn Thạch Cơ thân ảnh, trong lòng hơi có chút không cam lòng. Phải biết Thạch Cơ thật là một người nắm giữ kia hỗn độn chúng cùng Hà Đồ Lạc Thư hai loại chí bảo, chỉ là một cái nữ tiên, có tài đức gì có thể nắm giữ cái này hai tôn linh bảo? Muốn nói yếu tố về sau, hắn A Tu La tộc hẳn là thứ hai cường đại tộc đàn, vu tộc tất nhiên là không cách nào sử dụng cái này linh bảo, như vậy hẳn là hắn nắm giữ cái này hai tôn linh bảo. Vừa rồi Minh Hà lão tổ chỉ là là tham dò Thạch Cơ đạo hạnh, nhưng mà nhường Minh Hà lão tổ không nghĩ tới chính là, Thạch Cơ bây giờ vậy mà đều không cần vận dụng linh bảo, liền có thể đem chính mình hai thanh sát kiếm rút lui. Minh Hà lão tổ trong lòng mười phần không cam lòng, hừ lạnh một tiếng, nhìn phía trong tay vút vút yêu sư cùng, trong lòng không khỏi niệm ai kia con bằng. Là cao quý yêu sư, lại là rơi vào kết cục như thế, bị Thạch Cơ đem cự côn chân thân táng nhập táng tiên bút tranh, thật đúng là vô cùng nhục nhã cũng. Lúc này Thạch Cơ đã bước vào kia U Minh địa phủ, liền thấy hậu thủ ngay tại kia địa phủ trước đó chờ chính mình. Ta lúc ấy chưa từng nhìn thấy Thạch Cơ đạo hữu thần hồn đến đây. Liên biết được Thạch Cơ đạo hữu chuẩn là không có vấn lạc. Hầu tổ nhẹ giọng cười, mở miệng nói ra: "Ta bị bảo hộ lâu cứu, tiến vào kia hỗn độn, lúc này mới bảo trụ một mạng, còn phải cơ duyên không nhỏ." Thạch Cơ cười cười, mở miệng nói ra: "Hầu tổ lúc này mới chú ý tới Thạch Cơ trên người nhị nguyên thánh linh tiên Ilya, quả nhiên là cùng lúc trước áo trắng so sánh càng phải thuệ khí lưu chuyển, trong đó càng là có hai đạo nguyên lực không khô chuyện, rất là kỳ dị. Cái này chỉ sợ là dùng kia tiên tiên tinh nguyên chỗ tạo a, trong đó nguyên lực rất là kỳ diệu." Hầu tổ thoáng có chút kinh ngạc nói: "Thạch Cơ hé miệng cười, sau đó cùng Hầu tổ cùng nhau tiến vào kia địa phủ. Thạch Cơ liền nhìn về phía hậu thủ, mở miệng hỏi, "Hậu thủ đạo hữu, đại nghệ hắn, thật là vào luân hồi." Hậu thủ sửng sợ, sau đó nghĩ đến Thạch Cơ chính là nhân tộc chi sư, thật là cùng nhân tộc nhân quả thâm hậu, nhất định là có thể cảm giác được đại nghệ vào luân hồi tiến kia nhân gian đạo. Đại nghệ là trấn thủ nhân tộc mà chết hậu thủ chậm rãi lời nói, đem lại nghệ bắn giết kim ô trước sau nhân quả đều là dàn thuật ra. Thạch Cơ trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói rằng, "Ta sẽ chăm sóc chút đại nghệ đạo hữu." Hậu thủ khẽ gật đầu. Lập tức hậu thủ trở về phía Thạch Cơ nhị nguyên thánh linh tiên Ilya, hiếu kỳ nói, "Thật sự là không ngờ tới cái hỗn độn bên trong còn có như vậy linh bảo." Thật sự là hiếm lạ. Thạch Cơ cũng là lúc đầu, nói, hỗn độn bên trong có vô số cơ duyên, chỉ là hỗn độn thực sự nguy hiểm, nếu không phải cái này tiên y đi liễu phù hộ, chỉ sợ ta cũng khó có thể theo kia hỗn độn trở về Hồng Hoang hai người lại là nói chuyện phía một hồi. Thạch Cơ lúc này mới đứng dậy rời đi cái này U Minh địa phủ, cáo biệt hầu thổ. Sau đó Thạch Cơ mới nhìn hướng Khô Lâu Sơn, trong lòng không khỏi lo lắng Khô Lâu Sơn bên trong ba nhỏ chỉ, gần đây lại là sinh linh thực sự quá nhiều, liền sợ kia đại địa luyện hồn trận bị phá ra, đến lúc đó thanh vân ba cái, nhưng là không cách nào đối phó. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ trong lòng cũng lạ vội vàng lên, liền làm tứ hướng về phía Khô Lâu Sơn mà đi. Nhưng mà khiến Thạch Cơ không nghĩ tới chính là, Thanh Vân ba người vậy mà đều ở đằng kia Khô Lâu Sơn ngoại trạm đứng thẳng, trông thấy Thạch Cơ một phút này, đều là vui đến phát khóc. Nương nương, Bích Vân lập tức chạy về phía Thạch Cơ, trong mắt nước mắt cũng không dừng được nữa. Á Ngây cũng là vô cùng kích động, thay đổi ngày xưa như vậy bình ổn dáng vẻ. Thanh Vân ánh mắt tỏa sáng, nhìn xem Thạch Cơ vẻ mặt kích động. Chương 217, đại nghệ chi đạo, ngũ hành sắp trợn, 2, chương 217, đại nghệ chi đạo, ngũ hành sắp trợn, 2. Trấn Nguyên Tử quả nhiên không có nói sai a. Thạch Cơ đạo hữu tưởng thủy chi khí vần quanh, làm sao có thể liền như vậy thân tử đạo tiêu đâu. Ngay tại Thạch Cơ đem Bích Vân đem lại, chính cho Bích Vân đem nước núi cỏ tới Tổ Long cùng Thủy Kỳ lần lên trên tất lúc, Hồng Vân lão tổ thanh âm lại truyền ra. Thạch Cơ lúc này hướng Khô Lâu Sơn nhìn lại, liền thấy Hồng Vân lão tổ cười nhìn về phía Thạch Cơ. "Đa tạ Hồng Vân đạo hữu là ta chiếu khán Khô Lâu Sơn." Thạch Cơ chỗ nào có thể nhìn không ra, Hồng Vân lão tổ nhất định là một mực tại nơi đây trợ giúp Thanh Vân ba người che chở chỗ này. "Không ngại, chúng ta đều là hảo hữu, làm gì nói như vậy?" Hồng Vân lão tổ khoát tay áo, sau đó mở miệng nói ra: Đại Thạch Cơ lão hữu trở về, ta liền trước rời đi, Trấn Nguyên Tử cũng đã có nói, nếu là Thạch Cơ lão hữu còn vẫn còn tồn tại, hắn liền muốn mở rộng thịnh yến đâu, đến lúc đó còn mời Thạch Cơ đạo hữu muôn nơi a." Hồng Vân lão tổ nhẹ giọng cười nói. "Hồng Vân đạo hữu không bằng lại giữ lại một hồi, cũng tốt tự ôn chuyện." Thạch Cơ vừa cười vừa nói. "Thạch Cơ đạo hữu vừa rồi đại chiến trở về, nghĩ đến thu hoạch tương đối khá, Thạch Cơ đạo hữu vẫn là đi nghỉ chút đi." Hồng Vân lão tổ khăng khăng muốn đi, liền cáo biệt Thạch Cơ, rời đi Khô Lâu Sơn. Thạch Cơ cũng là trong lòng còn có cảm kích, nếu không phải Hồng Vân lão tổ tọa trấn Khô Lâu Sơn, Chỉ sợ Khô Lâu Sơn đã bị cái khác đại la sinh linh chiếm lấy. Nương nương rốt cục trở về Bích Vân nhìn xem Thạch Cơ, trong lòng vô cùng kích động, bất quá nghĩ đến chính mình như vậy gào khóc, thực sự mất thể diện, liền vội vàng trà sát nước mắt nước mũi, cười nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ nhìn xem Bích Vân, liền nhẹ nhàng vung lên ngọc thủ, lập tức một hồi thủy nguyên lực lướ qua Bích Vân khuôn mặt, lập tức đem kia nước mắt tứ chảy ngang thịnh cảnh cho xoá đi. Kiên cường chút mới được, bất quá những ngày qua cũng không có lời biếng. Thạch Cơ nhẹ giọng cười, cảm giác được Bích Vân tu hành tiến nhanh, hiển nhiên là đạt tới Thái Ức Huyền Tiên viên mãn, trên lệch một bước liền phải thành tựu Thái Ức Kim Tiên. Còn lại Thanh Vân là đạt tới Thái Ất Huyền Tiên trung kỳ, mà Áo Mây thì là Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ. Thạch Cơ là cố ý nhắc nhở qua Áo Mây, nàng căn cơ bất ổn, bởi vậy muốn tại mỗi cái cảnh giới mới bên trong thật tốt củng cố. Áo Mây tự nhiên là cực kỳ nghe lời. Lại thêm cái này Kim Ngọc Lạc Nguyên trận công hiệu, Áo Mây tấn thăng tốc độ cũng là rất nhanh. Áo Mây cũng không tệ, linh căn viên bên trong, tùy ý chọn tuyển bốn loại dạng, các ngươi ba cái mau đi đi. Thạch Cơ cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, thật là nhường Bích Vân kích động không được, lập tức lôi kéo Thanh Vân hai người, nhanh chóng chạy về phía kia linh căn viên. Thanh Vân nhìn mấy lần Thạch Cơ, Liên Bích Thạch Cơ hiển nhiên là mệt nhọc, cùng yêu tộc đại chiến, không biết kéo dài mấy vạn năm, Thạch Cơ làm sao lại không mệt. Thạch Cơ thấy Thanh Vân ba người sau khi rời đi, lúc này mới đi hướng Bạch Cốt động, sau đó xếp bằng ở kia lục mạch Thạch Liên. Lại một lần nữa ngồi cái này lục mạch Thạch Liên bên trên, Thạch Cơ cũng là nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên là cảm giác vui lòng rất nhiều. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì, Thạch Cơ nhìn về phía trên người nhị nguyên thánh linh tiên Yiye, sau đó mở miệng nói, "Ngươi hai vị coi là thật không sợ bị phát giác." Lúc ấy cùng yêu tộc đại chiến thời điểm, cái này tổ long cùng thủy kỳ lần không biết thi triển qua bao nhiêu lần thần thông đều là tại nguy cơ thời điểm cứu Thạch Cơ, nếu không phải cái này Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ý, ý Thạch Cơ đối phó kia yêu tộc còn muốn phí sức rất nhiều. Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ý chỉ có chút lấp lóe một phen, nhưng cũng là không có phát ra cái gì thanh âm, Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân tất nhiên là không dám đem thần niệm lộ ra, nếu không thiên đạo sợ rằng sẽ trước tiên cảm giác được ngoại lai này thần niệm, lập tức đem bọn hắn hai cái xóa đi. Thạch Cơ tuy là không biết được Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân đang nói cái gì, bất quá cũng là có thể đoán 7, 8 phần, lập tức nhăn tiền nói, "Đang tại hai vị, nếu không phải hai vị tự rút, ta sợ rằng cũng phải lớn phí chắc chở." Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ý, ý, ý lại lấp lóe một phen, Sau đó Thạch Cơ liền không còn đi để ý tới cái này Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ilya, chỉ là ngọc thủ khế đạo, lập tức năm đạo thần hồn xuất hiện ở Thạch Cơ trong tay. Khi nhìn đến cái này, năm đạo thần hồn trong ngay mắt, Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ilya lại là một hồi lấp lóe, tựa hồ là thủy kỳ lần có chút bất mãn đồng dạng. Cái này năm đạo thần hồn chính là kia năm vị ngũ hành kỳ lân, Thạch Cơ thu xuống, chính là muốn luyện hóa trở thành linh bảo, phải biết ngũ hành kỳ lân thần hồn tựu, nếu là có thể hoàn thành ngũ hành đại trận, sợ là có thể cực kỳ lợi hại. Đang chờ Thạch Cơ sầu tư muốn luyện hóa thành dạng gì linh bảo lúc, liền nghĩ đến kia thanh vân 24 miệng lưu hỏa phi kiếm chẳng phải là 24 thanh phi kiếm sen lẫn trận pháp, bát phương lưu hóa đại trận. Nếu là mình đem cái này ngũ hành kỳ lân luyện hóa thành phi kiếm, cũng là có thể. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ lúc này thôi động chân nguyên, lập tức lấy chân nguyên đem cái này ngũ hành kỳ lân thần hồn luyện hóa, sau đó tạo hình thành phi kiếm kia bộ dáng. Chỉ một thoáng, năm chuôi nhan sắc khác nhau phi kiếm lập tức xuất hiện, mà về phần cái này thần hồn, Thạch Cơ đã sớm đem trong thần hồn thần thức cho xóa đi, bởi vậy cái này thần hồn liền có thể tùy ý luyện hóa. Nhưng mà mặc dù thành năm chuôi phi kiếm, trên đó lại là không có đại trận. Hổ ngũ hành phi kiếm cực kỳ khác biệt, cùng kia Thượng Thanh Thông Thiên Chu tiên kiếm khác biệt, Thạch Cơ nắm giữ cái này, Ngũ hành phi kiếm thật là không tồn tại trận bản đến. Bất quá Thạch Cơ trận pháp nhất đạo sao mà lợi hại, chính là lấy cái này Ngũ hành chi biến ảo, bắt đầu tôi diễn. Nếu là có quan Thạch Cơ tiếp xúc qua Ngũ hành đại trận, vậy liền hẳn là kia năm mặt tiên thiên ngũ phương kỳ cuối cùng có thể tạo thành tiên thiên ngũ hành luân hồi đại trận. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ lập tức y theo lấy kia Ngũ hành luân hồi đại trận hình dáng mà tôi diễn. Ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực tương đối, năm đạo nguyên lực chính là biến ảo khó lường, đồng thời năm đạo nguyên lực ở giữa lẫn nhau giao hòa, đồng thời lại bài xích lẫn nhau. Rất là kỳ diệu. Hơn nữa bình thường đại trận chính là không cách nào biến ảo, chính là bởi vì biến ảo mà sinh lỗ thủng, nhưng mà cái này ngũ hành chi lực lại là khác biệt, chính là bởi vì lẫn nhau ở giữa giao hòa cùng bài xích, liền khiến cho cái này ngũ hành luân hồi đại trận có chút không tầm thường. Thạch Cơ không ngừng thôi diễn kia ngũ hành đại trận, y theo cái này ngũ hành nguyên lực mà nói, chính là phòng ngự tiến công đều là có thể hoàn thành, Thạch Cơ tự nhiên không cần phòng ngự trận pháp, sát trận mới là nàng cần nhất. Như vậy nghĩ đến, Thạch Cơ lập tức dẫn động kia ngũ hành bên trong sát khí, lập tức ngũ hành đại trận chậm giải thành, cuối cùng, Thạch Cơ tâm niệm vừa động, Trong chốc lát năm chuôi phi kiếm hiện lên trận trận khắc ấn. Sau đó năm chuôi phi kiếm cùng nhau nở rộ không hỏ qua mang, lập tức một đạo đại trận rơi xuống, sau đó ngũ hành nguyên lực ở trong đó tùy ý lưu động, sau đó năm chuôi phi kiếm đột nhiên bay múa mà lên, trong nháy mắt ở bên trong đại trận tùy ý thạch cơ điều khiển. Đồng thời năm đạo nguyên lực cùng nhau nở rộ, tất nhiên là không lọt một chút cái hở, nên biết được cái này Kỳ Lân tộc thật là tiên tiên linh thú, được cái này ngũ hành Kỳ Lân thần hồn luyện thành linh bảo, thật là cực kỳ lợi hại. Cái này ngũ hành sát trận cũng là có chút công hiệu. Khi tất yếu mang tới cũng có thể vây cuốn những sinh linh khác, mặc dù phẩm cấp không cao, khó khăn lắm hậu thiên trúng phẩm linh bảo, nhưng cũng cực kỳ đủ. Không vì cái gì khác, liên chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này tứ nhất đại trận, cũng là cực tốt. Chương 218, tấn thăng chuẩn thánh, thông thiên tới chơi, 1. Chương 218, tấn thăng chuẩn thánh, thông thiên tới chơi, 1. Nếu muốn thôi diễn thứ nhất đại trận, cũng là cực kỳ khó khăn, chỉ là Thạch Cơ am hiểu sâu trận pháp nhất đạo, bởi vậy thôi diễn như vậy sát trận cũng muốn dễ dàng rất nhiều, lại thêm giờ phút này Thạch Cơ nắm giữ lấy kia Hà đồ Lạc tự, trong đó tự có Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng kia Chu Thiên tinh đấu đại trận. Thạch Cơ lấy ra kia Hà Đồ Lạc Thư, Hỗn Độn Trung cùng độ Vũ Kiếm cùng kia Yêu Hoàng Kiếm. Hiện nay Thạch Cơ nắm giữ linh bảo cũng là không ít, nếu là lại tăng thêm cái này Hà Đồ Lạc Thư cùng Hỗn Độn Trung lợi nói, Thạch Cơ thực lực liền sẽ nâng cao một bước. Hà Đồ Lạc Thư cùng kia Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lâu có thể liệu một trận, đều là không gian chi bảo, huống chi cũng đều có thể bộc phát như thế, rất là lợi hại. Hỗn Độn Trung càng không cần nhiều lời, vốn là công phòng nhất thể, lúc trước Thái Nhất vận dụng cái này Hỗn Độn Trung, một mình chiến 6 vị tổ vũ đều là không chút nào phí sức, đều là bởi vì cái này Hỗn Độn Trung thực lực cường đại. Từ khi cái này đế tuấn thái nhất sau khi ngã xuống, Hà Đồ Lạc Tư cùng Hỗn Độn Trùng bên trên dấu ấn nguyên thần liền đã tiêu tán, bây giờ cái này Hỗn Độn Trùng cùng Hà Đồ Lạc Tư chính là vật vô chủ, con trời thạch cơ đi đem nó tế luyện, liền có thể hóa thành chính mình linh bảo. Như vậy tiên tiên chí bảo, tế luyện phương pháp cũng là tồn tại tại cái này linh bảo phía trên, chỉ là tế luyện chi độ rất là khó khăn, như thế chí bảo, chính là thiên đạo cấm chế cũng là không ít, bởi vậy, vậy liền càng thêm khó mà trường công. Thạch cơ tất nhiên là không lo lắng, từ khi thần niệm sinh ra dị biến về sau, kia nguyên thần cường độ cũng là càng thêm rõ ràng. Lập tức thạch cơ đẩy ra chân nguyên, giương phần mình quấn chặt lấy hai tôn linh bảo. Sau đó song song tế luyện, lập tức hùng hậu hoàn quang tứ tán, cực nhanh tại cái này linh bảo phía trên từng bước xâm chiếm. Phải biết cái loại này chí bảo, nếu là tế luyện trên đường không may xuất hiện, chỉ sợ rất dễ dàng thần niệm phản chấn, nguyên thần bạo liệt mà chết, Thạch Cơ lại là toàn vẹn không thèm để ý, đồng thời tế luyện hai chủng linh bảo. Nếu là cử động lần này bị đám kia tiên tiên sinh linh biết được, sợ là đều muốn ngoác mồm kinh ngạc. Hoàn quang vừa để xuống vừa thu lại, căng chặt có độ, hiện tại cái này Hà Đồ Lạc Thư cùng Hỗn Độn Trung bên trên không ngừng lập loé. Cuối cùng, Thạch Cơ mở hai mắt ra, hoàn quang tán đi, hai tôn linh bảo rực rỡ hào quang, lập tức rơi vào Thạch Cơ trước người. Thạch Cơ cảm giác hướng về phía kia Hà Đồ Lạc Thư, lập tức liền cảm giác vẻ mặt hốt hoảng, thần niệm khé động, lập tức xuất hiện ở một chỗ sơn hà ở giữa, nước chảy róc rách, mây khói lượn lờ, có hào quang ở chân trời treo, rất là mỹ lệ. Đây cũng là Hà Đồ Lạc Thư nội bộ, không hổ là cực phẩm không gian chí bảo, quả nhiên lợi hại. Thạch Cơ âm thầm sợ hãi thán phục cái này Hà Đồ Lạc Thư lợi hại. Chỉ cần thần niệm nhoáng một cái, nơi đây thiên địa liền đột nhiên biến ảo, đã có thể thấy được tiên biên vân hà, biển mây rộng lớn, lại có thể thấy được lệnh phong cao ngất, cô đỉnh đơn lập. Chúng hổ còn có thể đem địch nhân thu nhập trong đó, lấy hảo hám mà đến tiên thai dạo sát kia đặt vào địch nhân lại có thể tại tao ngộ nguy hiểm thời điểm, trốn cái này Hà đồ lạc thư bên trong, che chở tự thân. Diệu quá hay. Thạch cơ không khỏi cảm thán một tiếng, sau đó thần niệm rời khỏi, nhìn về phía phía dưới Hà đồ lạc thư. Cái này Hà đồ lạc thư bên trên, nhìn kỹ lại lời nói, kỳ thật chính là ghi lại toàn bộ hồng hoang đại địa bức tranh, núi non sông ngòi, sao trời vũ trụ, đều là ghi chép tại cái này Hà đồ lạc thư phía trên. Thạch cơ đem cái này Hà đồ lạc thư dãn ra mà mở, lập tức nhìn thấy hồng hoang toàn bộ diện mạo, trong lòng đột nhiên giận mình. Nàng từng gặp kia Hỗn Nguyên Hà Lạc Đại Trận lợi hại, lại là không ngờ tới cái này, Hỗn Nguyên Hà Lạc Đại Trận chính là đối ứng cái này Hà Đồ Lạc Thư phía trên đủ loại, bây giờ nhìn kỹ lại, liền có vô hạn cảm ngộ. Đã thấy có vạn tòa sơn phong, ngàn đầu dòng sông, từng cái đáp lời phía dưới, lại là có thể hình thành đối ứng, một núi một hà gian hiện thị rõ âm dương hai chữ. Khó trách cái này Hỗn Nguyên Hà Lạc Đại Trận nhìn như mâu thuẫn, nhưng lại lẫn nhau giao hòa, hóa ra là cùng kia âm dương chi lực có liên quan rồi. Thạch Cơ lập tức tỉnh ngộ. Hỗn độn trung phía trên, lại càng không cần phải nói chính là khai thiên thời điểm đủ loại tân sinh chi vật, đều xuất hiện ở cái này hỗn độn trung bên trên, trên trời dưới đất, tự tại trên đó hiện hiện, nếu không nhìn kỹ lại, mà có thể coi là cái này hỗn độn trung bên trên khắc họa chi vật chính là hỏa bát. Thạch cơ thu hai tôn linh bảo, sau đó nhìn phía kia hai thanh linh kiếm, trong đó một thanh, chính là thạch cơ nhất là để ý, chính là Đồ Vũ kiếm. Y dựa theo ký ức đến xem, cái này Vu yêu lượng tiếp kết thúc về sau, kế tiếp chính là nhân tộc quật khởi ngày, nhân tộc kinh nghiệm mấy ngàn năm, cuối cùng đạt tới kia Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, hoàn toàn quật khởi, nhân tộc trở thành hùng hoàng chi chủ. Mà cái này Đồ Vũ kiếm chính là trở thành nhân tộc thập đại thần kiếm một trong, gọi là Hiên Viên kiếm, chính là ngũ đế một trong hoàng đế tất cả. Cái này đổ vu kiếm tàn sát quá nhiều vu tộc, bây giờ chính là kia tinh khiết huyết khí, cũng đã bị huyết sát chi khí nhiễm không còn tinh khiết, như coi là thật muốn giao cho nhân tộc, như vậy sợ là không được. Thạch Cơ liền trước đem cái này hai thanh linh kiếm thu vào, chuẩn bị về sau lại đi suy tư cái này hai thanh linh kiếm tác dụng. Sau đó Thạch Cơ đem kia tám tiên bức tranh dãn ra mà mở, trong đó kim quang lóe hiện, Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, liền thấy cái này thương dương cùng côn bằng chuẩn thánh đạo quả đã thành thủ, cùng cái khác sinh linh khác biệt chính là, cái này đạo quả lại là hiện ra kim sắc. Quả nhiên là có chút không tầm thường. Thạch Cơ không khỏi nghĩ đến, cái này Chuẩn Thánh Đạo Quả liền đã như vậy phát ra kim quang, nếu là kia thánh nhân đâu? Nghĩ tới đây, Thạch Cơ lập tức lắc đầu, thật sự là không thực tế, thánh nhân tọa nguyên cùng tiên đạo giữ lẫn nhau bình, nói đem nó đánh giết, thật sự là không thực tế. Sau đó Thạch Cơ lại đem ánh mắt đưa lên tại cái này một đống đạo quả phía trên, trong đó ngay cả đại La Kim Tiên cảnh đạo quả cũng không biết tổn giữ lại bao nhiêu, nhìn một cái, quả nhiên là quả lớn từng đống. Lần này lượng tiếp kết thúc, lại là đáng tiếc không có thể đem cái này đế tuấn cùng thái nhất tán nhập kia tán tiên trong bức tranh, không phải đạt được kim sắc đạo quả còn có thể càng nhiều. Cái này đế tuấn cùng thái nhất thật là đạt tới chạm thi chi cảnh, nếu là đem hai cái vị này tu vi đặt vào bản thân, chỉ sợ có thể cực mạnh. Chỉ là bây giờ đã bỏ lỡ, vậy liền không nên lại đi suy tư. Thạch Cơ lúc này đem cái này Đông Đạo Đạo Quả Tự Táng Tiên trong bức tranh hãi xuống tới, chỉ một thoáng toàn bộ bạch cốt động bên trong cơ hồ chất đầy cái này đạo quả, hơn nữa cái này thương dương cùng côn bằng phần mộ bên trên sợ sinh đạo quả, kim quang tràn ngập, cơ hồ đem toàn bộ bạch cốt động đều chiếu sáng, cái khác đại la kim tiên cảnh đạo quả đều là không thể cùng mà so sánh với. Thạch Cơ lập tức vận chuyển Táng Tiên công, đem cái này trước người đạo quả toàn bộ luyện hóa, bây giờ luyện hóa tốc độ muốn so trước đó còn cản hơn một bậc, chính là bởi vì nguyên thần thực lực càng thêm hùng hậu, cho nên ngay cả luyện hóa cái này đạo quả tốc độ đều muốn càng nhanh hơn. Đạo quả bên trong tu vi chi lực đều là chuyển hóa làm thạch cơ tự thân tu vi, một quả đạo quả lại là ngàn năm thậm chí vạn năm tu vi, rất là cường đại. Nhưng mà bây giờ thạch cơ chính là cựu phẩm cấp đại la kim tiên, cần có tu vi cũng là càng nhiều hơn. Đang hấp thu tới một nửa đạo quả lúc, thạch cơ đã quanh thân rung động, trong nháy mắt chân nguyên đợi ra, đúng là muốn đột phá tới chuẩn thánh tu vi, chương 218, tấn thăng chuẩn thánh, thông thiên tới chơi, 2, chương 218, tấn thăng chuẩn thánh, thông thiên tới chơi. Hai, Thạch Cơ lúc này chế trụ tu vi, lại là phải chờ tới tất cả đạo quả đều luyện hóa xong, mới đột phá tới kia chuẩn thánh tu vi, đến lúc đó cũng tốt củng cố chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Rất nhanh, Thạch Cơ đem tất cả đại La Kim Tiên cảnh đạo quả toàn bộ luyện hóa, quanh thân chân nguyên đã bốn phía tiết ra ngoài. Sau đó, Thạch Cơ nhìn phía kia hai viên kim sắc đạo quả, đây mới là lần này tân thăng quan trọng nhất. Thạch Cơ lúc này đem cái này hai viên kim sắc đạo quả cùng nhau luyện hóa, trong chốc lát quanh thân kim quang đại tác, cùng lúc đó nguyên thần xuất hiện tại Thạch Cơ sau lưng, đúng là tăng đột lên, đồng thời vậy mà dần dần lóe lên kim quang. Thạch cơ tới này, lúc này cực lực cấp chế xuống, sau đó toàn thân quang mang lóe lóe, thành cơ không còn áp chế kia Chân Nguyên, trong khoảnh khắc Chân Nguyên phóng đại, thành cơ tu vi trong khoảnh khắc bước vào chuẩn thánh. Hải lượng pháp lực kầm vang tăng vọt, thành cơ chỉ cảm thấy trước mắt pháp tắc đại đạo quay vòng không ngừng, chính là đối với pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn một tầng. Trong mắt thấy pháp tắc chi lực từng tia từng sợi, đại đạo chi lực quấn quanh ma động, đều là kỳ diệu vô cùng. Thạch cơ trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, nghĩ không ra chuẩn thánh cùng đại la kim tiên ở giữa, vẫn là có như thế nhiều khác biệt. Nhưng mà Chân Nguyên cổ động còn chưa lĩnh chỉ, Thạch Cơ tu vi như cũ dâng lên, mà Thạch Cơ lại đem những này chân nguyên bổ lắp tại sơ kỳ, lấy đánh tốt chuẩn thánh tu vi cơ sở. Thạch Cơ tự nhiên cũng muốn đem cái này chuẩn thánh tu vi cũng cho đạt thành viên mãn, trước sau như một trước đó thái ớt tu vi cùng đại la tu vi thời điểm. Mãi cho đến Thạch Cơ cảm giác được toàn thân ghế ẩm sưng lên, Thạch Cơ lúc này mới đem đạo quả bên trong tu vi đặt vào tới chuẩn thánh trong túi hành. Thạch Cơ tu vi đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng dừng lại tại chuẩn thánh trung kỳ. Quả nhiên là bởi vì cựu phẩm cấp đại la kim tiên nguyên nhân a, vậy mà chỉ tới đạt trung kỳ. Thạch Cơ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: phải biết Thạch Cơ tồn chữ không có một vạn cũng có 9000 khỏa đại la kim tiên đã quả, thật là so với lúc trước Tấn Thăng đại la bát phẩm cấp thời điểm còn nhiều hơn. Bất quá cũng có thể là là bởi vì chuẩn thánh nguyên nhân, bởi vậy mới không cách nào Tấn Thăng tựa xa. Thạch Cơ ngược lại không gấp, chỉ là thở dài sau này Tấn Thăng chỉ sợ càng ngày càng khó. Lời nói này nếu là bị Hồng Hoang kia một đám sinh linh nghe xong, sợ là muốn tự tìm một cái mộ địa táng, một lần Tấn Thăng trực tiếp đạt đến chuẩn thánh trung kỳ, cái này đặt ở những sinh linh khác trên tân là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là Thạch Cơ không biết là, giờ phút này Hồ Lâu Sơn bên ngoài, Hồng Hoang đại địa đều bên trên đã loạn cả lên. Vừa rồi kia là phương nào sinh linh tấn thăng, lại có thể nở rộ kim sắc nguyên thần. A, kia là sinh linh tấn thăng. Ta còn tưởng rằng là có thượng cổ dị bảo giá mắt đâu. Hảo hảo đáng sợ thần niệm, liền vừa rồi trong nháy mắt đó, ta nhìn về phía cái này nguyên thần trong nháy mắt, liền cảm giác một hồi có chút sắc bén thần niệm đánh tới, cũng may cái này nguyên thần sau một khắc tiêu tán, nếu không ta sợ rằng sẽ bị cái này thần niệm đánh chết. Hùng hoàng một đám sinh linh đều là nghị luận ầm ĩ. Ở đằng kia nguyên thần hiện lên trong nháy mắt, sáu vị thiên đạo thánh nhân cũng là cùng nhau mở hai mắt ra, đem ánh mắt bắn ra tới kia khô lâu sơn bên ngoài. Thánh cơ đạo hữu tấn thăng chuẩn thánh. Nữ Hoa kinh ngạc nhìn qua kia Khô Lâu Sơn, trong lòng một hồi kinh ngạc. Nhưng nữ Hoa kinh ngạc lại không phải là Thạch Cơ tấn thăng chuẩn thánh, mà là Thạch Cơ tấn thăng lúc dẫn động dị tượng. Dù bọn hắn như vậy tiên tiên ma thần, tấn thăng lúc nhưng cũng chưa từng xuất hiện như vậy dị tượng, không phải là bởi vì Thạch Cơ là cựu phẩm cấp đại La Kim Tiên môn nhân. Còn lại năm vị thánh nhân cũng đều là như vậy suy nghĩ, nhất là kia chuẩn đệ tiếp dẫn, trong lòng càng là cảm thán, nếu là lúc trước Thạch Cơ có thực lực như vậy, bọn hắn còn có thể thành thành a. Thượng Thanh Thông Thiên nhìn về phía kia Khô Lâu Sơn, lại nghĩ tới cùng Thạch Cơ có liên quan duyên phận bị đoạn, trong lòng không khỏi tinh tế suy tư. Những chuyện này Thạch Cơ hoàn toàn không biết, chỉ là chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó liền cảm giác được tự thân thần niệm càng thêm cường đại lên, chính là phương viên trăm vạn rậm, đều là tại Thạch Cơ thần niệm phía dưới. Bây giờ thần niệm cường độ, Thạch Cơ có 10 phần tự tin có thể bằng vào như vậy thần niệm đem Thái nhất áp chế. Sau đó Thạch Cơ chậm rãi theo kia lục mạch thạch liên bên trên đứng dậy, đi ra Bạch Cốt động, đã thấy Thanh Vân ba người lập tức đi tới, vẻ mặt kích động. Cung chúc nương nương tu vi nâng cao một bước, thần thăng thời điểm nhưng có vô song chi thế. Cung chúc chủ nhân tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt hành lại lớp 10 tầng. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười cười, sau đó ngọc thủ vững khẽ Đem Thanh Vân ba người đều đứng dậy, sau đó nói, các ngươi đều chọn tốt linh căn. Ba người đồng loạt đem linh căn ôm đến Thạch Cơ trước người, đều là nói riêng phần mình hái linh căn. Thạch Cơ tinh tế nghe, sau đó hỏi, ta cho các ngươi kia tam sắc cẩm, các ngươi còn giữ lại. Thanh Vân nghe xong, lúc này lấy ra một gốc hỏa hồng đào hoa, đây cũng là lúc ấy Thạch Cơ cho nàng linh căn tam sắc cẩm, trong đó họa chi bản nguyên đã còn thừa không có mấy. Bích Vân cùng Ánh Mây trong tay tồn tại tam sắc cẩm cũng đều là như thế. Thạch Cơ thấy thế, trong lòng cũng là biết được. Ba người tiếp xuống tấn thăng cũng sẽ không phí sức, về sau hẳn là cân nhắc chính là pháp tắc lĩnh ngộ, dù sao sắp bước vào đại la kim tiên tu vi, nếu là pháp tắc chi lực không tiến tiến, sợ rằng sẽ dẫn đến đại la kim tiên tu vi bất ổn. Như vậy nghĩ đến, Thạch Cơ trong lòng cũng là biết được, kế tiếp hẳn là cho bọn họ rạng giải một chút có quan hệ pháp tắc cùng đại đạo lĩnh ngộ. Thanh Vân ba người nghe nói Thạch Cơ lời nói, lập tức sắc mặt vui mừng, vội vàng ngồi xếp bằng nguyên địa, lặng lặng chờ đợi Thạch Cơ giảng giải. Thạch Cơ chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, trong lòng cũng là cảm thán, lần trước cho Thanh Vân ba cái rạng giải nghĩa là lúc nào nữa nha. Thời gian thật sự là nhanh chóng vô cùng. Đạo Khả Đạo Phi thường đạo, cái gọi là pháp tắc có thể vận chuyển đại đạo, cấu kết thiên địa chi tạo hóa, có thể di động dùng thiên địa chi lực cũng. Lần này một giảng, chính là ngàn năm trôi qua, giống nhau lúc trước như vậy, Khô Lâu Sơn bốn phía tán tu đều là đến Khô Lâu Sơn, là nghe Thạch Cơ giảng đạo. Mà mỗi lần Thạch Cơ rời đi Khô Lâu Sơn lúc, bọn hắn cũng sẽ ở Khô Lâu Sơn bốn chu bang lộ ra, dù sao kia thanh vân ba người tu vi còn thái ớt tu vi, chỉ sợ khó có thể ứng phó. Thang đến một câu cuối cùng dừng lại, Thạch Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, lại gặp tán tu bên trong một chút có chút thân ảnh quen thuộc, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhân từ lương thiện chi quang đại phóng. Như thế kinh nghiệm bất chu sơn nữ gãy, vu yêu lập kiếp, Khô Lâu Sơn phủ cẩn tán tu lại như cũ chưa biến, cũng là khiến Thạch Cơ có chút vui mừng. Phía dưới chúng sinh linh như cũ đắm chìm trong Thạch Cơ đại đạo mị âm bên trong, từ đầu đến cuối chưa từng thức tỉnh, đều là cảm độ kia một sợ đạm đĩa. Mà đang lúc này, Thạch Cơ bỗng cảm giác Khô Lâu Sơn ngoài có khách đến đây, liền làm tức đứng dậy, cất bước mà ra Khô Lâu Sơn. Thạch Cơ dương mắt nhìn lên, đã thấy là kia thượng thanh thông thiên, nhưng trong lòng cũng không kinh ngạc. Theo kia thương dương đem chính mình tại Đông Hải việc đã làm cho vạch trần về sau, Thạch Cơ đã nghĩ đến sẽ có bây giờ cái ngày này. Thạch Cơ đạo hữu quả nhiên tư chất siêu tuyệt. Tuấn Thăng thời điểm liền từ Đại La Đạt tới Chuẩn Thánh Chu Kỳ. Thượng Thanh Thông Thiên gặp Thạch Cơ, đôi mắt bên trong cũng là trong lúc mơ hồ kinh ngạc, phải biết liền xem như Tiên Tiên Ma Thần đều là không cách nào đến trình độ như vậy. Ngay cả Tam Thanh đều là như thế. Thượng Thanh đạo bạn nói quá lời, ta tư chất cũng không phải là Thượng Thanh đạo bạn nói tới như vậy. Thạch Cơ lắc đầu, mở miệng nói ra. Nàng cũng không muốn lại cùng Thượng Thanh Thông Thiên sinh ra nhân quả. Chương 219, Vu tộc nhân quả, thuyết phục Vu tộc, 1. Chương 219, Vu tộc nhân quả, thuyết phục Vu tộc, 1. Thạch Cơ đem Thượng Thanh Thông Thiên mời vào Bạch Cốt động xa xuất tỏa, sau đó liền nói chuyện tiếp lên. Thượng Thanh đạo đoàn bây giờ đám đệ tử khách đông đảo, có thể nói là tiệt giáo chính vào thịnh vượng thời điểm a." Thạch Cơ nhìn xem Thượng Thanh Thông Thiên, chậm rãi nói rằng. Thượng Thanh Thông Thiên nhẹ gật đầu, nói rằng, "Ta tiệt giáo mặc dù tam giáo cửu lưu chi chúng rất nhiều, lại là vạn tiên triều bái, muốn so kia xiển giáo hùng vị rất nhiều, nếu là Thạch Cơ đạo hữu có thể đến, ta liền đem phó trưởng môn chi vị giao cho Thạch Cơ đạo hữu." Nghe nói lời này, Thạch Cơ cũng là một hồi bất đắc dĩ, cái này Thượng Thanh Thông Thiên quả nhiên là kiên nhẫn, bất quá, Thạch Cơ cũng là biết được, chỉ sợ Thượng Thanh Thông Thiên đã nhận ra lần trước Thạch Cơ lời nói cũng không phải là thật, bởi vậy tới đây là muốn tìm một chút Thạch Cơ ý tứ. Thượng Thanh Thông Thiên nên hiểu rõ ta, ta vui thanh tịnh, chỉ muốn an ổn một góc nhỏ, tạm thời cũng không có tham dự giáo phái công việc ý nghĩ. Thạch Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói ra. Thượng Thanh Thông Thiên trầm ngâm một phen, trong lòng chỉ cảm thấy tiếc hận, bất quá hồi tưởng lại, Thạch Cơ có thể đem Đông Hải sự tình dấu giếm xuống tới, liền đủ để chứng minh Thạch Cơ trời sinh tính lãnh đạm, yêu thích thanh tịnh. Đã như vậy, ta lại nói việc này, nhưng cũng không làm cho người hỉ. Thượng Thanh Thông Thiên nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói ra. Bất quá, ta lần này đến đây, nhưng cũng có một việc muốn cùng Thạch Cơ đạo hữu thương lượng một phen. Thượng Thanh Thông Thiên nhìn về phía Thạch Cơ, chậm rãi nói rằng, Thạch Cơ nhìn xem Thượng Thanh Thông Thiên, trong lòng có chút hướng nghi hoặc, cũng là hiếu kỳ Thượng Thanh Thông Thiên hôm nay tới vì sự tình gì. Ta biết được Thạch Cơ đạo hữu cùng Vu tộc quan hệ chặt chẽ, huống hồ bây giờ Vu yêu lượng tiếp đã kết thúc, Vu tộc chính là hiện nay hùng hoàng cường đại nhất bộ tộc. Thạch Cơ nghe nói Thượng Thanh Thông Thiên lời nói, trong lòng đã có suy đoán. Vu tộc trời sinh tính tàn bạo, nếu là còn giống lúc trước như vậy, khuyết chương Vu tộc đại địa, tùy ý tàn sát sinh linh, kết cục chỉ sợ sẽ còn như là kia yêu tộc đồng dạng, hy vọng Thạch Cơ đạo hữu có thể đủ tốt sinh thuyết phục, chớ có khiến cho thảm kịch sinh sôi a. Thượng Thanh Thông Thiên nhẹ nhàng nói rằng, cái này trong lời nói Tuy là có chút ý uy hiếp, bất quá nhưng cũng là Thượng Thanh Thông Thiên cử chỉ vô tâm, Thượng Thanh Thông Thiên tính cách chính là như vậy, xem như một vị thiên đạo thánh nhân, hắn tôn trọng Thạch Cơ, tôn trọng hầu thổ, chỉ là cái khác tổ vu, hắn cũng là không quá yên tâm. Thạch Cơ nghe xong Thượng Thanh Thông Thiên lời nói, liền nói rằng, "Còn mời Thượng Thanh đạo bạn chớ có lo lắng, việc này ta Thạch Cơ có thể làm đảm bảo, Vu tộc chưa vị tuyệt không có khả năng như kia yêu tộc đồng dạng vô đạo." Nghe Thạch Cơ lời nói, Thượng Thanh Thông Thiên cũng cảm thấy đến hy vọng mờ mịt, Vu tộc một đám từ trước đến nay không tu nguyên thần, không thông thiên nói, dẫn tới thiên đạo tổ không thích, cho dù lần này lượng tiếp bình yên vô sự. Sau này sẽ còn như thế nào, nhưng cũng có nói. Thượng Thanh Thông Thiên đương nhiên sẽ không đem những lời này nói ra, liền cùng Thạch Cơ chắp tay, đứng lên nói, Thạch Cơ đạo hữu lời nói, ta tự nhiên tiến nhiệm, kia ta liền cáo từ, nguyện Thạch Cơ đạo hữu thành tu thông đại đạo, nhất nhiệm được tự nhiên. Thượng Thanh đạo bạn đi thông hạ. Thạch Cơ đem Thượng Thanh Thông Thiên đưa tiễn, sau đó liền quay trở về Bạch Cốt động bên trong, trong lòng suy nghĩ lên Thượng Thanh Thông Thiên lời nói. Thượng Thanh Thông Thiên cân nhắc đến sự tình, kia còn lại 5 vị thiên đạo thánh nhân không có khả năng không nghĩ tới, chỉ sợ đều tại quan sát lấy kia Vu tộc sau này xem như. Dựa theo ký ức đến xem, Vu yêu lượng kiếp thời điểm, Phá vỡ Bất Chu Sơn chính là Vu tộc, cuối cùng cũng là Vu Yêu nhị tộc cùng nhau tự bảo, cuối cùng đại Vu cùng đại Yêu trước đó lại là một trận chiến, hai tộc hoàn toàn tình địch. Lần này bởi vì Thạch Cơ tham dự, dẫn đến cái này yêu tộc hủy diện, mà Vu tộc vẫn còn, đi hướng đã khác biệt. Chỉ sợ cái này Tam Thanh giáo phái, cũng là không cách nào dễ dàng tha thứ Vu tộc chi phối Hồng Hoang a, chỉ có điều hôm nay là Thượng Thanh Thông Thiên đến đây, cũng là vì lôi kéo chính mình, lúc này mới nói ra cái này một chuyện. Thượng Thanh Thông Thiên không nợ Thạch Cơ, Thượng Thanh Thông Thiên có thể đem việc này nói ra, đã là đối Thạch Cơ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vu tộc một chuyện, thế tất sẽ trở thành Tam giáo mục tiêu công kích. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ lúc này đứng dậy, đi ra Khô Lâu Sơn, hướng kia U Minh Địa phủ bước đi. Rất nhanh, Thạch Cơ liền đạt tới kia U Minh Địa giới, sau đó Thạch Cơ ánh mắt liếc nhìn kia U Minh huyết hải, thầm nghĩ tới lần trước cái này Minh Hà lão tổ đánh ra chính mình hai thanh sát kiếm đối phó chính mình, nghĩ đến lần này nếu là lại đến, chính mình liền không lại khách khí. Nhưng mà U Minh huyết hải bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra. Thạch Cơ không tiếp tục để ý kia U Minh huyết hải, lập tức bước đi kia U Minh Địa phủ. Mà giờ khắc này kia U Minh huyết hải bên trong, Minh Hà lão tổ mặt lộ vẻ vẻ kinh dị nhìn về phía Thạch Cơ rời đi phương hướng. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, đôi mắt bên trong càng là xuất hiện một vẻ bối rối. Cái này sao có thể? Liên Môi vạn năm cũng chưa tới, Thạch Cơ liền có thể bước vào chuẩn thánh, thậm chí tu hành đến chuẩn thánh trung kỳ. Minh Hà lão tổ vẻ mặt kỳ dị, thậm chí đều bắt đầu vân mèo. Nhất định là trướng nhãn pháp. Minh Hà lão tổ cưỡng chế chế trụ trong lòng bối rối, lại nghĩ đến chính mình lại ức vạn huyết tinh nguyên, căn bản là bất tử chi thân, thì sợ gì cái này Thạch Cơ đâu? Chờ ta a tu la giáo lớn mạnh, nhất định phải san bằng người kia Khô Lâu Sơn. Hừ. Minh Hà lão tổ trong lòng nhớ kia Thạch Cơ, sau đó rơi vào u minh huyết hải bên trong. Thạch Cơ đi vào kia U Minh địa phủ, bước vào chính thất, đang nhìn thấy Nữ Hoa cùng Hậu Thổ ngồi cùng một chỗ, không biết đang luận luận thứ gì, nhìn thấy Thạch Cơ tới đây cũng là cảm nhận được ngoài ý muốn. "Thạch Cơ, ngươi tới thật đúng lúc." Nữ Hoa đứng dậy, lông mày giãn ra mà mở, "Tiểu y hiệp Như Hoa," mở miệng nói ra. Thạch Cơ không hiểu ra sao, liền bị Nữ Hoa cưỡng ép lôi qua. Hậu Thổ vẻ mặt lại là mang theo một chút do dự, không biết suy nghĩ cái gì. "Nữ Hoa đạo hữu, Hậu Thổ đạo hữu, đây là thế nào?" Thạch Cơ mặt lộ vẻ mờ mịt, mở miệng hỏi. "Ta vừa rồi đang cùng Hậu Thổ đạo hữu luận ngữ vu tộc một chuyện." Nữ Hoa nhẹ nói. Nghe được Nữ Hoa nói như vậy, Thạch Cơ lập tức minh bạch, các nàng hai người tới đây mục đích chỉ sợ là nhất trí. Vậy thì đúng vậy, ta tới đây cũng là vì cùng hậu tổ đạo hữu đảm luận Vu tộc sau này sự tình." Thạch Cơ lập tức vừa cười vừa nói. Nữ Hoa nghe xong, liền càng vui vẻ hơn, lúc này nói rằng, "Vậy thì tốt rồi cực kỳ, Thạch Cơ đạo hữu nhanh cùng ta khuyên nhủ hậu tổ đạo hữu." Thạch Cơ liền nghe nói Nữ Hoa nói trần tướng, hiểu rõ tới Nữ Hoa tới đây cũng là như là thượng thanh thông thiên lời nói, yêu tộc hủy diệt là bại, như vậy Vu tộc độc đại, nếu là Vu tộc trưởng quản hướng hoàng Tam giáo thuyết tất sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát, chỉ sợ sẽ còn tại vu tộc tao ngộ kiếp nạn lúc ra tay cùng nhọc công, bởi vậy mới nghĩ đến thuyết phục hậu thổ. Chỉ có điều cùng Thạch Cơ ý nghĩ khác biệt chính là, nữ hoa đúng là muốn hậu thổ thuyết phục vu tộc quyẩn, chứ có lại tại Hồng Hoang đại địa hoạt động. Thật ra việc này nói nghe dễ dàng, nhưng thật muốn vu tộc như thế, chỉ sợ 11 vị tổ vu đều muốn cùng tam giáo tiến chiến, đến lúc đó lại là một trận đại chiến, nếu là tam thánh đồng loạt ra tay, sợ là vu tộc cũng muốn đi yêu tộc đường xưa. Chương 219, vu tộc nhân quả, thuyết phục vu tộc 2, chương 219, vu tộc nhân quả, thuyết phục vu tộc 2 Bởi vậy việc này dẫn tới hậu thủ phạm vào khó, nàng thật là biết được mấy vị kia tổ vu tính nết, chỉ sợ sẽ không nghe theo nàng. Nữ oa đạo hữu, cách làm như vậy, cho dù hậu thủ đạo hữu đồng ý, kia 11 vị tổ vu cũng sẽ không đồng ý." Thạch Cơ lắc đầu, mở miệng nói ra, "Cần biết vu tộc một mạch, chính là bản cổ ma thần tinh huyết biến thành, như thế xưng hiệu bản cổ chính thống, thành lập vu tộc, trưởng 12 đại đạo, thông hiểu 12 phương pháp kỳ, như là đều có ngông nên, nếu nói quý ẩn, chính là e ngại tam giáo thánh nhân chi uy, xưng hiệu bản cổ chính thống, làm sao có e ngại lý lẽ, chắc chắn chiến đến bọn mình, cho nên không ổn." Thạch Cơ trầm rãi nói rằng, Nghe được nữ oa một trận trầm mặc, Hậu thổ cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nói, Thạch Cơ đạo hữu nói cứ phải, ta đang lo lắng việc này, đến lúc đó nếu là Vu tộc tiên chiến tâm giáo, Hồng Hoang sinh linh lại phải gặp chịu một hồi tai họa ngươi. Cũng là ta cân nhắc thiếu sót, vậy mà không nghĩ tới việc này. Nữ oa nghe nói Thạch Cơ cùng Hậu thổ lời nói, lập tức tỉnh ngộ, Vu tộc trời sinh tính như vậy, làm sao lại không, Kiêu ngạo không tự ti nghe theo Hậu thổ lời nói, thành thành thật thật đi quy ẩn đâu. Chỉ là, như phương pháp này không thể được, còn có cái gì biện pháp đâu? Nữ oa liền rơi vào trầm tư, sau đó lại nhớ tới kia lại nệ, trong lòng sinh ra một cái đén. Dương Mắt Nhân tiện nói, "Không bằng Thạch Cơ đạo Hưu đi khuyên." Thạch Cơ cùng hậu thổ đều ngẩng đầu, chờ đợi nữ hoa câu nói tiếp theo. Nữ hoa bấm đốt ngón tay liên quả, sau đó mở miệng nói, "Thạch Cơ đạo Hưu trợ Vu tộc chiến thắng, lại đánh giết Đế Tuấn cùng Thái Nhất, Vu tộc có thể bảo toàn, Thạch Cơ chi ngôn, kia tộc Vu tất nhiên sẽ có chỗ cân nhắc." Thạch Cơ nghe nói lời này, lập tức lắc đầu, nói, "Dù cho là ta, cũng tất nhiên là không thể làm Vu tộc quy ẩn. Cũng không phải là quy ẩn, Thạch Cơ đạo Hưu thật là biết được kia đại nghệ." Nữ hoa nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói ra, "Nghe nói đại nghệ danh tự, Thạch Cơ lập tức trong đầu thành mình. Lúc này hiểu rõ nữ oa chi ngôn là vì sao ý. Thì ra là thế, nữ oa đạo hữu ý là khiến vu tộc chấn thủ nhân tộc. Kể từ đó, cái này tam giáo thánh nhân cũng không thể nói cái gì, nhưng cũng là cực tốt biện pháp. Thạch Cơ mở miệng nói, trong lòng cũng là suy nghĩ lưu động, nghĩ đến sau này nhân tộc trở thành hùng hoàng chi chủ, nếu là vu tộc từ giờ phút này liền chấn thủ nhân tộc, đợi cho tam hoàng ngũ đế, thậm chí phong thần lượng tiếp thời điểm, vu tộc có thể đến như thế nào trình độ đâu. Phương pháp này rất tốt. Hầu thủ nghe nói, cũng là gật đầu nói. Hầu thủ thật là nghe nói Thạch Cơ nói qua, sau này nhân tộc chính là hùng hoàng chi chủ. Ngay cả thánh nhân đều ẩn trôi đến tam thập tam trọng thiên phía trên, còn sót lại ngay cả yêu tộc đều tại nhân tộc phía dưới, biến thành nhân tộc tọa kỵ. Đã như vậy, ta liền gọi tổ vu nhóm, cùng nhau thương thảo việc này. Hậu tổ dứt lời, liền thân niệm khế động, đến từ huyết khí phía trên liên hệ lập tức xuất động. Nữ oa thấy này, trong lòng cũng là cảm thán vu tộc chi mệnh vận, rõ ràng là yêu tộc là bại, vu tộc lại như cũng phải bị hồng hoàng tam giáo quấy nhiễu. Không bao lâu, kia 10 một vị tổ vu cùng nhau chạy đến. Ha ha ha ha, Thạch Cơ đạo hữu cũng tại, a. Nữ oa đạo hữu lại cũng ở đây, hồi lâu không thấy. Cộng công cười đi tới, thấy Thạch Cơ ở đây. Trong mắt lóe ra một hồi vui mừng, lại gặp Nữ Hoa ở chỗ này, liền lại thu liễm trận kia vui sướng, hiển nhiên là xem Nữ Hoa là người ngoài. Nữ Hoa bây giờ chính là thánh nhân, tự nhiên là không nhìn kia một đám tổ vu đối với mình như vậy ánh mắt, chỉ là tự mình uống trà, vẻ mặt lạnh nhạt. Đế Giang cũng là thoáng nhìn kia Nữ Hoa, trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ, không biết hậu thủ gọi tới một đám tổ vu muốn làm gì, không biết hậu thủ có chuyện gì gọi chúng ta, đây chính là rất lâu không từng có. Huyền Minh ngồi ngay ngắn ở Nữ Hoa đối diện, liền cười hỏi. Còn lại tổ vu cũng riêng phần mình ngồi xuống, riêng phần mình không biết suy tư điều gì, trong ánh mắt đều có giao lưu vô tộc sự tình, còn chưa xong." Hậu tổ nhìn xem 11 vị tổ vu, nhẹ nói: "Nghe nói lời này, 11 vị tổ vu sắc mặt đột nhiên biến đổi, "Sao không xong? Kia yêu tộc đều đã chết hết, coi như không chết hết, một đám yêu tộc cũng bị vu tộc truy sát quân lính tăng gia, đã là thật sâu ẩn độ lên, không còn dám lộ diện. Chẳng lẽ nói kia yêu tộc, yêu tộc một đám chết hết, không có khả năng lại có xoay người khả năng." Chúc Dung lắc đầu, mở miệng nói ra. Hậu tổ nhìn về phía Thạch Cơ, còn lại tổ vu thấy thế, đều là nhìn phía Thạch Cơ. Thạch Cơ nhìn về phía một đám tổ vu, sau đó nói rằng: "Các vị đạo hữu, ta Thạch Cơ có một chuyện muốn nhờ." Còn mời các vị đạo hữu có thể đáp ứng. Nghe nói như thế, chúng tộc Vu không hiểu ra sao, đồng thời trong lòng cũng là dâng lên trận trận kinh ngạc, Thạch Cơ thực lực như vậy, còn sẽ có cầu chính mình một đám Vu tộc chuyện. Mà cái này một đám tộc Vu cũng là trong lòng biết nếu không phải Thạch Cơ, Vu tộc thất bại, lúc này nghiêm túc đều là nhìn phía Thạch Cơ. "Ta Thạch Cơ thỉnh cầu các vị đạo hữu trấn thủ nhân tộc." Thạch Cơ trầm rãi nói rằng. Nghe xong Thạch Cơ lời nói, chúng tộc Vu đột nhiên sửng sợ, như vậy chuyện, còn cần đem bọn hắn cố ý gọi tới sao? Ta cho là sự tình gì, thì ra chỉ là như thế, còn mời Thạch Cơ đạo hữu yên tâm. Sau đó tuyệt không cũng có khả năng có sinh linh có thể tới gần Cựu Khúc Hoàng Hà Tr chỗ. Sa Bị Thi nghe nói, lúc này mở miệng nói ra, mà cái này Sa Bị Thi bộ tộc khoảng cách kia Cựu Khúc Hoàng Hà càng gần. Đế Giang đạo hữu, sau này Vu tộc có tính toán gì không? Thạch Cơ nhìn về phía Đế Giang, chậm rãi hỏi. Đế Giang bị hỏi ngây người một lúc, có tính toán gì không? Đây là ý gì? Đế Giang tại cái này Vu tộc bên trong, cùng hậu thủ tương đối, cực kỳ thông minh, chỗ nào nghe không hiểu, Vu tộc hiển nhiên là còn có đại nhân quả. Theo Thạch Cơ đạo hữu lời nói, Đế Giang nhìn về phía Thạch Cơ, nhẹ giọng hỏi, còn lại tổ Vu hai mặt nhìn nhau. Căn bản nghe không hiểu Đế Giang cùng Thạch Cơ đang nói cái gì. Ta lo lắng Vu tộc lại bức yêu tộc theo gót, như Vu tộc trưởng không hường hăng, thế tất gây nên một chút phiền toái không cần thiết, không bằng Vu tộc lấy chấn thủ nhân tộc làm lý do, thuận tiện chiêu cáo Hường Hoàng, Vu tộc không hỏi Hường Hoàng sự tình, này tốt nhất." Thạch Cơ lúc này nói ra. Lời này vừa nói ra, cộng công lại chỉ nghe được không hỏi Hường Hoàng sự tình, lập tức lắc đầu, nói, "Chúng ta chính là bản cổ chính thống, Hường Hoàng đều do bản cổ đại thần mà sinh, chúng ta trưởng quản Hường Hoàng là vì thuận theo, thuận theo thiên đạo ngươi." Còn lại tổ Vu cũng là không thể tin, liên tục gật đầu. Còn mời các vị đạo hữu tin tưởng Thạch Cơ, ta đương nhiên sẽ không hại các vị đạo hữu, không hỏi Hồng Hoang sự tình, trấn thủ nhân tộc, chính là tam giáo người, cũng phải đối chư vị nhượng bộ bà phần." Thạch Cơ liếc nhìn chư vị Tổ Vu, mở miệng lời nói. Lập tức, địa phủ bên trong lâm vào trầm mặc. Đế Giang chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía còn lại Tổ Vu, sau đó nói, "Chư vị có đồng ý hay không?" "Mà tôi mà tôi, nếu là Thạch Cơ đạo hữu lời nói, kia chúng ta liền nghe theo a." Cộng Công lắc đầu, mở miệng nói ra, "La cực, chúng ta tựa như Thạch Cơ đạo hữu lời nói, trấn thủ nhân tộc, không còn hỏi đến Hồng Hoang sự tình." Chúc Cửu Âm cũng liền gật đầu liên tục, mở miệng nói ra, "Như thế như vậy, 11 vị tổ vu đều là đồng ý xuống tới." Thạch Cơ nhẹ nhàng thở ra, cũng hiểu biết Trư vị tổ vu trong lòng biết chặn lấy khí, nhân tiện nói, "Ta biết được Trư vị lòng có oán khí, còn xin tin tưởng ta." Thấy Thạch Cơ như vậy hèn mọn bộ dáng, hậu thủ cùng nữ hoa đều là trong lòng biết không đành lòng, còn lại tổ vu cũng đều là như thế. Thạch Cơ đạo Hữu nói gì vậy, nếu không phải Thạch Cơ đạo Hữu tương trợ, chúng ta đã sớm hóa thành một nắm cát vàng, theo gió mà đi, ha ha ha. Đế Giang cười to nói rằng, "Chương 220, Thiên đạo lợi thể, hồ lô dị thường, 1, chương 220." Chân đạo lời thế, Hỗ Lô dị thường, một chờ đi ra kia U Minh địa phủ thời điểm, một đám tổ vu đều là trầm mặc không nói. Đế Giang nhìn về phía còn lại tổ vu, trong lòng biết được bọn hắn có chỗ không cam lòng, nhưng mà đã đáp ứng Thạch Cơ đạo hữu, như vậy liền nhất định phải làm tới mới là. Vu tộc kết cục tốt nhất chính là cùng nhân tộc song hành, đây là Thạch Cơ nguyên thoại. Đế Giang không biết được nếu là mình không dựa theo Thạch Cơ lời nói đi làm sẽ xảy ra cái gì, bất quá trong lòng hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy tất nhiên sẽ là thảm kịch kết thúc. Nghĩ tới đây, Đế Giang quanh thân huyết khí đẩy ra, cường hạn huyết nục chi lực chấn động này khiến thiên địa một trận rung động. Ta chính là không gian tổ Vũ Đế Giang, đại vũ tộc phát ra đại đạo lợi thể, vũ tộc không hỏi hồng hoàng sự tình, từ đây trấn thủ nhân tộc. Lời vừa nói ra, chính là Đế Giang chờ tổ Vũ trong lòng cảm giác được có một loại nào đó chói buộc đồng dạng, rất là không thoải mái, cùng lúc đó chính là vũ tộc khí vận lại tăng vọt một đoạn, chúng tổ Vũ thực lực lại tăng mạnh rất nhiều, đều là vượt qua kia chuẩn thánh viên mãn chi cảnh. Rất nhiều đại vũ càng không đánh tá nói, liền đều thực lực tăng vọt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Thạch Cơ hoàn toàn chính xác không có lựa gạt bọn hắn, quả nhiên là có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Đế Giang trở tổ Vũ liền càng đúng thạch cơ trong lòng còn có cảm kích, đồng thời vừa sợ thán tại thạch cơ cái này thông hiệu tương lai, vẫm đốt ngón tay thiên đạo năng lực. Mà liên tại Vũ tộc thiên đạo lời thể phát ra một phút này, vô số tiên tiên sinh linh đều là một hồi kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Vũ tộc lúc trước thật là lấy trở thành hồng hoàng chi chủ mà phát ra nguyện vọng, lại tại hôm nay Vũ yêu lượng kiếp kết thúc sau bừng tai mà kệ. Cái này không phải phù hợp Vũ tộc xem như, có có chút cẩn thận sinh linh đã nhận ra chư vị tổ Vũ chính là theo u minh địa phủ sau khi ra ngoài mới xảy ra biến hóa. Bởi vậy liền đối với kia U Minh địa phủ lưu tâm, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai khiến cho Vu tộc phát ra đáng sợ như vậy thiên đạo lời thề. Phải biết thiên đạo lời thề một khi phát ra, tất nhiên là không thể lại vi phạm, nếu không sẽ khiến cho tự thân đạo tâm ngỡ ngụt, tu vi hạ xuống. Hơn nữa cái này thiên đạo trong lời thề, trọng điếu nhất không phải Vu tộc không hỏi hùng hoàng sự tình, mà là đằng sau một câu kia, trấn thủ nhân tộc. Nâng lên nhân tộc, chúng sinh linh tâm bên trong đối với nhân tộc này cách nhìn cũng là có chút phức tạp. Nếu nói nhân tộc nhỏ yếu a, đúng là như thế, không có chút nào tu vi, thậm chí linh bảo đều không thể sử dụng. Thậm chí một chút độc trùng mãnh thú đều có thể xâm nhập bọn hắn, ngay cả tiên tiên thực lực cũng chưa tới a. Nhưng mà nhân tộc Chi Mẫu chính là 6 vị thiên đạo thánh nhân nữ hoa, nhân tộc Chi Tư lại là Khô Lâu Sơn Thần Cơ, càng đáng sợ chính là kia nhân giáo trưởng Môn Thái Thanh lão tử. Nhân tộc như vậy bối cảnh, ai dám nói nhân tộc một chữ không? Bởi vậy căn bản không có mấy cái tiên tiên sinh linh dám đi trêu chọc cái này nhân tộc. Cũng không nhìn một chút lúc trước tàn sát nhân tộc yêu tộc hiện tại thế nào, vẻn vẹn còn lại không đủ trăm vạn yêu binh chạy tứ tán, thậm chí lúc trước yêu soái đều là chật vật trốn chui như chuột, gánh vác như vậy nghiệp lực, yêu tộc mong muốn trọng trấn, căn bản không thể nào. Đang chờ giờ phút này, Thạch Cơ từ cái này U Minh Địa phủ đi tới. Trong chốc ngắn này, Hồng Hoang chúng sinh linh lại là hít sâu một hơi, quả nhiên là Thạch Cơ. Bọn hắn xem như nhìn thấy, Hồng Hoang phát sinh đủ loại đại sự, đều có Thạch Cơ thân ảnh tự trong đó xuất hiện. Thạch Cơ quả nhiên là nhận thiên đạo ưu ái, thủy khí cuốn thân, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ngọc Hư cung bên trong, một hồi mây khói lở lở, từ nay Ngọc Thanh Nguyên Thủy tọa hạ đang có 10 vị tiên linh, đều có đại la kim tiên tu vi, chính đan ngồi tại bồ đoàn phía trên, rốc lòng tu hành. Ngọc Thanh Nguyên Thủy ngay tại tòa kia bên trên, giờ phút này nhíu mày, ánh mắt đưa lên tới vu tộc đại địa, đã thấy tổ vu dẫn đầu một đám vu tộc, đứng là đều di truyền tới kia cự cũ quốc hoàng hà chi bắc, ở đằng kia chỗ vòng mã tự cho mình là. Ngọc Thanh Nguyên Thủy tất nhiên là không thích vu tộc, nghe nói vu tộc lại là muốn trấn thủ nhân tộc, Ngọc Thanh Nguyên Thủy tự nhiên là không đồng ý, mà ở nhìn thấy Thạch Cơ theo kia U Minh địa phủ bên trong đi ra lúc, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng trầm mặc. Tạo ra con người thời điểm, Thạch Cơ đem nhân tộc hồn quang điểm hóa, lúc này mới có nhân tộc rơi xuống đất mà sinh, bởi vậy Thạch Cơ cũng bị phụng làm nhân tộc chi sư, tự nhiên là cùng nhân tộc nhân quả thâm hậu, Ngọc Thanh Nguyên Thủy tuy là sáng lập xiển giáo, lại cùng nhân tộc tạm thời chưa có liên quan chính mình tiến đến quan giảng giáo, sợ là không ổn. Nghĩ tới đây, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Liên nhớ tới đại sư Vinh Thái Thanh lão tử. Thái Thanh lão tử chính là nhân giáo trưởng môn, nếu là tiến đến lời nói một phen, chắc hẳn sư huynh tất nhiên là sẽ không đối với chuyện này ngồi nhìn mà kệ. Vu tộc Chi Nôn, không thể tin cũng. Mà ở Đẳng Tiêu Bích Du cung bên trong, Thượng Thanh Thông Thiên đang giảng tuyệt đại đạo chân ý, toàn bộ Bích Du cung bên trong mây mù vây quanh, đại đạo mỹ âm liên tục không ngừng, phía dưới một đám tiệt giáo đệ tử đều là nhắm mắt tu hành, lĩnh hội lấy kia đại đạo chân ý. Thượng Thanh Thông Thiên một hơi kể xong, sau đó chậm rãi mở mắt, nhìn về phía kia Cự Cụ Hưởng Hà Trỗ. Trong mắt hiện hiện một sợi kinh ngạc, sau đó cũng không biết trông thấy cái gì, chậm rãi nở nụ cười, sau đó lại khép lại hai con ngươi. Chờ Thạch Cơ rời đi kia U Minh Huyết Hải dưới, lại làm một hồi tiếng cười từ cái này, U Minh Huyết Hải bên trong truyền ra. Liền thấy cái này U Minh Huyết Hải dường như sôi trào đầm đạm, trận trận bọng máu bốc lên nổ tung, trong đó huyết sát chi khí xen lẫn ma khí đẩy ra, Minh Hà lão tổ thân hình lập tức xuất hiện ở kia U Minh Huyết Hải phía trên. Sau đó hàng trăm hàng ngàn A Tu La tộc đều là hiện lên ở kia U Minh Huyết Hải phía trên, trong đó đang có tám vị đứng ở Minh Hà lão tổ trung tâm, tướng mạo đều là xấu xí vô cùng, mặc lên mặt xanh nhanh vàng, tóc tím áo choàng rất là có khát máu chí ý. Lại có 72 đạo cực kỳ xinh đẹp nữ tử thành đàn, cùng Minh Hà lão tổ đứng chung một chỗ, da thịt trắng nõn, chính là cùng cái này U Minh huyết hải cực kỳ không hợp, mỹ mạo càng là có chút động nhân. Vu tộc ga vu tộc, quả nhiên là cười sắt ta cũng. Minh Hà lão tổ niết miệng cười to, lộ ra cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Vu tộc như vậy tối lui, kia ta Atula tộc, chính là hồng hoang chủng tộc mạnh nhất, người nào còn dám đối phó chúng ta? Minh Hà lão tổ trong mắt tinh hồng, dấu không được ý cười nói rằng: "Giáo chủ vô song, dẫn đầu Atula giáo trấn áp hồng hoang." 72 vị A tu la tộc đám công chúa bọn họ đều là khuôn mặt tươi cười huyễn chuyện, đối Minh Hà lão tổ không ngừng lịch nọ. Tân tấn gia nhập A tu la giáo một đám đã từng ma giáo giáo đồ cũng đều là trên thân ma khí tung hoành, hưng phấn vô cùng. Trong chấn ma giáo uy phong, lại đi ma giáo vô đi đường. Vô Thiên Ma la gào thét một tiếng, một đám ma giáo giáo đồ đều là tôn sùng lấy Minh Hà lão tổ. Toàn bộ U Minh huyết hải bên trong đều là quanh quần Minh Hà lão tổ tiếng cười. Hồng Hoang đại địa phía trên, Thạch Cơ hướng về kia cự cũ khu Hoàng Hà bất đi, nhưng mà lại tại đạt tới kia cự cũ khu Hoàng Hà thời điểm, nhìn thấy từ cái này trọng thiên phía trên rơi xuống hai thân ảnh. Thạch Cơ ánh mắt ổn định lại, đã thấy cái này hai thân ảnh không phải khác, chính là kia Thái Thanh lão tử cùng kia Ngọc Thanh nguyên thủy. Trong thấy hai vị này rơi vào Hồng Hoang đại địa, Thạch Cơ trong lòng lập tức nghĩ đến không ổn, liền làm tức bước nhanh hơn, cực nhanh hướng về kia Vu tộc đại địa bước đi. Quả nhiên, chờ Thạch Cơ đi tới kia Vu tộc đại địa lúc, liền nhìn thấy Ngọc Thanh nguyên thủy cùng kia Thái Thanh lão tử đang hướng Vu tộc bước đi. Hai vị lão hữu, không biết chuyện gì tới đây. Thạch Cơ đi tới Thái Thanh lão tử bên cạnh hai người, lúc này mở miệng hỏi. Chương 220, Thiên đạo lợi thể, Hồ lô dị thường, 2, chương 220, Thiên đạo lợi thể, Hồ lô dị thường, 2 Nghe được thạch cơ thanh âm, Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thụy lúc này quay đầu nhìn lại. Hóa ra là Thạch Cơ đạo hữu, chúc mừng Thạch Cơ đạo hữu đột phá chuẩn thánh. Thái Thanh lão tử híp mắt cười một tiếng, lúc này nói rằng, Ngọc Thanh Nguyên Thụy gặp Thạch Cơ, trong lòng cũng là không khỏi cảm thán, không hổ là Táng Tiên công như vậy công pháp, lại có thể bằng vào công pháp này trực tiếp theo Đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh, trong nháy mắt bước vào chuẩn thánh chu kỳ. Như vậy tu hành tốc độ, chính là ba người bọn hắn, đều không có như vậy người tiên. Bây giờ hai vị cũng đều biết được Thạch Cơ công pháp tính là thủ, bởi vậy liền đem cái này tốc độ tu luyện toàn quy kết tới công pháp bên trên. Thạch Cơ đạo hữu Thật là biết được Vu tộc phát ra thiên đạo lời thể một chuyện. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng hỏi. Thạch Cơ nghe nói, liền tâm đạo quả không sai, Thạch Cơ tự nhiên là lý giải bọn hắn đối với Vu tộc thái độ, bất quá Thạch Cơ thật là biết được cái này, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, hướng tốt nói là mưu tính sâu xa, hướng hỏng nói chính là âm mưu không ngừng. Cái này Ngọc Thanh Nguyên Thủy tâm cao khí ngạo, lúc trước thật là chưa từng coi trọng chính mình, từ khi thành cửu cửu phẩm cấp đại la kim tiên, cái này Ngọc Thanh Nguyên Thủy lúc này mới đối chính mình khách khí như vậy. Ta tự nhiên sẽ hiểu. Thạch Cơ nhẹ gật đầu. Việc này chính là ta thỉnh cầu Vu tộc làm ra, Vu tộc chính là cùng ta vì hảo hữu. Vậy vậy ta mới thỉnh cầu vu tộc chư vị trấn thủ nhân tộc." Thạch Cơ lạnh nhạt nói rằng. Nghe nói lời này, Ngọc Thanh Nguyên Thủy lúc này mới minh ngộ, sau đó lại nói, "Thạch Cơ đạo hữu, cử động lần này không ổn vậy. Vu tộc minh oan bất linh, không được giáo hóa, lại sinh giết thành tính, cũng không thể bắt người tộc vẫn mện xem như tiền cược." Ngọc Thanh Nguyên Thủy chậm rãi nói rằng, ý đồ nhường Thạch Cơ hội tâm truyền ý. Nghe xong Ngọc Thanh Nguyên Thủy lời nói, Thạch Cơ lông mày nhăn lại, Ngọc Thanh Nguyên Thủy lời nói này, là thật là có chút quá dị, chính mình thân làm nhân tộc chi sư, tự nhiên không thể lại hỏng nhân tộc, thật là Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng nhân tộc nơi nào có nhân quả có thể nói, như vậy khuyên cáo ngược lại là thánh Thạch Cơ chán ghét Ngọc Thanh Nguyên Thủy mở ra bắt đầu. Thái Thanh lão tử đã nhận ra Thạch Cơ không thích, giống như giếng cổ giống như đôi mắt ngắm nhìn Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Thái Thanh đạo bạn nghĩ như thế nào? Thạch Cơ vừa nhìn về phía Thái Thanh lão tử, trầm rãi hỏi. Thái Thanh lão tử cũng là không nghĩ tới Thạch Cơ vậy mà lại hỏi thăm chính mình. Lập tức, ba người ở giữa bầu không khí có chút vi diệu, Ngọc Thanh Nguyên Thủy đang nói ra kia lời nói sau, tự nhiên cũng là đã nhận ra Thạch Cơ không thích, thầm nghĩ đến Thạch Cơ cùng kia Vu tộc quan hệ, chính mình như vậy khuyên cáo, tại Thạch Cơ nghe tới chỉ sợ cực kỳ khó nghe. Thạch Cơ đạo hữu thân làm nhân tộc chi dư, Đương nhiên sẽ không hại cái này nhân tộc, huống hồ bây giờ ta nhìn kia vu tộc nhưng cũng không còn như lúc trước như vậy không nghe giáo hóa, tự nhiên là có thể thực hiện, chỉ là không biết nữ oa đạo hữu nghĩ thế nào thái thanh lão tử lại là cười một tiếng, chậm rãi nói rằng, "Việc này chính là nữ oa đạo hữu nói ra." Thạch Cơ nhìn xem hai vị, mở miệng nói ra, "Kể từ đó, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thái Thanh lão tử, nhưng mà cái gì lời nói cũng nói không ra ngoài, chỉ là một bộ tỉnh ngộ bộ dáng, sau đó nói âm thanh quấy rầy, liền rời đi nơi đây." Thạch Cơ nhìn xem kia Thái Thanh lão tử hai người thân ảnh, tâm nghĩ tối này phong thần lực kiếp, lại là Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy hai giáo kết minh, cùng nhau chiến, kia tiệt giáo, đánh tiệt giáo sổ độ, độ hóa độ hóa, lên bảng lên bảng, đáng thương tiệt giáo một đám đệ tử bị người khác biến thành hóa đi sắt kiếp công cụ. Sau đó Thạch Cơ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa kia cực xa chuyện, sau đó Thạch Cơ liền giẫm chân đi vào kia Vu tộc đại địa. Lúc này chúng tổ vu đều là tại riêng phần mình động phủ hảo hảo tu hành, mà ở Thạch Cơ đi vào Vu tộc đại địa trong mắt, kia đế giang nhưng cũng vừa lúc đi tới. Thạch Cơ đạo hữu, vừa rồi hai vị kia, là Thái Thanh đạo bạn cùng Ngọc Thanh đạo hữu a. Đế Giang nhẹ giọng hỏi, Thạch Cơ cũng không muốn làm gì rầu riễu, liền bắt đầu nói, chính là cùng Vu tộc trấn thủ nhân tộc có quan hệ. Tam giáo thánh nhân, ánh mắt liền nhỏ mọn như vậy a? Đế Giang lập tức nở nụ cười, mở miệng nói ra. Nghe nói Đế Giang lời nói, Thạch Cơ trong lòng cũng là cảm thán. Thánh nhân bất nhân lấy chúng sinh là chó rơm. Nếu là mình vẫn như cũng là lúc trước cái kia Thạch Cơ, chỉ sợ sẽ còn bị Ngọc Thanh Nguyên Thủy như vậy xem thường. Thạch Cơ đạo hữu, ngươi nói thật không sai, trấn thủ nhân tộc đối Vu tộc sợ là có lợi ích to lớn a. Đế Giang nhìn về phía Thạch Cơ, lập tức cười nói. Thạch Cơ cũng là đã nhận ra Đế Giang tu vi tăng vọt hiện nhiên là tiếp cận chạm nhất thi thực lực, bởi vậy cũng là cao hứng, nếu là sau này tam hoàng ngũ đế thời kỳ mang đến, sợ là vu tộc còn muốn càng thêm cường đại. Thạch Cơ cùng Đế Giang lại là nói chuyện phía một hồi, liền cáo biệt Đế Giang, rời đi vu tộc đại địa, hướng khô lâu sơn trở về. Mà tại Thạch Cơ rời đi về sau, ở đằng kia trọng thiên phía trên, Ngọc Thanh Nguyên Thủy vẻ mặt hơi có chút lãnh đạm, nói: "Quả nhiên vẫn là hậu thiên sinh linh tâm tư, lại là ánh mắt đỏ hẹp, không thấy tương lai." Thái Thanh lão tử mắt nhìn Ngọc Thanh Nguyên Thủy, nhưng cũng chưa hề nói thứ gì, chỉ là lắc lắc phất trần, nói: "Tạm thời vẫn là đừng muốn để ý tới chuyện này." lại nhìn nhân tộc đại kiếp đến thời điểm, Vu tộc sĩ chỉ như thế nào ngươi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy gật gật đầu, sau đó nhìn qua kia Đông Hải phương hướng, nói, hẳn là, là thông thiên đem việc này cáo tri cho Thạch Cơ. Tại lượng kiếp kết thúc khi đó, Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền đã là khẳng định, cái này Vu tộc tất nhiên sẽ bại nhập yêu tộc theo gót, đến lúc đó lại lấy Vu tộc nhiễu loạn Hồng Hoang, lại là không tu nguyên thần, không thông thiên nói, chính là dị loại, lại lấy xiển giáo danh tướng Vu tộc khu chủ, Tam giáo liền nắm trong tay Hồng Hoang, đến lúc đó cũng tốt ứng tiếp. Nhưng mà không đợi ngày đó đến, Vu tộc liền phát ra thiên đạo lợi thể, liền phải trấn thủ nhân tộc, không hỏi nữa Hồng Hoang sự tình. Tới bây giờ, chính là mong muốn đem Vu tộc khu trục cũng không có kết nào, kia Vu tộc thật là được tiên đạo tấn thành. Thạch Cơ tự nhiên không biết được Tiên Ngọc Thanh Nguyên Thủy chửi mắng, chỉ là quay trở về Khô Lâu Sơn, đem Hỗn Độn hạt sen lấy ra, cẩn thận dò xét. Vật này hẳn là không thể tái sinh lớn. Thạch Cơ đôi mắt đẹp nhìn lại, mở miệng hỏi. Hỏi tự nhiên là Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ý Liệp bên trong hai vị. Đã thấy Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ý Liệp một hồi lấp loé, tựa hồ là đang nói không thể. Thạch Cơ đôi mắt nhất truyền, lúc này lấy ra Cửu Thiên Tức Nương, nói, nếu là ta đem cái này hạt sen trồng trọt tại Cửu Thiên Tức Nương bên trên đâu? Ngụy Nguyên Thánh Linh Tiên Ý Liễu lại là loại sáng, nói là: "Không thể." Thạch Cơ nhìn xem Hà Sen, xem ra cái này Hà Sen chỉ có thể làm phụ trợ tu hành tiên tài điệu bảo đến sử dụng. Đúng lúc này, Thạch Cơ thả ra thần niệm, đi đụng vào kia Hà Sen, nhưng mà khiến Thạch Cơ kinh ngạc chính là, cái này Hà Sen lại có thể hấp thu năng thần niệm. Cái này Hà Sen có thể hấp thu thần niệm. Thạch Cơ một hồi kinh ngạc, mở miệng hỏi. Ngụy Nguyên Thánh Linh Tiên Ý Liễu lại là tại lúc này lấp lóe càng thêm kịch liệt, không biết hai cái vị này phát hiện gì rồi, vậy mà như vậy hưng phấn. Thạch Cơ trong lúc nhất thời cũng không cách nào lý giải hai cái vị này đến cùng là nghĩ thế nào bởi vậy liền đem thần niệm lại rót vào cái này hạ sen bên trong, liên tiếp không biết bao nhiêu lần, thẳng đến Thạch Cơ thần niệm chi lực gần như hao hết, cũng không thấy cái này hạ sen sinh ra bất kỳ phản ứng nào, Thạch Cơ cũng chỉ có thể thu hồi hạ sen. Mà đang lúc giờ phút này, kia tổn chứa tại Thạch Cơ không gian tùy thân bên trong chư thiên vạn tượng bảo hộ lô, đúng là bỗng nhiên run run một phen. Chương 221, bảo trong hộ lô, kim sát dịch dịch, 1, chương 221, bảo trong hộ lô, kim sát dịch dịch, 1. Thạch Cơ phát giác được cái này không gian tùy thân bên trong dị thường, liền lập tức dọ ra thần niệm, liền thấy kia chư thiên vạn tượng bảo hộ lô rung động kịch liệt lên. lên. Đây là có chuyện gì? Thạch Cơ lúc này đem kia Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô lấy ra ngoài. Trước đó lại là chưa từng phát sinh qua tình huống như vậy, Thạch Cơ cũng là không hiểu ra sao. Thạch Cơ cẩn thận lấy thần niệm quét mắt một phen cái này Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô, lại là không có phát hiện cái gì dị thường, bất quá tại cái này Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô bên trong lại là phát ra trận trận dị dạng khí tức, dường như cũng kia hồ lô đằng hơi có chút tương tự. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ liền cho rằng là kia Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô bên trong hồ lô đằng đã xảy ra dị thường. Thạch Cơ thần niệm khé động, lập tức phân ra một sợi thần hồn, trốn vào cái này Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô nội bộ. Trân hôn một cái trước mắt, chui vào kia địa cầu bên trong, mà khi tiến vào địa cầu một phút này, Thạch Cơ chỉ cảm thấy bốn phía linh khí mười phần nồng đậm, cùng lúc trước Thạch Cơ tiến vào nơi đây đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Thạch Cơ hướng về bốn phía nhìn lại, liền thấy một chút bình thường thực vật đều tại linh khí này dưới nhuần phía dưới trưởng thành lá linh thực, chỉ là chỗ trải qua nhiều năm nguyệt không nhiều, bởi vậy cái này linh thực đối Thạch Cơ cũng là không có giá trị gì. Không bao lâu, Thạch Cơ liền đã rơi vào kia côn luôn sơn, liền đem chính mình ở chỗ này thai nén đan dược lấy ra, chờ đan dược này xuất hiện tại Thạch Cơ trên tay trong ngáy mắt, liền thấy trận trận kim quang tỏa ra. Đan dược thuốc áo đều hóa thành kim dịch không ngừng nhỏ xuống, mà đan dược bề ngoài càng là nhán mịn mười phần, trong đó dược lực càng là nồng hậu dày đặc vô cùng. Thạch Cơ mặt lộ vẻ thích thú, đan dược này biểu hiện lực, nào chỉ là vạn năm kim đan, quả thực là vượt qua trăm vạn năm. Cái này một quả xuống dưới, chỉ sợ là có thể vượt ngang thái ớt ba đại cảnh giới. Thạch Cơ lúc này đem lúc trước thai nén bốn khóa đan năng dược, ban đầu ở thai nén nơi nơi sau, liền đã quên đi nơi nơi còn có đan năng dược, nếu không phải hôm nay trừ thiên vạn tượng bảo hộ lô dung chuyện, Thạch Cơ thật là có khả năng quên việc này. Mà đang lúc này, tại cái này côn lôn sơn trên không một hồi tiếng rít truyền ra. Sau đó một cái cực kỳ khủng lồ cái bóng bao phủ lại toàn bộ Côn Luân Sơn. Thạch Cơ chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy đại trận bên ngoài đang có một cái lớn như sao giống như quân hạm đi ra, đang xoay quanh tại Côn Luân Sơn trên không. Tại cái này quân hạm phía dưới chính là Mên Ngông Côn Luân, cũng là bị bóng ma bao phủ, căn bản là không kiểm cái này quân hạm một nữa. Lúc này quân hạm nội bộ, một đoàn người ngay tại kia phòng điều khiển bên trong đều là nhìn chằm chằm cái màn hình. Lâm Nghiệp tướng quân, kia cô cực kỳ cường đại linh khí bắt đầu từ nơi đây truyền ra. Một cái thân mặc lung trang, dáng người thẳng tác binh sĩ nhìn về phía ngay tại trước màn hình Lâm Nghiệp, lúc này báo cáo đạo: Lâm Nghiệp hí hí mắt, nhìn qua màn hình rơi vào chấm tư. Ngay tại vừa rồi, cục an ninh quốc gia kiểm chất tới một hồi cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, tự thiên ngoại mà đến, cuối cùng tiến vào cái này Côn Lôn Sơn bên trong, lúc này mới phái tới Lâm Nghiệp, thậm chí điều động mô đen mới nhất chiến tranh quân hạng, đủ để thấy phía trên đối với việc này coi trọng. Không cách nào kiểm chất tới chỗ sâu nhất. Lâm Nghiệp nhíu mày, mở miệng dò hỏi. Trương Phong lắc đầu, nói, theo trước mắt kỹ thuật, căn bản là không có cách thấy rõ nội bộ một tơ một hào tình huống, liền phản phất. Có thứ nhất bình chướng ngăn ở nơi đó. Lâm Nghiệp nhìn qua kia màn hình, trong màn hình chính là phía dưới Côn Lôn Sơn. Bên ngoài vẫn như cũng là thật dày mây mù bao phủ, không thấy nội bộ mày may, mà ở một bên ruộng, cụ bên ngoài nghiêm nhiên là biểu hiện ra trong đó đang có cực kỳ mênh mông năng lượng bộc phát. Lâm Nghiệp lo lắng, như trận này năng lượng nơi phát ra là một cái sinh linh, có như 10 phần phiền toái, bọn hắn không xác định cái này sinh linh là địch hay bạn, đi vào địa cầu đến tột cùng là vì cái gì. Mở ra cửa khoang, ta muốn xuống dưới nhìn một chút. Lâm Nghiệp trầm ngâm thật lâu, cuối cùng mở miệng nói ra: "Thượng quân, không thể." Một bên mấy người nghe xong, lập tức đi tới, muốn khuyên can Lâm Nghiệp. Lâm Nghiệp quát tay áo, mọi người nhất thời dừng âm thanh. Lâm Nghiệp cũng không phải là vô não, mà là bây giờ quốc gia nghiên cứu ra một cái tắc chiến ý điệp, đặc biệt nhắm vào cái này mê vụ, lần này Lâm Nghiệp đến đây, cũng là vì khảo thí cái này tắc chiến ý điệp lợi hại. Phong nhãn toàn bộ địa cầu, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Nghiệp có thể có khảo thí cái này tắc chiến ý điệp năng lực. "Đi, mở cửa khoang a, côn lôn sơn mà tôi, làm sao có thể so kia linh cảnh cựu trọng yêu thú còn muốn lợi hại hơn?" Lâm Nghiệp lạnh nhạt nói rằng, sau đó đem kia tắc chiến ý điệp mặc vào người, đi tới cửa khoang kia trước, thả người nhảy xuống. Đang nhảy đi ra trong mắt, đã thấy kia tắc chiến ý điệp bên trên bộc phát ra trận trận linh khí. Đồng thời vậy mà hấp thu linh khí bốn phía. Trong chốc lát lâm nghiệp vậy mà chống rống mà đứng, chậm rãi hướng về phía Côn Lôn Sơn đi đến. Mà lúc này giờ phút này, Hoa Cúc trên dưới, vô số nhân tộc đều là nhìn chằm chằm địa thoại, nhìn chằm chằm kia lâm nghiệp chống rống mà đứng, lập tức chỉ cảm thấy huyết dịch nóng hổi. Đây chính là Hoa Cúc chế tạo a, lại có thể chống rống đứng thẳng. Sa sa rớt trước, Hoa Cúc vô địch. Ngay cả quân hạm bên trong Trương Phong mấy người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cái này cùng tiên nhân kia khác nhau ở chỗ nào? Trương Phong kinh ngạc nói rằng. Ngay tại Côn Lôn Sơn bên trong thạch cơ nhìn về phía kia lâm nghiệp hạ lạc thân ảnh, trong lòng cũng là có một chút kinh ngạc, y theo cái này Lâm Nghiệp đạo hạnh, tất nhiên là không có khả năng chèo chống hắn chống rống mà đứng. Y dị phục này cũng là thú vị, vậy mà cùng linh bảo không có sai biệt, nhưng lại không cần công pháp thôi động. Thạch Cơ nhìn qua kia Lâm Nghiệp quần áo trên người, trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc. Bất quá bằng vào Lâm Nghiệp tu vi, mong muốn đột phá nàng trận pháp, tại cái này địa cầu tu hành lời nói, tiếp qua 10 cái nguyên hội chỉ sợ cũng không cách nào phá giải nàng trận pháp. Đã thấy Lâm Nghiệp thân ảnh đạp ở kia mê vụ phía trên, khoảng cách mê vụ còn có chút ít khoảng cách, Lâm Nghiệp liền tạm thời ngừng lại. "Vạn bố Lâm Nghiệp, mời tiên người thứ tội." Lâm Nghiệp cao giọng dứt lời, Liên hạ người rơi về phía kia mê vụ, trong chốc lát, chính là một hồi kình phong được khởi, trong khoảnh khắc đâm vào lâm nghiệp trên thân. Lập tức lâm nghiệp phát ra một hồi tiêu tên, sau đó quanh thân linh khí rung động, hiển nhiên là đã vận hành lên linh khí. Hoa Cúc trên dưới một hồi kinh hãi, đã thấy lâm nghiệp cưỡng ép lấy linh khí chống đỡ, sau đó nắm chặt nắm đấm, liền thấy linh khí ngưng tụ tại hắn tay phải, sau đó một quyền mạnh mẽ ném ra. Chỉ một thoáng mê vụ tản ra không ít, lâm nghiệp thân hình càng có thể hướng phía dưới xâm nhập. Có cơ hội. Trương Phong thấy thế, lập tức kích động lên, song quân cũng nhịn không được nắm lại. Nhưng mà một quyền kia, đã hao hết cái này lâm nghiệp linh khí. Như thế lại hướng xuống sông phá mê vụ lúc, Lâm Nghiệp liền bị Tỉnh Phong gọi lên, trong nháy mắt bay ra cái này mê vụ. Tướng quân, nhanh đi cứu tướng quân. Trương Phong bọn người trong nháy mắt đứng dậy, sau đó linh khí rung động, lập tức xông về cửa khoang. Trương Phong, ngươi cũng là mở cửa a. Chờ đám người vọt tới nơi cửa khoang lúc, lại là đột nhiên sử sở, cửa khoang căn bản không có mở ra. Lập tức cho trước mặt mấy người khí quá sức, quay đầu trừng lầm lên. Trương Phong nghe xong, thật lạ là, là có chút quá gấp, vậy mà quên mở ra cửa khoang. Chương 221, bảo trong hồ lô, kim sắc dục dịch, 2, chương 221, bảo trong hồ lô Kiểm soát dịch dịch, 2. Trương Phong vội vàng mở ra cửa khoang, một đoàn người vội vàng vào số dưới. Lâm Nghiệp trên người tác chiến ý liề lại là phát ra hấp thu linh khí, trong nháy mắt dâng lên mà ra, Lâm Nghiệp thân hình lập tức lơ lửng ở không trung. Phía dưới một đám vươn tay muốn tiếp được Lâm Nghiệp đám người lập tức một hồi số hổ, nói sớm cái này tác chiến ý có chức năng này a. Trương Phong đám người nhất thời nhảy lên, đem Lâm Nghiệp thân hình bắt lấy, sau đó liền đem Lâm Nghiệp mang về quân hạm. Thạch Cơ nhìn mấy lần, sau đó liền không tiếp tục để ý, đem đan dược chôn giấu 10 khoả, liền từ cái này côn Lôn Sơn bỏ chạy. Lúc này kia quân hạm bên trong một đoàn người đều là chú ý đến lâm nghiệp, lại là không thấy kia dụng cụ bên ngoài, trận kia cực kỳ mênh mông năng lượng bay trốn đi, biến mất không thấy gì nữa. Thạch cơ thăng nhập không trung, liền tại cái này địa cầu bên trong vẩn quanh một vòng, lúc này mới thấy rõ địa cầu bây giờ tình trạng. Nghĩ không ra yêu tộc ở chỗ này rực rỡ hà quang. Thạch cơ thần hồn nhàn nhạt, đứng ở trên không trung, nhìn xuống dưới, chỉ thấy rất nhiều trong thành trì đều có yêu thú tồn tại, thậm chí cùng nhân tộc phân lập đại địa, hiển nhiên là sáng lập bộ tộc. Lần trước cái này con yêu thú còn không có linh trí, nghĩ không ra nhanh như vậy liền sinh ra linh trí. Thạch cơ hơi có chút cảm thấy kinh ngạc nhìn phía dưới. Đây hết thể dị biến, đều là bởi vì kia quỷ sa huyết dịch, cũng là khó trách kia quốc gia bình yên vô sự, chỉnh thể đạo hạnh đều là so yếu tố này cường thịnh một chút, nếu không phải như thế, chỉ sợ kia quốc gia cũng muốn gặp bị yếu tố triệt cắt kết quả. Thạch Cơ trong lòng trầm ngĩ, sau đó liếc mắt đang trông thấy một sợi cực kỳ cái bóng hư ảo. Hồ Lô Đẳng. Thạch Cơ lông mày bẩy một cái, lập tức đi hướng về phía kia Hồ Lô Đẳng. Nếu không phải Thạch Cơ thần hồn nhạy cảm, chỉ sợ đều không thể phát giác được cái này Hồ Lô Đẳng tồn tại. Nghĩ không ra Hồ Lô Đẳng đều biến thành bộ dạng như vậy. Thạch Cơ vướn về Hồ Lô Đẳng. Kia hồ lô đằng lập tức đã xẹt ra một tia nhỏ xíu rung động, sau đó vậy mà tại thạch cơ dưới mắt sinh trưởng một tấc. Thạch cơ chú ý tới dị thường, lập tức nhìn về phía không trung, chỉ thấy cái này hồ lô đằng đứng vững không trung, không biết bây giờ đến cùng điên thân tới nơi nào. Lần trước nhìn thấy cái này hồ lô đằng, thật lạ ở đằng kia tha hóa tự tại thiên bên trong pháp giác, bây giờ nhưng cũng không biết rõ kia hồ lô đằng sẽ xẹt ra dài đến nơi nào, lần này rung động, có thể là bởi vì cái này hồ lô đằng đưa đến. Cái này hồ lô đằng đem hồng hoang cùng địa cầu cấu kết đến cùng một chỗ, vẫn còn không biết rõ kế tiếp, cái này hồ lô đằng muốn đến nơi nào. Thạch cơ bùng lòng ra kia hồ lô đằng Sau đó liền rời đi địa cầu, thân hồn một cái chớp mắt, trong khoảnh khắc theo cái này Trư Thiên vạn tượng bảo hộ lô bên trong bay ra, lại đã rơi vào bản thể bên trong. Mà tại Thạch Cơ rời đi về sau, Thạch Cơ có chỗ không biết chính là, kia kim đan kim sắc chất lỏng đàn ảo đúng là theo Côn Lôn Sơn chảy xuôi xuống dưới, cuối cùng hóa thành một đầu kim sắc dòng suối, trong đó linh khí nồng đậm vô cùng, sau đó cuồn cuộn mà chảy, theo Côn Lôn Sơn bên trên một mực chảy vào dòng sông, kia bên trong, lập tức dòng sông kia phía trên liền dần dần phát ra kim sắc ánh sáng nhạt, rất là rung động. Quân hạm phía trên, lâm nghiệp hung dung tỉnh lại. Thượng quân, ngài tỉnh Trương Phong nhìn xem Lâm Nghiệp, thấy Lâm Nghiệp thức tỉnh, lập tức vui mừng nhướng mày. Vẫn là thất bại. Lâm Nghiệp nhíu mày, mở miệng hỏi. Trương Phong sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Lâm Nghiệp thở dài một tiếng, sau đó dường như đã nhận ra cái gì đồng dạng, lúc này đứng lên nói, "Trận kia năng lượng ba động đâu, bây giờ ở nơi nào?" Nghe được Lâm Nghiệp lời nói, Trương Phong lập tức tối đầu, nói rằng, "Tướng quân, cái kia năng lượng chấn động không thấy." Lâm Nghiệp chau mày lên, lúc này hỏi, "Lúc nào thời điểm biến mất?" Có thể là tại tướng quân lúc hôn mê Trương Phong có chút tự trách nói. Lâm Nghiệp đành phải thở dài một tiếng. Khoát tay đạo nói, coi như cái kia năng lượng chấn động còn tại, chúng ta cũng không cách nào tiến vào kia Côn Lôn Sơn bên trong, không cần như thế tự trách, bất quá lần sau cần phải nhớ kỹ, đừng có lại giống lần này như thế. Là, Trương Phong vội vàng gật đầu. Mà ngay tại giờ phút này, phòng trị liệu bên ngoài, một thân ảnh đột nhiên chạy tới. Thượng quân, Côn Lôn Sơn bên ngoài có không hiểu năng lượng ba động, đồng thời còn có yêu thú tồn tại. Lý Dít Gao đi tới, vẻ mặt nghiêm túc bẩm báo. Lâm Nghiệp nghe nói, lập tức đi hướng kia phòng điều khiển, nói, "Bước nhanh yêu thú kia vị trí. Trương Phong, điều khiển quân hạng." Lâm Nghiệp lạnh nhạt dặn dò nói. Là, Trương Phong cũng là biết được chuyện nghiêm túc, lúc này tiến về phòng điều khiển, sau đó ngồi ở kia điều khiển trước sân khấu, tướng quân hậm thôi động. Trong chốc lát, con này quái vật khổng lồ liền chậm rãi động, theo kia côn lôn sơn trên không hướng về phía kia côn lôn sơn một bên bước đi. Sau đó Trương Phong mở ra cái này cửa quang, Lâm Nghiệp đứng tại cửa quan trước, nhìn xuống dưới, đã thấy một đầu dòng sông màu vàng nóng theo côn lôn sơn diên thân đi ra, trong đó linh khí nồng đậm vô cùng. Đây là dù là Lâm Nghiệp, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Mà cùng lúc đó, vô số yêu thú dường như đã nhận ra cái này dòng sông màu vàng nóng đùng dạng, đều là theo nơi cực xa đi tới, phát ra trận trận tiếng ầm. Ông, chỉ một thoáng, hoa quốc trên dưới vang vọng cảnh báo, ven đường màu đỏ báo động đèn không ngừng lóe sáng lên. Tất cả hoa quốc dân chúng đều là biết được kia màu đỏ báo động đèn ý tứ. Cấp một thú hai, phu cận hải vực yêu thú tất cả đều chạy theo hoa quốc tới. Trương Phong nhíu mày, cầm lấy bộ đàm mở miệng báo cáo. Lâm Nghiệp nhíu mày, nhìn qua phía dưới cái kia kim sắc dòng sông, trong lòng biết được là cái này dòng sông màu vàng nóng đưa đến, liền nói rằng, loại trừ cái khác cự thú, tùy ý thủ vệ hoa quốc. Thu được. Trương Phong đầy vẻ nghiêm nghị, trong khoảnh khắc kết nối của an ninh quốc gia, thỉnh cầu xuất động cái khác cự thú quân hạng. Mà cùng lúc đó, Lâm Nghiệp nhảy xuống cuốn hạng, thân hình tại ảnh hưởng của trọng lực hạng, trực tiếp đánh tới phía dưới một đám tại dòng sông màu vàng nóng phủ cận yêu thú. Rống. Trong chốc lát, yêu thú gào thét, nhưng mà đáp lại nó lại là một quả quả đấm to lớn, lôi cuốn linh khí, mạnh mẽ đánh vào yêu thú kia trên đầu. Lập tức yêu thú đầu lâu vỡ vụn, óc vỡ toang, máu tươi chảy vào cái kia kim sắc dòng sông bên trong, lại là trong nháy mắt bị dòng sông màu vàng nóng bao phủ lại, biến mất không thấy gì nữa. Cái này quần yêu thú tại Lâm Nghiệp dưới nắm tay, căn bản là không có chút nào chống đỡ chi lực, mấy quyền xuống dưới, lại không yêu thú thân ảnh, đều là bỏ mình. Mà cùng lúc đó, Bốn cái cự thú quân hạm đều là phù hiện ở không trung, sau đó vô số ống pháo từ cái này quân hạm bên trong rũ ra, nhắm ngay phía dưới phế tích bên trong yêu thú. Bổ sung năng lượng chuẩn bị, bổ sung năng lượng hoàn tất, chuẩn bị phóng ra. Phóng ra! Trương Phong hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc linh khí tụ tập, sau đó mấy trăm linh khí phá văng không gian nổ tung, trực tiếp đem phía dưới vô số yêu thú nổ tan tành. Sau đó tại cái này cự thú quân hạm phía dưới, mấy trăm giá máy bướm hơi rơi xuống, đều là triển khai hành tác thức công kích. Hoa cốc chính là bị cái này bốn cái cự thú quân hạm đang bao vây ở giữa, chịu che chở. Lâm Nghiệp đem kim sắc dòng suối bốn phía yêu thú đánh giết hầu như không còn, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, không trùng, đằng có mấy chiếc tiểu mây chiến cơ bay qua. Lâm Nghiệp đem quay đầu sang chỗ khác, ở đằng kia một bên, vẻ lo lắng bên trong đứng vững mấy đạo khủng lộ bóng ma. Sau đó Lâm Nghiệp cúi đầu, nhìn xem cái kia kim sắc dòng suối, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Sau một khắc, Côn Lôn Sơn chỗ kim quang chằng ngập, chương 222, điểm nhỏ kim đan, Mộc Lan tràn chi tiết, 1, chương 222, điểm nhỏ kim đan, Mộc Lan tràn chi tiết, 1. Thạch Cơ cũng không hiểu biết tại nàng rời đi về sau. Địa địa cầu bên trong đến tột cùng sẽ ra chuyện gì, chỉ là nhìn lấy mình trong tay bốn khỏa kim đan, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Lúc trước cái này kim đan bên trên đan áo hóa thành kim sắc chất lỏng lúc, Thạch Cơ liền trực tiếp đem kim đan thu nhập không gian tùy thân bên trong, đợi cho Thạch Cơ lại lấy ra kim đan lúc, cái kia kim sắc chất lỏng đã hội tụ thành sông, đều là bị Thạch Cơ thu vào, lại uống hạ cái kia kim sắc chất lỏng về sau, Thạch Cơ liền chỉ cảm thấy trong đó linh khí mười phần sung túc. Cái này kim sắc chất lỏng bên trong ẩn chứa rất nhiều đạo khác biệt linh khí, uống vào đi lúc liền cảm giác thể nội khô nóng, sau đó linh khí chút vào toàn thân, liền có một hồi thoải mái dễ chịu cảm giác truyền đến hiện nhiên là có thể cải thiện nhục thân. Quả nhiên là không nghĩ tới, cái này địa cầu thai nghén đan dược hiệu suất lại muốn so kia Tử Kim Hỗn Lâu còn muốn lợi hại. Thạch Cơ trong lòng cảm thán, sau đó liền đem kim sắc chất lỏng cẩn thận thu vào, lại cầm kia bốn quả kim đan, lo lắng lây ánh 13 cái bây giờ tuy là thái ớt tu vi, bất quá nếu là thật sự đem toàn bộ đan dược toàn bộ uống, sợ là sẽ phải trực tiếp bị mênh mông pháp lực nứt vỡ nhục thân. Thạch Cơ càng nghĩ, liền lấy ra một quả đan dược, đem cái này kim đan đột nhiên vỡ, chỉ một thoáng cái này kim đan liền tại Thạch Cơ trong tay lại là một hồi phân giải, hóa thành ba viên khá nhỏ kim đan. Như thế như vậy, Liên có thể để bọn hắn ba cái nuốt vào. Thạch Cơ cảm giác một phen cái này ba viên tiểu nhân kim đan bên trong ẩn chứa linh khí, quả nhiên suy yếu rất nhiều, nếu để cho Thanh Vân ba cái nuốt vào lời nói, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Như vậy nghĩ đến, Thạch Cơ lúc này gọi tới Bích Vân, Ám Mây cùng Thanh Vân. Tại Thạch Cơ rời đi về sau, lại là đi qua thời gian ngắn năm, cái này Bích Vân ba cái mới ung dung tỉnh lại, sau đó liền có vô hạn cảm ngộ, trở về bế quan đi. Sau đó đợi cho ba người bọn họ tu luyện kết thúc lúc, lúc đầu muốn tìm Thạch Cơ tìm kiếm đại đạo chân ý, nhưng mà thấy Thạch Cơ bế quan, liền cũng không dám quấy rầy. Như thế bị Thạch Cơ gọi tới, Ba người trên mặt cũng là trở nên kích động, bọn hắn tự nhiên là ngộ ra được kia pháp tắc chi diệu dụng, đang muốn tìm Thạch Cơ biểu hiện ra một phen, để cho Thạch Cơ tăng lương. Cái này ba viên kim đan, mỗi ba cái phân phát, tại tu hành sùng quan lúc ăn vào. Thạch Cơ đem tia kim đan rơi xuống, ba người đều là lấy được. Đa tạ Nương Nương, đa tạ chủ nhân. Ba người một hồi quy lại, sau đó lúc này mới nhìn về phía Thạch Cơ. Nương Nương, Bích Vân có thể thôi động pháp tắc? Bích Vân vẻ mặt kích động nhìn Thạch Cơ. Thạch Cơ nhưng cũng không có cái gì quá rõ ràng biểu lộ, chỉ là nhìn xem Bích Vân biểu hiện ra. Đã thấy Bích Vân quanh thân Hỏa nguyên lực nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, chỉ một thoáng một đám ngọn lửa dâng lên, rất là nhỏ yếu. Nhiều hơn tu luyện, Hỏa chi đại đạo cương mãnh bá đạo, ngươi có thể theo thanh vân cùng nhau tu luyện. Thạch Cơ mắt nhìn kêu Bích Vân sở sinh ngọn lửa, cười thầm trong lòng, sau đó vẻ mặt không đổi nhìn xem Bích Vân chậm rãi nói rằng, Bích Vân liên tục gật đầu, Bích Vân biết được. Sau đó Thạch Cơ lại nhìn phía Ám Mây, nói, Ám Mây chủ tu, Giả sao đại đạo? Ám Mây tu hành, là thổ chi đại đạo. Ám Mây giòn tan nói, ánh mắt bên trong lóe ra một trận ánh sáng sáng lên. Thạch Cơ cẩn thận mắt nhìn Ám Mây, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói, Ám Mây, ngươi cái này cân tứ Thật là không thích hợp tổ chi đại đạo. Phải biết Ám Mây chính là điệp trùng, chịu đựng thạch cơ điểm hóa, lúc này mới hóa thành hình người. Ám Mây nhưng cũng không có hiện ra thất vọng hoặc là lộ ra vẻ gì khác, chỉ là nhìn xem Thạch Cơ, hỏi: "Nương nương, Ám Mây không biết nên lựa chọn cái gì đại đạo?" Thạch Cơ nhìn xem Ám Mây, sau đó chậm rãi nói: "Mây điệp có thể bằng gió, giấy lật ba vạn lần giảm, nếu không, tu hành phong chi đại đạo. Địa thủy phong hỏa, bốn nguyên cùng đầu, vừa gặp phong vân liền hóa rồng lý lẽ, không tiêu mất thả ngươi." Thạch Cơ nhìn xem Ám Mây, liền mở miệng nói rằng: "Ám Mây biết được." Ám Mây lúc này khất thân. Thạch Cơ chỗ nào lại nhìn không ra áng mây trong lòng nhỏ thất vọng, tu luyện lý lẽ, tuyệt không phải là bởi vì yêu thích mà tu hành, như coi là thật như thế, chỉ sợ đi ra không bao xa, đạo này liền sẽ hết hiệu lực, đến lúc đó dù là ngươi chính là đại la viên mãn chi cảnh, lại là tại pháp tắc bên trên không cách nào chiến thắng cùng cảnh chi địch. Trờ đem cái này ba viên kim đan giao cho Bích Vân ba cái, Thạch Cơ lúc này mới làm bọn hắn hào hào tu hành đi, sau đó Thạch Cơ liền lấy ra kia hoàng trung lý. Cái này hoàng trung lý bên trên từng đợt nguyên lực vần quanh, đang không ngừng phiêu hương, vẻn vẹn nghe bên trên vừa nghe, cũng là kéo dài tuổi thọ. Hoàng trung lý nhưng cũng là có thể chống đỡ được mấy cái nguyên hộ thành tù, nếu là ta lại đem cái này hoàng trung lý ăn vào, không biết có thể đi ra bao xa." Thạch Cơ trong lòng trầm ngĩ, sau đó liền muốn đem cái này hoàng trung lý ăn vào luyện hóa, sau đó tu luyện. Nhưng mà đang lúc này, lại là Khô Lâu Sơn bên ngoài lại có trận trận rối loạn, sau đó gỗ sơn môn thanh âm vang đến, thanh âm gấp rút to lớn, hiển nhiên là có chút khẩn cấp. Thạch Cơ thân hình đột nhiên nhoáng một cái, trong khoảnh khắc xuất hiện ở Khô Lâu Sơn bên ngoài, nhưng mà trước mắt một màn, lại là nhường Thạch Cơ vẻ mặt càng phát ra băng lãnh lên. Thanh Vân cùng Tiêu Bích Vân ngây mây cũng là nghe nói này âm thanh, đều là vội vàng chạy đến, muốn dò xét một phen đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, lại là A tu la tộc. Bích Vân nhướng mày, lúc này liền lấy ra kia phong hỏa song luân, đặt chân phía dưới, liền muốn phóng tới tiền đến. Thanh Vân thấy thế, vội vàng đem Bích Vân áng mây giữ chặt, nói, "Trầm đã, nương nương ngay tại bên ngoài, chỗ nào cần dùng đến chúng ta, chúng ta tu vi như vậy, nếu là đi, chỉ sợ là cho chủ nhân gây phiền toái." Lời nói này cũng là thật, Bích Vân mầu vân tự suy nghĩ kỹ một chút, liền ngừng lại, đứng tại sơn môn bên trong, tinh tế nhìn sang. Giờ phút này khô lâu sơn bên ngoài, đều là huyết hồng thân ảnh, mặt xanh mênh vàng, tóc tím áo trắng, cầm trong tay các loại tinh tiết pháp khí, đi đánh kia khô lâu sơn ngoại hội tụ rất nhiều sinh linh. Thạch Cơ tay nắm chỉ quyết, chính là một trưởng đánh ra, thu nguyên lực hội tụ mà lên, lập tức đánh tới kia mấy cái A tu la tộc. Chỉ một thoáng, rất nhiều A tu la tộc bị một trưởng này đánh trúng, nhục thân vỡ tan, trong khoảnh khắc mất mạng. Nhưng mà Thạch Cơ lại là pháp giác, bọn này A tu la tộc chỉ sợ là không thể bỏ mình, bởi vì nhục thân tuy là vỡ vụn, lại không có nguyên thần bỏ chạy, chỉ sợ đều cùng kia Minh Hà lão tổ đồng dạng, ở đẳng kia U Minh huyết hải trung luyện rất nhiều huyết tinh nguyên, như vậy hóa thành phân thân, chỉ sợ cũng là giết không chết. Thạch Cơ lại là mấy dưới lòng bàn tay đi lại là pháp tắc đều không có thôi động, liền đem phía dưới một đám đại La Kim Tiên tu vi A Tu La tộc đánh giết, cái này Khô Lâu Sơn bên ngoài A Tu La tộc chỉ sợ có mấy vạn, giờ phút này lại là toàn bộ mất mạng, nhục thân nhau nhau nổ tung, Khô Lâu Sơn bên ngoài bị một hồi huyết sắc bao phủ, nhìn Thạch Cơ một hồi nhíu mày. Vận chuyển thổ chi đại đạo, đem kia vô số vỡ vụn nhục thân cho phủ nhẹ, huyết sắc chôn dấu tại phía dưới mặt đất, đa tại Thạch Cơ thượng tiên. Nếu không phải Thạch Cơ thượng tiên xuất thủ tương trợ, chúng ta chỉ sợ cũng phải giống Vương Bắc Đại Địa kia một nhóm sinh linh như vậy, hóa thành bọn này A Tu La tộc huyết thực ca. Thạch Cơ nghe nói lời này, liền do hỏi Bọn này A Tu La tộc, thật là theo kia phương Bắc Đại Địa đi tới. Chương 222, điểm nhỏ Kim Đan, Mộc Lan tràn chi tiết, 2. Chương 222, điểm nhỏ Kim Đan, Mộc Lan tràn chi tiết, 2. Vệ Thượng Tiên lời nói, chúng ta chính là từ kia phương Bắc Đại Địa chạy trốn mà đến, bọn này A Tu La tộc chính là theo kia U Minh Địa phủ xung lên. Kia Sinh Linh nghe nói Thạch Cơ lời nói, liền lập tức đáp lại nói, ngay tại giờ phút này, lại là từ cái này U Minh Địa giới chỗ truyền ra trận trận tiếng cười. Ha ha ha ha, Ta Minh Hà lão tổ, mang theo A Tu La giáo, trấn áp Hồng Hoang đại năng, thành lập A Tu La Thiên Đình. Minh Hà lão tổ âm thanh trấn hồng hoang, dẫn tới một đám tiên thiên sinh linh đều là đi ra đạo trưởng quan sát. Sáu vị thiên đạo thánh nhân nhưng cũng là tại đồng thời đem ánh mắt đưa lên tại cái này Minh Hà lão tổ trên thân, đã thấy vô số A Tu La tộc đang liên tục không ngừng theo kia U Minh địa giới thoát ra, chỉ một thoáng chính là hồng hoang đại địa khắp nơi đều có. Vô tộc không hỏi hồng hoang, A Tu La tộc lại là muốn ở trong đó chặn ngang một mạch. Minh Hà lão tổ như vậy xem như, thật là cho một đám tiên thiên sinh linh khí cười, ngươi chỉ là máu đen thành tinh, lại còn muốn học kia đế tuấn thành hoàng, còn muốn thành lập thiên đình, nói ra cũng không sợ những người khác chọ cười. Chỉ là A Tu La giáo Có năng lực gì? Tây Phương Đại Địa phía trên, kia chuẩn đề hừ lạnh một tiếng, liền cùng tiếp dẫn Thương Hào, muốn đi thảo phạt kia Minh Hà lão tổ. Tam thanh đều là nghe nói việc này, lại đầu tiên là giữ im lặng, chỉ làm quan sát. Thạch Cơ cũng là thi triển lên Kiêu Bàn Sơn thần thông, tốc độ nhanh chóng, lại làm một bước trăm vạn dặm, rất nhanh liền chạy tới kia phương Bắc Đại Địa, đã thấy chuẩn đề tiếp dẫn thân hành rơi xuống, hai đạo kim quang tung hành, tất nhiên là đại tự đại bi chi ý tàng ra, thánh uy huy hoàng mà không ngớt. Minh Hà lão tổ nơi nào thấy qua chiến trận này, chính mình vừa rồi tự U Minh địa phủ đi ra, thấy cái này chuẩn đề tiếp dẫn hai tôn thánh nhân đến đây. Trong lòng đầu tiên là khẽ giận mình, lập tức nhân tiện nói, hai cái lao thất phu. Đừng muốn coi là bản tọa không biết được các ngươi hai cái đánh lấy tâm tư gì. Đơn giản chính là nóng mắt ta cái này hai thanh sắc kiếm, ta hôm nay liền đứng ở chỗ này, các ngươi nếu là lấy được ta cái này linh bảo, ta liền chấp tay đưa tiền. Minh Hà lão tổ chửi ầm lên. Bị Minh Hà lão tổ vạch Trần Chuẩn Đề tiếp dẫn một hồi tức giận, chính mình đường đường thánh nhân, vậy mà liền đứng như vậy bị người ta mắng. Lại đè mặc lại. Chuẩn Đề hét lớn một tiếng, lúc này tê khởi kia thất bảo diệu thủ, sau đó một kích đánh ra. Kia Minh Hà lão tổ trong tay sát kiếm còn chưa từng ra tay. Liền nghe nói phịch một tiếng, cái này Minh Hà lão tổ nụ thân trong khoảnh khắc phá hủy, còn lại A Tu la tộc thấy thế, đều là gào thét không ngừng, thẳng hướng cái này chuẩn đề tiếp dẫn. Chuẩn đề tiếp dẫn tất nhiên là không có khả năng đem này một đám A Tu la tộc để vào mắt, lập tức một kích đánh tới, lại là mạng lớn A Tu la tộc mất mạng. Thạch cơ tinh tế nhìn xem kia một đám A Tu la tộc càng phát ra thưa thớt, trong lòng không khỏi cảm thán cái này chuẩn đề tiếp dẫn quả thực có chút không đầu óc. Sau một khắc, đã thấy kia u minh địa giới bên trong, Minh Hà lão tổ thân ảnh nhất thời xuất hiện, sát kiếm như cũ nắm trong tay. Lao thất phu, chỉ là thế nhân, cũng không sợ bị những sinh linh khác chế nhạo. Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, nắm lấy sát kiếm mà đứng. Chuẩn Đề nghe nói Minh Hà lão tổ lại nói, trong lòng tức nộ, lập tức lại là một kích đánh tới, nói: "Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có bao nhiêu phân thân." Như thế như vậy, Chuẩn Đề liên tiếp đánh chết mấy trăm Minh Hà lão tổ phân thân, nhưng mà cái này ức vạn huyết tinh nguyên có thể cũng không phải là nói đùa, chính là Chuẩn Đề như vậy đánh giết, cũng không thể đem Minh Hà lão tổ giết hết, ngược lại là chính mình có chút mệt mỏi, cuối cùng thu hồi kia thất bảo diệp thụ, buông xuống ngoan thoại. "Ngày khác tái chiến, ta chắc chắn hủy ngươi kia phân thân." Nói xong, Chuẩn Đề liền mang theo kia tiếp dẫn, chợt vật mà đi. Lão thất phu, sao đến không có chiến? Minh Hà lão tổ lại là vài tiếng niệm ai, sau đó cười lên ha ha. Lại trở về kia Tây Phương đại địa xem một chút đi, bản tọa thật là lưu lại ngạc nhiên mừng rỡ. Minh Hà lão tổ cười to nói rằng. Lời này chính là khiến Chuẩn Đề tiếp dẫn sững sờ, liền vội vàng quay trở về Tây Phương đại địa. Nhưng mà chờ hai người trở lại Tây Phương đại địa lúc, đã thấy Tây Phương đại địa một mảnh hỗn độn, khắp nơi trên đất là Tây Phương sinh linh vỡ vụn nhục thân, máu tươi vờn vùng, hiển nhiên là trải qua một phen tàn sát. A, Minh Hà lão tặc, ngươi coi là thật muốn chết. Chuẩn Đề khí dơ chân, nghiêm nhiên không có thánh nhân diễn xuất. Đừng nói Tây Phương Đại Địa, chính là còn lại khu vực đều là bị cái này Atula tộc sở chiếm cứ, ngay cả kia Đông Hải cũng chưa từng đụng tha. Bích Du cung liền phái ra rất nhiều đệ tử, đi diệt kia Đông Hải Atula tộc. Cũng không phải là thượng thanh thông thiên không chế kia Atula tộc ngày đêm không ngừng gây vấn tìm phiền toái, chỉ là lúc trước Bích Du cung từng đánh chết cái này Atula tộc tứ đại ma vương phân thân, lúc này mới trực tiếp ra tay. Ngọc Thanh Nguyên Thủy lại là chỉ đem môn nhân phái ra, đem kia Côn Lôn Sơn bốn phía Atula tộc toàn bộ diệt tận, sơn môn thanh tịnh, bốn phía sinh linh muốn bên trên Côn Lôn Sơn tị nạn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhưng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng chính là sinh tử có mệnh thiên định cũng, không vui không buồn ngọc thanh tôn. Nếu nói ở trong đó vô tình nhất, chỉ sợ cũng chỉ có kia ngọc thanh nguyên thủy. Thái Thanh lão tử nhưng cũng là chỉ đem cái này nhân tộc che chở được. Nữ hoa thả người mà đi, lúc này đi hướng về phía cái này phương Bắc đại địa, muốn cùng kia Minh Hà lão tổ hảo hảo đàm luận. Mà cùng lúc đó, Thạch Cơ lại là xuất hiện ở Minh Hà lão tổ trước người. Yêu tộc lập bại, vu tộc phối lui, lại không nghĩ rằng ngươi Minh Hà tới này Hồng Hoang đại địa phía trên, quả nhiên là thấy không rõ Hồng Hoang tình thế. Thạch Cơ vẻ mặt đạm mạc, một bộ tóc xanh theo gió mà động, chính là trong mắt lạnh lùng, nhìn qua kia Minh Hà lão tổ Minh Hà lão tổ dương mắt nhìn về phía Thạch Cơ, trong lòng đột nhiên giận dữ, sau đó chậm rãi nói rằng: "Ta nói là ai? Hóa ra là Thạch Cơ đạo hữu, chẳng lẽ lại Thạch Cơ đạo hữu lấy được kia hỗn độn trùng còn cảm giác không đủ, còn muốn chiếm ta cái này hai thanh sát kiếm." Nghe xong Minh Hà lão tổ như vậy miệng ai lời nói, Thạch Cơ cũng tự giác thú vị, thì ra cái này Minh Hà lão tổ là nóng mắt kia đế tuấn cùng thái nhất linh bảo, lần trước tập sát chính mình, chỉ sợ cũng là bởi vì chuyện này. Người kia lời thế, lạ như các vàng, gió thổi thì tán. Thạch Cơ lạnh giọng nói rằng, sau đó lúc này lấy ra kia hỗn độn trùng, sau đó đột nhiên một kích đột tới. Thạch Cơ Ngươi dám ngăn ta, ta tất phải giết." Minh Hà lão tổ giận dữ, lập tức bạo giống một tiếng, sau đó đem kia nguyên độ a tị tới lên, hai thanh sát kiếm giống như gió lốc, lập tức xoay tròn lấy đánh tới cái này hỗn độn trùng. Bốn phía a tu la tộc nhưng cũng như là không sợ chết đồng dạng, lập tức đem thạch cơ vây co lên, sau đó cùng nhau xông lên phía trước. Thạch cơ nhưng cũng không hoảng không loạn, chỉ là thần niệm rung động, bốn phía a tu la tộc trong khoảnh khắc thần niệm trì trệ, sau đó thần hồn bị thạch cơ cái này thần niệm chấn động vỡ vụn, toàn bộ mất mạng ngã xuống đất. Kia nguyên độ a tị đụng vào hỗn độn trùng bên trên trong mắt, liền phát ra một hồi chấn động, sau đó bị hỗn độn trùng va chạm trở về. Thạch Cơ lập tức thúc dục kia hỗn độn trùng, sau đó đã thấy trong đó thiên địa đại thế dẫn ra mà lên, trong khoảnh khắc đánh về phía Kiêu Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ nhưng cũng không tránh, ngay tức khắc nhục thân phá hủy, lại là hồn về huyết hải, lần nữa hóa thành phân thân. Thạch Cơ đạo hữu đang chờ giờ phút này, Nữ Hoa cũng lập tức đuổi tới, ngày bình thường ôn nhuận khuôn mặt giờ phút này cũng là vô cùng băng lãnh, nhìn thấy là Thạch Cơ ở đây, lại đem kia Minh Hà lão tổ đánh chết, Nữ Hoa cũng là mặt lộ vẻ lo lắng. Có thể vạn vạn coi chừng, cái này Minh Hà âm hiểm rất, kia chuẩn đề tiếp dẫn hai cái, thật là bị Minh Hà hảo hảo ám toán. Nữ Hoa mở miệng chậm rãi nói rằng: Chương 223, Phong tỏa huyết hải, Thần nông lên đường, 1. Chương 223, Phong tỏa huyết hải, Thần nông lên đường, 1. Thạch Cơ nghe nói cái này nữ oa lời nói, chính là trong lòng Minh Ngộ, chết không được phương này mới Tây Phương Đại Địa truyền đến kia một hồi tiêu thảm, hóa ra là cái này chuẩn đề tiếp dẫn gặp cái này Atula tộc cán toán. Như cái này Minh Hà coi là thật dám động ta Khô Lâu Sơn, ta không ngại đem huyết hải bướ hơi. Thạch Cơ nhìn về phía U Minh địa giới, chậm rãi nói rằng: Nghe Thạch Cơ lời nói, nữ oa đầu tiên là sửng sợ, sau đó cũng là cảm giác này cũng giống như là Thạch Cơ có thể làm giá chuyện, mà đang chờ giờ phút này Kiêu Minh Hà lão tổ lại từ hư minh huyết hải xung ra, trong tay hai thanh sát kiếm trên không trung xoay tròn, lập tức lại giết hướng về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ trong tay vốn độn trung lập tức chuyển lên, sau đó liền đụng vào kia nguyên đồ ác tị phía trên, trong chốc lát tiếng trầm lộ vang, nguyên đồ ác tị ở đây bay ra ngoài, Minh Hà lão tổ nhận lấy nguyên đồ ác tị, nhìn về phía Thạch Cơ, ánh mắt bên trong đều là sát ý. Bản tọa muốn đem ngươi phế bỏ, bắt ra ngươi kia nguyên thần thể luyện thành linh bảo. Minh Hà lão tổ nội giận gầm lên một tiếng, lập tức đem kia thập nhị phẩm nghiệp hỏa hùng liên tế lên, sau đó ngồi ngay ngắn trong đó, đem nguyên đồ ác tị nắm lấy. Ngay tức khắc hai đạo huyết sắc quang mang xông lên trời, sắc ý nghiêm nghị. Nữ hoa thấy này, cũng là lãnh mâu nhìn lại, sau đó ngọc thủ vung khẽ, trong chốc lát nguyên một pháp lực che khuất bầu trời, mênh mang chi địa trông nháy mắt bị bao phủ trong đó. Tiêu Minh Hà lão tổ lập tức một ngụm máu tươi phun ra, sau đó nhục thân đột nhiên bị va chạm bay ra, mạnh mẽ đụng vào phía sau Thương Minh Sơn bên trên. Cùng thánh nhân đối lập, chính là Châu Châu Đa Xê, không biết lượng sức cũng. Minh Hà lão tổ nhưng trong lòng cũng là cực kỳ bất quất, ngày xưa kia vu tộc cùng yêu tộc đem Hồng Hoang một phân thành hai, đại chiến liên tiếp phát sinh, lại là chưa bao giờ thấy qua mấy vị thánh nhân như vậy vây quét. Sao đạt được hắn Minh Hà nơi này liền phải như vậy chật ép, dựa vào cái gì? Chờ cái này Minh Hà lão tổ nhục thân phá hủy, Thạch Cơ cùng Nữ Oa lúc này mới đi vào cái này U Minh địa giới bên trong. Nữ Oa quay đầu nhìn lại, lại vung tay lên, đem Tiêu Tự Phân bảo nhai lấy được phiêu miểu quân tiên mang lại cho lấy ra, rơi vào kia U Minh địa giới lối vào chỗ, đem cái này U Minh địa giới nhập khẩu trấn áp xuống dưới. Làm xong như thế, Nữ Oa lúc này mới đi theo Thạch Cơ, cùng nhau muốn tiến về kia U Minh địa phủ, đi xem một cái hậu thổ như thế nào. Bình thường lúc đều là hậu thổ trấn áp U Minh huyết hải, lúc này mới không thấy A Tu La tộc ra lại hoàng quang. Theo lý thuyết hậu thổ như vậy thánh nhân chi uy, trấn áp cái này U Minh huyết hải dư sải, tất nhiên là không có khả năng xuất hiện như vậy Atula tộc theo trong biển máu như vậy hướng ra phía ngoài chạy trốn tình huống. Trơ trải qua kia U Minh huyết hải, Thạch Cơ cùng nữ oa lại trông thấy cái này Atula tộc chính như đồng nguyên nguyên không ngừng đồng dạng, từ này U Minh huyết hải bên trong hướng ra phía ngoài chạy tán loạn. Thạch Cơ thấy thế, lúc này tế khởi kia Hà Đồ Lạc thư, sau đó thần niệm kích động, đem cái này Hà Đồ Lạc thư thôi đọc lên, chỉ một thoáng cái này U Minh huyết hải bốn phía không gian lại bị phong tỏa, vô số Atula tộc đều là bị vây ở trong đó. Sau đó Thạch Cơ liền đem Hà Đồ Lạc Thư lưu tại nơi đây, cùng nữ oa cùng nhau bước vào kia u minh địa phủ bên trong. Hậu thổ đạo hữu, ngươi đây là thế nào? Trờ tiến vào kia chính thất, đã thấy cái này hậu thổ thân hình lấp loé, rất có một độ nguyên thần tướng tán tình huống. Thạch Cơ thấy thế, lập tức đem Hậu thổ đỡ dậy, sau đó mới nhíu mày. Bộ dáng này, làm thế nào có chút giống là bị đả thương nặng đầu dạng. Không đợi Thạch Cơ tinh tế suy tư, Hậu thổ liền chậm rãi mở hai mắt ra, thấy Thạch Cơ tới đây, trong mắt lại là hiện ra một tia dị dạng cảm xúc, giống như là hoài nghi, lại giống là không bỏ. Hậu thổ đạo hữu, ngươi đây là thế nào? Nữ oa đi tới hậu thủ bên người, mở miệng hỏi. Hậu thủ lắc đầu, nói rằng, ta không biết được, chẳng qua là cảm thấy nguyên thần có chút yếu kém, cần nghỉ ngơi một phen. Nghe xong hậu thủ lời nói, Thạch Cơ cùng nữ oa đều có chút trầm mặc. Hậu thủ đạo hữu nghỉ ngơi cho tốt, U Minh huyết hải chuyện, giao cho ta chính là. Thạch Cơ nhìn xem hậu thủ, mở miệng nói ra. Nghe xong Thạch Cơ lời nói, hậu thủ trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nhẹ gật đầu, nói, phiền toái Thạch Cơ đạo hữu. Chờ thu xếp tốt hậu thủ, Thạch Cơ cùng nữ oa lúc này mới rời đi U Minh địa phủ chờ đi ra trong nháy mắt đó, đã thấy U Minh huyết hải kết giới đang bị phá vỡ, Kiêu Minh Hà lão tổ đang nắm song kiếm, đột nhiên một hồi, hai đạo huyết sắc tinh hồng quang mang trong khoảnh khắc liền đâm rách kết giới kia, sau đó mấy trăm vạn A tu la tộc tựa như cùng chạy ra như vậy, hướng về Hồng Hoang đại địa phóng đi. Minh Hà lão tổ lại là trông thấy kia Hà Đồ Lạc Tư, trong mắt tham niệm nhất thời, đang muốn đi lấy, đã thấy Hà Đồ Lạc Tư bên trong một hồi thiên địa vĩ lực chợt vang lên, oanh một tiếng liền đập vào Minh Hà lão tổ chỗ đứng. Chỗ. Mà Minh Hà lão tổ thân ảnh đã đi ra mấy trăm dặm có hơn, đang đứng ở đằng kia U Minh địa giới lối vào, trong tay nguyên đồ ác tị ở đây rung động trong nháy mắt va chạm mở kia phiêu miểu cuốn thiên mang, sau đó trực tiếp liền xông ra ngoài. Nữ oa giọ ra tay đi, sau một khắc, liền thấy cái này phiêu miểu cuốn thiên mang đột nhiên giải ra biên lớn, sau đó trong nháy mắt lôi cuốn ở cái này Minh Hà lão tổ cùng một đám vừa rồi trùng sát đi ra A tu la tộc, sau đó bị phiêu miểu cuốn thiên mang bắt đi, mạnh mẽ nhập vào U Minh huyết hải bên trong. Cái này phiêu miểu cuốn thiên mang bên trong lại là có một loại có chút kỳ diệu phong ấn chi lực, lập tức đem cái này Minh Hà lão tổ cuốn tại phiêu miểu cuốn thiên mang bên trong. Thạch cơ thì là đi ra U Minh địa giới, đem Hồng Hoang đại địa phía trên một đám A tu la tộc chém giết đều là một cái thần niệm quét tới, chính là trong nháy mắt khiến cho vô số Atula tộc mất mạng. Nhưng mà như cũng không thấy bọn này Atula tộc nguyên thần bay ra, hiển nhiên là đều luyện thành phân thân, hơn nữa còn không chỉ một cái. Nữ oa nhưng cũng theo cái này U Minh Địa Giới đi ra, sau đó lại thuận tay đem cái này U Minh Địa Giới lối vào phong tỏa ngăn cản. Lúc này cái này Hồng Hoang Đại Địa phía trên, chỗ tổn tại Atula tộc cũng là không nhiều lắm, đều là bị một đám sinh linh đánh giết, được đưa về kia U Minh Huyết Hải. Mà còn sót lại Atula tộc sinh linh, lại là đều lui đến phương Bắc đại địa, xuống một mình một góc, đem toàn bộ sinh linh tiến đến xuôi nam cũng có thật nhiều sinh linh hối hạ ngửa xuôi. Cái này còn lại A tu la tộc, bình thường sinh linh căn bản là không dám đi đối phó. Bọn hắn cũng đã gặp qua có một vị đại La Kim tiên viên mãn chi cảnh sinh linh bị một đám A tu la tộc sinh sinh mà chết, bọn này A tu la tộc phân thân chi thuật quả thực là vô cùng kinh khủng. Thạch Cơ cùng nữ oa từ này U Minh địa giới sau khi đi ra, lại đem một đám giải tại Hồng Hoang đại địa trung ương A tu la tộc đánh giết, trận này đến từ A tu la tộc dùng truyện, lúc này mới bình ổn xuống tới. Minh Hạ sẽ không từ bỏ ý đồ, ta có dự cảm, cái này A tu la tộc chỉ sợ cũng phải tại Hồng Hoang nhấc lên đại kiếp. Nữ oa nhìn xem Thạch Cơ, mở miệng nói ra. Thạch Cơ gật gật đầu, nói, nhưng cũng không nghi tới, Minh Hà sẽ thừa dịp hậu thổ bị thương nặng thời điểm xông vào Hồng Hoang đại địa. Hai người đều là ngầm hiểu ý, không có đem hậu thổ như vậy dị thường nói ra. Bây giờ yêu tộc lộn xộn, còn thừa không có mấy, ta trong lòng có chỗ không đành lòng, thu nạp rất nhiều yêu tộc, nếu là Thạch Cơ đạo hữu không chề, có thể đảm nhận mặc cho ta yêu giáo trưởng môn, Thạch Cơ đạo hữu nghĩ như thế nào? Nữ oa nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng dò hỏi. Thạch Cơ liền lắc đầu, nói, như thế liền không cần, ta yêu thích thanh tịnh, không thích náo nhiệt. Chương 223: Phong tỏa huyết hải Thần nông lên đường, 2, chương 223, phong tỏa huyết hải, thần nông lên đường, 2. Bất quá nữ oa đạo hữu cử động lần này, lại là rất tốt, dù là yếu tộc gánh vác nghiệp lực, cũng không thể nhiễu loạn thánh nhân, đã có thể che chở hồng hoàng sinh linh, lại khiến cho yếu tộc không bởi vì đi vào cực đoàn chi đạo mà nhập ma. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Thạch Cơ đạo hữu quả nhiên là lợi hại, như thế ngôn ngữ, chính là huynh của ta giải cũng từng nói nói. Nữ oa cũng cười lên, mở miệng nói ra. Sau đó hai người lúc này mới lẫn nhau chào từ biệt, Thạch Cơ liền quay trở về Khô Lâu Sơn. Lúc này Thạch Cơ lúc này mới thấy Khô Lâu Sơn bên ngoài đúng là tụ tập rất nhiều sinh linh, đều là tự phương Bắc Đại Địa xuôi Nam, đang gặp Khô Lâu Sơn, lại gặp nơi đây sinh linh ôn nhuận nhiệt lành, bởi vậy quyết định tắm rễ ở này. Thiếu nhân bái kiến tự tiên. Con người thượng tiên tu lưu chúng ta, tại ngươi đạo trưởng phụ cận chính là, mời lên tiên yên tâm, chúng ta tất nhiên là sẽ không vì không phải làm bậy. Kia sinh linh vội vàng lễ bái, sợ Thạch Cơ đổi đi bọn hắn. Thạch Cơ thầm nghĩ lấy, tại cái này Khô Lâu Sơn bên ngoài, nhưng cũng không có gì không ổn, lại có thể trợ giúp Thanh Vân ba cái cùng nhau đem Khô Lâu Sơn bên ngoài xem trọng, cũng tỉnh Thạch Cơ lại đi vất vả. Thạch Cơ liền gật đầu. Sau đó liền hướng Khô Lâu Sơn bước đi. Đa Tạ Thượng Tiên. Kia sinh linh thấy Thạch Cơ bằng lòng, lập tức đại hỉ, lúc này khấu bái, sau đó quay đầu nhận tiện nói, quả nhiên, cái này Thạch Cơ Thượng Tiên, muốn so kia Côn Lôn Sơn bên trên thượng tiên tốt hơn nhiều. Thạch Cơ nghe nói, trong lòng biết cái này sinh linh nói là Ngọc Thanh Nguyên Thủy, liền cũng hiểu biết kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy tính nhất, nhưng mà việc này không thấy toàn bộ diện mạo, cũng không cách nào giúp cho bình luận, Thạch Cơ cũng không để ý tới, trực tiếp đi vào Khô Lâu Sơn bên trong. Lương Lương, mới có A Tu La tộc muốn bước vào Khô Lâu Sơn, nếu không phải bên ngoài những tán tu kia đến đây, Chỉ sợ bọn này Atula tộc thật đúng là có thể xông vào Colosseum. Bích Vân thấy Thạch Cơ trở về, lập tức chạy tới bẩm báo nói. Nghe xong Bích Vân lời nói, Thạch Cơ cũng là vô cùng bất ngờ, những cái kia Atula tộc động một tí đều là đại La kim tiên chi cảnh tu vi, làm sao lại bị cái này khu khu thái ớt tu vi mấy cái sinh linh đánh giết? "Ta biết được, ngươi nhanh chóng đi tu hành." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó giả ý nổi giận nhìn xem Bích Vân, mở miệng nói ra. Bích Vân lập tức tê cả da đầu, vội vàng chạy đi như bay đi, nói, "Bích Vân nghe lệnh." Sau đó Thạch Cơ lúc này mới trở về Bạch Cốt Động, liền đem kia kim đang lấy ra. Lúc này đem cái này kim đan nuốt vào, sau đó chợt cảm thấy thể nội ấm áp, Thạch Cơ lúc này vận chuyển công pháp, kia thứ tán linh khí trong chốc lát hội tụ thành cục, hướng về toàn thân tụ tập mà đi, lập tức Thạch Cơ chỉ cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu. Mà cái này kim đan cũng là tương đương với 1000 vạn năm khổ tu, như thế nhưng Thạch Cơ không nghĩ tới, nhưng mà càng làm Thạch Cơ không có nghĩ tới là 1000 vạn năm thanh tu, nhưng cũng không có thể làm cho Thạch Cơ bước vào chuẩn thánh hậu kỳ, hiển nhiên là bởi vì kia cự cũ phẩm cấp đại la kim tiên, càng về sau đi, con đường này liền càng ngày càng khó đi. Sau đó Thạch Cơ liền nhắm mắt tu luyện. Mà lúc này giờ phút này U Minh huyết hải bên trong, Minh Hà lão tổ đúng là không có chút nào lo lắng bộ dáng, ngược lại trong mắt hiện hiện mỉm cười. Trúng sinh đều coi là ta Minh Hà ngu rốt, lại không biết đã đi vào nải của cũng. Minh Hà lão tổ trong miệng lẩm bẩm, hiển nhiên là cực kỳ tự đắc. Hồng Hoang bất kể năm, trớp mắt 10 vạn năm qua đi, không có kia Vu Yêu nhị tộc, lại thêm cái này Atula tộc bị trấn áp, Hồng Hoang đại địa đúng là lạ thường bình tĩnh tương hòa, đơn giản chính là vì linh bảo mà kết thủ tương sát, trừ cái đó ra, nhưng cũng không có cái gì đại kiếp xảy ra. Nhưng mà 10 vạn năm, tuy là đối với một đám tiên linh mà nói không nhiều lại là đối nhân tộc mà nói đã là đổi qua không biết nhiều ít tộc trưởng, mà tại nhân tộc này ở giữa lại là một trận ôn dịch lan tràn ra, không biết chết đi nhiều ít người. Tộc trưởng, đây cũng là một vị. Một thanh niên lo lắng chạy nhập tộc trưởng trong phòng, trong ngực vẫn còn ôm một người, người kia sắc mặt khá khó xử nhìn, bờ môi tím xanh, chỉ giữ lại còn lại một hơi, nghiêm nhiên sắp bỏ mình. Bây giờ nhân tộc tộc trưởng, lại vẫn như cũng là một vị khương cáng người, nghe nói lời này, liền lo lắng nhìn về phía kia chạy tới thanh niên, đem nó trong ngực người tiếp nhận, lại đưa một cái giường, đem người này đặt ở phía trên. Nhìn quanh phòng, Giờ phút này đã có 12 người nằm ở trên giường, triệu chứng đều là như thế. Phải làm sao mới ổn đây a? Khương Tĩnh tộc trưởng nhíu mày, một bộ ưu thương bộ dáng. Thanh niên kia cũng là hốc mắt đỏ bừng, nhìn xem tộc trưởng nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tộc chẳng lẽ liền phải chịu đựng như vậy đau khổ sao? Khương Tĩnh tộc trưởng trầm mặc không nói, chỉ là nhẹ nhàng lấy tay phủi nhẹ một đứa bé con tóc, kia là Anthony, nhân tộc bệnh mệnh, không thể so với tiên linh, chớ sợ chớ sợ. Khương Tĩnh tộc trưởng nhẹ nhàng nói rằng, sau đó vỗ vỗ đứa bé kia. Thanh niên chỉ là nhìn một màn trước mắt, xoa xoa nước mắt. Ta đi về sau. Ngươi chính là tộc trưởng, bộ tộc này liền muốn giao cho ngươi." Khương Tĩnh tộc trưởng nhẹ nhàng cười, mở miệng nói ra. Thanh niên kia nghe xong, hốc mắt càng thêm đỏ. "Tộc trưởng, ngươi muốn đi hướng nơi nào, ta theo ngươi đi." Thanh niên lau khô nước mắt, vội vàng mở miệng nói ra. Khương Tĩnh tộc trưởng cười cười, lắc lắc đầu nói, "Chớ có như thế, ngươi xem như tộc trưởng, ta hiền tâm ngươi." Thanh niên ngăn không được nước mắt, không ngừng khóc nỉ nó lên. "Ta lúc trước thấy có manh thú nuốt một loại thảo, khó chịu cảm giác liền đã khôi phục, có thể chạy có thể nhảy, nhất định là có một loại thảo có thể cứu trị chúng ta nhân tộc." Khương Tĩnh tộc trưởng mở miệng nói, trên mặt hiện ra một vẻ kích động. Thanh niên kia nghe nói, trong mắt hiện ra một vẻ chờ mong, nói: "Như thật như thế, chúng ta đợi tộc trưởng trở về." Khương Tính tộc trưởng cười ha ha, sau đó đi hướng kia cửa phòng, đem cửa đẩy ra, đã thấy tộc trưởng kia ngoài phòng, đang có mấy chục cái lều, lều bên trong đang có mấy ngàn người tộc nằm ở trên giường, có đã bỏ mình, vô số người đang khóc, vô số người toàn thân phát nhiệt, nằm xuống đất. Lại là nhân gian khó khăn nhiều, đẫm máu và nước mắt bi ai lại bao nhiêu. Khương Tính tộc trưởng nhìn qua một đám sinh bệnh nhân tộc, trong lòng không đành lòng thở dài, ngửa đầu nhìn phía không trung, nói khẽ: "Tộc trưởng a, ta cô phụ ngươi ý nguyện." Dứt lời, Khương Tinh tộc trưởng đem lương khô mang tới, chậm rãi đi ra nhân tộc bộ lạc. Tất cả nhân tộc đều là nhìn lại, trong lòng không khỏi bĩ thường, tộc trưởng như vậy vừa đi, nhưng lại chẳng biết lúc nào còn có thể trở về. Lúc này tất cả nhân tộc đều là mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, lập tức khóc ồ lên. Tất cả mọi người biết được Hồng Hoang đại địa nguy hiểm, không có gì ngoài manh thú bên ngoài, còn có rất nhiều thích ăn nhân tộc tiên linh. Khương Tinh tộc trưởng một đường hướng về phía Nam Vương bước đi, trên đường gặp những thực vật kia, đều là bị cái này Khương Tinh tộc trưởng đưa vào trong miệng, sau đó ở trong lòng ghi lại cái này thực vật tác dụng. Như thế như vậy, Khương Tinh tộc trưởng một đường đi hướng về phía Nam Vương. Trên đường gặp nguy hiểm không biết nhiều ít. Đợi cho lương khô sau khi ăn xong, cái này Khương Tính tộc trưởng liền săn đến một chút tương đối cỡ nhỏ mãnh thú, sau đó đem nó chế thành thức khô, xem như lương khô, cắt liền uống dòng suối nước. Như thế lập đi lập lại, chẳng đến có một ngày, Khương Cảnh gặp được một cái mãnh thú, kia mãnh thú người bị thương nặng, đúng là đem một cái cây vỏ cây lột ra, dùng trong đó chất lỏng bôi lên tại trên vết thương. Chương 224, Thần nông mách thảo, sâu kiến tôn thiên, 1, chương 224, Thần nông mách thảo, sâu kiến tôn thiên, 1. Không bao lâu, liền có thể thấy cái này mãnh thú vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Có chút kỳ dị. Khương cánh thấy thế này, lập tức lấy ra đao của mình đến, đem tự thân cắt một cái lỗ hổng, sau đó đem cái này thực vật mang tới, dùng chén của mình đập nát kia thực vật, đem bôi lên tại trên vết thương. Không gian được ngày, liền cảm giác vết thương nửa lạ vô cùng, Khương cánh tối đầu nhìn lại, vết thương này quả nhiên là phi tốc hồi phục, huyết nhục ở giữa dần dần lẫn nhau cấu kết. Đây là thượng đẳng thảo dược. Khương cánh hai mắt to sáng, lúc này đem thảo dược này đi lại ở sách, sau đó dương mắt nhìn về phía không trung, lúc này sắc trời sáng rõ, còn vẫn có thể làm ra hơn 10 giặm đường tới. Nói không chính xác cái này hơn 10 dặm giữa đường, liền có thể hái được có thể cứu chữa nhân tộc thuốc hay. Như vậy muốn cái này, Khương Cánh lại đứng dậy, đi ra sơn động, tiếp lấy hướng nam phương đi đến. Mấy dặm đường ở giữa, Khương Cánh lại lấy được rất nhiều thảo dược, mà đối đãi về sau đi nếm thử, biết ra nó công hiệu. Đang lúc Khương Cánh lại lấy được một cây cỏ thuốc, đang âm thầm thích thú lúc, lại là trong hơi thở người được một tia huyết tinh chi khí. Khương Cánh lúc này mới chú ý tới, dưới chân thổ địa đúng là một hồi huyết hồng, thậm chí còn không ngừng tự mình hướng về lan trận. Cái này Khương Cánh lập tức cảm giác có một hồi huyết khí đập vào mặt, ở mức bên trong mang theo mùi tanh. Dường như trước mắt có một mảnh núi thây biển máu. Giờ phút này trước mắt huyết vụ tràn ngập, mùi tanh xông vào mũi, Khương cánh lập tức biết được nơi đây không được ở lâu, lúc này liền muốn quay đầu chạy trốn, chỉ là nhường Khương cánh không nghĩ tới chính là, đợi hắn quay đầu lúc, phía sau lại cũng là một mảnh huyết vụ làm chắn, căn bản không nhìn thấy đường trở về. Sau lưng truyền đến một hồi âm hiểm cười, Khương cánh lập tức thân run như rắn dậy, sắc mặt dọa đến trắng bệnh, lại như cũ cắn chặt răng, hướng về phía sau đi đến. Mà đang chờ giờ phút này, lại làm một tràng tiếng xé gió lướt qua, sau đó một vệt kim quang đẩy ra. Từ cái này huyết vụ ở trong truyền tới trận trận tiếng gào thét, dường như manh thú gặp phải sắp chết lúc, phát ra kêu rên. Khương Cánh khẽ giật mình, lúc đầu muốn quay đầu nhìn lại, lại nghe thấy một hồi rất có thanh âm uy nghiêm vang lên. "Mau mau rời đi nơi đây." Khương Cánh liền không chút do dự, vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Kia trong huyết vụ, Du Vân Mắt nhìn Khương Cánh, thấy xác thực đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía trong tay đang nắm lấy cái ô huyết tinh quái. Gần nhất như vậy tinh quái lại lạ lạ từng nhiều, tựa hồ là bởi vì cái vụ yêu lực tiếp, đưa đến khắp nơi trên đất sinh linh máu tươi, thời gian lâu dài, bởi vậy thành tinh. Tuy không thần trí, lại là bản năng nuốt sinh linh hết đũ. Mà như vậy Ô Huyết tinh quái, Dụ Vân không biết giết chết nhiều ít, mạnh nhất nhưng cũng bất quá là huyền tiên cảnh giới, Dụ Vân đối phó bọn hắn cũng là có chút nhẹ nhõm. Tại bóp nát cái này Ô Huyết tinh vài sau, Dụ Vân liền thân hình một cái trước mắt, biến mất không thấy. Nơi đây huyết vụ cũng là trong nháy mắt quét sạch, khắp nơi trên đất huyết sắc tiêu tán, này phương thiên địa lại quay về tại nguyên bản bộ dáng. Khương cánh một đường chạy đi từ xa, nửa ngày mới quay đầu nhìn lại, lần này khoảng cách, đã thấy không rõ lắm đằng sau phải chăng có huyết vụ, chỉ là vừa rồi trận kia thanh âm, tựa hồ có chút quen thuộc. Nghe đến một thân ảnh, Khương Thánh lập tức lắc đầu, sau đó hướng về nhìn bốn phía, lập tức trong lòng hoảng loạn lo lên. Khương Thánh đoạn đường này hướng về nam phương đi, đều là trên đường làm tiêu ký, nhưng mà vừa rồi chỉ lo đảm bệnh, căn bản không thấy chính mình làm tiêu ký ở nơi nào. Khương Thánh vội vàng hướng về bốn phía đi đến, nhưng mà đều là không thấy kia làm tiêu ký. Phải làm sao mới ở đây? Khương Thánh lập tức trong lòng lo lắng, nếu là không cách nào trở về, coi như nguy rồi. Cuối cùng, Khương Thánh cũng không có thể tìm được kia tiêu ký, cũng đành phải coi như thôi, đem bọc hành lý thu thập xong, liền hướng về những phương hướng khác đi đến. Không bao lâu, sắc trời gần hạ Trận trận manh thu gào thét thê lương vang lên, Khương Khánh tìm được một chỗ sân động, đem cửa hang lấy tảng đá lớn ngăn cản, sau đó dâng lên lửa đến. Khương Khánh trước đem kia thảo dược mang tới, sau đó cẩn thận nhìn qua kia thảo dược, đầu tiên là hít hà, sau đó đem nó hình dạng khắc họa xuống đến, cuối cùng Khương Khánh liền gỡ xuống một mảnh đến, đem thảo dược này nuốt nhập khẩu, sau đó chờ một đoạn thời gian, đợi cho thân thể sinh ra một tia phản ứng, liền đem trận kia phản ứng ghi chép lại. Đợi đến đem chuyện này đối với thảo dược nhắm nhắc xong, Khương Khánh trên thân đã nổi lên trận trận màu xanh, Khương Khánh vội vàng lấy ra một cây cỏ thuốc đến, sau đó ăn vào, màu xanh triệu chứng lúc này mới khôi phục. Khương Cánh nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem những này đều ghi lại ở một khối phiến đá bên trên, về sau thận trọng đem kia phiến đá thu vào. Ở trên đây, có nhân tộc cứu mạng phương pháp. Thiên phương mới sáng rõ, Khương Cánh đã đứng dậy, đem lửa cháy lên, lại ăn rất nhiều thịt khô, sau đó lúc này mới dập tắt lửa, đứng dậy đầy ra tạng đà lớn, lần nữa hướng về một cái phương hướng chậm chậm bước đi. Đang lúc Khương Cánh đi tại Hồng Hoang Đại Địa lúc, Khâu Lâu Sơn Bạch cốt động bên trong lại là một hồi kim quang chạng ngợp, sau đó Thạch Cơ mở hai mắt ra, lập tức trận trận kim quang tự Thạch Cơ trong đôi mắt hiện lên. Có cái này kim đan thanh nén Thạch Cơ cái này 10 vạn cuối năm thế là lại tinh tiến một bước, nếu là lại cho hắn 10 vạn năm, như vậy thạch cơ nhất định có thể đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ. Địa cầu thai ngén công năng so kia tử kim hồ lâu cao hơn ra gấp 10. Thạch Cơ thẩm nghĩ lấy, nếu là địa cầu thật sự có thể liên tục không ngừng cung cấp thai ngén qua đan dược, như vậy thạch cơ cũng không cần lo lắng trên việc tu luyện sự tỉnh. Đang lúc này, thạch cơ lại là cảm giác được một hồi thanh âm kêu gọi chính mình. Du Vân gặp nạn. Thạch Cơ lông mày gảy nhẹ, lúc này đứng dậy, dậm chân xông ra cái này Khô Lâu Sơn, hướng về nhân tộc lãnh địa bước đi. Theo lý thuyết bây giờ yêu tộc tình địch, lại bị nữ hoa thu nạp. Tất nhiên là không có khả năng về đối nhân tộc ra tay, vu tộc càng là như vậy, không có khả năng đối nhân tộc hạ thủ. Nếu là cái khác tán tu tới đây, vu tộc thế tất sẽ cản trở, Du Vân lại là thế nào? Thạch Cơ cực nhanh hướng về phía nhân tộc đại địa bước đi, rất nhanh liền đạt tới cái này nhân tộc đại địa. Thượng Tiên xem như tới, lần trước từ biệt, cái này có thể qua rất lâu, rốt cục nhìn thấy Thạch Cơ Thượng Tiên. Du Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Thạch Cơ mắt nhìn Du Vân, sau đó liền nói rằng, đoạn này thời gian cũng là vất vả ngươi. Lúc này, Thạch Cơ vừa rồi chú ý tới, Du Vân tu vi đã đạt tới Thái Ức Huyền Tiên hậu kỳ. Tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Thạch Cơ tán thưởng mắt nhìn Du Vân, mở miệng nói ra. Du Vân cười hắc hắc, sau đó mở miệng nói ra, như thế không có gì. Nói xong, Du Vân thần sắc biến ảo, một bộ sầu tư bộ dáng, nói rằng, bất quá, nhân tộc lại là gặp không nhỏ kiếp nạn. Nghe nói Du Vân kiểu nói này, Thạch Cơ cũng là sử sốt, mà hậu tâm bên trong bấm đốt ngón tay lên, này thời gian điểm, chẳng phải là muốn đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời điểm sao? Chương 224, thần nông mạch thảo, sâu kiến tôn thiên, 2, chương 224, thần nông mạch thảo, sâu kiến tôn thiên, 2. Thạch Cơ lập tức hiểu được, lần này lại tiếp rất có thể chính là nhân tộc tao ngộ tật bệnh thai hương, sau đó thần nông nếm mạch thảo, nhân tộc có thể may mắn còn sống sót, về sau chính là thiên hoàng phục hi, địa hoàng thần nông, nhân hoàng hiên viên ba cùng tồn tại, thành tựu tam hoàng. Thạch Cơ lấy lại tinh thần, chỉ là bây giờ phục hi cũng không từ cái nải vu yêu lượng kia bên trong mất mạng, chỗ nào có thể thành tựu nhân tộc tam hoàng. Thượng Tiên. Du Vân nhìn xem Thạch Cơ xuất thần, lúc này mở miệng nhắc nhở. Thạch Cơ lấy lại tinh thần, lập tức nói rằng, thật là nhân tộc buộc phát tật bệnh, thử thương vô số. Du Vân nghe nói, lập tức gật đầu, mở miệng nói, đúng là như thế. Thượng Tiên hẳn là đã nói trước. Việc này lại là nhân tộc đại kiếp, chúng ta tiên linh không thể can thiệp, nếu là trong lúc đó có những sinh linh khác xâm nhập nhân tộc đại địa, xưa đội chính là. Thành cơ chậm rãi mở miệng nói ra. Giống như là lớn như vậy cướp, cực ít có tiên linh tham cùng nó bên trong, nếu là tùy tiện can thiệp, khiến cho nhân tộc lịch kiếp không hoàn toàn, chỉ sợ là muốn gánh vác trong đó nghiệp lực. Nhất là dính đến nhân tộc, kia nhân quả càng là phức tạp vô cùng, nếu là từ đó can thiệp, chỉ định sẽ xẻ ra chuyện. Du Vân nghe nói, trong lòng tuy là không đành lòng, nhưng mà thiên đạo khâm định sự tình, ai cũng không thể từ đó can thiệp, nếu là vi phạm với thiên đạo, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Du Vân thầm ý đến, nhân tiện nói: "Ta ngày đấy đi theo Khương cánh vị tộc trưởng kia, cứu hắn một mạng, phải chăng can thiệp trong đó?" Thạch Cơ nghe xong Du Vân lời nói, chính là khẽ giật mình, sau đó hỏi: "Vị kia tộc trưởng, mau dẫn ta tiến đến nhìn xem." Dứt lời, Thạch Cơ lập tức thúc giục Du Vân, Du Vân bị thúc giục gấp, cũng đành phải mang theo Thạch Cơ, cùng nhau đi tìm kia Khương cánh. Không bao lâu, hai người liền đạt tới kia Khương cánh chỗ trong núi rừng, hai người đứng tại trên tầm mây, hướng phía dưới quan sát lấy. Thạch Cơ thấy cái này Khương cánh hái linh thảo, liên tiếp hái rất nhiều, sau đó tiếp lấy hướng trong núi bước đi. Quả nhiên là thần thông Thạch Cơ trong lòng âm thầm kinh ngạc, kia trong hồi ức chính là có này đại kiếp, mà thần nông cách xa nhân tộc bộ lạc, nếm thảo dược mà đến Lư Vương, cuối cùng giải cứu nhân tộc, trở thành vị tứ nhất tam hoàng. "Ngươi cứu, chính là vị này sao?" Thạch Cơ nhìn về phía Du Vân, mở miệng hỏi. Du Vân lúc này nhẹ gật đầu, nói: "Ngày ấy tộc trưởng này suýt nữa đi vào Ô Huyết Tinh Quái lãnh địa, ta liền hiện thân đem kia Ô Huyết Tinh Quái đánh chết, cứu hắn." Thạch Cơ giật mình, sau đó nói: "Ngươi quả nhiên là khí vận bất phàm, đụng tới chính là vị này, như vậy nhân quả kết thành, ngươi sau này đừng sợ rằng sẽ càng thêm tạm biệt." Du Vân không rõ ràng cho lắm, Chỉ là nghe nói Thạch Cơ lời nói, theo bản năng cho rằng cái này tất nhiên là đại nhân vật, nếu không cũng sẽ không bị Thạch Cơ như vậy ngon ngựa đi nói. Đây thật là ghệ sát ta cũng. Du Vân hàm súc cười một tiếng, mở miệng nói ra. Thạch Cơ liếc mắt Du Vân, mở miệng nói ra, ngươi cũng là bà hoa. Du Vân cười hắc hắc, liền không nói thêm lời. Cái này một vị, ngươi có thể giúp thì giúp, không cần lo lắng. Thạch Cơ mắt nhìn kia Khương Tánh, sau đó mở miệng nói ra. Du Vân chăm chú nhẹ gật đầu. Thạch Cơ nhìn thật sâu mắt kia Khương Tánh, sau đó liền cùng Du Vân cùng nhau, rời đi nơi đây. Kia Vu tộc, ngươi có thể đi qua. Thạch Cơ nhìn về phía Du Vân, mở miệng hỏi. Du Vân sững sờ, sau đó lắc đầu, nói rằng, Vu tộc đại địa ở đâu ta cũng không biết được. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng, ngày ấy Vu tộc Thiên đạo lợi thể, ngươi chưa từng nghe nói. Du Vân lắc đầu, nói rằng, ta ngoại trừ tại nhân tộc này tuần tra bên ngoài, chính là tại đạo trường tu luyện. Nghe xong Du Vân lời nói, Thạch Cơ cười thầm trong lòng, lúc trước tuyển định cái này Du Vân, quả nhiên là không sai. Cũng là khó trách ngươi cái này khí vận như vậy tốt. Thạch Cơ nhẹ giọng lấy, cùng Du Vân cùng nhau đi vào Vu tộc đại địa. Nhưng mà như vậy vừa thì đến, Thạch Cơ liền thấy cái này, đế giang sắc mặt hơi có chút âm trầm, toàn bộ vu tộc bầu không khí dường như cũng không phải như vậy quá tốt. Đế giang đạo hữu, người đây là thế nào? Thạch Cơ lúc này đi ra phía trước, mở miệng nói ra. Đế giang ngẩng đầu, thấy là Thạch Cơ tới đây, lập tức đứng dậy, nói rằng, Thạch Cơ đạo hữu, cái này nhân tộc. Nhân tộc sự tình ta đã biết được. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Thạch Cơ đạo hữu nghĩ như thế nào? Chúng ta nên rút, vẫn là không nên rút? Đế giang nhìn xem Thạch Cơ, mở miệng hỏi. Thạch Cơ mắt nhìn cái này đế giang, lập tức minh bạch đế giang là bởi vì cái gì mà mày ủ mà đi. Không phải là Tam Thanh tới chơi." Thạch Cơ nhìn về phía Đế Giang, mở miệng hỏi. Đế Giang lập tức nhẹ gật đầu, nói rằng, Thạch Cơ đạo hữu liệu sự như thần a, chính là Kiêu Ngọc Thanh Nguyên Thủy tới đây, lời nói nhân tộc lập tức, chúng ta không nên trợ giúp, cái này có thể để chúng ta tức giận không thôi. Thạch Cơ nghe xong, liền nói rằng, Đế Giang đạo hữu, như thế chính là thiên đạo cho phép, chúng ta nếu là can thiệp, sợ là sẽ phải ảnh hưởng nhân tộc. Đế Giang nghe nói, cũng là nhíu mày, nói rằng, bây giờ nhân tộc gặp nạn, chúng ta lại chỉ có thể dương mắt nhìn, cái này nhưng như thế nào khiến cho? Đế Giang đạo hữu chớ có bớ rối, đây là thiên đạo khâm định. Tất nhiên là không thể lung tung can thiệp, lại cho ta cẩn thận suy tư một phen." Thạch Cơ lúc này đối Đế Giang mở miệng nói ra, "Kia Thạch Cơ đạo hữu lần này đến đây, hẳn là không phải là vì nhân tộc sự tình." Đế Giang nghe nói, lúc này mở miệng hỏi, "Thạch Cơ nghe vậy, liền nhìn về phía Du Vân, nói rằng, "Vị này là Du Vân, ta ban thượng chữ ngươi." Đế Giang nghe xong, liền lập tức minh bạch, vị này chính là Thạch Cơ đệ tử. Hóa ra là Du Vân, hành động. Đế Giang chắp tay, mở miệng nói ra, "Cái này có thể khiến cho Du Vân một hồi xấu hổ không chịu nổi." chính mình một cái vô danh tiểu tốt người, lại có thể bị một vị tổ vu như vậy đối đãi. Tiểu tiên gọi là Du Vân, gặp qua Đế Giang Đạo Hữu. Du Vân lập tức chắp tay, mở miệng nói ra: "Ta lúc trước mang Du Vân đi vào nhân tộc này bộ lạc, trấn thủ nhân tộc, gần như thế trăm vạn năm trôi qua, Du Vân cũng là cùng nhân tộc quen thuộc rất nhiều, hôm nay dân hẳn đến, cũng là nhận biết một phen chữ vị, cũng mời Đế Giang Đạo Hữu có thể chiếu khán một hai." Thạch Cơ nhẹ nhàng nói rằng. Du Vân nghe xong, trong lòng lập tức kích động và phấn, hắn không nghĩ tới Thạch Cơ mang chính mình đi vào cái nải vu tộc đại điện, là vì chính mình cân nhắc. Thì ra là thế. Vậy thì xin Thạch Cơ lão hưu yên tâm chính là, ta tất nhiên là sẽ không để cho vị này Du Vân huynh đệ bị thương tổn. Đế Giang một tay lấy Du Vân ôm trầm đi, vừa cười vừa nói, cái này nhưng làm Du Vân giật mình tê lên, chuẩn thánh tu vi nhân vật, huống hồ còn là một vị tại Vu Diêu Lượng kiếp bên trong chiếm cứ địa vị chủ yếu nhân vật, cùng mình như vậy ôm, thật là nhường Du Vân được sủng ái mà lo sợ. Đế Giang đạo hưu, ngươi lại không buông ra Du Vân, chỉ sợ Du Vân sẽ ngất đi. Thạch Cơ mắt nhìn Du Vân, nhẹ nói. Đế Giang mắt nhìn Du Vân, thấy thứ nhất mặt hoảng sợ, sau đó liền giữ im lặng thu tay về, nói, ha ha ha ha, nghĩ không ra Du Vân huynh đệ như vậy thẹn thùng a. Du Vân nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, "Thật sự là có vinh hạnh chỗ này. Thạch cơ đạo hữu, cái này thiên đạo, đến tột cùng là chính là ma. Thế nào mắt thấy nhân tộc này thương vong nhiều như thế, chính là không thấy thiên đạo xuất thủ tương trợ đâu." Đế Giang nhìn về phía Thạch cơ, mở miệng hỏi. "Thạch cơ nghe vậy, chăm chú suy tư một phen, sau đó nói rằng, "Ta cũng không biết, chỉ là tại cái này thiên đạo phía dưới, ngươi cùng ta đều là run dưới ngươi." Đế Giang nhìn chằm chằm Thạch cơ, trong lòng không biết suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng, "Xâu kiến sao? Ta cũng không để ý dùng ta cái này yếu đất răng thử một lần." Chương 225: Tiên Tiên Bắc Quái, Ma Giáo Đại Trận, 1. Chương 225: Tiên Tiên Bắc Quái, Ma Giáo Đại Trận, 1. Ngoán một cái nửa năm đã qua, mà đoạn này thời gian bên trong, Khương Khánh mỗi ngày đều ngày đi 50 dặm, lấy được vô số thảo dược, mà mỗi một lần lấy được thảo dược đều là bị Khương Khánh nếm thử ra công hiệu. Kia từng cái phiến đá đều bị khắc hoa đầy, tại phía sau gần như sử dụng 9 cái phiến đá, mỗi một cái phía trên đều là khắc họa gần trăm cây thảo dược. Nhưng mà, tại cái này tất cả thảo dược bên trong đều là không thấy có thể cứu nhân tộc thảo dược. Khương Khánh ngày càng gợi dò, nhiều lần lấy thân thí nghiệm. Thuốc đã khiến cho Khương Cánh thân thể suy yếu tới cực điểm. Chỉ là Khương Cánh cũng không tất nhiên lo lắng vấn đề thức ăn, bởi vì tại Khương Cánh mỗi ngày tỉnh lại thời điểm, đều là có thể thấy được có manh thú hoạt bát thịt tại chỗ cửa hàng, thật giống như có tiên linh tương trợ đồng dạng. Không cần nhiều lời, cái này manh thú thị tự nhiên là do Vân gây nên, mà tại cái này manh thú thể nội, lại là ẩn chứa một chút linh khí, như vậy linh khí cho nhân tộc ngước, cũng là sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là có thể đem nhân tộc thân thể cải thiện, cũng là không đến mức khiến Khương Cánh như vậy gầy gò. Khương Cánh nhận lấy thịt, rướn mắt nhìn về phía không trung, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Tiên linh chi ân. Ta khương cánh ngày sau nếu có cơ hội, tất báo này ân." Khương cánh lấy thịn, đầy dây chăm chú mở ra miệng nói nói. Sau đó Khương cánh ném qua thịn, liền tiếp lấy đi ra hang động, tiếp tục đi đường. Mà lúc này Trạch Cơ ngồi ngay ngắn khô lâu sơn Bạch cốt động bên trong, mắt không chớp đang nhìn kia triển khai Hà Đồ Lạc Thư. Cái này Hà Đồ Lạc Thư bên trong đều là hồng hoang bây giờ sơn hà thịnh cảnh, sinh động như thật, liên miên thần sơn cùng tồn tại, liếc nhìn lại, cái này Hà Đồ Lạc Thư chính là tràn ngập trận trận sơn hà vĩ lực. Phạm có bắt phương, đều bởi vì tứ tượng mà lên, thế nhưng tứ tượng lại cùng lưỡng nghi âm dương cùng một niệm tự. Trạch Cơ nhìn qua kia Hà Đồ Lạc Thư, Trong lòng âm thầm nghĩ tới, đây cũng là bắt quái chi lực. Thạch cơ trong lòng tỉnh ngộ, trong chốc lát, một hồi âm dương hình bóng tự thạch cơ trong mắt hiện lên, đúng là bắt quái thành bản, treo ở trước người. Đây cũng là tiên tiên bắt quái, vốn là phục hy nhập nhân tộc, cầm trong tay sơn hà xã tắc đồ, hiểu thấu đáo ra tiên tiên bắt quái, bởi vậy khiến cho nhân tộc nắm giữ chu thiên tinh đấu vận chuyển quy luật, định ra âm dương chi lịch, mà đồng thời lại khiến cho nhân tộc hiểu thấu đáo quẻ tượng, có thể đo quẻ lấy tra thiết thượng. Chính là bởi vì này, phục hy thành tựu tiên hoàng. Chỉ là cái này có thể khiến thạch cơ gặp khó khăn, bây giờ phục hy cũng không phải là nhân tộc, mình coi như đem Hà Đồ Lạc Từ đưa tiến cũng là không, có cách nào khiến cho phục hi thành tựu tiên hoàng, nếu là như vậy, nhưng như thế nào là tốt. Đang lúc Thạch Cơ cau mày khổ tưởng lúc, kia U Minh huyết hải bên trong đã xuất hiện động tĩnh. Minh Hà lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia huyết ảnh, sau đó cả cười lên, nói: "Các đồ nhi, hôm nay bên trên Hồng Hoang đại địa, chiến chúng tiên tiên sinh linh." Dứt lời, Minh Hà lão tổ thả người mà lên, hóa thành một đạo huyết quang, nhanh chóng phóng tới kia U Minh địa dưới chỗ. Sau một khắc, nguyên đồ A Tỷ tự Minh Hà lão tổ ống tay áo bay ra, trong nháy mắt đâm rách kia phiêu miểu quân tiên mang. Sau đó hóa thành hai vệt huyết quang, lập tức đâm rách kia U Minh địa giới phong ấn, trong nháy mắt vô số A tu la tộc từ cái này U Minh địa giới va chạm mà ra, chỉ một thoáng phương Bắc đại địa huyết quang trùng thiên, sát khí không ngớt. Phiêu Miểu Quân Tiên mang bị phá, Nữ Hoa chậm rãi mở hai mắt ra, lông mày nhíu một cái, sau đó liền muốn đi ra Hoa Hoàng cung, tiến về kia Hồng Hoàng đại điện. "Nữ Hoa, ngươi đi nơi nào?" Phục Hy mở hai mắt ra, nhìn về phía Nữ Hoa, chậm rãi hỏi. Nghe thấy huynh trưởng lời nói, Nữ Hoa dừng lại, sau đó nhìn phía Phục Hy, mở miệng nói, "A tu la tộc làm hại Hồng Hoàng đại địa, nếu là cùng Thạch Cơ đạo hữu trả thù, thật là không ổn." Đây là Hồng Hoang chi kiếp, ngươi là thánh nhân, như thế nào can thiệp được? Vẫn là đem yêu giáo quản không tốt mới lạ." Phục Hy chậm rãi nói rằng, sau đó lại khép lại hai con ngươi. Nữ Hoa nghe nói lời này, chính là trong lòng âm thầm bấm đốt ngón tay, đương nhiên thấy tương lai, lại là A Tu La tộc khắp nơi trên đất đều là sát khí trùng thiên, huyết sắc lan tràn, lại là Hồng Hoang đại kiếp. Nữ Hoa trong lòng kinh ngạc, cái này khu khu A Tu La tộc, làm sao có thể có đánh giá cao như vậy? Chỉ là Nữ Hoa tuy là trong lòng tràn ngập lo nghĩ, nhưng mà như vậy hùng vĩ lực kiếp, Nữ Hoa là có thể bấm đốt ngón tay được, dù sao liên lụy nhân quả cực lớn. Nếu nói như vậy nhân quả Thật đúng là cùng Vu yêu nhị tộc cùng một nửa tở, về phần vì sao, nhưng mà muốn đợi đến như vậy lượng tiếp qua đi, mới có thể thấy chẩn tướng. Thạch cơ tự bạch cốt động trung bàn ngồi, lại là trong lúc mơ hồ phát giác được một tia sát khí đang đến. Thạch cơ hai con ngươi nhìn về phía phương bắc đại địa, lại là trong lúc mơ hồ đã nhận ra một tia ma khí tứ ngược. Nhị nguyên thánh linh tiên ý liễu nhẹ nhàng lấp lóe một phen, dường như cũng là đã nhận ra cái này một tia ma khí, phảng phất tại hỏi thăm Thạch cơ, hẳn là yêu giáo còn chưa bị đánh giết hầu như không còn. Ma giáo lúc trước cũng coi là đại giáo, giáo đồ đông đảo, có chút cá lọt lưới, cũng là bình thường. Cái này yêu tộc không phải cũng là như thế lưu lại rất nhiều yêu binh chạy tứ tán, đồng thời còn có một ít cái khác xáp vào chỗ yêu soái, đều bị nữ oa thu nạp vào yêu giáo. Thạch cơ lúc này đi ra khô lâu sơn, thi triển lên bản sơn thần thông, tốc độ cực nhanh vô cùng. Chờ Thạch cơ đạt tới kia phương Bắc đại địa, cũng chính là đã từng vốn là vô tộc vị trí, đã thấy khắp nơi trên đất sắc khí, phía dưới hết quang trùng thiên, huyết tinh chi khí cực kỳ dọa người, cơ hội có tính ăn mòn, bình thường sinh linh đi vào, lại là rất nhanh ăn mòn hóa thành bạo cốt. Cùng lúc đó, tại cái này trong không khí tất nhiên là trận trận ma khí phiêu dãng, hiển nhiên là có ma đạo ở đây. Thạch cơ thấy cái này phương Bắc đại địa bị triệt để chiếm cứ, Trong lòng trong lúc mơ hồ xuất hiện một tia tình ngộ, cái này A tu la giáo thật là bị Minh Hà lão tổ xưng là ma giáo chính thống, nhưng mà ngày đấy nhưng cũng không thấy ma giáo sinh linh xuất hiện, hiển nhiên là trước một bước chiếm cái này phương Bắc đại địa, đem mặt các sinh linh đuổi ra ngoài. Không thể không nói Minh Hà lão tổ đích thật là không lốc, so kia côn bằng thật là mạnh lên rất nhiều, nếu là côn bằng có cái này ức vạn huyết tinh nguyên phân thân, chỉ sợ đến càng thêm càng rỡ. Thạch cơ tất nhiên là không e ngại huyết vụ này, liền làm tức tự không trung bước đi, tại cái này phương Bắc đại địa không trung hướng phía dưới quan sát lên. Lúc này lại là không thấy A Tu La tộc sinh linh cùng Kiêu Minh Hà lão tổ thân ảnh xuất hiện, cũng không biết đi hướng nơi nào. Đang lúc Thạch Cơ bốn phía giọ sét lúc, lại là trong khoảnh khắc một đạo toàn thân đen nhánh dây thường đánh tới, lập tức cuốn chặt lấy Thạch Cơ, dây thường phía trên ma khí đang tĩnh, sau đó dây thường kia phát lực, trong khoảnh khắc Thạch Cơ bị tốn xuống dưới. Thạch Cơ lúc này một trưởng vỗ hướng về phía dây thường kia, chỉ một thoáng ma khí đẩy ra, dây thường phát ra trận trận chanh chanh thanh âm, sau đó cũng không còn cách nào tiếp nhận Thạch Cơ một trưởng, kia uy lực trong nháy mắt bị phá ra. Mà Thạch Cơ cũng là hai chân bước vào mặt đất, còn chưa trở Thạch Cơ đứng bình ổn, lập tức vận đạo ma khí tứ ngược mà lên đúng là đều hướng về thạch cơ đánh tới. Thạch cơ không chút hoang mang, xuất liên tục mấy chưởng, đánh tan rất nhiều ma khí, sau đó lấy ra kia hỗn độn trung đặt đỉnh đầu, hỗn độn trung tôi độc lên, từ này thạch cơ đỉnh đầu xoay chậm chậm, trong đó thiên địa đại thế có chút lợi ra, trong nháy mắt đem kia ma khí ngăn cách tại bên ngoài. Chương 225: Tiên tiên bắt quái, ma giáo đại trận 2. Chương 225: Tiên tiên bắt quái, ma giáo đại trận 2. Đang chờ giờ phút này, huyết vụ phá vỡ, thạch cơ có thể thấy rõ cái này hoàn cảnh chung quanh, đã thấy có 72 đạo thân ảnh đứng ở quanh mình thiên cung, mỗi một đạo thân ảnh phía trên đều là tàn ra trận trận ma khí. Hiện nhiên đây chính là A Tu La giáo ma tu. Đây là tầng 72 Ma Nguyên sát trận, năm đó trận này thật là đối phó qua kia âm dương đạo tổ, ngươi cái này khu khu một quả oan thạch thành tinh, nhìn xem ngươi có thể trong đại trận này gắng gượng qua bao lâu a. Tại đại trận này trên đỉnh, thân ảnh kia trong tay nắm đỉnh, trên đỉnh ma khí vần quanh, trận trận hắc quang theo kia miệng đỉnh liên tục không ngừng tỏa ra. Thạch Cơ Dương mắt nhìn lại, nhưng mà cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn đi để ý tới, chỉ là chậm rãi nói rằng, ngược lại để các vị đạo hữu phí tâm, làm ra lớn như vậy động tĩnh, chỉ là vì vây của ta, ta Thạch Cơ cũng là có vinh hạnh chỗ này. Nghe xong Thạch Cơ lời nói, kia Vô Thiên Ma La lập tức nhíu mày, sau đó nhếch miệng cười khẽ, nói rằng, kia ta liền nhìn một chút ngươi cái này ngoan thạch đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này 72 đạo thân ảnh đồng loạt thôi động vận chuyển tầng 72 ma nguyên sát trận. Trong khoảnh khắc, chính là 72 đạo ma khí tung hoành mà lên, đúng là hóa thành một thanh đen nhánh mã thương, thanh trường thương kia bộ dáng, Thạch Cơ lại là quen thuộc, hiển nhiên là Thí thần thương. Thạch Cơ trong lòng biết đại trận này bên trong chô biến hóa ra Thí thần thương tự nhiên không phải vậy bản thể, trong đó ẩn chứa uy thế, chỉ sợ cũng không bằng bản thể 1 phần vạn. Thạch Cơ đem đỉnh đầu hỗn độn chung ném ra, chỉ một thoáng cái này hỗn độn trùng phá vỡ kia đan nhánh trường thương, sau đó lần nữa về tới thạch cơ đỉnh đầu. Nhưng mà sau một khắc, kia ma khí lại là rung động, sau đó ngàn vạn mưa tên rơi xuống, phản phất là muốn đem thạch cơ giảo sát nơi này. Nhưng lại là bị thạch cơ lấy hỗn độn trùng ngăn lại, mà thạch cơ cũng là trong lòng biết mơ hồ biết được cái này tầng 72 ma nguyên sắt trận đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mỗi một đạo thế công chính là nhất trọng, mà nhất trọng phá vỡ, dường như tứ tán ma khí sẽ quay về ở dưới nhất trọng, bởi vậy mỗi một trọng đều sẽ so với lúc trước thế công còn cường đại hơn rất nhiều. Không bao lâu Thạch cơ đã xông qua 60 trọng thế công, lại là đem hỗn độn trùng ném ra, chỉ một thoáng vạn đạo ma hỏa tản ra, nhưng mà như cũ có ma hỏa hạ xuống, hiển nhiên là muốn muốn đem thạch cơ chém giết nơi này. Thạch cơ thấy này, liền tay nắm chỉ quyết, một trưởng gỗ già, chỉ một thoáng cự trưởng nghênh ra, đang cùng kia ma hỏa chạm vào nhau, trong nháy mắt đem cái này ma hỏa binh kích tán loạn. Ma xuống một khắc, lại là thế công tái khởi, chỉ là đạo này thế công lại là tới lúc trước hoàn toàn khác biệt, lại là vô số ma binh hạ xuống, trong miệng phát ra trận trận gào rít giận dữ, trong tay lại đều là nắm lấy kia thí thần thương. Cái này mỗi một cái ma binh tu vi đều là tại chuẩn thánh tiền kỳ, hiển nhiên là cực kỳ tương đại. Vô Thiên Ma La nhìn về phía phía dưới, lại là cho mày, không phải cảm thấy Thạch Cơ thực lực mạnh mẽ, chẳng qua là cảm thấy kia Hỗn Độn trung thật sự là vô cùng lợi hại, vừa rồi kia thứ 60 trọng công thế, thật là có chuẩn thánh cấp bậc, nhưng mà Thạch Cơ lại vẫn như cũng là lấy Hỗn Độn trùng đánh tan. Ta muốn biết được các ngươi giáo chủ đi hướng nơi nào, sao đến còn không thấy thân ảnh. Thạch Cơ đánh chết tất cả ma binh, sau đó nhìn về phía Vô Thiên Ma La, lạnh nhạt hỏi: "Vô Thiên Ma La lập tức vẻ mặt âm trầm xuống cũng lạ không nghĩ tới cái này Thạch Cơ vậy mà như thế hời hợt liền đánh chết tất cả ma binh, hơn nữa lại còn có thời gian cùng mình đối thoại. Thạch Cơ thấy Vô Thiên Ma La chưa có trở về mình, liền nói rằng, ma giáo đại trận nhưng cũng không gì hơn cái này, ta vốn cho rằng trong đó có nhiều kỳ diệu, lại không nghĩ rằng chỉ có như thế. Thạch Cơ ra vẻ thất vọng nói, sau đó lại là một trường huynh ra, đồng thời hỗn độn chung va chạm ra ngoài, trong nháy mắt oanh phá kia thế công. Vô Thiên Ma La phẫn hận cắn răng, cũng là không nghĩ tới cái này Thạch Cơ làm sao có thể lợi hại như vậy, phải biết lúc trước đối phó kia âm dương đạo tổ, cũng đơn giản là 72 vị đại la kim tiên tu vi sinh linh. Tiệm Âm Dương Đạo tổ thật là tinh thông nhất Âm Dương đại đạo, thi triển Âm Dương pháp tắc càng là vô cùng lợi hại. Bây giờ đối phó cái này Thạch Cơ, thật là tăng thêm chính mình một vị chuẩn thánh, vậy mà không có cách nào đối phó qua được cái này Thạch Cơ. Rất nhanh, Thạch Cơ chiến đến cuối cùng nhất trọng, nhưng mà Thạch Cơ chỉ là mắt nhìn cái kia đạo thế công, liền tay nắm chỉ quyết, vận chuyển khai thiên trấn ý, sau đó một chưởng đánh phía phía trên. Trong ngay mắt, Vô Thiên Ma La chỉ cảm thấy ngập trời sát khí đánh tới, lập tức tê cả da đầu, đúng là bản năng hướng về một bên tránh đi. Mà đại trận cũng là trong nháy mắt bị Thạch Cơ một chưởng đánh tan, cự trưởng bay thẳng trọng thiên mà lên cũng là bị thạch cơ tấn đi. Vô Thiên Ma La nhìn về phía thạch cơ, trong lòng biết trong lúc mơ hồ tràn ngập rung động, cái này khu khu một trường thế công, quả thực vượt ra khỏi cái này thạch cơ thực lực tu vi. Vô Thiên Ma La thấy đại trận bị phá, lập tức lấy lại tinh thần, trong nháy mắt thân hình thoát một cái, hóa thành một sợi hắc khí, trong nháy mắt hướng về những phương hướng khác chạy trốn. Thạch cơ thì là thôi động lên hỗn độn đồ trùng, đồng thời tế lên kim ngọc kiếm châm, lập tức hướng còn lại ma giáo sinh linh đánh giết tới. Cái này 71 ma giáo sinh linh thấy thế, lập tức chạy tứ tán, nhưng mà lại cũng chưa từng theo lên Vô Thiên Ma La trở lại cứu bọn hắn của kim ngọc kiếm châm lập tức phiêu đãng mà ra, tập sát gần như mấy chục cái ma giáo sinh linh, mà hỗn độn chúng phía trên lại là thiên địa đại thế dẫn ra mà lên, trong nháy mắt oanh sát hướng về phía còn lại ma giáo sinh linh, trong nháy mắt chết đi mấy chục cái ma giáo sinh linh. Sau đó là mới nhìn hướng vừa rồi vô thiên ma la trốn chạy phương hướng, trong lòng biết không cách nào truy sát đi lên, Thạch Cơ cũng liền coi như thôi. Mà đang lúc giờ phút này, lại là trận trận khí tức dung truyền từ cái này Đông Hải truyền ra, Thạch Cơ lúc này quay đầu, nhìn phía kia Đông Hải phương hướng, trong lòng lập tức minh bạch, kia Minh Hà lão tổ chỉ sợ là đi đến Đông Hải. Thạch cơ lập tức thân hình một cái trước mắt, hướng về kia Đông Hải phương hướng tốc đi, rất nhanh thạch cơ liền đạt tới kia Đông Hải chỗ, nhìn xuống dưới lúc, đã thấy kia một đám A Tu La tộc đang cùng một đám tiên linh đại chiến. Thạch cơ cẩn thận nhìn, kia tiên linh chỉ sợ đều đến từ kia Bắc Du cùng. Lập tức thạch cơ thân hình thoát một cái, đi tới kia một đám A Tu La tộc phía trên, kia Minh Hà lão tổ đang bǎng vào hai thanh sắc kiếm, cùng kia tiệt giáo đệ tử đánh nhau. Chỉ là chuẩn thánh, vậy mà cùng một đám đại La kim tiên đánh nhau, ngươi cũng không sợ bị hồng hoàng sinh linh chế nhạo. Thạch cơ thanh lệnh thanh âm vang lên, sau đó hỗn độn trùng xoay tròn cấp tốc lên, thiên điệu đại thế ầm vang mà lên. Trong nháy mắt huynh sát hướng về phía Kim Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ quay đầu nhìn lại, thấy hỗn độn trung thế công đánh tới, lập tức hai thanh sát kiếm tự thân trước nhoáng một cái, trong khoảnh khắc hai vệt huyết quang ầm vang mà lên, trong nháy mắt cũng kia thiên địa đại thế chạm vào nhau, chỉ một thoáng bạo phát ra trận trận nổ vang, hai đạo thế công trong nháy mắt lắng lại. Thạch Cơ, kia tầng 72 ma nguyên sắt trận vậy mà cũng không thể đem ngươi luyện hóa thành bù máu, ngươi quả nhiên là mệnh số rất cứng. Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, lúc này mở miệng nói ra. Thạch Cơ đem ngọc thủ đưa nhấc, sau đó đột nhiên vạch một cái, ngay tức khắc tại cái này, bích dù cùng đệ tử cùng cái này A Tu la giáo ở giữa rạch ra một đạo đại địa vết rách, cưỡng ép đem kia Bích Du cùng đệ tử cùng A Tu La giáo tách ra. Bích Du cùng một đám đệ tử lúc này mới có thể thở dốc, đều là cảm kích nhìn về phía Thạch Cơ. "Đã ngươi muốn lấy ta tính mệnh, lại đi thử một chút." Thạch Cơ lạnh nhạt nói rằng, sau đó tế lên Hà Đồ Lặc Thư, nhìn phía Kiêu Minh Hà lão tổ. Chương 226: Minh Hà bỏ chạy, tìm được kỳ thạch, 1. Chương 226: Minh Hà bỏ chạy, tìm được kỳ thạch, 1. Hà Đồ Lặc Thư bên trong một hồi uy thế đánh ra, chỉ một thoáng đem nơi này vây khốn, tất nhiên là Thạch Cơ đem mình cùng kia A Tu La giáo bao phụ cùng một chỗ. Đem đám kia tiệt giáo đệ tử tách ra đến. Thạch Cơ thượng tiên, không thể như này a. Đa Bảo thấy thế, lúc này theo bản năng hô. Triệu Công Minh lúc này ngăn cản Đa Bảo, sau đó nói rằng, Thạch Cơ thượng tiên tất nhiên là đối với thực lực mình có lòng tin, nếu không cũng sẽ không như thế, chúng ta ở lại, liền đem Bình Phong này ngoại vi A Tu La tộc đều đưa tiến mới lạ. Đa Bảo nghe vậy, cũng là hiểu được chính mình lời này thực sự có chút không ổn. Trước mắt vị này là người nào? Đây chính là lấy đại La Kim tiên chi cảnh đối cứng tiêu đốt tinh huyết, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thái nhất sinh linh. Thực lực như vậy, Chính mình nói ra lời này thực sự có chút xem thường Thái Cơ. Thái Cơ a Thái Cơ, ngươi quả nhiên là một chết. Bản tọa muốn bắt ngươi nguyên thần, tra tấn tới nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Minh Hà lão tổ híp mắt nhìn xem Thái Cơ, sau đó nguyên đồ a tị hai thanh sát kiếm xoay quanh quân thân, hai vệt huyết quang phóng lên tận trời. "Vậy liên tới lấy." Thái Cơ lúc này nói rằng, sau đó đưa tay một chưởng, lập tức thi triển thủ chi pháp tắc, chỉ thấy cái này một đám a tu la tộc dưới chân thổ địa đột nhiên rung động, trong nháy mắt thổ địa lật qua lật lại lên, đúng là đem cái này một đám a tu la tộc mai táng trong đó. Minh Hà lão tổ thấy này, liền chống rống mà lên. Sau đó Nguyên Đồ A Tị thẳng tắp cắm vào đại địa, trong nháy mắt sát khí đẩy ra, vút lên, kia lật qua lật lại thổ địa. Nhưng mà cử động lần này vừa ra, những cái kia A Tu La tộc liền bị gắt gao tám nhập đất gai này bên trong, tươi sống nặng chết, rất là tra tấn. Thạch cơ tế lên kia hỗn độ trùng treo ở đỉnh đầu, sau đó thúc dục kia hỗn độ trùng, thiên địa đại thế dẫn ra mà lên, trong nháy mắt đánh tới kia Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ biết được kia hỗn độ trùng lợi hại, liền làm tức thôi động Nguyên Đồ A Tị, cả hai lại là một hồi đọ sức. Mà Minh Hà lão tổ thân hình biến ảo, đúng là hóa thành một đoàn huyết quang. Trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm dặm, đồng thời tại cái này Minh Hà lão tổ vị trí chỗ, lập tức một đạo huyết ảnh hướng về Thạch Cơ va chạm mà đến, trên đó ngập trời huyết tinh chi khí lan tràn, những nơi đi qua, quân mình đại địa đều nhận an ổn. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, cái này huyết hạ sa tốc độ cực nhanh, lại là chạy không khỏi Thạch Cơ ánh mắt. Một trưởng huynh kích ra ngoài, lập tức cắt đứt cái này huyết hạ sa, sau đó Thạch Cơ liền lại nhìn phía kia Minh Hà lão tổ, thiên địa đại thế lần nữa phóng lên tận trời, tiếp lấy vọt tới Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ phẫn hận cắn răng, cái này Thạch Cơ thực lực, chính là đối phó thái nhất đều không đáng kể, muốn chi chứng mình. Ngay cả điều này có thể điều động A Tu La tộc cùng A Tu La giáo khí vận nguyên đồ Á Tỵ, đối đầu cái này Thạch Cơ đều là khó có thể ứng phó, Minh Hà lão tổ trong lòng một hồi tức giận, suy tư tới như thế nào thoát đi nơi đây. Thạch Cơ tâm tư kín đáo, thấy Minh Hà lão tổ vô tâm giao chiến, ngược lại là nhìn chung quanh, hiển nhiên là muốn phải thoát đi. Minh Hà đạo hữu như vậy nhìn chung quanh, là suy nghĩ cái gì? Không phải là sợ. Thạch Cơ lạnh nhạt nói, đồng thời đem kia Hà Đồ Lạc Thư thôi động, lập tức sơn hà vĩ lực từ cái này Hà Đồ Lạc Thư bên trong đăng xuất, đánh tới Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ thấy thế công lại tới, lại nghe Thạch Cơ lời nói, Khí quả thực muốn thổ huyết. Thạch Cơ, ngươi một hai lần, lại mà ba cản trở ta A Tu La giáo, ta tất sát ngươi. Minh Hà lão tổ tức hỗn hện, huy động nguyên đồ A Tị tức giận quát. Sau một khắc, nguyên đồ A Tị phía trên sát đạo hiện lên, trong khoảnh khắc sát ý ngút trời tứ ngược mà lên, cái này nguyên đồ A Tị trong nháy mắt phá vỡ kia bình chứng, sau đó Minh Hà lão tổ xông ra kia khe hở, trong nháy mắt rời đi nơi đây. Còn lại A Tu La tộc sinh linh vốn là muốn đi theo Minh Hà lão tổ cùng nhau thoát đi, nhưng mà Thạch Cơ ngọc thủ giỗi ra, chính là vận chuyển kia thổ chi đại đạo, trong nháy mắt tất cả A Tu La tộc đều bị chôn vào kia bên trong lòng đất. Trong nháy mắt toàn bộ Đông Hải đều là an tĩnh rất nhiều. Đa Tạ Nương Nương giữ gìn Đông Hải chi nên tĩnh, Nương Nương vì Vũ. Nương Nương quả nhiên vô song. Trong chốc lát, Đông Hải ước vạn hải tộc đều là tự mặt biển xuất hiện, đều là bái hướng về phía Thặc Cơ, trong mắt đều là kích động. Một đám Bích Du cùng tới môn đồ đệ tử cũng là đầy giấy kinh ngạc, chuẩn thánh trung kỳ Thặc Cơ, đúng là đem kia chuẩn thánh viên Mãn Tri cảnh minh hạ lão tổ đánh đầy đất chạy loạn. Thậm chí ngay cả một đám lưu lại A Tu La tộc sinh linh cũng không để ý. Càng làm cho bọn hắn giật mình là, Thặc Cơ đối với kia thổ chi đại đạo lĩnh ngộ chi sâu, thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Cái này đa bảo chính là lĩnh ngộ thổ chi đại đạo, trong lòng mình cùng Thạch Cơ so sánh với hạ, lập tức chỉ cảm thấy có một đạo trông không đến đầu núi cao trận chính mình, căn bản là không nhìn thấy đầu. Như vậy lật tay che mây uy lực, thật sự là quá mức rung động. Thạch Cơ nhìn phía một đám bích du cùng đệ tử, nhân tiện nói, trong khoảng thời gian này phiền toái các vị đạo hữu, là trấn thủ cái này Đông Hải Hòa Bình, chư vị có lòng. Thạch Cơ tự nhiên là đã biết được, lúc trước cái này tiệt giáo đệ tử sợ dĩ đối kia Atula tộc tứ đại ma vương ra tay, hoàn toàn là tự phát mà đi, cũng không phải là kia thượng thanh thông thiên trôi ý chỉ. Thượng tiên nói gì vậy, đều là đúng hải. Chúng ta cũng tự nhiên muốn làm như thế." Đa Bảo lúc này mở miệng nói ra. Thạch Cơ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhắc nhở nói, "Kia Minh Hạ chỉ sợ tắc tâm bất tử, đến lúc đó còn sẽ tới này, chư vị lưu tâm một chút." Thượng Tiên Nhiên Tâm chính là. Đa Bảo lập tức trả lời nói. Thạch Cơ cũng không muốn cùng những này tiệt giáo đệ tử có cái gì liên quan, liền bắt đầu, liền mặt hướng chư vị Đông Hải hải tộc, dặn dò vài câu, liền rời đi cái này Đông Hải. Đa Bảo bọn người nhìn xem kia Thạch Cơ rời đi thân ảnh, trong lòng đều là trầm động chập trùng, nhất là kia Tam Tiêu thần nữ, trong lòng trở nên kích động. Hồng Hoang nữ tiên, thuộc về Thạch Cơ là thứ nhất. Về phần kia Tây Vương Mẫu, cái tên sớm đã bị một đám hồng hoàng sinh linh chô quyền đi. Thạch Cơ rời đi Đông Hải về sau, trực tiếp thẳng hướng về nhân tộc bước đi, Thạch Cơ đối với kia tiên tiên bắt quái một chuyện, còn chưa mặt mũi, bởi vậy còn tại tìm kiếm biện pháp. Đợi cho đạt cái này nhân tộc đại địa, Du Vân cũng là cấp tốc chạy tới. Thượng Tiên. Những ngày qua Thượng Tiên tới đây tần suất, thật sự là so trước đó cao hơn rất nhiều. Du Vân vừa cười vừa nói. Thạch Cơ nhìn một chút Du Vân, sau đó nói, như vậy liền mệt mỏi. Vậy dĩ nhiên là không có. Du Vân lập tức mở miệng nói ra, nói đùa, phiền chán ai, cũng không có khả năng phiền chán Thượng Tiên a. Du Vân trong lòng thầm nghĩ, thấy Thạch Cơ ánh mắt nhìn qua cái này nhân tộc bộ lạc, Du Vân nhân tiện nói, "Thượng tiên, vị tộc trưởng kia, ta mỗi ngày đều ngậm thịt lấy thanh nén, bây giờ thể chất khôi phục như lúc ban đầu, cái này sẽ không can thiệp cái gì à?" Thạch Cơ mắt nhìn kia Du Vân đầy giấy khẩn chương bộ dáng, liền lắc đầu, nói, "Việc nhỏ ngươi, nếu là ngươi mang tới hoàn chỉnh phương thuốc giao cho kia Khương Thánh, chỉ sợ khả năng nhiễu loạn cái này lại kiếp, đến lúc đó chỉ sợ nhân tộc lại bởi vì ngươi lần này cử động mà diệt vong a." Nghe xong Thạch Cơ lời nói, nguyên bản còn miên man bất định Du Vân lập tức đã ngừng lại ý nghĩ, nhân tộc diệt vong, quả thực là thật lạ đáng sợ. Làm sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Không có khả năng. Dụ Vân huynh đệ, Dụ Vân huynh đệ như tại. Chương 226: Minh Hà bỏ chạy, tìm được kỳ thạch, 2. Chương 226: Minh Hà bỏ chạy, tìm được kỳ thạch, 2. Đang lúc này, lại nghe nhân tộc trong bộ lạc, một hồi thanh âm vang đến, Thạch Cơ lập tức nhìn về phía phương hướng kia, đã thấy một đạo hơi có chút thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi đến, đẩy ra bốn phía bụi cỏ, lộ ra khuôn mặt. Thạch Cơ thấy một lần, lập tức trong lòng cười, đây không phải đại nghệ a? Kia khuôn mặt, ánh mắt, đều là sẽ không sai, tất nhiên là đại nghệ Luân hồi chuyển thế hóa thành hậu nghệ. Đại nghệ đã chết. Tại sĩ người là hậu nệ cũng, đại nghệ đạo hữu. Thạch cơ nhìn về phía kia đại nệ, mở miệng nói ra. Hậu nệ sững sờ, nhìn phía kia Thạch cơ, sau đó cũng là vui vẻ, nói rằng, quả nhiên là nghị không, gia, Thạch cơ đạo hữu cũng ở chỗ này. Du Vân liền tới tới kia hậu nệ bên người, nói rằng, ngươi sao lại tới đây, sao đến không sợ cái này dịch bệnh a? Nghe xong Du Vân lời nói, hậu nệ lắc đầu, nói rằng, ta tự nhiên không sợ, ta tiền thân chính là vu tộc, coi như luân hồi chuyển thế, cũng là khí vận hùng hậu, giữ lại nhục thân chư vượng, tự nhiên không sợ cái này dịch bệnh. Thạch cơ nhìn xem hậu nệ, liền hỏi còn lại vu tộc đạo hữu Hầu Nghệ nghe nói, liền gật đầu, nói: "Ta cũng tìm được bọn hắn, bọn hắn trải qua năm thế luân hồi, ta cũng kinh nghiệm một thế, lúc này mới gặp bọn hắn." Thạch Cơ biết được cái này Hầu Nghệ nói tới luân hồi là cái gì, bây giờ linh khí dự giả, tuy là không bằng tiên tiên nhân tộc như vậy tuổi thọ thật dài, nhưng cũng có thể sống qua vài phần và năm, hồng hoàng tuế nguyệt dài dằng dặc, nhưng cũng là thuộc về bình thường sự tình. Chỉ là, đang nghe cái này luân hồi một lời lúc, Thạch Cơ liền cảm giác trong lòng một hồi cảm nộ hiện lên. Thạch Cơ đạo hữu, cái này bây giờ hồng hoàng, thật là hòa bình." Hầu Nghệ nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng hỏi: Thạch Cơ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hầu Nghệ, nói: "Ngươi bây giờ chính là nhân tộc, hồng hoàng sự tình, vẫn là phải biết thiếu chút." Hầu Nghệ nhẹ gật đầu, biết được Thạch Cơ sẽ không làm hại chính mình, liền cũng không hỏi thêm nữa, bất quá trong lòng cũng là trong lúc mơ hồ đoán được bây giờ hồng hoàng tình trạng như thế nào. "Bây giờ nhân tộc, ngươi cảm thấy thế nào?" Thạch Cơ nhìn về phía Hầu Nghệ, nhẹ giọng hỏi. Hầu Nghệ mắt nhìn Thạch Cơ, tất nhiên là biết được Thạch Cơ cái này nhân tộc chi sư xưng hô, liền nói rằng: "Nhân tộc quả thực là tao ngộ lại kiếp, lại là không thấy nữ hoa đạo hữu đến đây, cũng làm thật không biết vì sao." Thạch Cơ chỗ nào nghe không hiểu hậu nghệ đây là tại trầm trọng, Thạch Cơ liền giải thích nói, cũng không phải là nữ oa không đến, lại là thánh nhân không thể can thiệp quá nhiều hồng hoang sự tình, huống hồ đây là nhân tộc lực kiếp, nếu là can thiệp cực kỳ, sợ là sẽ phải dẫn xuất mầm thai vào đến. Hậu nghệ nghe nói không nói, chỉ là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thạch Cơ thấy hậu nghệ bộ dáng như vậy, trong lòng thở dài một tiếng, nhân tiện nói, ta còn có việc, liền rời đi trước chỗ này. Dứt lời, Thạch Cơ liền hướng về phía Đông Phương Đại Địa bước đi. Du Vân đứng dậy đưa tiễn, chờ đưa tiễn Thạch Cơ, Du Vân lúc này mới đi tới hậu nghệ bên người, nói rằng Vẫn là thông cảm một phen thượng tiên a, cái này thiên đạo nhân quả một chuyện, cũng không phải nói giỡn. Hầu Nghệ dương mắt, nhìn một chút Du Vân, liền nói rằng, ta cũng không trách tội Thạch Cơ lão hữu, chỉ là hậu thổ vì sao không cho chúng ta ra tay, ta một mực có chỗ không hiểu. Du Vân nghe vậy, liền lông mày chuyển hai, sau đó nói rằng, hóa ra là hậu thổ thượng tiên đến đây a, ta còn tưởng rằng ngươi trách tội Thạch Cơ thượng tiên đâu. Hầu Nghệ mang theo lòng tràn đầy lo nghĩ, cuối cùng cũng không suy nghĩ thêm nữa, liền cùng Du Vân cùng nhau đi đi săn thú. Dù La đại nghệ bước vào luân hồi, cái kia một tay xuất thần nhập hóa bắn tên kỵ pháp vẫn có chút ta mình. Thạch Cơ đi hướng đông phương đại địa, trong lòng liên suy tư tới có quan hệ vừa rồi cảm lộ sự tình. Luân hồi chuyển thế, phương pháp này có thể thực hiện. Thạch Cơ trong lòng trầm ngĩ, sau đó thân hình một cái trước mắt, một đường buôn tập hướng về phía Khô Lâu Sơn. Chỉ là đi ngang qua một chỗ thần sắc lúc, Thạch Cơ chợt cảm thấy một hồi khí cơ truyền đến, Thạch Cơ lúc này dừng lại, sau đó thân niệm hướng về bốn phía đang đi, tất nhiên là muốn xem xét một phen đến tột cùng là cái gì, đúng là có thể tản mắt ra như vậy khí cơ. Nhưng mà Thạch Cơ ánh mắt nhìn xuống, dưới, lập tức phát hiện cái này phát ra khí cơ, lại là một quả kỳ thạch. Thạch Cơ lông mày nhíu lại, lập tức phát giác nơi đây chính là Hoa Quả Sơn, như vậy viên này kỳ thạch, há không chính là ngày xưa là Tây Phương Độ hóa chân kinh tôn hộ không? Tại cái này Tây Du lượng tiếp bên trong, tôn hộ không bị Tây Phương tính toán, mượn nhờ hộ Tống Kim tiền tử làm lý do, đem Tây Phương chân kinh mang về nhân tộc, lúc ấy trong nhân tộc đều là Tam Thanh Chi giáo phái đại hành kỳ đạo, Tây Phương tất nhiên là sẽ không mắt thấy như thế, bởi vậy chuẩn đề tiếp dẫn như vậy tính toán, mới khiến cho Tây Phương giáo thị vượng. Tây Phương kia hai cái, một cái so một cái ấp hiểm, không nói đến lúc trước tính toán chính mình, khiến đế tuấn cùng thái nhất truy sát chính mình chính là kia phong thần lượng tiếp bên trong, Tây Phương hai đại lắc lư càng là một lần trực tiếp đem tiệt giáo 3000 hồng trần khách đều cho độ hóa tới Tây Phương, càng đừng muốn nói Khổng Tuyên. Thạch Cơ tự nhiên là sẽ không lại nhường cái này chuẩn đề tiếp dẫn đạt được. Như vậy nghĩ đến, Thạch Cơ lúc này đem lần này phương kỳ thạch thu nhập ống tay áo bên trong, sau đó Thạch Cơ trực tiếp thẳng quay trở về Khô Lâu Sơn. Đang lúc Thạch Cơ muốn bước vào Khô Lâu Sơn lúc, lại là nghe thấy một bên thanh âm vang lên. Thượng Tiên. Thượng Tiên còn mời dừng bước. Thạch Cơ quay đầu nhìn lại, thấy là lúc trước theo kia phương Bắc đại địa xôi nam chạy trốn sinh linh, Thạch Cơ liền hỏi, có chuyện gì? Thượng Tiên Ta lúc trước từng thấy có một sinh linh rình mò khô lâu sơn bốn phía, chỉ sợ là muốn chống lại tiên không ổn, bởi vậy lúc này mới đến bẩm báo một tiếng. Kia sinh linh lập tức mở miệng nói ra. Thạch Cơ nghe nói, liền hiểu được cái này sinh linh nói tới ai, bởi vậy nói rằng, làm phiền, ta sẽ chú ý. Dứt lời, Thạch Cơ liền lấy ra một chút linh căn đến, đưa cho cái này sinh linh, cái này sinh linh thấy thế, lập tức đại hỉ, lập tức nói rằng, đa tạ thượng tiên ban ân. Thạch Cơ trực tiếp thẳng đi vào kia khô lâu sơn bên trong, vừa rồi sở dĩ muốn cho linh căn, liền đem cái này nhân quả gây mất, con đường tu luyện, kiêng kỵ nhất chính là nhân quả dây dưa phong phú. Đến lúc đó các không đứt lý của loạn, chỉ sợ chỉ có thể lấy thân vào luân hồi, một lần nữa tu luyện. Nương nương, trận này chỉ sợ có chỗ bưng lòng, lúc trước có một trận rung động. Bích Vân đi vào Bạch Cốt động, báo cáo nói rằng, Thạch Cơ đang đem kia kỳ thạch lấy ra, đặt ở một bên, lúc này nghe thấy Bích Vân nói chuyện, Liễn Dương mắt nhìn về phía Bích Vân, nói, ta biết được, còn có sự tình khác a. Nghe nói lời ấy, Bích Vân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói rằng, Nương nương, ta một mực chưa từng nắm giữ Kiếm Ngọc Trượng, có thể cho ta đổi một cái linh bảo a. Thạch Cơ nghe vậy, lúc này đem kia hỗn độn trùng lấy ra, rơi vào Bích Vân trước mắt, lập tức nói rằng Tiên Nguy liền đem cái này linh bảo luyện hóa, như thế nào? Cảm giác được cái này hỗn độn trung bên trên lóe lên một hồi tiên địa lại thế, còn có Thạch Cơ trên mặt một hồi âm trầm, lập tức sợ hãi đến mức Vân sắc mặt trắng bệch, vội vàng bái biệt Thạch Cơ, rời đi cái này Bạch Cốt Động. Thạch Cơ thu hồi hỗn độn trung, hậu chi hậu giác nhớ tới cái này Bích Vân nói tới, lại còn không có nắm giữ được Tiên Ngọc Trượng, lập tức Thạch Cơ tức giận bốc khói trên đầu, hiển nhiên Bích Vân lợi biếng, nếu không bằng vào Bích Vân như vậy thiên tư, tự nhiên là có thể đem Tiên Ngọc Trượngế luyện. Chương 227, chín đỉnh trợ dạ, nhân tộc tình thế, 1, chương 227, chín đỉnh trợ dạ, nhân tộc tình thế, 1 Thạch Cơ thầm nghĩ lấy muốn đem Bích Vân Hạo Hạo dặn dạy một phen, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn phía một bên linh thạch. Tảng đá kia lại là không có gì đặc biệt, nhưng mà Thạch Cơ lại là nhận ra, đây chẳng phải là lúc ấy Bất Chu Sơn sụp đổ sau, nữ hoa dùng để bổ thiên sở dụng ngũ sắc thần thạch a. Thật đúng là ngũ sắc thần thạch, lại là không nghĩ tới nữ hoa đạo hữu bổ thiên một chuyện, đúng là có thể là kia chuẩn đề tiếp dẫn đem kia chân kinh truyền bá tới trong nhân tộc, còn đem cái này linh minh thạch hầu thu vào Tây Vương Linh Sơn phía dưới. Thạch Cơ thở dài nói rằng, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Bây giờ lại là còn chưa từng đến Tôn Ngộ Không xuất thế thời điểm, bởi vậy Tôn Ngộ Không cũng không cách nào tự hành xuất thế, bất quá nếu là Thạch Cơ ra tay, nhưng cũng là có thể đem cái này Tôn Ngộ Không cho phóng xuất ra, đến lúc đó Thạch Cơ cũng là tăng thêm một đại chiến lực. Linh minh Thạch Hầu Thiên Tư không phải thấp, kia ngũ sắc thần thạch bên trong thai nén mà thành sinh linh, làm sao có thể tư chất không tốt đâu. Thạch Cơ buông xuống kia ngũ sắc thần thạch, sau đó liền đem Cửu Thiên Tức Nhượng lấy ra, tại kinh nghiệm tạo ra con người về sau, cái này Cửu Thiên Tức Nhượng cũng là ít đi rất nhiều tiên thiên hào quang, kia đến bằng ức vạn tính toán nhân tộc thật là đều theo cái này Cửu Thiên Tức Nhượng bên trong đi ra. Sau đó Thạch Cơ lấy xuống một khối Cửu Thiên Tức Nướng, liền đem cái này Cửu Thiên Tức Nướng tạo hình, rất nhanh, một đạo nhân tộc thân hình chậm rãi hiện ra, chỉ là thiếu khuyết kia Tam Quang Thần Thủy, cái này tạo ra đi ra nhân tộc thực sự có chút không ổn. Thạch Cơ nhìn chỗ không bên trong, ánh mắt xuyên thấu qua trọng thiên phía trên, chăm chú nhìn kia tử tiêu cùng, không biết đang suy tư điều gì. Thạch Cơ lắc đầu, sau đó nói rằng, thời cơ chưa tới. Sau đó nhân tộc này thân hình tượng bùn liền bị Thạch Cơ thu nhập kia hạ đồ lạc tư bên trong, cẩn thận lưu giữ lại, trong lòng tính toán lên có quan hệ luân hồi sự tình. Lúc này ở nhân tộc này trong bộ lạc, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm hàng lâm xuống. Trong mắt huyết tinh chi khí vần quanh, trên người có cực kỳ rõ rệt thương thế, rất lạ do người. Thật là tinh khiết huyết khí, ta coi là thật muốn nếm thử. Tứ đại ma tướng một trong kia nhân đà la trong mắt hiện lên một tia chế lấp, lúc này thân hình một cái chớp mắt, hóa thành huyết ảnh, đã rơi vào cái nải nhân tộc trong bộ lạc. Cả đám tộc vừa rồi đã nhận ra cái này nhân đà la giáng lâm, đang muốn có phản ứng, đã thấy một vị nhân tộc trực tiếp bị kia nhân đà la nắm lên, sau đó một thanh nét vào trong muồm, về sau liền ăn liên tục đặc biệt mai lên, cái này nhân tộc còn chưa từng hét thảm một tiếng, liền lập tức hóa thành bồn máu, tại cái nải nhân đà la trong miệng không ngừng lật qua lật lại. Kiêu vạn Yuba. Cả đám tộc lúc này ngẩng đầu nhìn lại, trong khoảnh khắc dọa đến mất hồn mất vía, vội vàng chạy trốn tứ phía, đồng thời cũng co lá gan lớn một chút, làm yểm hộ những cái này chạy trốn nhi đồng phụ nữ, lập tức bảo hộ phía trước, cũng là bị một chảo hóa thành ba đoạn, sau đó cũng bị Nhân Đà La nuốt vào trong bụng, hóa thành huyết thực. An ngon, an ngon. Nhân Đà La trong mắt huyết quang càng lớn, cơ hồ là động tác trên tay không ngừng, liên tiếp bắt lấy lấy kia cả đám tộc. Mà đang lúc này, một đạo hắc ảnh tốc độ cực nhanh va chạm hướng về phía kia Nhân Đà La. Nhân Đà La ánh mắt sắc bén, lúc này giơ bàn tay lên chống đỡ. Liền ngăn trở một trận này va chạm, sau đó sắc mặt cực kỳ không thích nhìn phía đạo thân ảnh kia. Người đến chính là Du Vân, giờ phút này lại là nhíu mày, có chút nhấc đầu nhìn trước mắt cái này A Tu La tộc, lúc trước Du Vân cũng là tao ngộ qua cái này A Tu La tộc, chỉ là cái này A Tu La tộc dường như không thông linh tính, dường như căn bản nghe không hiểu hắn, cũng không hiểu cái gì đạo nghĩa lẽ tiết, chỉ biết ăn cùng giết. Nhân Đả La nhíu mày, lập tức bàn tay vừa nhấc, huyết ảnh ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một vòng cong lưới đao, trong nháy mắt đánh nút về phía Du Vân. Du Vân vào ngay hôm nay mới thái ớt huyền tiên tu vi, Chỗ nào có thể bù đắp được ở một cái này, bởi vậy đành phải buốn phía ở nút, chỉ vì trốn tránh cái này cong lưới đao. Nhưng mà nhân Đà La đã không kiên nhẫn, lại là huyết khí rung động, chỉ một thoáng vô số huyết khí xuất hiện, trong khoảnh khắc hóa thành mấy ngàn cong lưới đao, lập tức đánh về phía Du Vân. Du Vân thầm nghĩ không tốt, đây là nhân tộc bộ lạc, nếu là cái này cong lưới đao đánh tới bộ lạc kiến trúc, còn muốn hao phí không nhỏ tinh lực đi sửa bộ, chẳng bằng hướng về không trung chạy đi. Du Vân quanh thân khí lực rung động, trong nháy mắt bằng gió mà lên, tốc độ nhanh chóng, kia cong lưới đao đúng là có chút khó mà đuổi theo. Sau đó Du Vân nhìn xuống dưới, lập tức chính là trong lòng quý lên nhưng cũng không biết như thế nào mới có thể đối phó cái này nghìn đạo cong lưới lao. Đang lúc lúc này, kia nghìn đạo cong lưới lao cũng là bị một đạo thế công đột nhiên đẩy ra, trong khoảnh khắc trên không trung vỗ vụt, hóa thành mảnh vỡ. Dụ Vân đạo hữu chớ sợ, chúng ta đi cũng Một hồi thanh niên em lập tức vang lên, Dụ Vân quay đầu nhìn lại, thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc phi tốc đi tới, lúc này liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó rơi xuống, cùng nó chạm mặt. Tiệt a tu la tộc ngay tại nội bộ, chư vị thượng tiên nhanh đi chính là Dụ Vân lập tức chỉ hướng nhân tộc bộ lạc, sau đó thân hình một cái trước mắt, trong khoảnh khắc xông về cái này nhân tộc bộ lạc. Tương liệu người vốn nẻo Lập tức xông về cái này nhân tộc bộ lạc, còn lại đại vu cũng đều là như thế. Kiêu nhân Đả La dường như có chỗ phát giác, lúc này quay đầu nhìn lại, thấy một đám đại vu chen chúc mà tới, lập tức lại lộ ra không nhịn được bộ dáng, trong miệng nhai nuốt lấy cái này nhân tộc thân thể tàn phế, một bên miệng thì thầm, quả nhiên là phiền. Sau đó một hồi huyết khí bành trướng mà lên, trong ngáy mắt nghìn đạo cong lưới đao lần nữa hướng về kia một đám đại vu đánh tới. Tương liễu miệng phun độc, trong ngáy mắt đánh tới kia nghìn đạo cong lưới đao, rất nhanh kia cong lưới đao ăn mòn vỡ vụn. Nhân Đả La lại là cấp tốc hướng về nơi xa bước đi, từ xa nhìn lại, tựa như một đầu huyết hồng tấm lụa, tốc độ nhanh chóng. Có mà đuổi kịp. A Tu La tộc nghi sức, có bản lĩnh dừng lại một trận chiến. Hình Thiên khí tới nội tung, mắt thấy Nhân Đà la tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lòng thẳng nén giận. Du Vân Đạo hữu, không có sao chứ? Tương Liễu nhìn phía Du Vân, ngữ khí có chút khàn giọng nói. Du Vân lắc đầu, nói, "Chư vị thượng tiên vẫn là chớ có truy đuổi, cái này A Tu La tộc thật sự là có chút nguy hiểm." Hình Thiên đem đại phủ vừa để xuống, sau đó nói rằng, "Giáp hỏa này hoàn toàn chính xác có chút lợi hại, ta vừa rồi một mớ vậy mà không có thể đem bộ ra. Hừ, nếu là cùng ta đi chiến, sẽ làm cho hắn trốn không thoát." Du Vân mắt nhìn bốn phía nhân tộc bộ lạc, lúc này lại là một mảnh hỗn độn, khắp nơi trên đất huyết thủy, ngũ tạm lục phủ lưu đầy đất đều là, nhìn cực kỳ huyết tinh. Du Vân tự biết thực lực yếu kém, căn bản là không có cách đối phó kia lại là kim tiên cảnh giới sinh linh, bởi vậy trong lòng cũng là thở dài, nếu là mình lại mạnh lên một chút, tốt biết bao nhiêu. Nhìn về phía bốn phía chậm rãi trở về nhân tộc, Du Vân trong lòng tự biết nó bé. Tương liễu mắt nhìn một phía, sau đó nhân tiện nói, cái này nhân đà la chỉ định còn muốn trở về, chúng ta liền đóng quân nơi này, cũng tốt cùng Du Vân đạo hữu cùng nhau trông coi. Ha ha ha, đúng đúng, nếu là hắn còn giáng đến, định để hắn chết hồi máu biển. Si View cũng ở một bên cười ha ha, tuy vũ một fan đại phủ, tất nhiên là cực kỳ ngạo khí. Chương 227, chiến hình trợ dạ, nhân tộc thỉnh thế, 2, chương 227, chiến hình trợ dạ, nhân tộc thỉnh thế, 2. Du Vân nhìn mấy lần mấy vị này đại vu, liền bắt đầu, về sau tùy ý liếc mắt kia nhân đã lai chỗ rời đi vị trí, lập tức trong lòng như là kinh lôi đập tới, lập tức nói, a nha, cái này không phải rượu. Dứt lời, cái này Du Vân lập tức hóa thành rải lụa màu đen, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, nhìn một đám đại vu đều sửng sốt. Ta đi xem một chút qua phụ đi tới, lập tức liền chạy về phía kia Du Vân rời đi phương hướng. Du Vân tốc độ cực nhanh, trong lòng cũng là lo lắng bất phần, phải biết cái này nhân Đà La vừa rồi chỗ trốn phương hướng, thật là kia Khương tính tộc trưởng vị trí chỗ ở. Nếu là Khương tính tộc trưởng bị cái này nhân Đà La ăn, sợ là sẽ phải sinh ra cái gì mầm thai và đến. Nhớ tới Thạch Cơ lúc trước lời nói, Du Vân liền cảm giác tê cả da đầu, tốc độ không tự chủ càng nhanh hơn. Không bao lâu, Du Vân bỗng nhiên thấy phía trước có một thân ảnh đang không ngừng đi lại, tựa hồ là đang tìm kiếm thứ gì đồng dạng, Du Vân dọa đến sắc mặt biến hóa, vị trí kia, không phải là Khương tính tộc trưởng Chố Sơn độc a? Nhân Đà La không ngừng cảm giác, đồng thời rơi vào hang núi kia trước đó, vung tay lên, liền phải đem hòn đá kia lầy ra. A tu la tộc liếc xúc, nhặt lấy cái chết. Du Vân lúc này hét lớn một tiếng, sau đó tay nắm chỉ quyết, một chưởng đánh ra, lại là không nghĩ tới kia Nhân Đà La cấp tốc quay đầu, một kích đánh bay cái nải Du Vân. Mà Du Vân lớn như vậy âm thanh gầm rú, cũng là đưa tới bên trong hang núi này khiến Khương Cánh chú ý. Khương Cánh chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía chỗ cửa hang, chỉ cảm thấy huyết khí cực nặng, có chút thậm chí thẩm thấu tiến vào trong sân động. Đây là có chuyện gì? Khương Cánh trong lòng chỉ cảm thấy không đúng. Liên chậm rãi đi hướng về phía kia cửa hàng, chỉ thấy một khối đá dường như bị xê dịch vị trí, loan thoáng có thể thấy được tình huống bên ngoài. Nhanh chóng trở về. Dụ Vân gào thét một tiếng, sau đó không để ý toàn thân thương thế, lập tức lại là đứng dậy, đánh tới kia Nhân Đà La. Nhân Đà La ánh mắt sáng lên, lập tức quay đầu đi, đang nhìn thấy kia ngay tại trong huyết động thương cánh, sau đó toé ra miệng, trong đó huyết tinh chi khí trong nháy mắt đã xuất. Huyễn thực. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Đang lúc Nhân Đà La muốn vươn tay chụp vào kia khương cánh lúc, lại làm một thân ảnh đột nhiên va chạm mà đến, tốc độ nhanh chóng, kia Nhân Đà La cũng không từng phát giác trong nháy mắt bị va chạm bay ra ngoài. Dụ Vân kéo lấy tổn thương thân thể, lúc này mới dương mắt nhìn lại, chỉ thấy là khoa phụ đi tới, liền nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đi theo. Kia khoa phụ tốc độ không giảm, vẫn như cũ đỉnh lấy kia nhân đà la, mạnh mẽ liên tiếp phá vỡ mấy ngọn núi, đúng là mạnh mẽ tạo thành một đạo hẻm núi, khoa phụ lúc này mới dừng lại, sau đó một quyền đánh phía cái này nhân đà la đầu lâu, một kích đem cái này nhân đà la đánh kích bay ra ngoài, đầu đều biến hình. Nhưng ngươi lại trốn. Khoa phụ hừ lạnh một tiếng, sau đó toàn thân huyết khí rung động, toàn bộ thân hình như là huyết dương, rất là lóa mắt. Nhân đà la lập tức đứng dậy, Lúc này đầu lâu vỡ vụn, đúng là như cũ chưa chết, chỉ là chỉ vào khoa phụ, trong mắt có chút máu tanh nhìn chằm chằm hắn, nói, "Chờ ta phân thân, tất sát ngươi." Nói xong, cái này nhân đà la rốt cục ngã xuống đại địa phía trên, huyết nhục chi khu hóa thành trận trận mảnh vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Khoa phụ lúc này mới thu hồi huyết khí, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu nhìn về phía Du Vân, thấy Du Vân phần bụng máu chảy không ngừng, trong lòng lập tức hẩn cấp lên, vội vàng tiến lên ngâm. "Du Vân huynh đệ, có việc không có?" Khoa phụ đỡ Du Vân, liền vội vàng hỏi. Du Vân lắc đầu, nói, "Như thế vết thương nhỏ, chỉ cần lấy chút linh thảo liễn cũng có thể tu bổ, không, có gì đáng ngại. Dụ Vân thân thể này cũng coi là có thể, như vậy thương thế cũng là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà đang lúc này, lại là một thanh âm vang lên. Hai vị tiên linh, ta nơi đây có cầm máu chữa thương chi dược, không biết tiên linh có thể hay không cần dùng đến. Dụ Dù Vân khẽ giật mình, liền cùng khoa phụ đồng loạt quay đầu, đang trông thấy kia khương tính tộc trưởng, chỉ thấy trong tay cầm một cây cỏ thuốc, đang cúi đầu, đem thảo dược đưa lên. Dụ Vân vốn là muốn muốn cự tuyệt, nào có thể đoán được khoa phụ một tay lấy thảo dược mang tới, nhân tiện nói, vậy nhưng thật sự là đã tạ. Sau đó khoa phụ đem thảo dược này hóa thành nước Lập tức xối tại Du Vân phần bụng trên thương thế, không bao lâu, liền thấy vết thương này cấp tốc hồi phục, rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Quả thật thần kỳ. Khoa phụ nhìn cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, dù bọn hắn ở đằng kia phương Bắc Đại Địa chiếm cứ vô số nguyên hội, cũng là không thấy có hiệu quả như thế kỳ ảo thảo dược a. Du Vân lại là thấp phẩm trong lòng lên, mình cùng cái này Khương Tinh tộc trưởng lẫn tiếp xúc, chẳng phải là cùng cái này Khương Tinh tộc trưởng sinh ra nhân quả? Phải làm sao mới ổn đây? Cũng là Du Vân bây giờ bối rối loạn thần, lại la hoàn toàn quên đi chính mình đã sớm cùng cái này Khương Tinh tộc trưởng sinh ra qua nhân quả phải biết cái này mỗi ngày đưa tiến kia thì thú vật, có thể đều là Du Vân cùng hậu nghệ cùng nhau săn nuôi. Vừa rồi, đa tạ hai vị tiên linh xuất thủ tương trợ, nếu không phải hai vị tiên linh, ta chỉ sợ cũng phải nơi này chôn bỏ mình. Khương Tính tộc trưởng trầm dãi thở dài, mở miệng nói ra. Du Vân đang muốn nói chuyện, nhưng lại bị khoa phụ cắt ngang, nói, "Đây là Du Vân gây nên, ta vừa rồi tới đây, lại chỉ thấy được Du Vân huynh đệ đang tiêu nhường ngươi chớ có đi ra." Khoa phụ vô vô Du Vân, lúc này mở miệng nói ra, "Kẻ vô tộc khí lực bao lớn, Du Vân thân thể nhỏ nhỏ, lập tức bị như vậy vỗ, suýt nữa ngất đi." Khương Tính tộc trưởng nhưng thủy chung không dám lại ngẩng đầu, sợ gặp hai vị tiên linh khuôn mặt, sau đó khiến hai cái tiên linh không thích. Chỉ là Khương Tính tộc trưởng đã nhận ra Du Vân, nhân tiện nói, "Ta khương cánh, ở đây cảm ơn tiên linh." Khương Tính tộc trưởng lập tức lễ bái, Du Vân thấy thế, trong tay khẽ động, lập tức luồng gió mát thổi qua, đem cái này Khương Tính tộc trưởng đỡ dậy. "Ngươi chờ có như thế, nhân tộc chi mệnh, đang rơi vào ngươi trong tay, ngươi đi sự tình, ta đều để ở trong mắt." Du Vân lúc này mở miệng nói ra, trong giọng nói hiện ra trận trận kích động. Niệm khắp Bách thảo mà ham muốn đến lâm vương, đây cũng là nhân tộc Cái trước Du Vân có chỗ nghe thấy, lại là vị kia bình tâm nương nương, cũng chính là hậu thổ. La đại niệm mà hướng về hung hiểm mà đi, nếu là đặt ở hắn Du Vân trên thân, hắn tất nhiên là làm không được. Chỉ là Du Vân lại quên đi, hắn vừa rồi không màng sống chết, hết lần này tới lần khác là muốn đi cứu kia Thương cánh. Thương cánh tộc trưởng nghe nói lời này, lập tức chắp tay, nói, "Thương cánh không dám quên cũng." Nói xong lời này, Thương cánh lại lúc ngẩng đầu, trước người đã không thấy hai vị tiên linh, Thương cánh hồi tưởng lại vừa rồi một màn, lại giống như đang nằm mơ, quả thực là thú vị rất nhiều. Đều nói tiên linh vô tình tính, sao liệu tiên linh tính tình thật? Khương Cánh chậm rãi nói ra, sau đó liền quay trở về kia cửa hàng, thu thập xong thảo dược, lại đi ra hang động, hướng về những phương hướng khác đi. Nơi đây thật là giữ lại không được, nếu là lại có sinh linh đến đây, Khương Cánh chỉ sợ là sẽ xảy ra chuyện. Cho dù tiên linh âm thầm dò xét lấy, chỉ chỉ sợ tiên linh cũng không có khả năng một mực tại nơi đây nhìn chằm chằm. Du Vân trên tầng mây lại nhìn vài lần kia Khương Cánh, sau đó theo bản năng sợ lên bụng của mình, không tự chủ cười cười. "Du Vân huynh đệ, ngươi cười cái gì?" Khoa phụ quay đầu nhìn lại, thấy Du Vân nở nụ cười, có chút không hiểu, liền mở miệng hỏi. "Nhân tộc Thần Thế, sắp mở ra" Dụ Vân trong lòng rất có này cảm giác, liền chậm rãi nói rằng. Chương 228, Ma giáo chi địa, tứ đại ma tướng, 1, chương 228, Ma giáo chi địa, tứ đại ma tướng, 1. Tu La cung bên trong, chuyến ra trận trận gào rít giận dữ thanh âm, Kiêu Minh Hà lão tổ phát điên giống như lung tung huy động trong tay nguyên đồ a tị, lập tức cái này Tu La cung nội bộ bị một hồi tổn hại, xuất hiện đạo đạo sâu có thể thấu ánh sáng vết cát. Chờ hết giận, Minh Hà lão tổ vung tay lên, lập tức một hồi huyết khí tràn ngập ra, đem cái này Tu La cung tu bổ hoàn chỉnh. Thạch cơ, lại là thạch cơ. Minh Hà lão tổ lửa giận trong lòng bên trong đốt, nếu không phải Thạch Cơ ngăn cản, chính mình sớm đã chấn nhiếp cái này Hồng Hoang đại địa, trở thành giống lúc trước Đế Tuấn Thái nhất như vậy nhân vật. Bây giờ Thánh nhân không ra, đồng thời Hồng Hoang những sinh linh khác, nhất là kia lúc trước Tử Tiêu cung tam thiên khách, đều là bị Atula tộc đánh liên tục bại lui, không còn dám đối for Atula tộc nửa điểm. Dù sao Minh Hà lão tổ ác chủ bài thăm hậu, kia u minh huyết hải bên trong vô số phân thân, nếu là thật sự cùng Minh Hà lão tổ giao chiến, chỉ sợ cũng phải bị dùng ngức vạn huyết tinh nguyên cho tươi sống mà chết. Kia vô thiên cũng là phế vật. Tứ đại ma làm một chồng, vậy mà như vậy vô dụng. Cái gì tầng 72 ma nguyên sắt trận, quả thực phế vật. Minh Hà lão tổ khí nói năng hỗn độn, tại cái này Tu La cung bên trong đi qua đi lại. Đang chờ lúc này, ở đằng kia Tu La cung bên ngoài, Vô Thiên Ma La đang đi vào trong đó. Minh Hà lão tổ nhìn về phía cửa cung, trong lòng không khỏi suy khí, nhưng cũng là cố nén tức giận, nhìn về phía kia Vô Thiên Ma La, mở miệng nói, "Vô Thiên, nhanh ngồi. Ta giáo chủ." Vô Thiên Ma La nhưng cũng không khách khí, cũng không chấp tay, trực tiếp ngồi ở kia tự tọa. Minh Hà lão tổ để ở trong mắt Cũng là trong lòng biết cái này Vô Thiên Ma La căn bản không có đem chính mình để vào mắt, giờ phút này cũng đành phải cưỡng chế tức giận, chính mình đã muốn xưng hiệu Ma giáo chính thống, như vậy liền nhất định phải đem cái này Vô Thiên Ma La lưu lại, nếu không nhưng cũng không cách nào mượn tới ma đạo khí vận. Vô Thiên Vô Nam A, chưa thể đem kia thạch cơ trấn áp, mong rằng giáo chủ chớn lên trách tội. Vô Thiên Ma La thở dài một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Nghe xong Vô Thiên Ma La lời nói, Minh Hà lão tổ cũng chỉ là lắc đầu, nói rằng, Vô Thiên nói gì vậy, đã thân làm A Tu La giáo bộ giáo chủ, liền như vậy dừng lại, chớ nhắc lại lời này. Minh Hà lão tổ lời nói này liền cũng là nói bóng nói rõ, cảnh cáo vô thiên ma la vẹn vẹn chính là bộ giáo chủ, lại không phải giáo chủ. Vô Thiên Ma La nhưng cũng không để ý, chỉ là suy tư một phen, lập tức mở miệng nói, "Giáo chủ, ta biết được một chỗ, tại lúc trước chính là ma giáo thị vượng chi địa, nếu là chúng ta A Tu La giáo chiếm cứ kia ma giáo thị vượng chi địa, chỉ là trong đó hầm ẩn đại trận, là năm đó ma tổ La Hầu tự mình lập, cực kỳ khó mà bước vào, bất quá." Vô Thiên Ma La dừng lại, lập tức nói, "Nếu là chiếm cứ chỗ kia, như vậy lấy được lần này tiến địa, nhất định là không đáng kể." Minh Hà lão tổ nghe nói lời này, chính là trong mắt có hơi hơi sáng, mở miệng hỏi: coi là thật như thế. Thân ta là ma giáo Ma La, tất nhiên là biết được việc này." Vô Thiên Ma La lúc này mở miệng nói ra. Nghe nói lời này, Minh Hà lão tổ trầm tư một phen, nhân tiện nói: "Thiện, chúng ta đi chính là." Dứt lời, Minh Hà lão tổ lúc này cùng kia Vô Thiên Ma La một đạo, hướng về cực Tây chi địa đi. Mà lúc này kia Hồng Hoang đại địa phía trên, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở kia Cựu Khúc Hoàng Hà chỗ, đều là một bộ mặt xanh nhanh vàng bộ dáng, hiển nhiên là kia Atula tộc sinh linh. Cái này bốn cái, nhưng cũng là Atula tộc mấy ngày gần đây có chút danh tiếng vang xa, nội danh gọi là Tứ đại ma tướng, theo thứ tự là kia nhân Đà La Tỳ Thất nô, Lỗ Thác La cùng kia quỷ mẫu, ngươi nói nơi đây có mỹ vị hết thực. Lỗ Thác La tóc đỏ mà sáu tay, trên đầu mang theo một cái kim sắt băng tóc, rất lạ quái dị. Lỗ Thác La lời nói này lại là đối nhân Đà La nói tới. Nhân Đà La nhẹ gật đầu, nói, là cực kỳ cực. Nghe nói lời ấy, Tỳ Thất nô hì hì cười một tiếng, sau đó nói, còn không mau đi ăn được ăn một lần. Chết nói ta. Quỷ mẫu mắt nhìn kia Tỳ Thất nô, lập tức nói rằng, muốn ăn, cũng là ta ăn trước. Dứt lời, quỷ mẫu thả người vừa rơi xuống. Lúc này xuất hiện ở cái này nhân tộc lãnh địa bên trong, sau đó duỗi bàn tay, lại làm một thanh đánh xuyên một vị nhân tộc. Cái này nhân tộc miệng phun máu tươi, tất nhiên là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Những người còn lại tộc đầu tiên là sợ sở, sau đó thấy lại là một cái mặt xanh nhanh vàng xấu xí sinh linh rơi xuống, lập tức biết được lại là kia cái gì Atula, bởi vậy, vậy vội vàng chạy trốn. Lại tại giờ phút này, còn lại ba vị ma tướng đều là rơi xuống, trong mắt huyết hồng nhìn phía kia cả đám tộc, nhủi nhĩ một cái, phảng phất tại người người không khí đổng đãng. Vị vị, ủy mỗ đem cái này nhân tộc ném vào trong miệng, miệng lớn nhai nuốt lấy, sau đó lại đem linh hồn nhặt lấy tất nhiên là một bộ hưởng thụ bộ dáng. Cái khác ba cái thế này đều là vội vã không nhịn nổi. Đang chờ giờ phút này, Du Vân thân hình một cái chớp mắt, trong khoảnh khắc đi tới nơi đây, lập tức trong lòng lo lắng. Lúc trước tới một cái kia đều đủ phiền toái, thế nào hôm nay nhưng lại tới ba cái. Lúc này, kia Tương Liễu lập tức trùng sát mà đến, trong miệng nọc độc cấp vụ, lập tức nôn hướng về phía kia Tỳ Thấp nô. Tỳ Thấp nô dương mắt nhìn lên, lập tức nhíu mày, nói: "Thế nào nơi này cũng có vu tộc nghi chứng?" Dứt lời, kia Tỳ Thấp nô ầm vang một kích đánh ra, chỉ một thoáng huyết vụ lan tràn, đem độc kia dịch ba phủ, chờ huyết vụ tan đi lúc, đã không thấy động kia dịch. Tương Liêu nhíu mày, bốn cái vậy mà đều ở chỗ này, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Giết. Đang lúc lúc này, kia hình thiên múa trong tay căn thích, trong khoảnh khắc va chạm mà đến, đại phủ đột nhiên vung mạnh, trong nháy mắt liền phải bổ về phía Tỳ Thấp nô đầu lâu. Tỳ Thấp nô thả người tránh thoát, nhưng mà ba đầu cánh tay trái lại là trong nháy mắt bị cái này đại phủ chà xuống dưới, lập tức ba đạo cột máu phun ra ngoài, Tỳ Thấp nô lập tức nổi giận, cắn răng nghiến lợi nhìn qua kia hình thiên, sau đó ba đầu cánh tay mạnh mẽ giọ ra, liền phải đâm xuyên qua kia hình thiên. Còn lại ba cái thấy thế, cũng là dừng lại trong tay động tác, lúc này cùng nhau vận khởi thần thông trốn về phía kia hai vị đại vương đang tới. Hình Thiên giơ lên tuấn đến, một thanh trận kiếm tỉ thấp nô thế công, sau đó mượn kỳ lực nói, lập tức nghiêng người một đũa bánh kích xuống dưới, ba đạo thế công trong nháy mắt bị Hình Thiên độ tung, sóng vương lại kết biệt. Dụ Vân thấy thế, liền lập tức thân hình một cái chớp mắt, hướng về phía vu tộc bộ lạc phóng đi. Khoa phụ cùng Si Vưu đâu? Hình Thiên lắc lắc vừa rồi chấn hơi có chút chết lặng cánh tay, tức miệng mắng to. Tương Liễu thanh âm mất tiếng nói, mới vừa đi tuần tra, còn chưa từng trở về đâu. Hai người nói như vậy lấy, vậy liền bốn cái liền lại là một kích đánh tới, Hình Thiên cùng Tương Liễu đều là không cách nào thi triển thần thông. Cái này tương liệu cũng chỉ là tinh thông nửa phần Độc Chi đại đạo, lúc này mới có thể phun ra độc độc đến, Hình Thiên càng là không thông hiểu nửa phần đại đạo, chỉ là tu luyện lục thân. Nhưng mà Hình Thiên cái này đại phủ nhưng cũng có phần không đắc dạn, ở đằng kia Vu yêu lượng kiếp thời điểm, không biết chém giết nhiều ít đại yêu, cũng là khiến cho cái này đại phủ nhiễm phải rất nhiều đại yêu tinh huyết, như vậy cứ thế mãi, cái này đại phủ cũng hơi có chút lợi hại, nhất là đối phó yêu tộc lúc, có thể phá giáp. Bây giờ đối phó cái này A Tu la tộc, lại cũng là có chút hiệu quả, một kích xuống dưới, kia sát huyết liền lập tức lợi ra, không bị kia đại phủ nhiễm. Chương 228 Ma giáo chi địa, tứ đại ma tướng, hai, chương 228, ma giáo chi địa, tứ đại ma tướng, hai. Chính là bằng vào cái này đại phủ cùng tương liễu cái nhiều, lúc này mới cùng kia tứ đại ma tướng đánh có đến có về, nhìn như ở vào hạ phòng, lại là hai tướng chống lại. Nhân tộc bộ lạc, không thể làm bận. Đang lúc này, lại là một thanh âm vang lên, sau đó một thân ảnh tự không trung rơi xuống, lôi cuốn lấy vạn đạo của phòng, tất nhiên là đánh về phía bốn cái ma tướng. Cùng phòng kia bên trong, sen lẫn cương phong nhìn đạo, tam muội thần phong nhìn đạo, huyết sát chi phong nhìn đạo, chính là 10 loại sức gió, đều là đánh tới kia tứ đại ma tướng. Tứ đại ma tướng đối diện đụng vào, vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt nhục thân vỡ vụn nổ tung, hóa thành từng khối huyết nhục rơi trên mặt đất. Có thể thấy được cái này cường phong uy năng, tất nhiên là vô cùng kinh khủng. Tương Liễu cùng Hình Thiên ngẩng đầu, thấy là Phong Chi tổ Vu Thiên Ngô tới đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dụ Vân rơi vào Thiên Ngô bên cạnh, ngắm nhìn trên mặt đất như vậy tình huống bi thảm, trong lòng cũng thở dài một hơi, nói: "Đa Tạ Thiên Ngô thượng tiên, cũng đa tạ Tương Liễu thượng tiên cùng Hình Thiên tổ tiên." Thiên Ngô nghe nói, liền nhíu mày, mở miệng nói ra: "Ngươi nói gì vậy? Chúng ta cùng Thạch Cơ đạo hữu chính là bằng hữu, cùng ngươi kia càng là như vậy." Cứu hộ chúng ta đều là là trấn thủ nhân tộc, lời nói này cũng không nên lại nói. Du Vân khẽ giật mình, sau đó liên tục gật đầu, sợ cái này Thiên Mô sinh khí đem chính mình xé nát. Thấy Du Vân gật đầu, Thiên Mô liền quay đầu lại, thấy chỉ có Tương Liễu cùng Hình Thiên ở đây, nhân tiện nói, khoa phụ cùng Si Vưu đâu? Tuần sát nhân tộc này còn chưa về. Hình Thiên lúc này mở miệng nói ra, Thiên Mô liền cũng không còn nói cái gì, cũng chỉ là gật gật đầu, thân hình hóa thành một sợi gió, rời đi nơi đây. Thấy Thiên Mô rời đi, Du Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái này Thiên Mô cho hắn áp bách thực sự quá cao. Cú hổ cái này Thiên Ngô bình thường chính là ăn nói có ý tứ, nhìn rất có uy nghiêm, đối phó địch nhân thủ đoạn càng là có chút tinh nhẫn, trực tiếp lấy cuồn phong đem nó xé nát. Thiên Ngô thượng tiên, thật đúng là ăn nói có ý tứ a. Du Vân nhìn về phía Hình Thiên cùng Tương Liễu, vừa cười vừa nói. Tương Liễu gật gật đầu, nói rằng Thiên Ngô tổ vu tính cách chính là như thế, vẫn là chớ có chọc giận hắn mới là. La cực. Ta đã từng thấy qua, kia Hình Thiên liên tục gật đầu, đang muốn nói ra thứ gì, đã thấy Du Vân sắc mặt biến hóa, dùng ánh mắt không biết ra hiệu lấy cái gì. Hình Thiên chỉ cảm thấy sau lưng luồng gió mát thổi qua. Lập tức toàn thân lắc một cái, cũng không quay đầu lại, chỉ là nói, "Thiên Ngô tổ vu tính cách có phần thân mật." Nói như thế xong, sau lưng lúc này mới tán đi một chút linh khí, sau đó hình thiên bay đầu, thấy Thiên Ngô thân hình không còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta liền nói, không đợi hình thiên nói xong, lập tức một trận gió lực được khởi, trong nháy mắt đem kia hình thiên đưa đến không trung. Thiên Ngô thân hình xuất hiện, thư lạnh một tiếng, nói rằng, "Ta hơn nhất chính là tại ta phía sau nói chút nói dấu xinh linh." Dứt lời, Thiên Ngô thân hình tiêu tán, lại biến mất ngay tại chỗ. Du Vân sử sốt, ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, lại là không thấy hình thiên xuống tới. Sau đó nhìn về phía Tương Liễu. Tương Liễu cũng là bất đắc dĩ, thành âm mất tiếng nói, vẫn là chờ một đoạn thời gian a, nhất định sẽ xuống tới. Du Vân nghe Tương Liễu nói như vậy, liền biết được trước đó tất nhiên là phát sinh qua loại chuyện này, bởi vậy liền quay người đem nhân tộc bộ lạc kia một chỗ huyết tinh cho thu thập hết, tiếp lấy thở dài một tiếng. Sau đó Du Vân đem một cái phiến đá gỡ xuống, đem phía trên một chút danh tự vặt tới, trong miệng lẩm bẩm, hôm nay mất đi, xuất, mình còn có. Vặt tới danh tự sau, Du Vân nhìn bốn phía nhân tộc, trong mắt bọn họ đều là một vết bi thương. Không bao lâu, chỉ nghe không trung truyền ra một hồi tiếng rít. Dụ Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hình Thiên cấp tốc hạ xuống, lại là một chút thanh âm không có. Sau đó chỉ nghe nổ vang một phát, Hình Thiên thân hình mạnh mẽ đập vào trong lòng núi, lập tức ngọn núi kia biến đổi, hóa thành một hố sâu. Dụ Vân cùng Tương Liễu tiến tới, đã thấy trong đó Hình Thiên rổi lên một cái, mở hai mắt ra nói, cái này rất xuống. Thiên Ngô tổ vu cũng không được a, thế nào mới nửa ngày liền xuống tới. Dụ Vân hoàn toàn không còn gì để nói, mở miệng nói ra, Hình Thiên đạo hữu, mau lên đây đi. Hình Thiên bắt lấy Dụ Vân tay, sau đó bò lên, quét đi bụi đất trên người, mở miệng nói ra, ta kia can thích đi đâu? Lời còn chưa dứt, Lập tức kia can thích rơi vào một bên, mạnh mẽ nhập vào đại địa, Hình Thiên cười một tiếng, sau đó tiến lên đem nó gỡ xuống. Du Vân cẩn thận nhìn, kia một thuật một đũa, nghiêm nhiên là hiện lên một tia lôi quang, nhưng mà kia Hình Thiên vậy mà không có phát giác. Hình Thiên đạo hưu Du Vân chỉ hướng kia đại phủ, sau đó liền muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng mà Hình Thiên bắt lại Du Vân cánh tay. "Du Vân huynh đệ, ngươi cái này cả ngày tu hành, chẳng lẽ lại không mệt mỏi sao? Mà theo chúng ta cùng nhau đi kia chúng sơn, chúng sơn bên trong thật là có thật nhiều linh quả." Hình Thiên cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra. Du Vân nghe xong Hình Thiên lời nói, Lúc này liền phải chối từ, nào có thể đoán được Hình Thiên căn bản không quan cái này Du Vân lời nói, lập tức một tay lấy kéo tới, nói rằng, cả ngày đều buồn bực tại trong đạo trường tu hành, ngươi cái này toàn bộ thân hình đều muốn lửa nhác, mau theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Sau đó, mặc cho Du Vân nói cái gì, Hình Thiên đều là bất quá quản không để ý, trực tiếp đem kia Du Vân chụp tới. Mà lúc này kia Tây Phương Đại Địa, Minh Hà lão tổ cùng Vô Thiên Ma La vừa bước vào Tây Phương Đại Địa, chính là bị kia chuẩn đề tiếp dẫn phát giác. Trong chốc lát, chuẩn đề thân ảnh nhất thời xuất hiện ở Minh Hà lão tổ trước người, trong mắt hiện lên một tia phẫn hận, mở miệng nói, ngươi cái này nửa trướng, lại còn dám đến ta Tây Phương, còn không mau cho ta lăn ra ngoài. Chuẩn Đề vốn là muốn giết cái này Minh Hà lão tổ, nào có thể đoán được lúc này hắn bỗng nhiên phát giác được, cái này Minh Hà lão tổ vậy mà khí vận dư giả, hiển nhiên là thân làm tiên địa nhân vật chính tồn tại. Chuẩn Đề liền đành phải lệnh cưỡng chế nhường cái này Minh Hà lão tổ mau rời đi Tây Phương đại địa, hắn nhưng là cực kỳ phiền chán cái này Minh Hà. Minh Hà lão tổ nghe xong cái này Chuẩn Đề lại nói, lại là cười một tiếng, mở miệng nói, Chuẩn Đề đạo hữu, ta cũng bất quá là muốn đi hương, kiệu cực Tây chi địa người, còn mời Chuẩn Đề đạo hữu chớ nên trách tội, ngươi nhìn Bây giờ nhưng cũng không có ta đổ nhì tới này Tây Phương đại địa, ngươi thân cư Lincoln, chẳng lẽ không tiêu diêu tự tại không? Nghe nói Minh Hà lão tổ những lời này, khí kia chuẩn đề hai đầu lông mày trận trận vẻ lo lắng, trong mắt hiện lên hỏa khí cùng sát ý quả thực là muốn đem cái này Minh Hà lão tổ thiêu đốt hầu như không còn cùng ngàn đao bầm thây. Ngươi mau mau cút, chớ có nhường ta gặp lại ngươi. Chuẩn đề tức giận tới cực điểm, lúc này đem kia thất bảo rượu thụ văng ra ngoài, ầm vang một kích đánh về phía kia Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ thả người tránh đi, hóa thành huyết vụ, hướng về phía cực Tây chi địa cấp tốc chạy đi. Một kích này cũng là chuẩn đề quá phấn nộ, đúng là một kích không thành, mà tiếp dẫn cũng tới tới kia chuẩn đề trước người, cản lại hắn. Vẫn là dừng tay à, đã A Tu La giáo không ở chỗ này, chúng ta liền cũng không cần đi quan giáo. Tiếp dẫn cũng là tâm nhìn khai phát, bởi vậy lạnh nhạt nói xong, quay trở về Linh Sơn. Chuẩn đề hừ lạnh một tiếng, trong lòng lời nói sớm tối muốn đem các ngươi những này A Tu La tộc toàn bộ luyện hóa làm tạo hóa chí lực, sau đó quay trở về Linh Sơn. Chương 229, Linh Bảo không thấy, cứu chữa nhân tộc, 1, chương 229, Linh Bảo không thấy, cứu chữa nhân tộc, 1. Lại nói tại cái này cực Tây chi địa bên trong, Minh Hả lão tổ cùng kia Vô Thiên Ma La đang bốn phía chẳng có mục đích giống như hành tẩu, không bao lâu, Minh Hả lão tổ liền rốt cục không kiên nhẫn được nữa, nhìn phía kia Vô Thiên Ma La. "Vô Thiên, ngươi lời nói kia Ma giáo thị vượng chi địa, lại là ở nơi nào?" Minh Hả lão tổ sắc mặt có chút trống trầm, vốn là đối cái này Vô Thiên Ma La sinh ra khoảng cách, như thế hành tẩu thật lâu, lại như cũng không thấy kia cái gọi là Ma giáo thị vượng chi địa xuất hiện, Minh Hả lão tổ trong lòng tự nhiên không muốn, luôn luôn cảm thấy kia Vô Thiên Ma La cố ý tìm chính mình tìm niềm vui. "Giáo chủ chớ có vội vàng sao động, ngay tại nơi đây ngươi." Vô Thiên Ma La lúc này mở miệng nói, Sau đó hai tay kết ấn, đánh ra một ngón tay quyết, ngay sau đó liền nghe nói một hồi không gian chấn động thanh âm, trước mắt rõ ràng là xuất hiện một mảnh hơi có chút âm u không gian. Từ cái này bên trong lập tức sinh ra trận trận ma khí, tất nhiên là muốn nồng đậm vô cùng. Minh Hả lão tổ cảm giác được cái này nồng đậm ma khí, liền hồi tưởng lại cái lúc trước ma tổ La Hầu cầm trong tay thi thần thương, chính hồng hoàng thần ma, kia thi thần thương vừa ra, chính là sắc trời mở tối, nhật nguyệt vô quang, huyết khí bao phủ tràn ngập tại cái này trọng thiên bên trong, rất là kinh khủng. Minh Hả lão tổ trong lòng không khỏi hưng phấn, muốn chính mình trưởng sát đạo chí bảo, nguyên độ ác tị nơi tay, linh ngộ sát đạo như thế Càng là sáng lập A Tu La giáo, chính là ma giáo chính thống, chính mình tất nhiên cũng có thể trở thành cùng kia La hầu nhân vật. Ha ha, mau theo bản tọa bước vào trong đó dò xét bên trên tìm đòi. Minh Hà lão tổ lập tức cười lên ha ha, sau đó giậm chân liền đi hướng trong đó. Nhưng mà kia Vô Thiên Ma La lại là híp híp mắt, trong mắt truyền ra trận trận âu hiềm. Kết quả khiến Vô Thiên Ma La không ngờ tới chính là, cái này Minh Hà lão tổ vậy mà trực tiếp bước vào kia ma giáo lãnh địa bên trong, nhưng cũng không có xảy ra bất kỳ bị cố, thậm chí phía trước độc kia trướng còn vì kia Minh Hà lão tổ mà mở. Bản tọa là ma giáo chính thống. Ha ha ha ha. Minh Hà lão tổ thấy thế, lại là không khỏi một hồi ý cười, rất là tùy tiện vô cùng, là xong vào kia ma giáo chi địa. Vô Thiên Ma La thấy này, trong mắt hiện lên một tia chế lấp, sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu, vội vàng chạy về phía tiền đến, sợ kia Minh Hà lão tổ lấy đi tất cả linh bảo cùng công pháp. Chờ bước vào cái này ma giáo chi địa, Vô Thiên Ma La liền trước mắt một hồi biến ảo, lập tức nhìn thấy xương khô thành đống, nơi xa truyền ra trận trận tiếng kêu rên thanh âm, tất nhiên là ma khí nghiêm nghị, bốn phía đều là độc chứng. Rốt cục, ta rốt cục trở về. Vô Thiên Ma La trong mắt hàm ẩn kích động, sau đó nhìn một phía, lại trong lúc đó phát giác Nơi đây đúng là đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Ngày xưa tảng kinh cấp đã là hóa thành một biển, biến mất không thấy gì nữa. Nay làm sao sẽ Vô Thiên Ma La không thể tin nhìn về phía bốn phía, một chút kiến trúc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, Vô Thiên Ma La nhớ tới kia ma tổ điện, liền làm lập tức thi hành hướng về phía kia ma tổ điện. Nhưng mà chờ Vô Thiên Ma La đạt tới kia ma tổ điện lúc, đã thấy Minh Hà lão tổ đã là đầy dây âm trầm đè kia ma tổ điện cho cầm trong tay, trên đó đang có trận trận ma khí bốn phía, hiển nhiên là bị Minh Hà lão tổ lấy được. Vô Thiên Ma La trong lòng thầm mắng, lại là khuôn mặt bên trên thích thú, nói: "Chúc mừng giáo chủ Đây là ma tổ điện, lúc trước ma tổ chính là ở đây điện tế luyện thí thần thương, chứng được ma đạo, đem nơi đây hóa thành ma giáo thịnh vượng chi địa. Trong đó thật là có thật nhiều linh bảo. Minh Hà lão tổ nghe nói lời ấy, lập tức nhìn về phía kia Vô Thiên Ma La, sau đó sắc mặt có phần âm trầm nói, lời ấy sao lạ? Vô Thiên Ma La khẽ giật mình, thấy Minh Hà lão tổ bộ dáng này, hẳn là cái này ma tổ trong điện linh bảo cũng bị lấy đi. Cái này sao có thể? Nơi đây đại trận, thật là ma thai phục thiên đại trận, chính là ma tổ tự mình lập, không có khả năng có sinh linh đi vào đến. Vô Thiên Ma La lập tức nhíu mày lại, trong nháy mắt mở miệng nói ra Nghe nói lời ấy, Minh Hà lão tổ lúc này mới bừng lòng rất nhiều, xem ra cái này Vô Thiên Ma La cũng không biết, bất quá nghĩ đến cũng lạ, như quả nhiên là cái này Vô Thiên Ma La gây nên, như vậy vì sao đem ma tổ điện lưu tại nơi đây đâu? Không có đạo lý như thế. Có lẽ là vị kia cùng ngươi tương đối ma giáo giáo đồ, chỗ này vơ vẩn ta. Minh Hà lão tổ mở miệng nói ra. Vô Thiên Ma La lại là như là phát điên đồng dạng, hướng về bốn phía bứt đi, liền vì tìm được kia tảng kinh khắc chờ một hệ liệt năm đó ma giáo kiến trúc. Nhưng mà nhường Vô Thiên Ma La không nghĩ tới chính là, nơi đây vẹn vẹn tồn tại kia ma tổ điện một cái, về sau cái gì cũng không còn sót lại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vô Thiên Ma La phẫn hận vô cùng, ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng. Minh Hà lão tổ không để ý tới kia Vô Thiên Ma La, chính là thu hồi trong tay Ma tổ điện, mà hậu thân hình phi thăng mà lên, tất nhiên là thả ra thần niệm, đem cái này động tiên cho bao phủ lại, tất nhiên là chậm rãi tế lui lên. Quả nhiên là không nghĩ tới, nơi đây lại là một chỗ động tiên. Minh Hà lão tổ tất nhiên là hưng phấn vô cùng, đem cái này động tiên dần dần nắm giữ. Đông dạng thuần thánh sáng tạo động tiên lúc, chính là cũng chỉ có cao vạn trượng, mấy ngàn trượng vút tung, nhưng cũng đầy đủ. Mà cái này Ma tổ La Hầu, thật sự là lợi hại, như vậy động tiên Đúng là có chọn vẹn 10 vạn trượng cao, 10 vạn trượng tung hành. Động thiên lại là cùng kia linh bảo tương đối, có thể dùng thần niệm đem nó tế luyện, có thể nắm giữ tại tự thân. Minh Hà lão tổ nhưng cũng là nắm giữ lấy vậy, nhưng tùy thân mang theo động thiên bí pháp, liền cùng Vô Thiên Ma La đi ra kia động tiền, sau đó đem nó ẩn vào quanh thân không gian bên trong, là song hướng về phía Phương Bắc đại địa. Cự Tây chi địa, thiên địa linh khí cực kỳ thưa thớt, càng là sinh linh không nhiều, xem như bộ lạc thật sự là không thích hợp, A tu la tộc đều là rất là khát máu, càng là cần luyện hóa thần hồn, bởi vậy mới tuyển định kia Phương Bắc đại địa. Vô Thiên Ma La có chút kinh ngạc nhìn Minh Hà lão tổ, mở miệng nói: coi là thật nghị không, gia, giáo chủ đều là nam tử như vậy bị pháp, đem động tiên tùy thân mang theo, thật là có thể tiện lợi rất nhiều. Nếu nói đem động tiên lấy ra diện người, kia tất nhiên là không thể nào, bất quá mấu chốt thời điểm tiến vào kia động tiên ăn nút, tự nhiên là có thể. Minh Hà lão tổ lại là hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, bản tọa chưa từng đem cái này động tiên tùy thân mang theo, kia là kẻ yếu phương pháp, bản tọa cường đại giường nào. Vô Tiên Ma la không nói, chỉ là đi theo Minh Hà lão tổ một đạo mà trở lại. Mà bây giờ cái này phương Bắc đại địa bên trên, vô số A tu la tộc không ngừng hướng về bốn phía đại địa bức đi. Trong hoàng đại địa các nơi đều có Atula tộc sinh linh tồn tại, quả nhiên là trêu đến một đám hồng hoàng sinh linh không ngừng tiêu khổ. Ngay từ đầu còn có tiên tiên đại năng đối phó kia Atula tộc, nhưng mà cái này một đám Atula tộc lại là có thể phục sinh, sau đó hợp nhau tấn công, thậm chí ngày đêm không ngừng, liên tiếp đối phó kia tiên tiên đại năng, toàn bộ sinh linh đều là không có cách nào đối phó được kia Atula tộc, thế là đại năng biến mất, thậm chí vượt xuống đạo trưởng. Như thế liền liên tiếp đi qua 3 và 5, bởi vì được kia ma giáo đạo tiên, Atula tộc đắc thế càng lớn, liền tại cái này hồng hoàng đại địa càng thêm tùy ý làm bậy, đều là cường hành vô cùng, không nói đạo lý, thấy sinh linh liên liên giết đem thần hồn toàn bộ thôn phệ, so với lúc trước yêu tộc còn kinh khủng hơn vạn phần. Chương 229, linh bảo không thấy, cứu chữa nhân tộc 2, chương 229, linh bảo không thấy, cứu chữa nhân tộc 2. Mà tại cái này khô lâu sơn bạch cốt động bên trong, Thạch Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, chính là nhẹ nhàng thở ra, như vậy suy tư, Thạch Cơ nghiêm nhiên dùng đi ba và năm, chỗ thời gian hao phí hoàn toàn chính xác có chút giải. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, bích vân thanh âm từ bên ngoài vang lên. Bích vân cầu kiến nương nương. Tiến đến, Thạch Cơ lạnh nhạt nói rằng Sau đó liền thấy Bích Vân vội vội vàng vàng đi vào cái này bạch cốt động bên trong. Nương Nương, Khô Lâu Sơn bên ngoài đi tới một đám A Tu La tộc, Nương Nương vào ngay hôm nay mới tỉnh lại, lại là không biết vài ngày trước, một mực có A Tu La tộc sinh linh đến Khô Lâu Sơn bên ngoài nhìn trộm, chỉ sợ là muốn tới đối phó Nương Nương. Bích Vân lập tức bẩm báo nói. Nghe thấy là cùng A Tu La tộc có liên quan chuyện, Thạch Cơ liền gật đầu, sau đó nhìn qua Bích Vân nói, ngươi kia ngọc trượng, còn không có tế luyện hoàn thành. Bích Vân đầu tiên là xấu sợ, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Cơ như cũ nhớ kia việc này, liền nói rằng, cũng nhanh Nương Nương vẹn vẹn còn lại 1 phần tư. Y đi theo ngươi tốc độ, tại 10 vạn năm trước, ngươi nên hoàn thành, thế nào đến bây giờ còn có 1 phần tư. Thạch Cơ nhíu mày, nghiêm nghị lại. Bích Vân lập tức giáng độc, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Nương Nương chợt có tức giận. Bích Vân cũng không dám lại lời biếng. Khi đó, khi đó Nương Nương tự hùng hoang biến mất, Bích Vân trung tâm, liền không thể tế luyện Kiương Ngọc Trượng Bích Vân vội vàng mở miệng nói. Thạch Cơ nghe nói lời ấy, băng lãnh lông mi chậm rãi chực hai, sau đó nói, kia 1 phần tư, chờ ta trở về lúc, ta muốn gặp được. Nghe lời nói này, Bích Vân liền biết Thạch Cơ đây là bất giận, vội vàng dập đầu, đa tạ Nương Nương. Nhanh đi. Thạch cơ nhẹ nhàng phất tay, mở miệng nói ra. Bích vân lập tức chạy đi như bay ra ngoài, vội vàng tiến vào chính mình đạo trưởng. Mà thạch cơ đi ra bạch cốt động, ánh mắt rơi vào phương bắc đại địa, trong đó tất nhiên là sát khí không ngừng, thậm chí trải qua thời gian dài, trong lúc mơ hồ có ma khí tứ ngược mà lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại Minh Hà Láo tổ lấy được ma giáo linh bạo? Thạch cơ như mày, không rõ nguyên do trong đó. Lẽ thường tới nói. Chỉ sợ cũng chỉ có kia khí thi thần thương có thể phóng xuất ra như vậy ma khí nồng đậm, chỉ là kia khí thi thần thương lại là tồn tại ở tha hóa tự tại thiên bên trong, căn bản không có xuất hiện ở chỗ này, như vậy cái này Minh Hà lão tổ lại là lấy được cái gì? Đang lúc Thạch Cơ suy tư lúc, trước mắt liền lập tức xuất hiện một đám A Tu La tộc, đều là đại La kim tiên cảnh, trong tay riêng phần mình nắm lấy khác biệt linh bảo, một thân thanh tử văn đường, tất nhiên là chương dương vô cùng. Giết. Bọn này A Tu La tộc gặp được Thạch Cơ, nhưng cũng không quan tâm, dường như không có phát giác được thạch cơ kia chuẩn thành tu vi như thế, trong nháy mắt trùng sát đi lên, liền muốn đối phó thạch cơ, nhưng mà khiến cho không nghĩ tới chính là, thạch cơ chỉ là đứng ở nguyên địa, một đám a tu la tộc trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, thân thể nghiêng về phía trước, ngã xuống đất. Mà đợi thạch cơ đánh chết bọn này a tu la tộc sau, đã thấy hậu phương lại là mấy vạn a tu la tộc, đều là cầm trong tay các loại linh bảo, liền không nói lời gì liền muốn đánh chết thạch cơ. Chỉ là thạch cơ thần niệm cực kỳ khủng bố, bọn này a tu la tộc đều là sát khí cùng tiêu huyết tinh nguyên biến thành, thần niệm yếu ớt vô cùng, căn bản là không có cách chống cự được tia thạch cơ thần niệm. Vậy vậy thạch cơ đánh giết bọn này A Tu La tộc, cực kỳ không phí sức, vẹn vẹn đẩy ra thân nghiệm, chính là vô số A Tu La tộc tám thân mà chết. A Tu La tộc nhưng cũng không có che chở thần hồn thủ đoạn, bởi vậy mỗi lần đều sẽ chết bởi cái này thạch cơ thân nghiệm. Liên tiếp đánh giết mấy đợt A Tu La tộc sinh linh sau, thạch cơ ánh mắt nhìn phía nhân tộc lãnh địa, lập tức lông mày vẩy một cái, đem thân hình nhấc chuyển, hướng về kia nhân tộc lãnh địa la song đi, mà khô lâu sơn cũng là bị dùng Hà Đồ Lạc Tư vây xung quanh, tất nhiên là phòng vệ nơi đây. Mà lúc này nhân tộc bộ lạc, có 8 đạo thân hình từng cái rơi xuống, tám vị đều là mã xanh nhanh vàng bộ dáng. Trong đó càng là có một vị A tu la tộc sinh linh, đã là đại La kim tiên viên mãn chi cảnh, vẻn vẹn trên lệch một bước liền bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Đây cũng là nhân tộc, quả nhiên là nhỏ yếu. Cầm đầu kia A tu la tộc toàn thân màu đỏ, thân hình cực kỳ khổng lồ, trong mắt huyết tinh chi khí càng rõ ràng hơn nồng đậm, lộ ra cực kỳ bạo ngược. La cực. Nhân đà La âm hiểm cười vài tiếng, mở miệng nói ra: "Cái này tám vị sinh linh, có bốn vị là lúc trước được kia tứ đại ma tướng, mà còn sót lại bốn vị, chính là Minh Hà lão tổ tọa hạ mặt khác bốn vị đệ tử, nổi danh là tứ đại ma vương. Cầm đầu cái kia gọi là tự tại thiên ba tuần, còn sót lại ba cái" phân biệt gọi là đại pháp tiên, giúp sát thiên cùng thập bà, đạo hạnh cũng là muốn cao hơn tứ đại ma tướng rất nhiều đến, đồng thời càng là so kia tứ đại ma tướng vị trí cao hơn rất nhiều. Nhưng ta đến nếm bên trên thưởng thức. Đại pháp tiên cười ha ha một tiếng, lập tức liền phải bước vào nhân tộc bộ lạc. Nhưng mà không đợi cái này tám rơi xuống, chính là một thân ảnh đi tới, đứng ở không trung, tất nhiên là thần niệm đột nhiên đang đến. Cái này tám vị đầu tiên là nhìn phía vậy được tới thân ảnh, đã thấy thứ nhất tập áo trắng, khuôn mặt có chút tinh xảo, ba búi tóc đen rủ xuống đến eo, vẻ mặt lạnh lùng, tất nhiên là băng lãnh. Chỉ là cái này tám vị cũng chỉ thấy được cái nhìn này. Sau đó liền cảm giác đầu lâu nhói nhói, thần hồn trong khoảnh khắc vỡ vụn, cái này phân thân trong nháy mắt nổ bể ra đến. Mà nơi đây truyền đến thanh thế, cũng là đưa tới phía dưới nhân tộc phái giác, lập tức đều ngẩng đầu lên, sau đó hai mắt tỏa sáng, vội vàng cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất. Gặp qua sư tôn. Chúng ta gặp qua sư tôn. Mà lúc này lúc đó mặc nhân tộc tộc trưởng người thanh niên kia đi ra, thấy Thạch Cơ đến đây, lập tức lệ rơi đầy mặt, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu ba lần, phát ra thùng thùng tiếng vang. Ta thế hệ tộc, bái kiến sư tôn. Thanh niên này kích động và vẩn, ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Cơ. Dụ Vân cũng là bị một trận này thanh thế giật tới, dương mắt nhìn lên, thấy là Thạch Cơ tới đây, liền không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó ở phía dưới cũng là quỳ xuống lại. Bái kiến tổ tiên. Thạch Cơ ngáp, khiến cho mọi người tộc đều là đứng dậy, sau đó nói, đây là nhân tộc nhất định phải vượt qua kiếp nạn, cũng nhất định phải dựa vào nhân tộc tự thân, tiên linh, không thể tin cũng. Thanh niên nghe nói, kinh ngạc nhìn phía Thạch Cơ, chẳng lẽ Thạch Cơ không phải tiên linh a, lời nói này chẳng phải là đang nói nhân tộc không cứu. Thạch Cơ trong lòng biết được, vô luận như thế nào nói đến, cũng là không cách nào giải thích được. Cuối cùng, Thạch Cơ không nói nữa mà là trầm rãi rơi vào nhân tộc bộ lạc, nhìn phía kia té té nằm lều dưới cả đám tộc, cũng là sinh ra thở dài. Sau đó Thạch Cơ lấy ra một quả linh căn, đem nó để vào cái này nhân tộc trong miệng. Không bao lâu, cái này nhân tộc lập tức toàn thân thanh tự chi sắc lui tán mà đi, đồng thời sắc mặt càng thêm đỏ nhợt lên, hô hấp cũng là thông thuận rất nhiều, sinh cơ lần nữa khôi phục. Du Vân thấy thế, chính là muốn nói lại tôi, đã ngừng lại thanh âm, không đi nói chuyện. Thạch Cơ vì sao muốn làm như vậy? Phải biết đây chính là quấy nhiễu nhân tộc lực kiếp. Nếu lạt đều nuốt cái này linh căn, chẳng phải là nhân tộc liền khôi phục. Cùng lúc đó Du Vân nhưng cũng ngược lại trong lòng dâng lên chờ mong, Thạch Cơ nếu là có thể cứu tất cả nhân tộc, thật là tốt biết bao. Nhưng mà Du Vân suy nghĩ nhiều, Thạch Cơ cũng chỉ là liền hạ xuống một cái nhân tộc, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía một đám trên mặt sung mãn mong đợi nhân tộc, nói, ta cũng chỉ có thể cứu một vị, nguyên do trong đó, cũng đành phải chờ đến tiếp sau nhắc lại. Dứt lời, Thạch Cơ liền thả người mà đi, rời đi nhân tộc này bộ lạc. Chương 230, sảo ngộ bạn cũ, chiến Atula, 1, chương 230, sảo ngộ bạn cũ, chiến Atula, 1. Du Vân trong lòng không hiểu, lại đành phải làm Thạch Cơ là vì trấn an nhân tộc Lúc này mới bắt đắc dĩ cứu chữa một cái nhân tộc, chỉ sợ cũng là y theo Thatcher lời nói, cứu chữa một vị nhân tộc, nên là sẽ không ảnh hưởng tới nhân tộc lực tiếp. Bất quá Du Vân vẫn là đi theo Thatcher, muốn hỏi mớ. Thượng tiên vừa rồi cứu chữa nhân tộc, hẳn là không sợ quá nhiều được nhân tộc lực tiếp sao? Du Vân đi theo Thatcher, liền làm tức mở miệng dò hỏi. Ta tự nhiên có tính toán của mình, cứu chữa vị này, ngươi cũng muốn thật tốt bảo hộ, chứ có khiến cho mất mạng. Thatcher chậm rãi giận dò nói. Du Vân mẫn ra một chút, liền gật gật đầu, nói, tiểu tiên biết được. Đi, đi về trước đi, nhớ lấy việc này chớ có cáo chi tại Vu tộc. Thạch Cơ nhìn phía Du Vân, mở miệng nói ra. Du Vân nói một tiếng biết được, sau đó tiễn biệt Thạch Cơ, ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Cơ thân ảnh, trong lòng cũng chỉ là nghĩ khả năng Thạch Cơ không muốn Vu tộc biết được linh căn có thể cứu chữa, không phải Vu tộc kia một đám tộc Vu nóng nảy tính nết, sợ rằng sẽ lộ sạch toàn bộ hồng hoàng linh căn. Sau đó Du Vân trở về nhân tộc lãnh địa, từ một bên quan sát lấy nhân tộc bộ lạc bên trong tình huống. Lúc này cả đám tộc vui đến phát khóc, bọn hắn bị cái này không hiểu thấu dịch bệnh tra tấn quá lâu, quá mức bị đè nén, đến mức thấy được một tia hy vọng liền sẽ như vậy hưng phấn. Thật là sư tôn cứu chữa người. Nếu không phải sư tôn Ngươi chỉ sợ thanh niên tộc trưởng Khánh đầy dây tinh mịch, nhìn về phía bốn phía trong giáp nhân tộc, trong lòng không khỏi khổ sở. Đáng tiếc không biết rõ vừa rồi kia linh thực là cái gì, bất quá như vậy tiên nhân chi vật, chỉ sợ bọn họ thực lực như vậy, chỉ sợ cũng không cách nào hái kia linh thực a. Lại nói cái này thạch cơ rời đi nhân tộc bộ là sau, chính là hướng về kia phương Bắc Đại Địa bước đi. Bây giờ phương Bắc Đại Địa trướng khí mù mịt, đều là bởi vì kia Minh Hà lão tổ mà lên, bất quá thạch cơ cũng là trong lòng còn nghi vấn, A Tu La giáo có tài đức gì, có thể trở thành hùng hoàng chi chủ? Vu tộc thối lui về sau, A Tu La giáo xuất hiện tại Hùng Hoàng Đại Địa phía trên. Hầu tổ lại bị thương nặng, nên biết được hầu tổ chính là thánh nhân thân thể, dù cho là nguyên thần trọng thương, thế tất sẽ rất nhanh hồi phục, nhưng mà cho tới hôm nay, hầu tổ như cũng không có tốt, dường như còn có ẩn tật, cần tính dưỡng. Cái này Vu Minh huyết hải, ngoại trừ hầu tổ, cũng không có những sinh linh khác có thể trấn áp. Mà đang lúc Thạch Cơ đi tại Trung Nguyên, đem đến địa phương Bắc Đại địa lục, liền gặp được hai cái rất tình tưởng thân ảnh. Chấn Nguyên tử Đạo Hữu, Hồng Vân Đạo Hữu. Thạch Cơ đi hướng về phía trước đi, lập tức nổi lên nghi ngờ. Bây giờ A Tu La giáo tình thế cực kỳ mãnh, Chấn Nguyên tử kia điệu tiên giới bên trong, tuy là không thiếu đại la sinh linh, Đối phó cái này A Tu la giáo lại là căn bản chống đỡ không được, huống chi trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ cùng, cái này Minh Hà lão tổ còn có chút thâm cửu đại hận, nếu rơi vào tay phật giác, chỉ sợ tránh không được một hồi phiền toái. Trấn nguyên tử quay đầu đi, thấy Thạch Cơ đến đây, liền gật gật đầu, cười nói: "Thạch Cơ đạo hữu quả nhiên tới, ta liền nói cái này phương Bắc đại địa dung chuyện, tất nhiên là sẽ dẫn tới Thạch Cơ đạo hữu." Nơi đây ma khí sâu nặng, Thạch Cơ đạo hữu cẩn thận chút, không cần thiết hút vào cái này ma khí. Hồng Vân lão tổ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đối Thạch Cơ nói rằng: Thạch cơ tự nhiên là biết được kia ma khí ảnh hưởng, chỉ là bây giờ trên người nàng cái này Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên y, y tự hành liền có thể ngăn cái này ma khí, khiến cho thạch cơ không nhận ma khí xâm hại. Ta cái này tiên y gì có thể đón đỡ ma khí, bởi vậy cũng không cần lo lắng. Thạch cơ chỉ chỉ Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Y, y thì, sau đó mở miệng nói ra. Nghe nói lời này, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ lúc này mới nhìn về phía nàng một bộ áo trắng, quả nhiên là có rất nhiều biến hóa, nhân tiện nói, hóa ra là dạng này, này tiên y y ở bên trong đúng là có hai đạo nguyên lực tồn tại, lại là kia phong thủy hai lực, quả nhiên lợi hại. Địa thủy phong hỏa, tứ đại ban đầu nguyên lực thật là cực kỳ lợi hại, mà cái này tiên y đi ở bên trong đúng là có hai loại tổ tại, tất nhiên là vô cùng lợi hại. Sau đó Thạch Cơ nhìn về phía kia phương bắc đại địa, đã thấy cái này phương bắc đại địa đã là biến thành một bộ âm trầm sương khô, thây nang cấp động, tiêu tên bên thai không ngừng, trong đó độc trướng lan tràn, nửa bước khó đi, trong đó càng là ma khí tứ ngược, nếu là thật sự bước vào trong đó, sợ là sẽ phải lập tức bị độc trướng cùng ma khí bao phủ, cuối cùng bị xâm thể mà chết. Đây là một tòa động tiên. Thạch Cơ kịp phản ứng, cảm giác được cái này động thiên khí tức, lập tức nói rằng. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, là cực, ta vừa rồi cũng là kinh ngạc. Tranh cái này động tiên nhất định là Tiên Tiên Thần Ma Lộng, chỉ sợ là kia La Hầu. Thạch Cơ nhìn về phía động tiên, đây cũng là Tiên Tiên Thần Ma thiết lập động tiên, chính là so bình thường tiên tiên sinh linh còn phải cao hơn rất nhiều đến. Cũng không biết cái này động tiên là từ chỗ nào mà đến. Thạch Cơ lông mày một đám, mở miệng nói ra: "Lúc trước La Hầu sáng lập Ma giáo, đem Ma giáo đặt cực Tây chi địa, Minh Hà hẳn là theo kia cực Tây chi địa lấy được, bây giờ A Tu La giáo bên trong Ma giáo đông đạo, tin tức này nhưng cũng không khó biết được." Trấn Nguyên Tử nhìn xem kia động tiên, mở miệng nói ra: "Thạch Cơ gật gật đầu, sau đó nhìn phía Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ: Nói, hai vị ở chỗ này làm gì? Không phải là mong muốn đối phó cái này Minh Hả? Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ đều là lúc đầu, sau đó Trấn Nguyên Tử nói, bây giờ A Tu La giáo nổi tiếng xấu, Hồng Hoàng Sinh Linh đều biết cái này Minh Hả có chút man thủ, nếu là bị ghi hận bên trên, sợ là muốn dẫn dắt mấy vạn A Tu La giáo giáo chúng đạp bằng ta kia địa tiên nhân rồi. Thạch Cơ nghe nói lời này, nhân tiện nói, cái này Minh Hả như vậy rêu giao, sớm tối có một ngày, cái này A Tu La giáo sẽ hủy diệt. Thạch Cơ đạo hữu tới đây, là vì khảo sát cái này phương Bắc đại địa. Trấn Nguyên Tử nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng hỏi. Thạch Cơ lúc đầu Nói rằng, Minh Hà thủ hạ kia bốn vị ma vương, bốn vị ma tướng, đi hướng nhân tộc, ta tới đây là đòi hỏi thuyết pháp. Thì ra như vậy. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, vẻ mặt tình nộ. Nếu như thế, kia ta cùng Hồng Vân hai vị liền không thể rời đi, lại là đòi hỏi thuyết pháp, như vậy ta hai vị cùng Thạch Cơ cùng nhau đi chính là. Trấn Nguyên Tử chậm rãi mở miệng nói ra. Hồng Vân lão tổ cũng là nhẹ gật đầu, nói rằng, là cực, đã chúng ta đều là hảo hữu, vậy liền một nhóm đi mới là. Thạch Cơ nghe nói, liền lập tức lắc đầu, nói rằng, không thể. Địa tiên giới như vậy yên tĩnh chi địa, chớ có bị cái này A Tu La tộc chỗ làm bận, ta Thạch Cơ không sợ Minh Hà, không sợ A Tu La giáo, nhưng mà hai vị nếu là bị Tiêu Minh Hà nhưu thường, chỉ sợ địa tiên giới khó giữ được. Lời tuy như thế, thế nhưng không giúp Thạch Cơ đạt hữu, ta tâm khó có thể bình an vậy. Chấn Nguyên Tử lắc đầu, mở miệng nói ra. Thạch Cơ nghe nói lời này, liền biết được chỉ sợ trong lúc nhất thời không cách nào thuyết phục Chấn Nguyên Tử, bởi vậy cũng chỉ đành gật đầu, mở miệng nói, "Thiện, cũng là ta khất khí." Sau đó Thạch Cơ cất bước mà ra, trong ngáy mắt xuất hiện ở kia phương Bắc đại địa bên ngoài, giờ phút này kia phương Bắc bên trong lòng đất một mảnh mờ tối. Chương 230, Sảo nộ bạn cũ, chiến Atula 2, chương 230, Sảo nộ bạn cũ, chiến Atula 2. Thạch cơ lúc này ra tay, kia hỗn độn trùng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó thúc dục kia hỗn độn trùng, lập tức hỗn độn trùng vụ vù, vù mà lên, tất nhiên là lơ lửng tại thạch cơ đỉnh đầu, sau đó một hồi khí lãng ầm vang mà lên, tiên điệu đại thế trong nháy mắt nổ bể ra đến. Trong khoảnh khắc liền đánh vào kia động thiên bên trong, bạo phát ra một hồi cực kỳ mênh mông uy năng, trong đó độc chứng đều là bị cái này hỗn độn trùng một kích chấn động mà mở, trong nháy mắt đẩy ra vô số khí lãng, trong đó xương khô bị đẩy ra vỡ vụn. Tất nhiên là đại địa toái nứt, động thiên kịch liệt chấn động lên. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ chính là vẻ mặt chấn kinh, vốn cho là Thạch Cơ sẽ teo lên cái này Minh Hà lão tổ, lại hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Cơ sẽ trực tiếp ra tay. Hơn nữa nhìn cái này Thạch Cơ thực lực, chỉ sợ cùng chuẩn thánh viên mãn bọn hắn so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Như vậy thế công vừa ra, kia động thiên bên trong lập tức truyền đến trận trận sát ý. Thạch Cơ, ngươi dám hủy bản tọa đột tiên, cho bản tọa chết đi. Trong sát na ma khí bành trướng mà lên, đồng thời hai đạo huyết sắc cốt sáng đột nhiên đánh tới, ẩn chứa trong đó trận trận sát đạo trấn ý, tất nhiên là sắc bén vô cùng, chỉ là nhìn lên một cái chỉ sợ bình thường sinh linh liền sẽ cảm thấy thần hồn vỡ vụn, rất là lợi hại. Hai thanh sát kiếm xoay quanh mà đến, sau đó Minh Hà lão tổ cùng Vô Thiên Ma La thân ảnh liền xuất hiện ở kia động tiên bên trong. Thạch cơ đem hỗn độn trung chấn động mà lên, lúc này đem cái này hai thanh sát kiếm chấn động bay ra, sau đó lại đem hỗn độn trung đặt đỉnh đầu, liền ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia Minh Hà lão tổ cùng Vô Thiên Ma La. Tại thứ hai thân người sau, chính là mấy vạn tên A Tu La giáo giáo đồ, đã từng đều là ma giáo giáo đồ, đồng thời còn có vài chục vạn A Tu La tộc sinh linh theo kia phương Bắc Đại Điệu chậm rãi đi ra. Lập tức vô biên bát ngát sát khí lan tràn ra, trong đó sát ý lẫn nhiên Kia tứ đại ma vương cùng tứ đại ma tướng cũng đều tới đây, chính là Thạch Cơ làm ra động tĩnh thực sự quá lớn, cơ hồ đem tất cả A Tu La giáo sinh linh hấp dẫn đến. Chính là bình thường không ra 72 vị A Tu La tộc công chúa, bây giờ cũng là từ cái này động thiên bên trong, hướng ra phía ngoài nhìn qua. Thạch Cơ ba người tại cái này, Minh Hà lão tổ sau lưng mấy vạn sinh linh trước mặt, nhìn có chút nhỏ yếu, nhưng mà hai mặt khí thế so sánh với hạ, tất nhiên là ba vị chuẩn thánh chi uy hùng hậu, dù là kia vô biên sát khí, cũng là không cách nào che đậy xuống dưới. Kia đại phạm Thiên Dương mắt nhìn lên, nhìn thấy kia Thạch Cơ lập tức nghĩ đến cái này áo trắng nữ tiên chẳng phải là lúc ấy một kích tập kích bất ngờ chấn sắt bọn hắn tám sinh linh a. Chính là ngươi nữ tiên này, cũng dám giết chúng ta, lại là không biết chúng ta là ai a. Bây giờ lại còn dám đến nơi này đến, không sợ chết a. Đại Phạm Tiên lười nhác quen thuộc, bây giờ gặp được cái này Thạch Cơ, chính là quên đi vừa rồi Thạch Cơ đánh ra kia một đạo thế công, đều đủ đánh giết hắn mấy lần lần. Minh Hà lão tổ mắt nhìn kia Đại Phạm Tiên, Đại Phạm Tiên chỉ cảm thấy toàn thân run lên, liền lập tức lui miệng. Chấn Nguyên Tử giờ phút này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kia vô thiên ma la, cảm giác được trên thân kia cỗ ma khí nồng đậm chính là biết được đây là Ma La đẳng cấp Ma giáo Sinh linh. Phải biết Ma giáo lúc trước thật là đem Hồng Hoang đại địa một đám sinh linh đánh giết còn thừa không có mấy, cuối cùng nếu không phải Hồng Hoang hoàn toàn bộ sinh linh nhất trí đối ngoại, hiệp trợ Hồng Quân đạo tổ đem cái này La hầu trấn sát, Ma giáo bây giờ chỉ sợ sẽ là tiên đạo chủ chủ người. Dù sao La hầu lúc ấy mượn nhờ kia Tây Phương đại địa linh mạch, suýt nữa trở thành giữa thiên địa vị thứ nhất thế nhân. Hồng Vân lão tổ cũng là nhìn về phía trong đó, trong lòng tính toán chờ một lúc như thế nào đối phó bọn này A Tu La tộc. Ta vốn không muốn tới đây, lại bởi vì ngươi kia tám vị đệ tử, làm hại như tự Xuất phạm ta danh giới cuối cùng, ngươi lại đem một đám A tu la tộc phái đi Khô Lâu Sơn, ta đành phải tới đây đòi hỏi thuyết pháp." Thạch Cơ nhìn về phía Minh Hà lão tổ, không có chút nào một tia khiếp ý. "Như vậy thật là nhường một đám A tu la tộc kinh ngạc, bọn hắn thôn thiên dục địa, chưa từng thấy qua như vậy tùy tiện sinh linh, tại bọn hắn giáo chủ trước mặt lại còn dám làm càn." Minh Hà lão tổ tất nhiên là có chỗ dựa, không lo ngại gì, có cái này động thiên che chở, căn bản không cần sợ hãi cái này Thạch Cơ. Chỉ cần Thạch Cơ tiến vào cái này động thiên, như vậy Minh Hà lão tổ liền có thể điều khiển cái này động thiên, đem Thạch Cơ tươi sống ngoài chết. Cho dù Thạch Cơ có thể phá vỡ độc chứng cùng ma khí, như vậy cái này động tiên bên trong ma thai phục thiên trận tôi độc lên, tất nhiên có thể đem cái này Thạch Cơ luyện hóa. Nghĩ tới đây, Minh Hà lão tổ trong lòng kích động lên, Thạch Cơ bây giờ thật là hắn tại Hồng Hoang thành hoàng một lớn lực cản, nếu là giết cái này Thạch Cơ, Hồng Hoang lại không sinh linh dám chơi chọc chính mình. Hồng Hoang sinh linh, thiên đạo phía dưới, sinh tử đều là mệnh đồ, làm sao tới làm hại nhân tộc nói chuyện? Ngươi không phải là muốn nói bản tọa đánh giết nhân tộc có tội nghiệp. Minh Hà lão tổ cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn xem Thạch Cơ mở miệng nói ra. Ngươi cái này ngự chứng Hưởng tạo sát nghiệt, lại sáng chế cái này cái gì A Tu La giáo đến, làm hại Hồng Hoang sinh linh, liền nên bị độ, không nên tồn lưu tại Hồng Hoang. Hồng Vân lão tổ nghe nói cái này Minh Hà lão tổ lời nói, lập tức nhíu mày, mở miệng nói ra. Minh Hà lão tổ ánh mắt băng lãnh, lập tức nhìn về phía Hồng Vân lão tổ, nói, lại là quên Hồng Vân đạo hữu, lúc ấy tự mình bỏ kia Hồng Mông tử khí, thật là nhường bạn tọa một hồi đau lòng. Chờ ta chém cái này thạch cơ, liền giết ngươi, đem nguyên nguyên thần luyện hóa thành linh bảo, vĩnh thế không được thoát khốn. Sau đó Minh Hà lão tổ vừa nhìn về phía trấn môn tử, đang muốn nói chuyện, đã thấy thạch cơ nhấc trượng, hỗn độn chung lại chấn động lên. Minh Hả lão tổ cả kinh thất sắc, vội vàng thế lên nguyên độ a tỵ, liền muốn chống đỡ, nhưng mà Thạch Cơ lại là không có thôi động kia hỗn độ trùng, chỉ là lẳng cái này hỗn độ trùng tự trong tay chuyển qua một vòng. Ha ha, ta nói ngươi cái này Minh Hả có bao nhiêu lợi hại, lại không nghĩ rằng Thạch Cơ đạo hữu vẹn vẹn đưa tay, vậy mà liền đem ngươi hủ đến bộ dáng như vậy. Trấn Nguyên Tử thấy thế, lập tức cười lên ha ha, rất có phình bụng cười to cảm giác. Minh Hả lão tổ sắc mặt lập tức xanh xám, ánh mắt cực kỳ âm len mắt nhìn kia Thạch Cơ, sau đó phất phất tay, lập tức một đám a tu la giáo sinh linh trùng sắt đi lên, liền bước ra kia đột tiền, hướng về Thạch Cơ ba người vồ tới. Trấn Nguyên Tử Dương mắt gặp, lập tức thế lên địa thư, mà hậu vận truyền thổ chi đại đạo, thi triển thổ chi pháp tắc, trong khoảnh khắc đại địa tái nứt, lập tức đem cái này một đám A tu la tộc tám nhập kia đại địa trong cái khe, trong nháy mắt đem nó đánh giết mà chết. Hồng Vân lão tổ cũng là từ cái này trong cửa tay áo bay ra một thanh bảo kiếm, trên đó có thải hàng nghìn đạo, thủy thải lưu truyện, trận trận mây khói lở lở, rất có dáng đỏ cảm giác, càng là họa văn cuốn quanh, trong nháy mắt liền một kiếm đánh ra, ánh lửa lợi ra, lập tức thẳng hướng đám kia A tu la tộc. Thạch cơ cũng trực tiếp ra tay, đem kia hỗn độn trung thôi độc lên, trong đó thiên địa đại thế đỏ như mà ánh giết trong chớp mắt vô số atu la tộc, kia mấy chục vạn atu la tộc sinh linh, không ra một lát, liền bị thạch cơ ba người toàn bộ tiêu diệt. Sau đó thạch cơ thúc dục kia hỗn độn trùng, trong nháy mắt thiên địa đại thế dẫn ra mà lên, trong khoảnh khắc đánh tới kia động thiên bên trong. Minh Hà lão tổ hét lớn một tiếng, sau đó hai tay bắt quyết, kia động thiên bên trong lập tức một đạo ma khí khuyết tán ma lên, sau đó càng ngày càng nhiều độc chứng phá vỡ, đúng là từ này ma khí bên trong trong lúc mơ hồ truyền ra anh hài khóc nỉ non thanh âm. Thạch cơ ánh mắt chớp động, chợt cảm thấy không đúng, lúc này đem kia chư thiên vạn tượng bảo hộ lô lấy ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng mà sau một khắc, Kia anh Hải khóc nỉ non thân thân em đúng là mở rộng vô số lần, trong nháy mắt chói hai thanh âm truyền đến, dù là Thạch Cơ đều không thể chống cự như vậy quái âm. Sau đó Thạch Cơ ngẩng đầu, lập tức lông mày nhăn lại. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chương 231, Vô Thiên không địch lại, Ma Thai mở mắt, 1, chương 231, Vô Thiên không địch lại, Ma Thai mở mắt, 1. Chỉ thấy trước mắt sinh linh giống như anh Hải, toàn bộ thân hình lớn như chim bằng, quần mình thân thể, toàn thân đen nhánh, hai mắt nhắm chặt, nhưng mà Thạch Cơ nhìn về phía hai con người, liền chỉ cảm thấy có chút kinh hãi, nếu là cái này anh Hải mở ra hai con người, chỉ sợ lại là một hồi hủy thiên diệt địa. Đang nghi ngợi, kia anh hải xe dịch một phen, sau đó gào khóc lên, trong sát na thiên điệu lên kịt, ma khí tung hoành đầy trời, từ cái này động thiên bên trong tứ ngược mà động. Trấn Nguyên Tử thấy thế, lúc này thôi động địa thử, vận chuyển thổ chi đại đạo, đem kia bình chướng ngăn cản tại quân thân, tất nhiên là đón đỡ mợ kia ma âm cùng ma khí. Mà cái này ma âm lại là cực kỳ khủng bố, tự phương Bắc đại địa hướng về bốn phía khuyết tán ma đi, đúng là mãi cho đến đạt kia phương Bắc đại địa biên cánh chỗ. Rất nhiều sinh linh nghe nói cái này ma âm, liền cảm giác chu lên thanh âm vang vọng trong tai, nương theo lấy cái này chu lên thanh âm, vô số sinh linh thân nổ thân nộ bệ ra đến, thần hồn đều tán mất còn có đại la kim tiên đi ngang qua nơi đây, nghe nói cái này ma âm lọt vào tai, lập tức trong lòng oán hận sinh sôi, sinh ra tân ma, trong chốc lát bị ma đạo tổ tiếp nhận, gánh vác nghiệp lực, ma khí sâu thể mà chết, nhục thân nổ tung vỡ vụn. Bất quá thạch cốt nhưng cũng phát hiện một chút manh mối, cái này anh hải cũng không phải là trống rỗng mà đến, mà là từ trận pháp tạo thành, cái này động thiên bên trong không biết có bao nhiêu sinh linh vong hồn ở đây, chỉ sợ đều là bị la hầu giết chết, lòng mang oán hận mà chết, từ đó khiến cho ngập trời oán niệm hóa thành ma khí, cho nên thúc dục đại trận này, trong đó gào khóc ma âm chính là đến ngàn vạn mà tính sinh linh oán niệm thanh âm phải biết ở đằng kia Long Hán lượng tiếp cùng Đạo Ma lượng tiếp ở giữa, La Hầu không biết đánh giết bao nhiêu ngày tiên linh, một đám tiên tiên sinh linh, thậm chí là một chút tiên tiên thần ma, đều là bị La Hầu đánh chết, trong đó nhất định là không thiếu tiên tiên thần ma chi hồn. Đã đây là trận pháp, ta liền có cơ hội phá đi." Thạch Cơ nhìn về phía kia Ma Thai, lúc này mở miệng nói ra. Nghe nói Thạch Cơ nói như thế, Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ lúc này mới phát giác, cái này Ma Thai lại là trận pháp ma hóa, bất quá cũng là có chút kinh hãi, nếu là vừa rồi không thể tới lúc đóng lại ngũ giác, sợ rằng sẽ đối Nguyên Thần tạo thành không nhỏ tổn thương. Thạch Cơ đạo hữu muốn như thế nào làm? Nếu muốn phá trận này, chỉ sợ là muốn đi vào cái này động thiên bên trong a. Thật sự là quá nguy hiểm. Trấn Nguyên Tử nhìn phía Thạch Cơ, lúc này mở miệng nói ra. Thạch Cơ cũng là biết được việc này, chỉ là không có gì ngoài phá vỡ trận này, nhưng cũng không có những biện pháp khác có thể đối phó kia Minh Hà, hướng hồ thử nghĩ một chút, nếu là đem cái này động thiên bên trong trận pháp hiểu thấu đáo hoàn toàn, ngày sau lại phục khắc một cái cũng không phải việc khó, đến lúc đó thật đúng là hổng hoang thai ương khó khăn. Loại trận pháp này đặt ở bất luận một vị nào tiên thiên đại năng trước người, đều là cực kỳ khủng bố sát trận. Hai vị lại ở chỗ này, chớ có đi lại, còn có ngàn vạn chú ý không khả quan nhìn cái này mà thai xung đồng. Thạch Cơ quay đầu nhìn về phía Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ, lúc này liền mở miệng nói ra. Nghe nói lời ấy, Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ liền biết Thạch Cơ đây không phải là đi không thể. Thạch Cơ đạo hữu vạn phần coi chừng, ta cùng Hồng Vân liền ở đây bảo hộ ngươi. Chấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Hồng Vân lão tổ cũng là liên tục gật đầu, nói rằng Thạch Cơ đạo hữu cẩn thận chút. Thạch Cơ lúc này tế lên Cửu Thiên Tức Nướng, sau đó lại lấy ra kia mẫu kỳ hành hoàng kỳ cùng hỗn độ chung, như vậy ba tầng phòng hộ, đoán chừng là có thể xông vào trong đó. Trấn Nguyên Tử mắt nhìn Thạch Cơ, thầm nghĩ như thế ba loại phòng hộ trí bảo nơi tay, trên trời dưới đất, chỉ sợ không có không thể đi trước địa phương a. Ha ha ha ha, các ngươi đạo trích, bản tọa trận pháp này như thế nào? Minh Hà lão tổ thấy Thạch Cơ ba người ở trong trận bị áp chế, lập tức cười lên ha ha, tất nhiên là vô cùng đắc ý. Thạch Cơ nghe nói, lúc này cao giọng nói rằng, bất quá là theo La Hầu nơi đó mà tới, thế nào ngươi trận pháp. Nói đến đây vừa ra, thật là nhường Minh Hà lão tổ một hồi tức giận, hắn nhưng là hiểu thấu đáo qua trận pháp này, hết lần này tới lần khác trận pháp nhất đạo cực kỳ nhỏ yếu, hiểu thấu đáo như vậy mà trận cần cực kỳ thời gian lâu dài. Ma Thạch Cơ nói xong lời này, liền cầm trong tay hỗn độn trùng rung động, lập tức hỗn độn trùng xoay quanh ma động, hỗn độn trùng bên trong năng lượng một hồi ấp ủ, mắt thấy liền phải bộc phát ra. Sau đó Thạch Cơ xông ra bình chứng, cầm trong tay hỗn độn trùng đột nhiên ném một cái, liền thấy thiên điểu đại thế oanh sát mà đi, trực tiếp va chạm tiến vào kia động thiên bên trong. Trong chốc lát cái này thiên điểu đại thế từ này ma khí ngược dòng bên trong hoàn không xé toạc ra, Thạch Cơ liền theo đạo khe hở này, đột nhiên một cái chớp mắt, liền bước vào kia động thiên bên trong. Đang lúc Thạch Cơ làm như thế lúc, kia ma thai đôi mắt đúng là nhỏ không thể thấy rung động một fen, sau đó lại là một hồi gào khóc thanh âm vang lên. Tử Ngược Ma khí đánh thẳng vào kia trấn nguyên tự kết thành bình chướng, chính là dẫn tới kia bình chướng một hồi rung chuyển. Hồng Vân lão tổ lúc này đem vân khí tản ra, lập tức kia giống như ánh nắng chiều đỏ đồng dạng xích vân hiện hình, đem bình phong này vây che chở, bốn phía sinh ra hỏa diễm đến, giống như tinh đấu đồng dạng lớn nhỏ, tất nhiên là thiêu đốt kia ma khí, để phòng ngừa ma khí xâm nhập. Ma Minh Hà lão tổ tự nhiên cũng nhìn được kia thạch cơ đem không gian xé rách, sau đó theo không gian bên trong trực tiếp xông vào động tiên bên trong. Thấy này, Minh Hà lão tổ lập tức nhíu mày, lập tức nhìn phía kia vô thiên ma la, chính là trong lòng sinh ra một kế. Lập Túc nói: "Vô Thiên, kia Thạch Cơ tiến vào cái này Ma giáo động thiên, đây là chu sát thời cơ tốt, ngươi mau mau đi." Vô Thiên Ma la chỗ nào không biết rõ Thạch Cơ thực lực cực kỳ lợi hại, đừng muốn nói mình chính là chuẩn thành viên mãn, chính là chém tới một thi, chỉ sợ cũng khó mà là đối thủ a. Lại giao cho ta chính là. Vô Thiên Ma la rứt lời, là song hướng Thạch Cơ bước vào cái này động thiên địa phương. Sau đó Minh Hà lão tổ vừa nhìn về phía tự tại thiên ba tuần, lúc này nói rằng: "Các ngươi cũng đi, đi theo kia Vô Thiên Ma la, nếu là Vô Thiên Ma la không đi lại, liền giúp đỡ giết." Tự tại thiên ba tuần lúc này gật đầu. Sau đó cùng cái khác mấy vị ma vương cùng nhau đi tới. Lại nói Thạch Cơ đi vào cái này động thiên về sau, hướng về bốn phía nhìn lại, cũng là cùng Tha Hóa Tự tại thiên bên trong hoàn cảnh tương đối. Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ, sau đó liền thấy Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ilya lấp lóe một phen, tựa hồ là có ý riêng. Đang lúc Thạch Cơ phải trả lời một phen lúc, đã thấy nơi xa đi tới một thân ảnh, cũng là rất tinh tường. Coi là thật không nghĩ tới, Tứ Đại Ma La một trong Vô Thiên Ma La vậy mà lại nghe theo cái này Minh Hà lời nói, đến đây đòi bắt ta. Thạch Cơ mắt nhìn Vô Thiên Ma La, liền chậm rãi nói rằng: "Bị đâm chọt chỗ đau, Vô Thiên Ma La lập tức sắc mặt trầm chìm. Sau đó nói rằng, "Hừ, ngươi có biết trận pháp này ra sao? Ma Thai Phục Thiên Trận, đây là năm đó giáo chủ là hàng phục thiên đạo, bởi vậy khai sáng trận pháp, lấy ngươi thực lực như vậy, mong muốn cùng cái này Ma Thai Phục Thiên Trận chống đỡ, quả nhiên là ý nghĩ háo huyễn." Chương 231, Vô Thiên không địch lại, Ma Thai mở mắt, hai, chương 231, Vô Thiên không địch lại, Ma Thai mở mắt, hai. Thạch Cơ trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái này Ma Thai Phục Thiên Trận, chính là hướng về nhìn bốn phía, lúc này mới phát giác trận pháp này cùng mình suy nghĩ có chỗ khác biệt, cái này Ma Thai Phục Thiên Trận là lấy đoán linh hình thành khung, dạ, nhưng mà bây giờ Thạch Cơ dưới chân phiến đại địa này đều là hoán nghiệm tạo thành. Cái này Ma Thai rất có thể là nền phương động tiên sinh ra linh vận, bởi vậy được đến, nếu không cũng không cách nào nói cái này Ma Thai phục tiên trận có thể hàng phục thiên đạo. Bất quá Thạch Cơ cũng là biết được, trận pháp này chỉ sợ cuối cùng không có luyện thành, nếu không cho dù lúc trước thiên đạo yếu ớt, không bằng hiện tại Hùng Quân lão tổ hợp đạo về sau cường độ, nhưng cũng như cũ cường đại, mạnh như vậy độ, không có khả năng đem thiên đạo hàng phục. Vô Thiên Ma La, chúng ta tới. Nhưng chúng ta tới trước chiếu cố cái này tiểu nữ tiên. Đại Phạm Tiên hét lớn một tiếng, lúc này Lý Tới, vừa rồi tại Minh Hà lão tổ trừng mắt liếc hắn một cái về sau, Đại Phạm Thiên liền trong lòng nén giận, chỉ là một cái nữ tiên mà tôi, lại có thể như vậy hời hợt đánh chết chính mình, huống hồ lại có thể nhường lão tổ như vậy thần sắc biến ảo, quả thực hiếm thấy. Từ tại Thiên Ba tuần cũng là hừ lạnh một tiếng, nói, ban đầu là ngươi tập kích bất ngờ chúng ta, nếu không phải như thế, chúng ta tự có thể đem ngươi đánh chết. Tiểu nữ tiên, ngươi thân thể này cũng là tráng lõn, cái này một thân tiên y y y cũng là bảo vật hiếm có, không bằng đem tiên y y y bỏ đi, liền đem huyết nhục cùng chúng ta cắt xuống bộ phận, chúng ta lại thả đi ngươi." Thất Bà nhìn xem Thạch Cơ, lúc này mở miệng nói ra, "Vô Thiên Ma lại nhưng cũng là giữ im lặng." chỉ là mắt nhìn tia tự tại thiên ba tuần, không biết bọn này chỉ là đại la kim tiên cảnh sinh linh thế nào đảm lượng, chẳng lẽ lại liền hỵ vào chính mình tại u minh huyết hải bên trong huyết tinh nguyên phân thân a. Thạch cơ nhưng cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là thần niệm rung động, tứ đại ma vương chỉ cảm thấy trước người một hồi thần niệm cản quét mà đến, vốn định nhấc lên pháp lực tới chặn, lại chỉ là châu chấu da xe, trong khoảnh khắc tứ đại ma vương lần nữa mất mạng. Vô thiên ma la vận khởi ma khí đến, liền chặn cái kia đạo thần niệm, bất quá trong lòng lại là rung động lên, cái này thần niệm cường độ quá mức tương đại, vừa rồi như vậy đón đỡ lúc, vô thiên ma la liền cảm giác cái này thần niệm quả thực là vô cùng kinh khủng. Đây tuyệt đối không phải chuẩn thánh trung kỳ hẳn là có thân niệm. Thạch Cơ mắt nhìn cái này Vô Thiên Ma La, thấy cái này Vô Thiên Ma La không hề lay động, trong lòng âm thầm có chút ý nghĩ, cái này Vô Thiên Ma La chính là Ma giáo tứ đại ma la một trong, tư chất thực lực, tất nhiên là cường hành vô cùng, làm sao lại an ổn ở Kiêu Minh Hà phía dưới đâu? Chỉ sợ cái này ma giáo giáo đồ cùng A Tu La giáo ở giữa tồn tại không nhỏ ngăn cách. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ liền mở miệng nói rằng, A Tu La tộc, bất quá sát khí cùng ám linh đem kết hợp mà thành, Kiêu Minh Hà vậy mà cho mình ăn ma giáo chính thống danh hiệu, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Vô Thiên Ma La nghĩ như thế nào? Vô Thiên Ma La nghe nói Thạch Cơ lời nói, liền lấy lại tinh thần, bất quá sắc mặt tâm trầm chậm, mở miệng nói, ngươi đây là ý gì? Ở Minh Hà phía dưới, ngươi không có cam lòng cũng? Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, liền mở miệng nói rằng, nghe nói lời này, Vô Thiên Ma La ánh mắt bên trong nổi lên một hồi tức giận, sau đó nói, ngươi cái này là gì, thật là muốn châm ngòi ta cùng giáo chủ, kia ngươi lại đến xem chiêu. Vô Thiên Ma La hét lớn một tiếng, sau đó trong tay nhoáng một cái, lập tức kia ma đỉnh lại cầm trong tay, trong đó ma khí chấn động mà ra, khói đen cuồn cuộn mà đến, hướng phía kia Thạch Cơ cấp tốc phóng đi. Thạch Cơ nhưng cũng không đổi, nàng cử động lần này cũng chỉ bất quá là mong muốn đem quan hệ giữa hai cái làm rõ, nếu là A Tu La tộc cùng Ma giáo Dương Nguyệt ở giữa kịch đấu lên, vậy coi như bất việc rất nhiều, Thạch Cơ cũng vui vẻ đến như thế, ngao cỏ tranh nhau, ngưa ông đắc lợi người. Chỉ có điều vô thiên ma la quả thực là cẩn thận, lớn như vậy gọi, chính là rút sạch khí từng này. Thạch Cơ đem hỗn độn trung thế lên, liền đem hỗn độn trung tôi độc lên, độc vào kia ma khí phía trên, hai tướng va chạm, lập tức phát ra một hồi chấn động, sau đó ma đỉnh đột nhiên một hồi Ma khí trong nháy mắt phá vỡ, Vô Thiên Ma La trong tay Ma Đạo Linh Bảo căn bản là không kịp hỗn độn trung may may, như vậy đánh nhau không chiếm được một tia chỗ tốt. Nhưng mà cái này hỗn độn trung xuyên thấu qua kia Vô Thiên Ma La nhập thần, sau đó cái này Vô Thiên Ma La hóa thành một phen khói đen, tất nhiên là Phiêu tán không thấy. Thạch Cơ không chút hoang mang, lại nghe sau lưng truyền ra một hồi trầm đục, liền lập tức quay đầu đi, chỉ thấy Vô Thiên Ma La cầm trong tay một thanh thế kiếm, kiếm dài ba trượng, trên đó ma khí tung hoành tứ ngược, bất quá nội ẩn lại là ôn hòa vô cùng, có chút kỳ dị. Trên đó sát khí rõ ràng, lập tức đâm về Thạch Cơ, Thạch Cơ thần niệm đã đi. Đồng thời tự trong cửa tay áo xuất hiện một vệt kim quang, lập tức đâm về Vô Thiên Ma La. Cái này Vô Thiên Ma La thân thể bốn phía tất nhiên là có ma khí che chở thể, nhưng mà cái này công đức kim quang lại là khắc chế cái này ma khí, lập tức kia kim ngọc kiếm châm liền đệm kia ma khí đâm rách, trực tiếp muốn xuyên thủng Vô Thiên Ma La thân thể. Đồng thời kia tế nhuãn ma kiếm cũng muốn đâm vào thạch cơ trên thần, cũng là bị Cửu Thiên tức ngưỡng hào quang chô chế đẩy, liền lập tức đem kia tế nhuãn ma kiếm chấn động mà mở, sau đó kim ngọc kiếm châm xuyên thấu kia Vô Thiên Ma La. Vô Thiên Ma La bị đau, lập tức đem ma đỉnh tế lên, sau đó một hồi ma khí tung hoành mà ra. Sau đó Vô Thiên Ma La thả người mà ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn xem Thạch Cơ. Ngươi lại có cái này công đức linh bảo. Vô Thiên Ma La cắn răng nghiến lợi nhìn qua Thạch Cơ, lúc này mở miệng nói ra. Thạch Cơ mắt nhìn cái này Vô Thiên Ma La, nhân tiện nói, trình diễn cũng không tệ. Vô Thiên Ma La cũng không có nói cái gì khác, chỉ là đem ma đỉnh tôi động, trong nháy mắt khắp thiên ma khí lần nữa vọt tới Thạch Cơ, đồng thời ma khí bên trong tràn ngập sát khí, tất nhiên là hằm ẩn sát cơ. Thạch Cơ đem kia ma khí phá vỡ, lại hướng nhìn đằng trước lúc, kia Vô Thiên Ma La đã tối lui. Sau đó Thạch Cơ liền cũng không có lý sẽ kia Vô Thiên Ma La chỉ là quay đầu nhìn về phía cái này Ma Thai phục tiên trận, sau đó Thạch Cơ mắt nhìn kia Ma Thai, kia Ma Thai mí mắt rung động, trong lúc mơ hồ có mở mắt dấu hiệu. Thạch Cơ lông mày nhẹ chau lại, trong lòng luôn luôn cảm thấy cái này Ma Thai nếu là thật sự mở mắt ra lời nói, chỉ sợ sẽ có cực kỳ chuyện không tốt xảy ra, bất quá Thạch Cơ nhưng cũng nghĩ không ra đến tột cùng là cái gì. Không kịp nghĩ nhiều, Thạch Cơ liền làm tức nhìn về phía đại trận này cấu tạo, bắt đầu chậm chạp thôi diễn. Minh Hà lão tổ lại là sắc mặt xanh xám mắt nhìn Vô Thiên Ma La, trong lòng tuy là có chỗ bất mãn, nhưng mà cái này Vô Thiên Ma La chung quy là bị kia Thạch Cơ gây thương tích, nếu là lại để cho lúc nào đi chị sợ không được ma giáo giáo đồ đồng ý. Sau đó, Minh Hà lão tổ lại là ngón tay giữa quyết vừa bấm, trong khoảnh khắc kia ma thai đột nhiên biến ảo, trong nháy mắt xong đồng mở ra, trong đó sát ý rõ ràng, tất nhiên là có ngàn vạn sát khí tản ra, đồng thời ma khí càng thêm đậm đặc lên. Ma thai đúng là rồi lên miệng đến, sau đó thân hình thoát một cái, đúng là đem ánh mắt rơi vào thạch cơ trên thân. Ngay tại bên ngoài chống cự ma âm cùng ma khí trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ thấy cái này ma thai lại có biến hóa, lập tức trong lòng giật mình, lập tức nhìn về phía thạch cơ. Không tốt, cái này ma thai mở ra hai con ngươi, thạch cơ đạo hữu chỉ sợ gặp nguy hiểm. Hồng Vân lão tổ nhìn về phía kia động thiên bên trong, lập tức mở miệng nói đều. Trấn Nguyên tử cũng là nhíu mày, bất quá trong lòng trong lúc mơ hồ đã nhận ra cái gì, chỉ là không biết rõ bắt đầu nói từ đâu. Chúng ta nhanh chóng đi trợ giúp Thạch Cơ đạo hữu. Trấn Nguyên tử lúc này triển khai địa thư, sau đó chỉ thấy trên đó thần thông biến ảo, đại đạo đường vân đung đưa. Sau một khắc, Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ hai người giống như thuận lý đi bước vào cái này động thiên bên trong. Chương 232, chạy ra động tiên, tìm dựng hồn thảo. 1. Chương 232, chạy ra động tiên, tìm dựng hồn thảo. Thạch Cơ giật phút này, nhưng cũng đã nhận ra cái này Ma Thai biến hóa, lập tức quay đầu nhìn lại, lại đang cùng cái này Ma Thai đối mặt, chỉ thấy cái này Ma Thai trong mắt lóe ra cực kỳ yêu dị tử sắc, Thạch Cơ vẹn vẹn nhìn một cái, liền cảm giác thần hồn bị xé rách thu, trong lúc mơ hồ lại có lý thể cảm giác. Lúc này Thạch Cơ đóng ngũ giác, lập tức bốn phía lâm vào hắc ám, đồng thời Thạch Cơ thần niệm càn quét Ma gia, tuy là đôi mắt không cách nào trông thấy, lại là có thể đem cái này thần niệm điều tra bốn phía. Thạch Cơ đạo hữu, ngươi thật là mạnh khỏe. Đang lúc này, Trấn Nguyên Tử liên tục kêu gọi, lại là không biết Thạch Cơ nghe không được mình lời nói. Bây giờ Thạch Cơ đóng ngũ giác, bất quá cũng là tự thần niệm bên trong cảm giác được kia trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ thân ảnh, liền lập tức thành vừa nói nói, nhớ lấy chớ có đi xem kia Ma Thai đôi mắt. Lời vừa nói ra, trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ lúc này mới phát giác, Thạch Cơ đây là đóng ngũ giác, kia Ma Thai chỉ sợ là chịu kia Minh Hà khống chế, bây giờ chỉ nhắm vào Thạch Cơ một người. Trấn nguyên tử nhưng trong lòng cũng là chỉ cảm thấy kỳ quái, cái này Ma Thai nhìn dường như cũng chỉ là từ một đám đoán niệm tạo thành, nhưng mà sao đến cùng ánh mắt có quan hệ đâu? Minh Hà lão tổ nhưng cũng tại cái này Ma Thai phục thiên trong trận, thấy cái này trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ đều là bước vào trong đó. Trong lòng càng là kích động và vần. Thạch cơ trên người linh bảo liền khỏi cần nói, Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô, hỗn độn chung vừa vờ, vờ. Là tốt linh bảo a. Còn có kia Chấn Nguyên Tử tiểu thư, nếu là được những loại linh bảo như vậy, Minh Hà lão tổ chỉ sợ có thể trở thành thánh nhân phía dưới người thứ nhất. Nghĩ tới đây, Minh Hà lão tổ chính là trở nên kích động, không khỏi cười to vài tiếng, sau đó đem kia Ma Thai phục thiên trận tôi độc lên. Trong chốc lát cái này Ma Thai đem đầu lâu truyện hướng kia Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ, lập tức trong tay khế động, trong khoảnh khắc bay ra ngoài vạn đạo ma khí, đứng lạ biến hóa thành phi kiếm, đâm về phía kia Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ. Thạch cơ cũng là cảm giác được như thế, lập tức tế lên hỗn độn trùng, lập tức lấy chân nguyên giọt vào kia hỗn độn trùng bên trong, chỉ một thoáng hỗn độn trùng cắn câu động lên thiên địa lại thế, ầm vang ở giữa thẳng hướng kia ma thai. Lập tức kia thiên địa đại thế đụng vào cái này ma thai phía trên, chỉ thấy cái này ma thai trên thân lập tức thiếu thốn bộ phận, kia ma khí lập tức bị tác mở tứ tán. Ma thai lập tức gào lên một tiếng, ma âm nổ vàng, trong nháy mắt đánh út về phía ba người. Thạch cơ kia nhị nguyên thánh linh tiên ý liễu đột nhiên khé động, trong khoảnh khắc chẳng kia ma âm, sau đó thạch cơ lại đem hỗn độn trùng thổi độc lên, bay đến kia ma thai đỉnh đầu. Tất nhiên là phóng xuất ra trận trận ngập trời uy năng, đúng là muốn đem cái này mà thay trấn áp xuống dưới. Nhưng mà kia Ma Thai lại là đột nhiên gào thét một tiếng, ma âm chấn động, toàn bộ động thiên đều là tản mát ra trận trận khí lang đến, ma khí tung hoành ở động thiên bên trong, dù là A tu la tộc sinh linh đều là không cách nào chống cự ở cái này ma khí, trong nháy mắt bị chấn động mà mở. Sau đó, Ma Thai thiếu thốn bộ phận chậm rãi khôi phục, đồng thời tự thân nổi lên hiện ra trận trận khí tức đến, sau một khắc, chỉ thấy cái này vô biên đoán nghiệm tự đại mà bay lên, tất nhiên là hóa thành đậy trời khói đen, trong nháy mắt Ma Thai xé dịch lên, rơi vào trong khói đen. Dường như biến mất không thấy gì nữa. Thạch Cơ thần niệm càn quét ma đi, thấy ma thai biến mất, liền làm tức hướng về phía kia trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ bước đi. Nhưng mà khiến Thạch Cơ không ngờ tới chính là, cái này trong khói đen đúng là hiện ra trận trận khí tức hủy diệt, giống nhau kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên khí tức đồng dạng, sau đó ngàn vạn ma kiếm rơi xuống, mỗi một chôi ma kiếm đều có đại sen lớn nhỏ, trong nháy mắt đập lên hướng về phía kia Thạch Cơ ba người. Trấn Nguyên Tử dương mắt nhìn lại, lập tức trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy cái này ma kiếm phía trên sát ý lưng nghiền, nếu là bị đâm trúng, chỉ sợ ma khí nhập thể, sợ là sẽ phải bị ma khí tràn ngập toàn thân mà chết. Thạch Cơ ngẩng đầu, Tự nhiên là cảm giác được cơn sóng khí này, liền lập tức tay nắm chỉ quyết, vận chuyển khai thiên trấn ý, trong nháy mắt nhấc trưởng ánh kích ra ngoài. Trong chốc lát, chính là một hồi ngập trời thế công ánh kích mà lên, bây giờ Thạch Cơ lại thi triển cái này khai thiên trấn ý, chính là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tại bước vào chuẩn thánh chi cảnh sau, Thạch Cơ lại mới hiểu được, lúc trước cái này thần niệm sở dĩ không có tiến bộ, chỉ là bởi vì tu vi không có biến động, tại đại La Kim Tiên đỉnh phong thời điểm, Thạch Cơ thần niệm liền đã cường đại rất nhiều, đột phá tới chuẩn thánh về sau, thần niệm càng là đột phá hạn chế, càng thêm vô song. Mà cái này thi triển khai thiên trấn ý, không chỉ là cần tiêu hao pháp lực chính là cũng cần thận niệm cường hành. Bây giờ Thạch Cơ thi triển khai thiên chân ý, cùng kia lúc trước so sánh, chính là cường đại gần như nhiều gấp 10. Nhưng mà đây cũng chỉ là Thạch Cơ chỗ hiểu thấu đáo khai thiên chân ý một phần vạn. Như vậy thế công đánh tới, chính là cái này phía trên vô số khối đen cũng là trong nháy mắt phá vỡ, trong khoảnh khắc một hồi khí lãng nộ bệ ra đến, cái này khối đen đúng là phá vỡ hơn phân nửa. Mà cùng lúc đó, từ này trong khối đen truyền đến trận trận gào khóc thanh âm, tựa hồ là đánh trúng vào kia Ma thai. Thạch Cơ mở ra ngũ giác, sau đó dương mắt nhìn về phía trên không. Đúng vào lúc này, Còn lại A Tu La tộc cũng là trùng sát mà đến, vây xung quanh Thạch Cơ ba người. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ tuy là mong muốn trợ giúp Thạch Cơ đối phó kia Ma Thay, lại là không biết như thế nào ra tay, hai người nắm giữ linh bảo cũng là không đủ để đối phó cái này Ma Thay, bây giờ thấy một đám A Tu La tộc vào tới, chính là riêng phần mình tế lên linh bảo, cùng kia A Tu La tộc chiến đấu. Thạch Cơ thì là nhìn về phía phía trên, chỉ thấy trong đó hai đạo tử mang lớp lóe, không ngờ là trong lúc mơ hồ có một hồi xé rách thần hồn cảm giác xuất hiện. Thạch Cơ lại nâng lên một chưởng, vận chuyển khai thiên trấn ý, trong nháy mắt lần nữa một chưởng mạnh kích mà ra, thẳng hướng kia trên không. Cùng lúc đó Thạch cơ bất chu ấn lấy ra, lập tức thúc dục cái này bất chu ấn, đem khai thiên chân ý rót vào trong đó, sau đó đột nhiên ném ra, quét sát hướng về phía phía trên. Cùng lúc đó tại cái này phía trên trong khói đen, vô số ma khí tung hoành mà lên, sau đó từ trong đó xuất hiện trận trận oán nghiệm biến thành ma đao, trong khoảnh khắc đâm về phía kia bất chu ấn cùng thạch cơ. Thạch cơ có thể cảm giác được, một kích này bên trong ẩn chứa uy thế ngập trời, bất quá chỉ sợ cũng chỉ là ma thai mạnh nhất thế công, nếu là tái chiến bên trên 3 năm hiệp, cái này ma thai nhất định là sẽ ma khí tứ tán, không còn sót lại chút gì. Nhưng mà sau một khắc, thạch cơ phát giác không đúng, lập tức ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy kia ma thai thân ảnh vậy mà xuất hiện ở trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ bên người. Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân nhanh chóng né tránh. Thạch Cơ lập tức hét lớn một tiếng, sau đó cấp tốc trùng sát ra ngoài, một trưởng oanh sát ra ngoài, đồng thời chư thiên vạn tượng bảo hộ lô đột nhiên tê lên, trong đó cát đỏ trong nháy mắt lan tràn ra, muốn ngăn lại một cái kia. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ nghe được thạch Cơ thanh âm, lập tức sững sờ, liền quay đầu nhìn lại, nhưng mà lại đang nhìn phía kia ma thai đôi mắt, ngay tại hai người thần hồn liền bị rút ra lúc, kia cát đỏ nhưng cũng đạt tới hai người trước người, lập tức ngăn cản một cái này. Đồng thời ở trên không trong cõi đen nhưng lại là mấy đạo thế công đánh kích xuống, va chạm hướng về phía Thạch Cơ. Chương 232, chạy ra đột tiên, tìm dựng hồn thảo, 2, chương 232, chạy ra đột tiên, tìm dựng hồn thảo, 2. Thạch Cơ chỉ lo che lại kia trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ, chính mình đang bị mấy đạo thế công đánh kích, rốt khoát là cái này hỗn độn trùng trấn thủ, lại thêm kia mộng kỳ hành hoàng kỳ ở trên người, nhị nguyên thánh linh tiên y che trợ chí lực, Thạch Cơ mới chưa thể gặp cực kỳ nghiêm trọng tương thế. Thạch Cơ ho ra một kiêm máu tươi, chính là bị cái này cự lực chấn động mà mở đưa đến, nhưng cũng không có chí mệnh tương thế. Mà kia trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ lại là nhận lấy không nhỏ thương thế, chính là bởi vì thần niệm không có thạch cơ cường đại, lại thêm hai người bọn họ thần hồn nhỏ yếu, thần hồn chịu đựng như vậy sẽ rách, nhất định là nhận được không nhỏ thương thế. Thạch Cơ lập tức giậm chân mà ra, sau đó thúc dục chân nguyên, trong khoảnh khắc một trường ánh ra, trong nháy mắt khai thiên chân ý tập sát mà ra, lập tức đụng vào kia ma thai thân thể bên trên. Sau đó Thạch Cơ đi tới trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ trước người, đem Vũ Thiên Tức nhượng hào quang bao phủ tại hai người này quanh thân, sau đó ba người cùng nhau đã trốn vào kia Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong, sau đó trốn vào hư không bên trong. Trốn về động thiên bên ngoài trốn chạy mà đi. Mà cùng lúc đó, chỉ thấy có hai đạo ma thai thân hình xuất hiện ở động thiên bên trong, sau đó chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái. Minh Hà lão tổ gấp mở to hai con ngươi, lúc này nhìn phía kia động thiên bên trong, nhưng mà Minh Hà lão tổ không thông hiểu truy tung bí pháp, tất nhiên là không cách nào tìm được thạch cơ thân hình. Đáng chết. Vậy mà để bọn hắn chạy trốn. Minh Hà lão tổ giận tím mặt, lúc này thúc dục đại trận, kia ma thai không ngừng thôi động ma khí, hướng về phía dưới không ngừng phóng thích thế công. Nhưng mà thạch cơ ba người trốn vào hư không bên trong cái này động thiên bên trong tự nhiên là không cách nào tìm được Thạch Cơ ba người. Lại nói Thạch Cơ thúc dục Chư Thiên Vạn Tượng bảo hồ lô, một đường đi hướng về phía động thiên bên ngoài, hướng về tại chỗ rất xa bước đi, thẳng đến quay trở về Khô Lâu Sơn, Thạch Cơ lúc này mới từ hư không bên trong nhảy lên đi ra, đem Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ đưa vào Khô Lâu Sơn bên trong. Sau đó Thạch Cơ vội vàng dò xét lên Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ tình huống, sau đó liền phát giác cái này Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ cũng chỉ là thần hồn nhận xé rách, dẫn đến hồn thể có chút yếu đuối, chỉ cần tu dưỡng một phen thuận tiện. Nương nương, đây là, thật là hai vị thượng tiên nhận được thương thế. Bích Vân lập tức nhăn lại cau mày, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng đến. Dù sao lúc trước Thạch Cơ ở vào Tha hóa tự tại Thiên bên trong lúc, Hồng Vân lão tổ cùng Chấn Nguyên tử giữa lẫn nhau đều chiếu khán khô lâu sơn, Bích Vân ba người tự nhiên cũng là cùng Chấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ tình cảm rất nhiều. Bây giờ thấy hai người lâm vào hôn mê, tất nhiên là có chút hận trương. Thạch Cơ mắt nhìn Bích Vân ba người, nhân tiện nói, chỉ là hôn mê, chớ có bối rối, nhanh đi lấy trấn hồn quả đến. Nghe nói lời này, Thanh Vân lúc này vỗ cánh ma động, nếu nói tốc độ nhanh nhất, dĩ nhiên chính là Thanh Vân. Không bao lâu, Thanh Vân liền đào được kia trấn hồn quả mà trở lại, đem trấn hồn quả giao cho Thạch Cơ. Thạch Cơ đem cái này trấn hồn quả hóa thành nước, liền đem nó uy vào trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ trong miệng, sau đó vận chuyển trấn nguyên, vì đó chậm rãi thai nén thân hồn. Thân hồn thụ thương thật là tối kỵ, nếu là lưu lại ổn tật, chỉ sợ con đường sau này cũng không tốt đi, tu luyện rất khó. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ liền cảm giác cái này trấn hồn quả chỉ sợ cũng không đủ để dùng để khôi phục trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ thân hồn, liền ánh mắt rơi vào Tây Phương đại địa. Ở đằng kia Tây Phương đại địa cũng là có một dạng linh căn, kỳ danh gọi là Dựng hồn thảo, nếu là có thể đem cái này Dựng hồn thảo mang tới, hẳn là có thể đem trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ khôi phục như cũ. Cái này dựng hồn thảo cũng không phải Thạch Cơ phát hiện, mà là lúc ấy không tiến cáo chi cho nàng, bây giờ không nghĩ thật đúng là phát huy được tác dụng. Thạch Cơ lúc này đứng dậy, nhìn về phía Thanh Vân ba người, nói: "Ta hướng tây phương đi một lần, các ngươi lại chiếu khán tốt hai vị." Nương Nương yên tâm chính là, Bích Vân cùng Ánh Mây đều đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng. Thanh Vân lại là đứng dậy, nói: "Chủ nhân như vậy lo lắng lời nói, không bằng ta theo chủ nhân cùng nhau đi thôi." Thạch Cơ nhìn về phía Thanh Vân, thầm nghĩ đến Thanh Vân tốc độ đích thật là nhanh, cái này Minh Hà chỉ sợ còn sẽ tới tìm chính mình. Dù sao mình bây giờ cũng là có thương thích trong người, nếu như tìm được cái này dựng hồn thảo, cũng có thể đem dựng hồn thảo giao cho Thanh Vân, mình cùng Kiêu Minh Hà giao chiến. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ liền gật đầu, nói: "Thiện." Sau đó Thanh Vân biến thành thanh loan bản thể, Thạch Cơ lúc này đứng thẳng ở Thanh Vân trên lưng, Thanh Vân vỗ cánh mà bay, hướng về phía Tây Phương mà đi. "Chủ nhân, mới có một nhóm A Tu La tộc tới đây, bất quá đều bị chủ nhân lưu lại linh bảo bắt buộc lui." Thanh Vân mở miệng ngồi báo. Thạch Cơ nghe nói, liền biết Thanh Vân nói là kia Hà Đồ Lặc Tử, đám kia A Tu La tộc mạnh nhất cũng bất quá là đại La Kim Tiên chi cảnh. Lại chỗ nào có thể phá vỡ cái này hả đồ là tư? Điểm này Thạch Cơ cũng không ngoài ý muốn. Về sau đâu? đám kia A Tu La tộc lại tới. Thạch Cơ trầm rãi hỏi. Thanh Vân lập đầu, sau đó nói rằng, lại là không có, bất quá đám kia A Tu La tộc lưu lại một chút đồ vật, không biết là cái gì. Nghe nói lời này, Thạch Cơ lông mày vẩy một cái, thứ gì? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Thanh Vân đã bước vào Tây Phương Đại Địa, vây quanh kia Tây Phương Hỏa Sơn mà đi. Thạch Cơ liền không nghĩ thêm đến, chỉ là thần niệm càn quét hướng về phía phía dưới, chỉ là vì tìm được kia dựng hồn thảo. Cùng lúc đó, tại cái này Khô Lâu Sơn bên ngoài, Giờ phút này một bãi máu đen chậm rãi se dịch, đúng là từ cái này Hà Đồ Lạc Tư bên ngoài, thừa dịp Thạch Cơ mở ra Hà Đồ Lạc Tư thời điểm, tiến vào trong đó. Sau đó, một đạo mạt xanh nhanh vàng thân ảnh xuất hiện ở Khô Lâu Sơn bên trong, thân ảnh này chính là kia tứ đại ma vương đứng đầu tự tại Thiên Ba Tuần. Tự tại Thiên Ba Tuần nhìn bốn phía, thấy mình quả thật bước vào cái này Khô Lâu Sơn bên trong, lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nói, "Giáo chủ quả nhiên cao minh." Đúng là có thể nghĩ đến cái này một góc dạng, bây giờ Thạch Cơ rời đi Khô Lâu Sơn, ta liền có thể nhân cơ hội này giết kia nữ tiên đồng tử. Nghĩ như vậy, Tự tại Thiên Ba tu liền bước vào cái này Khô Lâu Sơn bên trong. Lúc này Kiêu Bích Vân cùng Ánh Mây đang chiếu khán Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ, thận trọng bảo hộ ở một bên, sợ Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ tỉnh lại. Cũng không biết hai vị thượng tiên lúc nào thời điểm có thể thức tỉnh đâu, Bích Vân thở dài một tiếng, nhìn về phía Chấn Nguyên Tử hai người, mở miệng nói ra. Ánh Mây cũng nhìn qua, sau đó nói rằng, chờ nương nương trở về liền tốt, hai vị thượng tiên liền có thể tỉnh lại. Mà đang lúc lúc này, Bích Vân lập tức nhíu mày, nhìn một phía, sau đó nói rằng, ta vì gì phát giác được một tia sát khí đâu? Bích Vân nghi ngờ nói, sau đó ánh mắt rơi vào bạch cốt động bên ngoài. Trong chốc lát liền thấy một đạo hơi có chút thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi đến. Lập tức Bích Vân một hồi hoảng sợ, đây chẳng phải là lúc ấy tại Khô Lâu Sơn bên ngoài Atula tua a. -tù -tù Thế nào tiến đến cái này Khô Lâu Sơn? Ám Mây, mau tránh ra. Bích Vân lúc này kéo lại Ám Mây, hai người thân hình lóe lên, lập tức bỏ chạy hướng về bên. Từ tại Thiên Ba tuần lại là nhếch miệng nở nụ cười, nhìn xem kia Bích Vân Ám Mây, mở miệng nói ra, như vậy tinh khiết huyết nục cũng không nhiều thấy, liền làm làm huyết tử ca. Nghe xong lời này, Bích Vân gia đầu đều có chút giù lên, lúc này cả Gan nói rằng, ngươi vậy mà gan to như vậy, coi chừng nhà ta nương nương trở về đem người đánh chết. Nghe nói lời này, Tự Tại Thiên Ba tuần lại là cười ha ha, nói, chỉ là một tôn nữ tiên, như thế nào cùng giáo chủ so sánh. Sau đó sau một khắc, Tự Tại Thiên Ba tuần nhìn phía kia Chấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ, chậm rãi nói rằng, ta trước hết giết hai cái này, lại ăn ngươi hai cái. Chương 233, Chấn Nguyên tử tỉnh, đến dựng hồn thảo. 1. Chương 233, Chấn Nguyên tử tỉnh, đến dựng hồn thảo. 1. Tự Tại Thiên Ba tuần cười lạnh vài tiếng, liền hướng về phía kia Chấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ bước đi, trong tay một tôn linh bảo xuất hiện, hiển nhiên là một thanh ma kiếm, trên đó sát khí tung hoành, rất là đáng sợ. Bích Vân thấy thế, lập tức nhíu mày, sau đó đem phong hỏa song luân tê lên, lập tức thôi động lên. Kia phong hỏa song luân phía trên lập tức hai đạo nguyên lực bay lên, tập sát hướng về phía kia tự tại Thiên Ba tuần. Tự tại Thiên Ba tuần có chỗ phát giác, lúc này quay đầu, cầm trong tay huyết huyết kiếm vung lên mà lên, lập tức đem kia phong hỏa song luân đánh bay trở về, sau đó ma khí rung động, hướng về kia Bích Vân mạnh mẽ đánh tới. Đang lúc này, kia Ám mây tế lên kim quang phân thân kiếm, sau đó thôi động chân nguyên, trong khoảnh khắc kia kim quang phân thân kiếm bên trên kim quang một cái chớp mắt, lập tức mấy ngàn ám mây xuất hiện ở cái này bạch cốt động bên trong, tất nhiên là trùng sát đi lên. Sau đó tại cái này, Bạch Cốt Động bên trong lập tức tiếng sấm cuốn cuộn, liền gặp được không lôi long lánh, ánh lửa tứ ngược mà lên, lập tức đánh tới cái này tự tại thiên ba tuần. Lôi quang rơi xuống, bổ vào kia tự tại thiên ba tuần trên thân lập tức hiện ra một hồi vết thương, cái này có thể khiến tự tại thiên ba tuần một hồi tức giận, chính mình thân làm đại La là Kim tiên cảnh viên mãn, lại bị hai cái này chính mình cũng không để trong mắt đạo trích cái tường, nếu là nói ra, sợ là muốn bị cái khác đồng tộc chế giết ước, muốn chết. Tự tại thiên ba tuần gầm thét một tiếng, lúc này quanh thân ma khí rung động, trong khoảnh khắc kia áng mây phân thân tiêu tán, phong hỏa song luân đang bay về phía tự tại thiên ba tuần cũng bị một kích này đụng bay ra ngoài, căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Bích Vân Áng Mây không kịp chỗ tránh, bị cái này ma khí trấn hại, tuy là kịp thời thôi động chân nguyên ngăn cản, lại vẫn như cũng là khiến một chút ma khí xâm nhập thể nội, lập tức hai người không cách nào lại nhúc nhích chút nào. Tự Tại Thiên Ba Tuần hừ lạnh một tiếng, đang muốn quay đầu đi, lại cảm giác sau lưng một hồi kinh khủng khí lãng va chạm mà đến, lập tức khiến cho Tự Tại Thiên Ba Tuần giật mình, lúc này quay đầu nhìn lại, đã thấy một vệt kim quang đột nhiên vọt tới chính mình, lập tức liền bị kim quang này bao phủ, sau đó nội cụ thân phá hủy, đạm này phân thân lại mới xem như bị phá hủy. Trấn Nguyên Tử đứng thẳng ở Bạch Cốt động bên trong, chấm dãi thu hồi địa thư, sau đó lập tức đi hướng về phía Bích Vân Áng Mây hai cái đồng tử. Bích Vân Áng Mây thấy Trấn Nguyên Tử đi tới, vội vàng muốn đứng dậy, lại là nhục thân mềm nhũn, vậy mà để không nổi lực lượng, nhất thời làm hai người một hồi hoảng sợ. Trấn Nguyên Tử thấy hai người còn phải lại động, liền lập tức nói, không cần thiết nếu lại động, đây là ma khí xâm thể, chờ ta xem xét một phen. Bích Vân Áng Mây nghe xong, liền lập tức nằm ngửa tại hồng hoàng đại địa, chờ đợi Trấn Nguyên Tử dò xét. Trấn Nguyên Tử đưa tay rơi vào hai vị đồng tử thân bên trên, liền phóng xuất ra thần niệm, thần niệm lây động qua Bích Vân Áng Mây thể nội huyệt đạo. Sau đó Trấn Nguyên tử liền đưa tay thu hồi, vẻ mặt thoáng vui mừng chút. Dứt khoát vô sự, ma khí xâm thể cũng là không tính nghiêm trọng. Trấn Nguyên tử nói, ống tay áo vung khẽ, lập tức hai cái đồng tử song song té nằm hồng vân lão tổ bên người. Chớ có luận động, chờ ta trở về. Trấn Nguyên tử quay đầu mắt nhìn Kiêu Bích Vân Ám Ngây, sau đó nói một câu, liền hướng về Bạch Cốt động bước ra ngoài. Bích Vân Ám Ngây tuy là trong lòng nội vảng, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải nghe theo Trấn Nguyên tử lời nói. Mà Trấn Nguyên tử đi ra Bạch Cốt động sau, liền hướng về bốn phía quan sát, ánh mắt rơi vào kia linh căn viên bên trong, liền lập tức bước đi. Không bao lâu Trấn Nguyên Tử mới lấy được một chút linh căn, sau đó quay trở về Bạch Cốt động bên trong, đem kia linh căn hóa thành nước, phân biệt đút cho Bích Vân Ám Mây cùng Hổng Vân lão tổ. Sau đó Trấn Nguyên Tử phóng xuất ra cực ít chân nguyên, lấy linh căn bên trong ẩn chứa linh khí đến chậm rãi tiêu trừ cái này Bích Vân Ám Mây thể nội ma khí. Sau một lúc lâu, Bích Vân Ám Mây lúc này mới có thể đứng dậy, thể nội ma khí đã tiêu trừ, chân nguyên lưu chuyển cũng khôi phục bình thường. Đạt đạt thượng tiên. Bích Vân Ám Mây lập tức vô cùng cung kính nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, hành lễ nói rằng: "Trấn Nguyên Tử đem hai người đỡ dậy, lập tức hỏi: "Các ngươi sư tôn đi đâu?" Lương Lương nói muốn đi Tây Phương cho hai vị thượng tiên lấy chút dựng hồn thảo đến, còn chưa từng trở về. Bích Vân Thành thật trả lời. Chấn Nguyên Tử đầu tiên là sửng sợ, hắn tự nhiên là biết được kia dựng hồn thảo là vì vật gì, chính là tiên tiên linh căn một trồng, còn có chút hi hữu, huống hồ Thạch Cơ hẳn là cũng thụ chút tổn thương a. Lúc ấy hắn tuy là bị xé rách thân hồn, lại là ý thức như cũ thanh tỉnh, liền nhìn thấy Thạch Cơ vì cứu mình cùng Hằng Vân, bị kia ma thai mạnh mẽ đánh trúng, trong miệng toát ra máu tươi, chỉ sợ thụ không nhỏ nội thương, như vậy khẩn cấp ra ngoài, nhất định là không có chữa thương. Nghĩ tới đây, Chấn Nguyên Tử lập tức có chút bận tâm tới đến. Không nói đến nỗi thương bất chỉ chỉ sợ sẽ có ẩn tật, chính là kia Minh Hà cũng sẽ không bỏ mặc nàng thoát đi a. Lại nói cái này Tây Phương đại địa phía trên, Thạch Cơ còn quấn kia Tây Phương Hỏa Sơn chi địa đi mấy vòng, lại như cũng không thấy dựng hồn thảo. Chủ nhân, nơi đây chỉ sợ không có, không bằng hướng địa phương khác tìm kiếm một phen a. Thanh Vân thấy Thạch Cơ lông mày nhíu chặt, liền mở miệng thử thăm dò nói rằng. Thạch Cơ suy tư một phen, liền đang muốn gật đầu, lại là nghe nói một hồi tiếng cười tự Phương Bắc đại địa truyền đến. Có thể để bản tọa dễ tịnh. Người kia bảo hộ lâu coi là thật lợi hại, đúng là có thể hành độ hư không. Vừa mới nói xong, Minh Hà lão tổ thân hình xuất hiện ở thạch cơ trước đó, sau đó một đám A tu la tộc đều là tự nơi xa đi tới. Thạch cơ nhưng không có lên tiếng, chỉ là tự Thanh Vân trên lưng đứng dậy, sau đó mở miệng nói, "Thanh Vân, mau trở về Khô Lâu Sơn." Dứt lời, thạch cơ tự Thanh Vân trên lưng lao ra, đem Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô năm trong tay, lập tức niệm động chú ngữ. Mời bảo bối quay người. Lập tức, từ nải Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong trận trận bạch quang hiện lên, trong chốc lát ngưng kết mà ra một thành pháp nhận, lập tức tập sát hướng về phía Minh Hà lão tổ một đám A tu la giáo. Minh Hà lão tổ tự biết cái này Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô lợi hại, bởi vậy cũng không nghĩ đến đón đỡ một cái này, liền nẽ nhanh qua đi. Nhưng mà cái này quang nhận nhưng cũng là xông vào kia A Tu La giáo quần thể bên trong, lập tức vô số A Tu La tộc bị chém giết, trong khoảnh khắc phá hủy vô số. Minh Hà lão tổ thấy quang nhận kia biến mất, liền nắm lấy nguyên đồ A Tỷ, lập tức chóng rống mà đi, thẳng hướng Thạch Cơ. Thạch Cơ không chút hoang mang, lúc này tế lên Hỗn Độn trùng, đem địa Hỗn Độn trùng đặt đỉnh đầu phòng hộ lên, sau đó tế lên bất chu ấn, trong khoảnh khắc ném mạnh ra ngoài, đánh tới Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ trong tay Nguyên Đồ A Tị lập tức huy động lên đến, bổ về phía kia bất chu ấn. Nhưng mà Minh Hà lão tổ lại là đánh giá thấp kia bất chu ấn, chỉ cảm thấy một hồi cự lực tự sát trên thân kiếm truyền ra, sau đó phát ra một tiếng vang trầm, cái này Nguyên Đồ lại bị một kích trấn khai. Minh Hà lão tổ tay phải trong lúc nhất thời bất ổn, suýt nữa tu tay, lúc này trung môn mở rộng. Thạch Cơ nhấc trưởng liền vánh kích tới, đồng thời vận chuyển khai thiên trấn ý, lập tức một đạo vĩ lực vánh kích mà ra, trong nháy mắt đánh tới kia Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ trong lòng thầm giận mình, tiếp lấy tránh né thời gian nhìn phía kia Thạch Cơ, đã thấy Thạch Cơ khỏe miệng như cũ còn lại máu tươi. Nhưng mà như vậy công kích bộ dáng, nhìn giống như không có thủ thương. Mà sự thật cũng là như thế, thạch cơ thổ huyết là bởi vì bị kia kỵ lực chấn động, dẫn đến huyết khí dâng lên, có thể cũng không phải là bởi vì bản thân bị trọng thương. Vẹn vẹn 2 3 hiệp đã qua, Minh Hà lão tổ lập tức bị thạch cơ áp chế xuống, mà phía dưới một đám A tu La tộc thấy nhà mình lão tổ lại bị áp chế, liền lập tức muốn tiến lên công kích thạch cơ. Chương 233, Chấn Nguyên tự tỉnh, đến dựng hồn thảo. 2, Chương 233, Chấn Nguyên tự tỉnh, đến dựng hồn thảo. 2. Đang lúc này, lại làm một đạo ly hỏa oanh gia mà đến. Lúc này rơi vào một tôn Atula tộc sinh linh trên thân, chỉ một thoáng kia Atula tộc toàn thân tiêu đốt, trong chốc lát hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Một đám Atula tộc đầu tiên là sợ sở, sau đó đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời ly hỏa trong khoảnh khắc rơi xuống, nghiêm nghiêm một bộ muốn đem bọn hắn tiêu đốt hầu như không còn tư thế. Thạch Cơ ghé mắt nhìn lại, đã thấy Thanh Vân quả nhiên không đi, tại cái này không trung miệng phun ly hỏa, viện trợ Thạch Cơ. Thạch Cơ tuy là vui mừng, nhưng mà cái này Atula tộc thực sự quá nhiều, nếu như Thanh Vân bị vây nước ở, chỉ sợ khó mà đào thoát. Sau đó Thạch Cơ nhìn về phía Minh Hà lão tổ. Lúc này thúc dục Hỗn độn trùng, trong khoảnh khắc đánh tới kia Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ lập tức ra tay, vung lên Nguyên độ A tị, trong khoảnh khắc hai vệt huyết quang xông lên trời, cùng kia Hỗn độn trùng chạm vào nhau. Thạch Cơ thấy thế, lập tức thôi động Hỗn độn trùng, dẫn ra tiên địa lại thế, đánh tới kia Nguyên độ A tị. Nguyên độ A tị khoảnh thế công trong khoảnh khắc vỡ vụn, Minh Hà lão tổ hóa thành một bãi máu đen, sau đó bò chạy ra ngoài cách xa mấy trăm trượng, lúc này mới dừng lại. Thạch Cơ thấy Minh Hà lão tổ rời đi xa một chút, liền muốn đi viện trợ Thanh Vân. Nhưng mà Thạch Cơ vừa mới quay người, lại là cảm giác được một hồi khí cơ băng sát mà đến, Thạch Cơ lúc này quay đầu. Chỉ thấy huyết hà sa hóa thành huyết sắc lưu quang, lập tức xuất hiện ở thạch cơ trước người. Thạch cơ lập tức giơ bàn tay lên, một trường vung ra, trong khoảnh khắc đem cái này huyết hà sa đánh bay ra ngoài. Chủ nhân lại đi đối phó vị kia, Thanh Vân không có việc gì. Thanh Vân nắm lấy Nhật Nguyệt quân trượng, chính là Nhật Nguyệt tinh hoa lắc lưu mà ra, đánh về phía phía dưới một đám A tu la tộc. Thạch cơ nghe nói lời này, cũng đành phải tin tưởng Thanh Vân, liền nắm lấy nữ đế tiên, dậm chân mà ra, tất nhiên là truy hướng về phía Minh Hà lão tổ. Trong tay nữ đế tiên vung vậy mà ra, Minh Hà lão tổ lấy nguyên đồ A tị chống đỡ lấy. Hai người liền chiến đấu lên, liên tiếp mấy chục hiệp xung xuống, dưới. Thạch Cơ âm thầm vận chuyển khai thiên trấn ý, mỗi một kích xuống dưới đều là vĩ lực chấn động, Minh Hà lão tổ chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, mỗi lần đập nền xuống tới đều là cảm giác được một hồi cự lực. Minh Hà lão tổ trong lòng âm thầm kinh ngạc, không biết được cái này Thạch Cơ một cái nữ tiên thế nào có như vậy khí lực, phải biết chính mình thật là bản cổ máu thai ngén ma sinh, cũng là lực lớn vô cùng cả người, nhưng mà lại bị Thạch Cơ nữ đế tiên đánh cánh tay đau đớn. Minh Hà lão tổ không có cam lòng, liền làm tức vận chuyển sát đạo, nguyên đồ ác tỷ tự kiếm trong tay chiêu không ngừng. Thạch Cơ lúc này thôi động hỗn độ trùng, Sau đó hỗn độn trùng đột nhiên chấn động lên, phát ra trận trận đả âm, Minh Hà lão tổ động tác dừng một chút, vội vàng nhấc lên thần niệm chống đỡ, nhưng mà thạch cơ trong tay hỗn độn trùng đã bay tới. Liền nghe được một tiếng ầm vang, Minh Hà lão tổ đục thân trong khoảnh khắc phá hủy. Thạch cơ lúc này mới thu hồi hỗn độn trùng, sau đó quay đầu liền hướng về kia thanh vân phương hướng bước đi. Mà chờ đến kia thanh vân vị trí lúc, chỉ thấy một đám phượng tộc ở đây, công chúng nhiều a tu la tộc đánh giết hầu như không còn. Thanh vân ngay tại trong đó, cùng kia khổng tuyền không biết đang nói cái gì, trên mặt hiện thị rõ lo lắng. Thạch Cơ chậm rãi đi đi, Thanh Vân lập tức nhìn về phía Thạch Cơ, thấy Thạch Cơ bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi đến Thạch Cơ trước người, liền quỳ xuống đất lễ bái, nói, "Thanh Vân chưa nghe theo chủ nhân lời nói, tự tiện lưu tại nơi đây, Thanh Vân nguyện bị phạt. Chờ về đem ta giảng đạo nghiệt đều cùng ta thuật lại một bên." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói rằng, "Không tên thấy này," chính là cười một tiếng, nói, "Này chỗ nào gọi là sự phạt, Thạch Cơ đạo hữu cũng là yêu thương Thanh Vân." Thạch Cơ cười cười, sau đó nhìn về phía Khổng Tuyên, hỏi, "Khổng Tuyên đạo hữu, ta lần này tới cái này Tây Vương đại địa, vốn là muốn muốn tới lấy chút dựng hồn đạo." chỉ là một mức không thể tìm được, liền muốn muốn hỏi một chút Khổng Tiên đạo hữu, không biết có thể hay không chỉ rõ một chỗ. Nghe xong Thạch Cơ lời nói, Khổng Tiên đầu tiên là sửng sợ, sau đó liền hỏi, hẳn là Thạch Cơ đạo hữu thần hồn bị thương. Thạch Cơ lắc đầu, liền đem trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ chuyện nói ra. Khổng Tiên nghe nói lời ấy, lập tức tỉnh ngộ lên, lập tức mở miệng nói ra, thì ra là thế. Thạch Cơ đạo hữu đến rất đúng lúc, ta nơi này vừa lúc có 3 cây, lại đều cho Thạch Cơ đạo hữu. Dứt lời, Khổng Tiên lúc này tự trong cửa tay áo lấy ra 3 cây tự sắc linh thực, liền đưa cho Thạch Cơ. Thạch Cơ lúc này liền muốn cưỡng Cái này Dụng Hồn thảo thật là tiên tiên linh căn, chính là cực kỳ quý giá, Không Tiên chỉ sợ cũng chỉ có cái này 3 cây, chính mình một lần tất cả đều mang tới, Thạch Cơ đương nhiên sẽ không làm như vậy. Không Tiên đạo Hữu chỉ có như thế 3 cây lời nói, vẫn là giữ lại mới là, để phòng bất cứ tình huống nào. Thạch Cơ lắc đầu nói rằng, Không Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhân tiện nói, Thạch Cơ đạo Hữu khách khí. Lúc này không phải là bất cứ tình huống nào. Thạch Cơ khẽ giật mình, tất nhiên là minh bạch khủng Tiên lời nói ý tứ. Thạch Cơ đạo Hữu, ta lần trước liền cùng ngươi nói qua, cái này Tây Phương Đại Địa thừa thái Dụng Hồn thảo Thu hồi cái này Tây Phương Hỏa Sơn chỗ dựng hồn thảo thường xuyên xính trưởng, chỉ cần 3 vạn 5 liền có một gốc, nhưng cũng khứ ít. Không tiên thấy Thạch Cơ như cũng có chút không muốn cầm lấy, liền mở miệng nói rằng: "Vậy thì Đa Tạ Không Tiên đạo hữu, bất quá ta lấy 2 gốc liền có thể." Thạch Cơ lấy trong đó 2 gốc, liền mở miệng nói rằng: "Không Tiên liền lắc đầu, nói rằng: "Tốt lắm, còn mời Thạch Cơ đạo hữu thay ta hướng hai vị đạo hữu Vân An." "Thiện." Thạch Cơ gật gật đầu, sau đó liền cùng Thanh Vân cùng nhau rời đi cái này Tây Phương đại địa, hướng về Khô Lâu Sơn mà đi. Không Tiên đưa mắt nhìn Thạch Cơ cùng Thanh Vân rời đi Tây Phương Đại Điện, liền quay đầu quay trở về Tây Phương Hỏa Sơn. A Tu La tộc chỉ sợ còn sẽ tới này, lại cẩn thận chút. Không Tiên nhìn về phía mấy vị khác phụ tộc, liền mở miệng nói rằng, một đám vương tộc đều là gật đầu, sau đó đều trấn thủ ở Hỏa Sơn phụ cận. Mà Thạch Cơ cũng rất nhanh liền quay trở về Khô Lâu Sơn bên trong, thấy Bạch Cốt động bên trong một mảnh hỗn độn, lại gặp Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ đều thất tỉnh, nhân tiện nói, hai vị đạo hữu xem như tỉnh lại, còn cảm thấy thần hồn suy yếu. Nghe nói Thạch Cơ như vậy hỏi, Chấn Nguyên Tử liền đứng dậy, cười mắt nhìn Thạch Cơ, nói rằng, so với chúng ta hai vị Thạch Cơ đạo hữu vẫn là liệu chữa thường a." Thạch Cơ nghe nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền minh bạch, Chấn Nguyên Tử sợ là nhìn thấy mình bị kia ma thai đánh trúng vào, cho là mình người bị thương nặng. Thạch Cơ lúc này lắc đầu, sau đó lao đi quẻ miệng vết máu, nói rằng, "Ta không có thủ thường, vừa rồi một cái kia, ta có Cửu Thiên Tức nhuễm cùng mộng kỳ hành hoàng kỳ che chở nhập thân, tất nhiên là bình yên vô sự, chỉ là trận kia cự lực khó mà tri tiêu, lúc này mới nhận một tia chấn động, huyết khí dâng lên mà ra, mới khiến cho phun ra máu tươi." Nghe được Thạch Cơ nói như vậy, Chấn Nguyên Tử lúc này mới tỉnh ngộ, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nói rằng, Ta còn tưởng là thật sự cho rằng Thạch Cơ đạo hữu là bản thân bị trọng thương, vẫn còn tiến về Tây Phương Đại Địa tìm kiếm dựng hồn thảo đâu, ta còn lo lắng một hồi. Hồng Vân lão tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói rằng, Chấn Nguyên tử vừa rồi còn nói, không bằng trước hướng Tây Phương Đại Địa xem xét một phen, ta cũng đang muốn cùng nhau đi. Thạch Cơ đạo hữu liền trở về. Thạch Cơ cười cười, sau đó nhìn về phía Bích Vân Ánh Mây, liền lập tức đã nhận ra cái này, Bích Vân Ánh Mây trên thân trong lúc mơ hồ có ma khí, lúc này thần sắc biến ảo, lập tức đi hướng về phía Bích Vân Ánh Mây. Chuyện gì xảy ra? Thật là có Á Tu La tộc xâm nhập. Thạch cơ lập tức đem đệ tại tại Bích Vân Áng Mây đỉnh đầu, sau đó thần niệm quyết tán, đã thấy trong đó ma khí đã tiêu tán, Bích Vân Áng Mây hiển nhiên là bình yên vô sự. Chương 234, Ngũ hành quái, nhân tộc khởi hẳn, 1, chương 234, Ngũ hành quái, nhân tộc khởi hẳn, 1. Vừa rồi Kiêu Minh Hà tọa hạ đệ tử không biết thế nào tiến vào Khô Lâu Sơn bên trong, may mắn ta tỉnh lại kịp thời, lúc này mới đem nó đánh giết, cứu Bích Vân Áng Mây, bất quá kia linh căn viên thật là bị ta lấy được một chút. Trấn Nguyên Tử thấy Thạch Cơ đầy dãy lo lắng, liền mở miệng nói rằng: "Nghe nói Trấn Nguyên Tử lời nói, Thạch Cơ lúc này mới yên lòng lại. Sau đó mới đưa Dựng Hồn Thảo lấy ra, đưa cho Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ. Cái này Dựng Hồn Thảo là hướng Khổng Thiên một tới, Khổng Thiên còn hướng hai vị đạo hữu hỏi một tiếng tốt. Thạch Cơ mở miệng nói ra, đây chính là phải thật tốt cảm tạ một fan Khổng Thiên đạo hữu. Hồng Vân lão tổ nhận lấy Dựng Hồn Thảo, sau đó mở miệng nói. Chấn Nguyên Tử cũng nhẹ gật đầu, sau đó đối Thạch Cơ nói rằng, cũng nên đa tạ Thạch Cơ đạo hữu, thật là ở đẳng kia Tây Phương Đại Địa gặp minh hạ. Thạch Cơ gật đầu, sau đó nói, Minh Hạ có chút tự đại, không biết ta bị thương cũng không nặng, bởi vậy khinh thị ta, bị ta đem nó phân thân chằm rết. Chấn Nguyên Tử mắt nhìn Thạch Cơ. Kia ma thai cường đại dưng nào, một kích kia vậy mà không có thể đem Thạch Cơ đánh tới trong thương, thậm chí Chấn Nguyên Tử cũng hoài nghi Thạch Cơ chỉ sợ đều có thể phá kia ma thai phục thiên trận, chỉ có điều bởi vì Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ bị thương tổn, lúc này mới trốn chạy đi ra. Không bằng hai vị đạo hữu tại ta đạo trường đem thần hồn thương thế thai nghén tốt lại trở về, ta cũng tốt là hai vị hộ pháp. Thạch Cơ nhìn xem Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ, liền mở miệng nói rằng: "Nghe nói Thạch Cơ lời nói, Chấn Nguyên Tử lúc này lắc đầu, mở miệng nói ra: "Ta lo lắng kia Minh Hà sẽ đi ngủ chẳng quan, nên trở về một phen." Thạch Cơ nghe này, Chính là gật gật đầu, nói, "Đã như vậy, kia ta liền hộ tống hai vị trở về." Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ đều là không có từ chối, Thạch Cơ liền cùng hai vị cùng nhau rời đi Khô Lâu Sơn, chuẩn bị lên đường lúc, Thạch Cơ còn đem thần niệm đẩy ra, tinh tế kiểm tra một phen những kia đại địa luyện hồn trận. Chờ kiểm tra hoàn tất về sau, Thạch Cơ liền đem Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ hộ tống trở về. Dọc theo con đường này, nhưng cũng không thấy cái gì A Tu La tộc sinh linh đến chặn đường, Minh Hà lão tổ cũng không có tập kích Thạch Cơ ba người, chính là an ổn về tới địa tiên giới. Hai vị còn mời coi chừng chút, nếu là Kiêu Minh Hà coi là thật tới đây, liền kêu gọi ta đến. Ta làm trợ hai vị." Thạch Cơ nhìn về phía hai người, mở miệng nói ra. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, mà Hồng Vân lão tổ nhân tiện nói, Thạch Cơ đạo hữu không đến Điệu Tiên giới tụ lại. Thạch Cơ lắc đầu, nói, "Ta còn có chút sự tình, liền đi về trước, lần sau lại cùng nhau luận đạo." Thạch Cơ đạo hữu chậm một chút đi. Trấn Nguyên Tử gật gật, gật đầu, liền chắp tay nói rằng, "Thạch Cơ cũng khẽ gật đầu, liền quay trở về Khô Lâu Sơn. Thạch Cơ đạo hữu đạo hạnh thật sự là càng phát ra cao thâm, chính là ta đều không thể nhìn tấu mày may Hồng Vân lão tổ nhìn xem Thạch Cơ, cho là mình chính là chuẩn thánh viên mãn chi cảnh. Nhưng mà vậy mà không cách nào nhìn thấu Thạch Cơ đạo hạnh, liền nhịn không được thở dài. Nhớ ngày đó lần đầu tiên gặp qua Thạch Cơ lúc, Thạch Cơ vừa rời Thái Ứ Tu Vi A, nhưng mà vậy mà nhanh như vậy liền vượt qua đi lên, thậm chí đem tự thân linh căn phẩm cấp tăng lên tới cựu phẩm cấp. Đây mới là kinh khủng nhất. Thạch Cơ đạo hữu nói, chỉ sợ khó khăn nhất đi. Như vậy vô song chi cảnh, dù là lúc trước đạo tổ cũng làm không được a. Trấn Nguyên Tử cảm thán một tiếng, mở miệng nói ra, phải biết Thạch Cơ thật là lấy đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh, mạnh mẽ đem kia Thái Nhất Mai chết, cũng không biết Thạch Cơ nắm giữ là cái gì thần thông, mỗi một trưởng oanh kích ra ngoài lúc, chính là sức mạnh to lớn ngập trời quét sạch hồng hoàng đại địa, ẩn chứa trong đó năng lượng càng là trong lúc mơ hồ hiện lên một tia sinh cơ. Chúng ta cũng muốn mau mau tu hành, nếu không chỉ sợ muốn bị Thạch Cơ đạo hữu đuổi theo tới, đến lúc đó thật là có chuốc xấu hổ a. Trấn Nguyên Tử nhìn về phía Hồng Vân lão tổ, sau đó liền vừa cười vừa nói. Hồng Vân lão tổ ống tay áo hất lên, vừa cười vừa nói, "Thạch Cơ đạo hữu như thế, nếu là không có vượt qua bên trên chúng ta, kia ta chỉ sợ mới muốn chứng tinh đâu." Trấn Nguyên Tử cười ha ha một tiếng, sau đó nói rằng, "Ngươi nói cũng là tự tại, lại là không biết có thể hay không như vậy tự tại đi." Trấn Nguyên Tử phất trần hất lên, là xong vào điệu tiên giới. Hồng Vân lão tổ cũng là cười cười, sau đó lấy ra dựng hồn thảo, tinh tế mắt nhìn, liền lại thu vào, đi vào kia điệu tiên giới bên trong. Mây theo gió động này tự tại tâm, liếu theo cây giao này tự do mệnh Hồng Vân lão tổ trong miệng ngậm khẽ, áo bào liền theo gió mà động, nhẹ nhàng vô cùng. Mà lại nói Thạch Cơ quay trở về Khô Lâu sân sau, tất nhiên là muốn đem kia đại địa luyện hồn trận trở hồi. Cái này đại địa luyện hồn trận vẫn là Thạch Cơ tại Thái Ức tu vi lúc nghiên cứu ra được, liền một mực tiếp tục sử dụng cho tới bây giờ. Trạng quá hiện nay hồng hoang sinh linh càng phát ra lợi hại, nguyên nhân là đại la khắp nơi trên đất đi cảnh tượng xuất hiện, cái này đại địa luyện hồn trận chỉ sợ cũng bị một đám sinh linh biết được sơ hở. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ liền đem tia ngũ hành kỳ lân thần hồn lấy ra, cái này ngũ hành kỳ lân đã là bị Thạch Cơ luyện thành năm chôi phi kiếm, lại là cũng không tới kịp sử dụng, trên đó còn có ngũ hành sát trận. Thạch Cơ thầm nghĩ lấy, liền muốn đem cái này ngũ hành sát trận rơi vào khô lâu sơn bốn phía, cái này ngũ hành sát trận uy lực nhưng là muốn so đại địa luyện hồn trận còn cường đại hơn rất nhiều, Thạch Cơ bây giờ linh bảo động đạo, nhưng cũng không cần cái này ngũ hành phi kiếm. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ lúc này thăng nhập Khô Lâu Sơn không trùng, sau đó nhìn xuống phía dưới lấy, chính là không tự chủ nhớ tới kia tiên tiên bắt quái đồ đến, lập tức trong lòng có chú ý. Lập tức Thạch Cơ đem năm chuôi phi kiếm riêng phần mình rơi vào một cái phương vị, sau đó ý theo kia tiên tiên bắt quái đồ cấu tạo, đem cái này năm chuôi phi kiếm riêng phần mình thiết trí tốt bay động phương vị. Bởi vậy, chính là kim mộ thủy hỏa thổ riêng phần mình rơi vào bắt quái trận bên trong, nghiêm nhiên hình thành một bộ ngũ hành bắt quái trận đồ. Thạch Cơ như vậy nhìn lại, lập tức sinh lòng cảm ngộ, không tự chủ được liền nhìn nhiều mấy lần, trong lòng âm thầm thôi diễn lên cái này ngũ hành cùng bắt quái ở giữa liên hệ. Tôi tưởng lại cái này xuyên việt người hồi ức đến, cái gọi là tứ phương tứ tựa Bắc quái, ngũ tạng ngũ hành Bắc phương, đều có chỗ đối ứng. Cái này lại khiến Thạch Cơ không tự chủ được nhớ tới kia Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ cuối cùng hình thành Ngũ Hành Luân hồi đại trận, chỉ sợ cũng là cùng bắt quái này tương quan. Như vậy suy tư phía dưới, Thạch Cơ vậy mà liền ngồi ngay ngắn ở kia không trung, tất nhiên là bắt đầu tìm hiểu phía dưới từ chính mình trong lúc vô tình rơi vào Ngũ Hành Bắt Quái đồ. Mà lúc này ở đằng kia Hồng Hoang Đại Địa phía trên, Khương Thị mang theo mấy chục khối phiến đá, chậm rãi đi đi tới, cái này bốn phía tất cả linh thảo, cơ hồ đều bị Khương Thị thử mấy lần, mỗi một gốc linh thảo Khương Thị đều nếm thử qua lại đều là không thể cứu trị người tộc tính mệnh. Như thế đã đi qua vài và năm, Khương thị lại như cũng chưa từng tìm được cái kia có thể cứu chữa nhân tộc linh thảo. Khương thị đã râu tóc bạc trắng, chán nản đem phiến đá đặt trên mặt đất, liền ngồi phế giống như dựa vào sơn động ngồi xuống, đôi mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện một tia lung lay. Bây giờ Khương thị túi xuống ra đi, mấy vạn năm trước Khương thị còn có thể ngày đi trăm dặm, nhưng mà bây giờ lại cũng chỉ có thể hành tẩu hơn 10 dặm, liền muốn nghỉ ngơi một chút. Ta đã giả vậy. Bộ tộc đã hoàn hảo sao? Khương thị ho ra hai tiếng đến, sau đó nhìn về phía một cái phương hướng, trong lòng âm thầm nghĩ. Chương 234 Ngũ hành Bắc Quái, nhân tộc khởi hẳn, 2, chương 234, ngũ hành Bắc Quái, nhân tộc khởi hẳn, 2. Có lẽ nhân tộc đã nhận tiên linh che chở, có lẽ chính bọn hắn tìm tới lĩnh vực, dạng này chính mình cũng có thể yên tâm thoải mái chết đi. Nhưng mà đang lúc này, Khương thị hồi tưởng lại vị kia mỗi ngày đều đem một khối thịt thú vật đặt ở sơn động tiên linh, lúc này ôm chặt lấy phiến đá, ý thức được vừa rồi suy nghĩ trong lòng, liền lập tức hai cái bàn tay đánh xuống, phát ra ầm ầm. Nhân tộc còn cần ta, ta không thể như thế. Khương thị thầm nghĩ lấy, liền lập tức đứng dậy, mà hậu sinh bóp chạy đến, ăn mấy khối thịt thú vật, lại đem thịt thú vật thu vào liền tiếp lấy quăng lên phiến đá, hướng về một cái phương hướng mà đi. Nhưng mà kệ bên này, linh thảo tựa hổ cũng đã bị Khương thị thu hái đi chép, Khương thị tất nhiên là đem tất cả linh thảo đều nhớ kỹ tại tâm, không có khả năng nhầm lẫn. Khương thị ánh mắt như báo đuốc, tại cái này hơi có chút náo động hồng hoang đại địa phía trên, lộ ra nhất là thỏa thiện. Không bao lâu, Khương thị trông thấy có một gốc chưa từng thấy qua linh thảo, kia linh thảo phía trên lại đang phát ra quả màng, cực kỳ lóe sáng, Khương thị muốn không chú ý tới đều khó khăn. Khương thị vẻ mặt vui mừng, lập tức lão đảo nghiêng ngả đi hướng về phía gốc kia linh thảo, sau đó đem nó hái, lập tức thu vào, lại hướng bốn phía nhìn một chút. Đã thấy nơi đây lại có vô số linh thảo này, tốt lắm, tốt lắm." Khương thị vui mừng ngẩng mày, lập tức buông xuống phiến đá, xếp bằng ở nguyên địa, liền lấy ra kia linh thảo, cắt đứt một đoạn, liền để vào trong miệng, tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Cuối cùng Khương thị đem nó nuốt xuống, tinh tế cảm thụ được linh thảo này công hiệu. Cuối cùng, trong bụng một hồi ấm áp, khiến Khương thị cảm thấy phá lệ thoải mái dễ chịu. Khương thị cảm giác trận này ấm áp, sau đó liền cảm giác toàn thân trôi mồ hôi, nhưng mà lại nhường Khương thị vẻ mặt tươi cười, tất nhiên là hưng phấn vô cùng, cực kỳ kích động. Đến mức Khương thị lệ rơi đầy mặt, kích động nhìn trước mắt vô số linh thảo, nước mắt không cách nào đã ngừng lại. Cái này Đây chính là chúng ta tộc cứu mạng chi lương Vương a." Khương thị cười lên ha hả, lập tức đứng dậy nhào về phía kia linh thảo bên trong, đem tất cả linh thảo lũn tới trong ngực, cực kỳ kí kích động. Sau đó Khương thị đem tất cả linh thảo chói tốt, lại lấy một ít linh thảo tử, là tại nhân tộc trong bộ lạc gieo xuống đến. Khương thị cánh tay run rẩy, liền không có cầm chắc kia linh thảo, linh thảo lăn xuống đi, Khương thị trong lòng quấn lên, lập tức nhào xuống dưới, nhưng cũng bị nửa sườn núi hòn đá ngăn trở, ngay tức khắc cùng kia linh thảo cùng nhau lăn xuống đi. Thẳng đến rơi vào đất bằng, Khương thị lúc này mới dừng lại, mà còn lại linh thảo cùng phiến đá cũng theo kia nửa sườn núi cùng nhau rơi xuống. Khương thị chậm rãi mở hai mắt ra, liền lập tức đứng dậy, hướng về bốn phía vội vàng nhìn lại, thấy Linh thảo đều ở đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi thu thập. Ngươi là ai? Đang lúc này, lại làm một hồi hài đồng thanh âm vang lên, Khương thị thân hình run lên bần bật, sau đó quay người nhìn lại, chỉ thấy một đứa bé con đang đứng tại trước người mình, làn da tím xanh, hiển nhiên là được dị bệnh. Khương thị không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền lập tức vươn tay, nói: "Hài nhi, lại tới, An Linh thảo này, ngươi liền tốt." Hai đồng nhìn xem Khương thị, liền chậm rãi đi đến, lấy xuống một gốc linh thảo, sau đó nháy mắt hỏi: "An cái này, thật có thể được không?" Khương thị nặng nề mà gật đầu, mở miệng nói, "Có thể, tuyệt đối có thể." Hai đồng thấy Khương thị như vậy khẳng định, liền đem linh thảo để vào trong miệng bắt đầu nhai nước, sau một lúc lâu, liền thấy Hải Đồng che lấy phần bụng, nói rằng, "Ta bụng nóng quá." Khương thị lúc này đem Hải Đồng đỡ lấy, phòng ngựa Hải Đồng ngã xuống đất, sau đó tinh tế quan sát Hải Đồng tình trạng. Sau đó, Khương thị liền phát giác cái này Hải Đồng trên người màu xanh tím đang chậm rãi rút đi, đồng thời Hải Đồng trên thân tản ra nhiệt khí, toàn thân trôi mồ hôi, cuối cùng màu xanh tím hoàn toàn tan đi. Khương thị nhắm mắt lại, chậm rãi đứng dậy, nước mắt cũng không ngừng được nữa. Vạn năm ngươi Không gì hơn cái này, Khương thị nhẹ nhàng cười một tiếng, mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt Hai Đông. "Hai Nhi, ta hỏi ngươi, nơi đây là chỗ nào?" Khương thị một bên nhặt lên linh thảo cùng viên đá, vừa nói, "Da Tạ gia gia, cứu được ta tính mệnh." Hai Đông thấy toàn thân rốt cục đã hết đau, lập tức quỳ xuống đất lễ bái, vẻ mặt căng kích. "Nơi đây chính là nơi này, ta nhóm tộc trưởng gọi là Khánh." Khương thị tay dừng lại, toàn thân run rẩy lên. Khánh Khương thị ngẩng đầu, nhìn phía đứa bé kia, lập tức nói rằng, "Mau dẫn ta đi xem hắn một chút." Hai Đông liên tục gật đầu, nói rằng, "Trong bộ tộc nhưng có rất nhiều sinh bệnh người, gia gia có thể cứu bọn hắn sao?" Cứu. Ta tới đây chính là vì cứu bọn họ." Khương thị liên tục gật đầu, kềm chế trong lòng kích động, liền cùng hai đồng cùng nhau đi vào trong bộ lạc. Càng hướng về trong đó đi đến, Khương thị càng cảm thấy quen thuộc, trong trí nhớ bộ tộc bộ dáng cùng bây giờ thấy cảnh tượng trùng được lên. Ta trở về Khương thị nhìn bốn phía, trong lòng càng kích động. Không bao lâu, hai đồng đem Khương thị dẫn tới một vị trung niên trước người. Đây cũng là tộc trưởng rồi. Hai đồng nhìn về phía khánh, liền mở miệng nói rằng: "Tộc trưởng, tộc trưởng, vị gia gia này có thể cứu chữa dịch bệnh." Hai đồng đi tới khánh bên người, lập tức lay động lên cánh cánh tay, mở miệng nói ra. Khương thị nhìn phía khánh Thấy Khánh Thái Dương cũng dần dần trắng bệnh, hốc mắt không chỉ có vừa rất nhuận. Khánh nghe được cái này Hải Đồng lợi nói, lập tức cúi đầu nhìn về phía Hải Đồng, kích động mà hỏi, "Ở đâu? Ai có thể cứu Trư nhân tộc?" Hải Đồng chỉ hướng cửa thị, mở miệng nói ra, "Vị gia gia này." Khánh theo Hải Đồng tay nhìn sang, đã thấy một vị râu tóc bạc trắng, lại là quần áo sạch sẽ đơn giản, sắc mặt hùng nhợt, trong con mắt đều là nước mắt. Khánh, "Cái này bảy bảy năm, vất vả ngươi Khương thị âm thanh run rẩy lấy, mở miệng nói ra. Tại chính mình rời đi thời điểm, Khánh ngôi vẹn vẹn thanh niên a. Liên như vậy tiếp quản bộ lạc, cho tới hôm nay, Khánh nghe được cái này Khương thị lời nói, lập tức thân thể cứng đờ, trong ánh mắt đều là chấn kinh chi sắc. Tộc trưởng, tộc trưởng trở về. Khánh lúc này lệ rơi đầy mặt, lập tức lớn tiếng la lên. Cả đám tộc đều là nhìn về Khánh, cái này vài vạn năm ở giữa, có thật nhiều nhân tộc dáng sinh, cũng có thật nhiều nhân tộc tam biến, cái này dáng sinh nhân tộc đều là không biết được Khương thị, nhưng mà một đám vạn năm trước nhân tộc, đều nhận ra Khương thị, lập tức đều lệ rơi đầy mặt. Lao tộc trưởng, tất cả nhân tộc bao vây tại Khương thị bên người, lập tức đều kích động lên. Lao tộc trưởng bình yên vô sự trở về. Cái này có thể quá tốt rồi. Khương thị nhìn bốn phía nhân tộc, sau đó đem linh thảo lấy ra, sau đó nói rằng, đem linh thảo này cho trừ vị mắc dịch bệnh đám người phát hạ đi, để bọn hắn uống, như thế liền có thể khôi phục. Nghe nói Khương thị lời nói, cả đám tộc lập tức kích động lên, vài vạn năm à, dịch bệnh rốt cục biến mất. Nhưng mà cả đám tộc lại như cũ lẫn nhau chối từ, ai cũng không thể ăn, khánh cuối cùng đi ra, nói, nữ tử đứa bé lớn tuổi người làm đầu, kẻ góa bụa cô đơn người làm đầu. Như vậy nói chuyện, chúng nhân tộc lúc này mới liên tiếp nuốt xuống linh thảo. Khương thị cùng khánh cùng nhau hành tẩu ở bệnh nhân ở giữa, thẳng đến tất cả bệnh nhân đều nuốt vào linh thảo này. Khương thị cùng Khánh lúc này mới yên tâm. Lao tộc trưởng, ta coi là nhân tộc Khánh nhìn về phía Khương thị, trong mắt đứt át, lại là đem nước mắt cứng ép nhịn xuống dưới. Khương thị nhẹ nhàng cười một tiếng, trầm rãi nói, vạn năm rảnh rỗi, không sai nhân tộc một khi trừ bỏ bệnh hoạn, chính là lại đến vào năm thì tính sao?